nhưng mà ngay tại lúc đó dư hóa long chờ người hổ vào đàn sói bình thường trong trong ngoài ngoài sớm đem hoàng thành ti đều giết sạch hoàng thành ti dù sao cũng là cái nha môn không phải binh doanh trong đó rất nhiều cao thủ tự có gia đình nếu không phải trực luân phiên ban đêm cũng không ở chỗ này ngủ lại mắt thấy ngũ thượng trí nghiêm thành phong trờ các lính nhân mã một phát một phát trở lại quảng trường binh khí thượng đều là vết máu trên mặt đều là dữ tợn q u hướng dương trong lòng càng ngày càng kinh mấy phen muốn xông ra trùng tây đều bị mã linh bức hồi chính không có chủ trương gian chật nghe được ngoài cửa trừ vang có người kêu lên kim lăng phủ binh mã đề hạn xuất đội tuần thành nhanh mở cửa nhanh đám người lính nhau trong lòng biết hẳn là vừa mới tiếng k ê u thắm thiết binh khí giao kích t â m thanh dẫn tới tuần thành binh mã q u hướng dương thần sắc vui mừng liền muốn têu to lỗ trí thâm sớm c o đón trước chợ pháp siết chặt làm cho hắn một khí tức không dám nhẹ tiết vô pháp mở miệm cầu cứu người nổi tiếng thế sùng c lao đi khỏe miệng vết máu dẫn 30, 50 n g ư ờ i b ệ vệ mở cửa đám người che khuất viện giữa trợ cảnh hổ thẹn cao khí n ă n g nói lao tử người nổi tiếng thế sùng thủy phận sư đến trả thù không làm người bên ngoài chuyện sửa chữa một phen quỷ hứng dương ta chờ tự đi tia đề hạt nghe giật mình hạ được ngựa đến tiến lên thấp giọng nói hầu ra tất cả mọi người là ăn quan ra cơm cũng coi như huynh đệ mình làm gì huyên náo không n ể mặt huống hồ nơi này ly cung thành rất gần nếu là quá y ê u nhiều t h á n h nhân không phải chơi người nổi tiếng thế sùng lạnh hừ một tiếng tức giận nói huynh đệ mình ngươi bắt người ta làm huynh đệ chỉ sợ người ta muốn lấy ngươi làm lão công kia đề hạt xương sở hầu ra lời này nói như thế nào lên n g ư ơ i nổi tiếng thế sùng mặt mũi tràn đầy giận dữ ác hình ác tượng kêu lên vì hướng dương tên vương bắt đàn này chính mình không có chứng ngược lại là muốn dùng lên người khác đến đồ chó này hoạ quan đem ta một cái tuấn tú huynh đệ bắt trong hoàng thành thi cỡ ư bức lấy làm hắn lão công hắn làm ra bậc này chuyện xấu xa như thế nào không sợ không n ể mặt ừ kinh động thánh nhân lại như thế nào cái này kiệt cáo ta không sợ đánh tới ngự tiền một lời nói ra kia làm quất tốt tự đề h ạ hương xuống tên nuốt một miếng nước bọt từng cái thần sắc đặc sắc chỉ cảm thấy đầy người con kiến bỏ loạn người nổi tiếng thế sùng thở dài một hơi trong ngực lấy ra một khối vàng nhét vào kia để hạt trong tay nói lên nhưng này không có bẩn người lỗ thay xem như bản hầu thiếu ngươi một cái ơ n tình ngươi chỉ làm không biết là được các h u y n h đệ tuần tra ban đêm vất vả lại uống một ngụ m rượu nóng đi kia để hạt trông thấy kim quang loay lên lập tức vui vẻ một mặt tiếp nhận một mặt cười nói há có ý tốt để hầu ra hư tiền lên giấy chỉ không hề nghĩ tới hoàng thành ti cái này làm không có lô đ í c vậy mà như thế phát rộ hầu ra giút mạ tướng cũng đánh hắn mấy quyền dứt lời mang theo q u n mã như bay đi quý hướng dương bị lỗ trí thâm tận lực phong bế khí miệng mấy phen mở miệng không thành c h ơ mắt nhìn qua cứu binh đi cảm thấy không khỏi tuyệt vọng đem cắn răng một cái xong đao rời tay ném ra thừa dịp lỗ dương né tránh ra sức ra bên ngoài liền sông mã linh bận bịu đem gạch vàng đánh tới không ngờ quý hướng dương một lòng x u n g vào lại không tránh né đưa cánh tay trái ra cả lại giam giác một chút đánh cho cẳng tay nứt ra thuận thế lăn mình một cái ước ép sông ra vây lại tôi ở bên cạnh cấp chiến đám người hiểu được người này bản sự thông tin riêng phần mình đều chưa từng chủ quan nhưng nghe vụ vù, vù hai tiếng dư hóa long kim t ư ơ n g vũ thượng trí ngân kích song, song đâm ra. quỳ hướng dương không ngờ hai người này tuổi còn trẻ ra tay sắc bén như thế đem thân u ố n lẽo cưỡng ép biến hướng đặt chân cũng còn chưa ổn chỉ nghe ông một tiếng một ngụm kim truy thẳng đệm xuống đến đối diện con đường đều phong kín quỳ hướng dương mũi chân điểm một cái co lại thân nhanh chóng t ố i lui chỉ nghe phía sau hô một tiếng phong thanh kinh liệt vô cùng hiểu không được cưỡng đ ề c h â n khí nhảy lên mà lên không ngờ lỗ trí thâm đầu kia trượng lúc đầu sau này chặn ngang quất tới gặp hắn vọt lên hét lớn một tiếng hai tay cơ bắp đều bạo trướng lại cũng theo sát thượng vung mạnh một tiếng văng trầm chính giữa quỳ hướng dương bắp chân quỳ hướng dương kêu thẳng một tiếng, rơi xuống đất. chúng chiêu chỗ hết u y lục về ra một chân càng là xa xa bay ra đúng là ăn hắn một trượng phía dưới cưỡng ép oanh gãy chân chân nguyễn tiểu nhị nguyễn tiểu thất cùng kêu lên lớn tiếng khen hay huynh đệ hai người sóng vai nhảy lên một đau một thương d i hạn quỳ hướng dương lại là ngay tại chỗ một cái xoay tròn đột nhiên vào người tránh ra thế công đồng thời một quyền nghiêng ra đánh vào nguyễn tiểu nhị trước ngực đánh cho đằng đằng đằng ngã ra mấy bước một phát ngã ngồi nguyễn tiểu thất cả kinh nói ca ca lập tức mặt mũi tràn đầy sắc khí đỉnh thương đâm đoạn q u hướng dương né tránh mấy hợp chỗ bắt được căn thương phát lực lắp một cái nguyễn tiểu thất thân không khỏi ở bông ăn hắn một thương c á n quất đến phiên cân đầu ngã xuống đất dương xuân trần đạt vốn muốn tiến lên thấy nguyễn thị huynh đệ còn như vậy không tốt trong lòng giật mình song song dừng bước bậc này ngon nhân vẫn là lưu cho lỗ trí thâm chờ người đối phó vì tốt dương trí tất nhiên là không sợ hai hắn máng tiêm c ầ u còn dám quát tháo tiến lên vung đao chém lung tung quỳ hướng dương một c ư ớ c nhảy n ẽ tránh tránh mấy hợp ngũ thượng trí ngân kích kể sát đất quét ngang góc độ xào trá lập tức đem hẳn cái chân còn lại cũng tắn mất quỳ hướng dương kêu t h ẳ n một tiếng ngã nhào xuống đất q u a n thân kình lực cơm nể hai tay tại mặt đất khẽ trống cá lớn gi hắn lần này đã là liều chết đánh cược một lần tình thế cực nhanh một lòng chỉ muốn kéo cái hảo thủ đẹp lưng dương trí gấp rục tránh lúc q u ỷ hướng dương đã đến trước mặt trong trước mắt nơi nào còn làm cho cùng mắt thấy kia trưởng đem cùng ngực cũng đành phải vội vàng để một hơi dự bị ngăn kháng sống hay chết cũng không lo được không ngờ thấy hoa mắt một thân ảnh cao tốc lướt đến chính đâm vào q u ỷ hướng dương trên bụng hai cái cùng nhau ngã lợn một người ô m bụng một cái ô m đầu ô m đầu người kia nhảy lên một cái chính là khinh công tuyệt đỉnh cổ thượng tạo quỳ hướng dương nhất thời dễ r u ộ không dạy nổi dương trí tiến lên một dao s ó n vai dỡ xuống một cái cánh tay tới đến tận đây quỳ hướng dương tứ chi đã tàn thứ ba còn có một đầu cánh tay cũng là xương cốt vỡ vụn quay đầu nhìn thoáng qua vết thương c á i eo ư ỡ n một cái cưỡng ép ngồi xếp bằng trong mắt vô tận đoán độc nhìn qua đám người ngươi cái này làm khi quân v o n g thượng coi trời bằng vùng bịt t ặ g nói còn chưa dứt lời lỗ trí thâm nhanh chân hướng về phía trước một tay vác lên thiền trượng đập tới chỉ một chút xương sọ vỡ nát răng hàm bay loạn tốt tốt một cái đầu n ệ n làm một cái bánh thịt lỗ trí thâm bôi một thanh tung tóe mặt mũi tràn đầy huyết đục ư ờ i lạnh nói ai có công phu nghe người m ư ợ lưỡi ngóc nói đại sự đã lại chú ý đi đường Hoàng thành ti bên trong, tự có ngựa. dương xuân trần đạt hai cái dẫn ra tất cả mọi người lên ngựa lỗ trí thâm ôm sử tiến tại mang quay đầu ngạc nhiên nói thời tiên hắn đều chết rồi ngươi còn trộm hắn sao đám người nhìn lại thời tiên một tay từ quý hướng dương trong ngực r ố i ra cầm hơi mỏng một quyển sách cười hì hì nói tiểu đệ b u ồ n muốn nhìn một chút trong ngực hắn nhưng có cái gì lệ n h bài m ẫ u chốt lúc có thể phái công dụng không ngờ lại chỉ có cái này lấy ở trước mắt đầu nói quỳ hoa bảo điện ồ đây là tên kia luyện công phu sao lỗ trí thâm lắc đầu nói thích hợp hắn công phu chưa hẳn liền thích hợp ngươi mọi người đi thôi thời thiên nói chưa vị ca ca đi trước ta còn có võ đại ca giao phó chuyện muốn làm liền nơi này cùng các ca ca từ biệt dứt lời vừa chắc tay vụt nhảy lên tường chú ý tự hướng tây nam mà đi trong miệng vẫn nhắc tới đã của núi khác có thể mạnh ngọc cái thằng này võ nghệ như thế cao lại là đi nhẹ nhàng một đường chưa hẳn liền không thích hợp ta lỗ trí thâm mấy người cũng mặc kệ hắn thẳng cưỡi ngựa đạp nát đêm dài thẳng đến thành đông mà đi dây lát gian đi ngang qua hành cung cửa nam trước cửa một đám cấm quân chỉ vào hét lớn này các ngươi là cái gì người sao dám tại ngoài cung tuấn mã lỗ trí thâm đem cương ngựa kéo một phát những người còn lại thấy không biết hắn ý gì đều tùy theo mà ngừng lỗ trí thâm thấp giọng nói thời thiên muốn làm đại sự ta chỗ này sao không nháo thượng một phen để hắn thành sự cung trước cấm quân thấy lỗ trí thâm chờ b ệ vệ ngừng lại nhao n h a u giận dữ túng bước chạy tới g ụ c đi kiểm tra người nổi tiếng thế sùng cả kinh nói sư huynh muốn thế nào nháo pháp lỗ trí thâm quay đầu nhìn kia cửa cung ta nhóm thức đêm chèm giết hoàng đế lao tử ngược lại được cao ngủ há không lệnh người phẫn nộ lại để hắn cũng bị kinh ngạc há không vui người ở đây bên trong người nổi tiếng thế sùng dương trí hai cái ngược lại là khá là cẩn thận làm sao dư hoa long nghiêm thành p ư ơ n g cái này lúc những cấm quân kia chạy qua bên trong cầu dẫn đầu quân tướng quát tháo chúng nhân nói đêm khuya tuấn mã còn nắm lấy quân g ư ớ i ta nhìn các người muốn làm chuyện bậy bạn đều xuống ngựa ném binh khí nói còn chưa dứt lời dư hóa long cười to nói ngươi vị tướng quân này ngược lại là hào nhãn lực chúng ta vừa muốn làm chuyện bậy bạn ngươi liền nhìn ra dứt lời phóng ngựa một thương đem việc quân tướng đâm chết hắn cái này kim thương muốn lên liền như muốn mệnh diêm la xoát xoát xoát xoát những cấm quân k i a liền d ư ờ n g như lúa mạch nhao nhao đổ xuống ngũ thượng trí kinh hãi vội vàng kêu lên nghỉ r ế t hết lưu mấy cái cho ta r ế t r ế t ngân kích vung lên đoạn hầu đâm tâm câu bụng trong khoảnh khắc r ế t lật hơn m ộ ư ơ i người nghiêm thành phương vừa đem hai con truy nhấc lên lại nhìn lúc đã không có một người đứng không khỏi giận dữ các ngươi hạ thủ nhanh như vậy cũng làm cho ta r ế t hai đi lỗ trí thâm ôm sử tiến chính mình động v õ không được lại chịu trẻ tuổi hậu sinh nghĩ kế miệng rộng một nô ây trông thấy hoàng đế ra như vậy đại môn rồi sao ngươi đi nệ không khỏi hoàng đế không sợ hãi. nghiêm thành phương nghe vậy còn hỉ phóng ngựa chạy qua bên trong cầu bay thẳng cửa cung cái này lúc cung trên thành thủ vệ sớm bị hù dọa gặp hắn một ngựa chạy tới nao nhao hướng hắn dừng lại nghiêm thành phương không thèm quan tâm bay thẳng đến trước cửa cung ghìm lại c h i ế n mã k i a con ngựa hí h í h í h í hí ngựa một tiếng đứng thẳng người lên nghiêm thành phương đạp định y ê n ngựa cũng tự lập lên song truy dơ cao đem hết bình sinh kình lực làm làm hai lần t r u n g điệp đánh vào cửa cung bên trên tiếng vang cực lớn chuyển khắp kim lăng chỉ là cái này cửa cung lại là dán chắc cao bậy trượng rộng bậy trượng một trượng hợp tám thước đó chính là cao rộng đều là năm triệu sáu thước quy mô dày đến một thước có thừa đều là nhịn mục nát kiên cố t ố t mục khỏa lấy đồng ra xoát lấy s ơ n đỏ lại có thật nhiều kim sắc đồng đinh trải rộng đừng nói là hắn cái này kim truy chính là cự m ộ t chế công thành truy đi lên không có cái mấy chục mấy trăm cái cũng khó phá cửa này nghiêm thành vương nơi nào muốn lấy được những này hắn giờ phút này phát hưng thấy oanh không nát một kia dứt khoát nhảy xuống ngựa xoay tròn đại truy đương đương đương đương một trận gõ gõ ra vô số lớn nhỏ lõm môn đinh cũng từ lúc hư vô số trên thành cấm quân đều muốn dọa chết rồi nơi nào thấy qua như vậy man nhân n h o n h o dương cung cái、tên. Rõ ra lúc này t đã bắn n g h là canh năm thiên trong thành lúc đầu một mảnh tích mịch bị hắn đám người phen này lại náo không biết bừng tỉnh bao nhiêu người cung trong lại có hai cái chưa từng ngủ được tức thì bị dọa đến ném hồn hai cái này là ai không phải người khác một cái là làm cha lão quan gia triệu cát một cái là làm con trai cựu hoàng tử triệu cấu lão quan gia ôm phạm mỹ nhân cựu hoàng tử ôm một cái tiểu cung nga riêng phần mình tại riêng phần mình tầm cung đang bận r ộ n hoan đ ỗ n g nhiên cái này động m à kinh thiên lôi môn tiếng vang lên đều là cả kinh quanh thân lắc một cái dưới hông một mảnh l ạ n h bớt cựu hoàng tử tư thông c u n g nhân cắn răng tre lấy trứng còn tự không dám lộ ra lão quan gia lại là r ắ t cuống họng tiếng kêu kỳ quái người tới người tới hộ giá hộ giá võ đại lang đánh tới kim l a n vậy hắn cái này giật mình chính xác không thể coi thường một bên gọi một bên run phốc phốc tung xuống mấy bãi nước tiểu tới phạm mỹ nhân nghe nói võ đại lang đánh tới hai mắt tỏa sáng lại lại vội vàng thu liễm chịu đựng b u ồ n nôn ôm lấy lao quang ra n ư n g niệu nói vậy hạ chớ h o à n g sợ chớ h o à n g sợ kim l a n g phủ vững như thành đồng ai có thể đánh tới lỗ trí thâm vọng nghiêm thành phương phá cửa cười đến miệng đều không khép lại được đối trong n g ư c sử tiến nói huynh đệ ngươi trông thấy sao hôm nay trước tạm để cầu hoàng đế an kinh đợi quay đầu đánh vỡ thành tử mới là bảo ngươi báo thủ thời điểm sử tiến một tấm mặt xương bên trên lộ ra mỉm cười lắc đầu nói ca ca như vậy hào hùng trên đời hiếm có lần này động tĩnh đủ để hoàng đế táng đảm lỗ trí thâm cười ha ha một tiếng lúc này mới thỏa mãn kêu lên các tiểu tử lại đi đợi mấy ngày nữa lại đến n ề n hắn nghiêm thành phương liên tiếp nện trên t r ă m truy đem tia cửa cung nện đến một mảnh phế phẩm nghe thấy gọi hắn vứt bỏ một vung tay bỏ lên lưng ngựa gọi to mấy ngày trước đây cùng tâm kia hiến chưa từng đánh quang h i ệ n hôm nay vừa mới làm phiên thoải mái khí lực cầu hoàng đế trở lấy tiểu ra mấy ngày nữa còn muốn đến một lần dứt lời đám người cười ha ha phóng ngựa chạy về phía thành đông bọn hắn n á o ra động tĩnh như vậy thành đông thủ thành quân tướng sớm đã bừng tỉnh từng cái nhìn qua bên trong thành đang kinh nghi chợt thấy một biêu binh mã vào tới cầm đầu một tướng đang khi nói chuyện người nổi tiếng thế sùng đã đến trước mắt tay nâng một kích đâm vào thủ tướng trái tim hung hát nói ngươi cái thẳng này cũng là nghịch tặc một đảng đoạt môn những cái kia con coi giữ chết đầu lĩnh từng cái hồn bay lên trời gặp bọn họ khí thế hùng hồ nhất thời nơi nào có thể phân biệt thật giả đều ngẩn ở tại chỗ không biết làm sao một đám thủy quân chạy vội đến mở cửa đám người đánh thẳng ra ngoài lưu lại một đám nghẹn họng nhìn chân chối quân coi giữ ngay tại lúc đó thời thiên sớm đã sờ đến thanh lương sơn chỗ tiếp theo khách sạn trông thấy mộ trong phòng một điểm cô đăng thả người trèo lên đẩy cửa sổ nhảy vào quả nhiên là lưu diên khánh ở chỗ đó lưu diên khánh gặp h ắ n đến đầu tiên là vui mừng lập tức cả kinh nói a n h a ngươi như thế nào bị thương thời thiên k h á t tay nói g a thị tổn thương đánh cái gì gấp đi chúng ta cái này lên núi nghị cách đi tìm kia triệu hàn đây chính là kim truy vang vọng hành cung môn phích lại c h nói, nói, nói kim lăng thanh lương sơn ở vào thành tây bắc chỗ cao chừng hơn ba mươi trượng rộng gần một mươi dặm cổ danh đá núi chiến quốc lúc sở uy vương nơi này đưa kim l a n g ấp núi còn có thành lại danh thành đá núi ra cắt lượng hủ kim lăng tình thế long bản hổ cứ cái gọi là trùng sơn long bản thành đá hùng cứ hùng cứ tức chỉ núi này nam đường lúc trên núi có xây nghỉ mát hành cung dựa vào núi chập trùng cao thấp sen vào nhau hai đời quốc chủ lý cảnh lý dục thường nơi này nghỉ mát h o n g mát lại đem trong núi hương giáo chùa đổi tên là tảng đá mát lệnh đại đạo tràn g văn đích thiền sư chủ trì ở giữa sáng tạo thiền tông năm nhà một trong pháp nhà tông cho đến t r i ề u tống chính thức đổi tên là thanh lương sơn hậu nhân trải qua này có nam hương tử một đầu bị thuật kỳ diệu bích cây che đậy tường đỏ linh nước nghe gió cổ tháp dấu lục tương bốn cơ chuyển p h á p m á t mát lạnh p h ả n sướng trung đồng triệt xa vời khói xanh cuốn bình cường một sợi hương phật vào mùi mực các thượng du trường giang thiên nay lại xa tang h ư ơ n g duyệt tận mây bay ngân hạch vàng triệu quan gia đem nhi từ triệu hoàn s á c về dù sao cũng là trên danh nghĩa hoàng đế gần lại không được xa lại không được liền đặt thanh lương sơn hành cung thu xếp để chậm dãi đồ chi lỗ trí thâm chờ người huyên náo trong thành đại loạn thanh lương sơn hành cung cũng tự khẩn trương lên trước cửa phía sau cửa đèn đ u ố c sáng trưng thạch sùng cấm quân đều tỉnh lại mặc giáp chất trượng thủ được rồi bu không vào nhưng mà rồi có lẽ bay không vào cổ thượng tạo lại có ai có thể càn hắn thân làm một đời danh tặc thời thiên bản sự chẳng lẽ tất cả khi công kỳ thật đối với kiến trúc cấu tạo chi hiểu rõ cũng không kém hơn bất luận cái gì công tượng hắn mang theo lưu diên khánh chỉ xa xa ngắm nhìn hành cung cửa chính lại nhìn một chút thế núi địa hình. liền chọn định phương hướng hai người mượn rừng d ậ m n h i ể m hộ, lặng lẽ sờ sờ đi vào thế núi trúng chỗ nơi này cũng có thành cùng một góc đẩy ra ngoài tường cỏ h o a n g lại lộ ra một cái nho nhỏ chuồng cho tới lưu diên khánh giật này cả mình ngạc nhiên nói huynh đệ ngươi đã tới nơi đây như thế nào hiểu được nơi này có cái động thời tiên h mỉm cười nói ca ca không biết phàm hệ cung điện t r i thuộc năm lâu ngày thổ tùng thành thủ tất nhiên khó tránh khỏi hồ quật chó h u y ệ t lại nhiều tại tránh người chỗ ta vừa mới xem này cung hướng quy mô liền ước chừng đoạn ra nó bên trong bố trí dường như chỗ này tịch chỗ đất chúng, đã mệt tốt cảnh lại ngại ẩ thấp người không m u ố n cư có không m u ố n trưởng nhất định là hẻo lánh chỗ há vô h ổ khuyển kinh doanh lưu diên khánh gặp hắn c h ầ m rãi mà nói không khỏi liên tục gật đầu có lý có lý lập tức sắc mặt m ộ t k h ổ ô m lấy chính mình tròn trịa bụng phát tướng nói chỉ tiếc cái này đào động c ậ u nhi không phải một con béo chó cái này lại làm sao thời thiên buồn cười nói không cần ca ca lo lắng tiểu đ ệ tự có ứng đối l i ê n từ trong ngực lấy ra một cái hai khối đồ sắt trên tay một dự ngôn néo ghép thành một con cốt chim ả o ào, ào mấy lần đem tia chuồng chó dần dần đào lớn lưu diên khánh vui khoa tay một chân rượu ư rượu ư lớn chút lớn chút nữa không bao lâu c h u ồ n g chó biến hàng gấu lao lưu sung phong đi đầu tay chân cùng sử dụng b ò đem đi vào thời thiên theo sát mà vào cố ý ôm c h ú t cỏ hàng ba dựng hai gót che phủ lên cửa hang lưu diên khánh cất b ư ớ c liền muốn đi thời thiên kêu lên ca ca chấm đã t hởi quần áo ra mặc ngược phần eo lại lấy ra cái mũ nhi mang lên đúng là một thân hoạn quan nội thị trang phục lưu diên khánh nhìn lại kinh lại áo ước a n h a ngươi nghĩ đến tốt chu toàn chỉ là ngươi trang phục vừa vặn ta làm sao bây giờ thời thiên nhìn một chút thân hình hắn nói ca ca c h ở một chút tiểu đệ đi mượn một thân ý phục cùng ca ca che giấu một hai hắn đệm bước vào người một ngọn gió đi một hồi tay nâng lấy mấy món váy áo quay lại đến cười khổ nói ca ca bên trong q u a n bên trong chưa có ca ca như vậy khôi vĩ người không làm sao được chuyện g ấp phải tùy cơ ứng biến đành phải dùng bộ quần áo này chấp nhận lưu diên khánh xem xét kia váy áo to béo d i ễ m lệ đầu tiên là kinh ngạc lập tức cười khổ lắc đầu nói mà thôi mà thôi ta thay vũ đại x o á y ra lần này lực đang t r ự c một cái b á tước dứt lời cắn răng một cái đi chính mình quần áo đem thời thiên mang đến nữ trang đổi lên hỏi thời thiên nói huynh đệ ngươi nhìn vi h u y n như vậy trang phục có thể mỹ sao thời thiên trên giới hơi đánh giá lắc đầu nói nữ nhân trường dâu d ị a chỉ sợ mị không đi nơi nào lưu diên khánh sờ sờ dâu d ị a lưu liên khó bỏ cuối cùng cắn răng nói mà thôi chúng ta nam n h ì vì mịch phong hầu sinh chết còn không sợ lại quan tâm cái gì dâu d ị a t à o mạnh đức lúc trước đã từng c ắ t c ẩ n tư mạ ý năm đó đã từng xuyên nữ nhân quần áo rút ra bảo kiếm làm một chiêu nhiêu vấn đầu khỏa não lập tức đem chính mình tốt một bộ dâu đẹp c à o đến sạch sẽ thời thiên nhìn một chút vẫn lắc đầu cuối cùng kém chút ý tứ tiểu lệ đến đây đi nói lấy đưa tay thay lưu diên khánh trải cái lưu hành một thời bụi tóc lại lấy ra chút bột trì son phấn miệm son trên đường tuần tự gặp hai nhóm tuần tra ban đêm thị vệ hỏi thăm thời thiên làm người cỡ nào lanh lợi ứng thanh trả lời vô một chút kẽ hở thuận thuận lợi lợi hơn quá khứ không bao lâu đi vào một chỗ đức khánh đường nơi đây bằng hiệu vẫn là sau chủ lý dục thư tay thời thiên nhìn một lần kết luận hoàng đế ngay tại này ở vệ vệ hướng bên trong liền đi hai cái mặc giáp cấm quân tay ở trước cửa lúc này cản lại này hai người các ngươi đ ợ i gì đi thời thiên nhìn xem hai người thầm nghĩ mà thôi để cấm quân thủ đem đến chỗ ở trước tuyệt không phải chính triệu hoàn ý tứ tất nhiên là hắn lao tử làm hoạt động lúc này cười lạnh nói h ừ ta phụng thái thượng hoàng chi lệnh sợ quan gia trung tiêu thanh lãnh đưa cái mỹ nhân cùng hắn ấm dưỡng hai cái cấm quân nghe thôi hướng lưu diên khánh trên mặt xem xét song song kinh hãi liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau kinh hãi chi ý trong lòng thầm nghĩ cổ nhân nói hổ g ữ không ăn thì con xem ra lời này cũng không phải tuyệt đối nữ tử này tuổi tác xứng lao quan gia cũng còn lại lao ban thưởng bậc này nữ tử cho nhi tử cái này là bậc nào nhục nhã hai cái cấm quân không khỏi mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng này bên trong một cái tráng lê n gan đem lão lưu lại nhìn một lần đ ỗ n g nhiên c a o mày nói nàng như thế nào không mang giày lại là thời thiên trộm q u ầ n á o lúc không có trộm được giày lưu diên khánh k i a xong ra c h â u giày chiến rất là dễ thấy vì vậy cố ý thoát không xuyên bây giờ lão đại hai cái chân trần trụi ẩn ẩn còn có thể nghe đến chút mùi vị khát thưởng lập tức để thủ vệ sinh lòng nghi ngờ thời thiên lại là không chút hoang mang cười ha hả nói ngươi chờ biết cái gì ngươi chờ có biết nơi này là nơi nào hai cái cấm quân ngạc như nói đây không phải thanh lương sơn nghỉ mát hành cung thời thiên đúng lý hợp tình nói lấy a hai người các ngươi chẳng lẽ không biết ngày xưa nam đường lý hậu chủ đã từng cư ngụ ở nơi này hai cái cấm quân l i ế t nhau khó hiểu nói lý hậu chủ ở qua lại như thế nào thời thiên cười hắc hắc mặt lộ vẻ h è n m ọ n thái độ thấp giọng nói lý hậu chủ năm đó ở đây dạ hội cô em vợ viết vài câu tốt tử thái thượng hoàng thích nhất dứt lời mở hầu liền hát hoa minh trăng mở lồng sương ngủ đêm nay tốt hướng lan vừa đi sàn vớ bức hương dây tay cầm kim sợi dày hoa đường nam vợ gặp một buổi tựa người rung động nỗ vì đi ra khó giao quân tùy tiện yêu thời thiên thiện ở khẩu kỹ học được các nơi chuyện quê nhà có thể đóng vai nam nữ lao ấu lại có thể bắt chước bách thú tức điều nếu bản về hát khúc bản sự dù không bằng nhạc hòa tiến thanh cũng so với bình thường người mạnh hơn nhiều hai cái cấm quân nghe đến mê mẩn không khỏi gật gù đắc ý thay hắn hợp khách thời thiên hát thôi cười hì hì nói cái kia cô em vợ sợ chuyển ra tiếng bước chân bị tỷ tỷ đại chu sao h i ể u phải tự mình cùng tỷ phu yêu đương vụ trộn vì vậy đi chân đất nhi đi tới thái thượng hoàng lệnh mỹ nhân này không được dày chính là vì phù hợp này từ ý cảnh hai cái cấm quân tưởng tượng cái này đích x á c là lao quan gia có thể làm được sự tình lập tức tin chính phần thời thiên lại nói ngươi hai cái nêu không tin chỉ lo mang ta hai người đi vào ta đem mỹ nhân giao cho quan g i a lập tức liền muốn trở về phụng mệnh hai cái cấm quân không khỏi gật đầu nghĩ thầm một cái g ầ y gò tiểu tiểu thái giám một cái lao béo công nữ chỉ cần mắt nhìn chằm chằm hắn sợ náo ra cái gì c h i ề u trò lập tức đi đến bên cạnh hai người đẩy cửa đi vào tống đế triệu hoàn quả nhiên chưa từng ngủ tối nay trong thành huyên náo loạn sĩ bắt náo sớm đã đem hắn bừng tính tới hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì đang đứng ngồi không yên chợt nghe được ngoài cửa ập tĩnh Tinh tế nghe xong, vậy mà lúc à bàn này là cha cho cái cho cũng việc cha hắn phải bàn cho cái mị nữ cho hắn, nhất thời cũng phân biệt không không phỏng ra lao nữ là là trong lòng không ngừng phỏng đoán biệt mị xấu, tốt là l dụ ý.、Lúc、này môn vừa mở triệu hoàng không kịp chờ đợi xem ra ánh mắt cùng lưu diên khánh một đôi lập tức ăn một kinh hãi dọa đến về sau ngã xuống hai bước chật giận dữ thầm nghĩ lao già quả nhiên là sắp điên ban thưởng như vậy lao nhân xấu xí chẳng phải là có chủ tâm lục nhã chính mình hắn trong cung này đã đợi hơn mười ngày so như giam cầm bình thường giờ phút này đầy bụng bị khuất rốt cuộc khắc chế không được nắm thật chặt nằm đấm trên trán gân xanh n g y loạn đang muốn vung ra cãi lộn một phen chợt thấy xấu cung nữ bên cạnh tiểu thái giám kia thân hình xoay nhanh vụ vù, vù hai vệ ánh sáng lạnh lẽo hai cái cấm vệ lập tức che lấy cổ mềm mềm nga xuống triệu hoàn g quanh thân r u lên đang muốn thét lên xấu cung nữ hướng phía trước sông lên đưa tay che miệng hắn đẻ thấp â m thanh kêu lên bậy hạ chớ trách móc lao thần lưu diên khánh chuyên tới để cần vương hộ giá triệu hoàn g lắp một cái hai mắt đột nhiên mở to nhìn thật kỹ không phải sao cái này xỉu nữ mặc dù tô son địa phấn lại không có râu rịa lại chính là hà nam ba thành tiết độ sứ lưu diên khánh lại nghe thời thiên nói hoàng đế nghỉ hoàng ta là võ đại ca giới ch phục võ đại ca tướng lệnh đặc biệt cùng lưu tướng quân đến cứu bệ hạ triệu hàng tập trung nhìn vào quả nhiên nhìn quen mắt hoàn toàn chính xác từng tại lao tàu dưới trướng gặp qua người này x o ặ t hai hàng nước mắt cách vành mắt mà ra dùng sức lay cho láo lưu tay nước nở nói hai vị ái khanh thái thượng hoàng dục đi phục hồi sự tỉnh chắc chắn giết c h ấ m ái khanh nhóm mau mau cứu chấm tính m ệ n h lưu diên khánh thở dài một hơi thấp giọng nói bệ hạ ta hai người này đến vốn là võ thực c h â phái muốn cứu ngươi rời cái này lồng chim chỉ là tha thứ lao thần nói thẳng võ nguyên soái bây giờ đã bình định liêu quốc bắc thượng đi phạt k i quốc nếu là bại cũng còn bỏ qua, nếu là thắng. bệ hạ t ắ c sông hoài phía bắc vào hết này tây giang nam phương tịch cũng tự xưng thần lao thần chỉ sợ bệ hạ mới cách ổ sói lại vào hang hổ à. triệu hoàn g thân thể kịch ấ n khóc không ra tiếng ta kia võ minh cũng có ý đồ không tốt sao dứt lời không đợi người tiết lời nhà mình trước gật gật đầu cũng không kỳ quái hán bình hạ d i ệ n liêu hiển hách võ công chỉ có bản t r i ệ u thái tổ mới có thể đánh đồng nam nhi đến tận đây chính là b u ồ n không gia tâm cũng muốn sinh ra chấm như thế nào như vậy số khổ nha lưu diên khánh nghe cũng chạy ra hai hàng lao lệ đều là chúng thần vô năng khiến cho quân vương chịu l ụ bệ hạ trước mắt chỉ có hai con đường đi thần lưu diên khánh dù bất tài thế ăn tống độc nguyện cùng bệ hạ sống chết có nhau triệu hoàn giữ chặt lão lưu tay rơi l ệ nói không n g ờ như thế thời khắc còn có trung lương ái khanh mau nói lại là cái nào hai con đường lưu diên khánh nói con đường thứ nhất ta cùng thời thiên lúc đến đã dưới chân núi bị một đầu thuyền nhỏ bệ hạ như không nỡ tổ t ô n g cơ nghiệp thần cái này sống mái với nhau thời thiên q u a n g bệ hạ chạy ra nơi đây lội nước t r ố n chạy ta quân thần hai người thẳng đến nam kiếm châu s a huyện biếm đi đâu ly cương lại là cái xương cánh tay trung thần có hắn tương trợ ta chờ trước chiếm cư phúc kiến đường tự vệ sau đó hiệu triệu thiên hạ trung thần nghĩa sĩ cần vương cấu kết kinh sở lại đ ô ba thục đây là tôn quyền lưu bị sự tình nghĩa cũ triệu hoàng n g â m nghĩ một hồi lắc đầu nói rất thích khanh không phải là chấm khinh thường n g ư ờ i luận chấm lòng dạ không bằng chiêu liệt hoàng đế bản l ã n h của ngươi cũng không đóng cửa c h i dũng lý cương người kia càng vô gia cắt chi trí lưu bị tôn quyền còn tuần tự bại vòng thống chi ngươi ta lưu diên khánh cười khổ nói vậy hạ đã có lần này tự mình h i ể u lấy thiên ý hạ không chiều cố thân cả gan mời bệ hạ vì yên vui công triệu hoàng lúc đầu đã dừng lại nước mắt lập tức lại lưu người muốn chấm làm lưu thiện lưu thiện sống sáu mươi lăm tuổi bệ hạ lưu diên khánh mắt cũng không chớp c h â n thuật ra một cái làm lòng người động sự thật hắn thẳng tắp cùng triệu hoàn đối mặt mặt mũi tràn đầy thành thần nói võ thực người này hướng lấy nghĩa khí lấy sưng ngươi gọi qua hắn một tiếng ca ca nếu là thật lòng quy h ạ n g chớ nói một cái yên vui công chính là phong vương cũng tự tìm thường kể từ đó chớ nói bệ hạ có thể vui vẻ sống quãng đời còn lại chính là đời đời con cháu cũng c o i an ổn triệu thị dòng roi hương hỏa không r ư ớ tương lai dưới cửu tuyền cũng có thể đối thái tổ thái tông g i a phó thời thiên ở một bên nhìn âm thầm gật đầu thầm nghĩ trả trách võ đội ta tuyệt không hợp ý nhau triệu hoàng nghe tôi h m ỹ mắt liền ngáy hiển nhiên tâm động trần chờ một lát lại hỏi liền không có con đường thứ ba sao lưu diên khánh lắc đầu con đường thứ ba chính là thái thượng hoàng cho bệ hạ tử lộ nói đến tử lộ hai chữ h ắ n âm thanh đột nhiên chấm xuống triệu hoàng đánh cái run hiểu được nhà mình vị này phụ hoàng mới là khó chứa nhất chính mình người còn sống lại nhìn về phía thời thiên võ đại ca quả nhiên sẽ không giết ta thời thiên cười nói võ đại ca muốn thủ tín thiên hạ hoàng đế ngươi cùng thiên hạ ai t r ọ n triệu h o à n chậm rãi gật đầu tất chấm không ta tin các ngươi thời thiên bốn mặt quét qua một chỉ bút mực bệ hạ đã như vậy còn mời viết một phong nhường ngôi chiếu thư cùng ta triệu hoàng cao mày nói đây cũng là cớ gì người chờ dẫn ta đi không phải bình thường thời thiên mỉm cười nói bệ hạ nơi này là kim lam phủ ra cửa này phóng nhãn đều địch bên cạnh bệ hạ cũng chỉ có ta cùng lưu tướng quân hai người người cùng ta nhường ngôi chiếu thư chân chính c h u y ệ n tới gấp lúc ta có chiếu thư nơi tay mới tốt dẫn đi truy binh lưu diên khánh nghe lời này nhìn thời thiên sắp mặt hào hùng tất hiện trong lòng không khỏi một đột hắn bủn đạo hai người chuyến này chỉ là vì làm một tờ chiếu thư để tào tháo tương lai sư xuất càng thêm n ổ i danh bất quá nhìn thời thiên giờ phút này diễn xuất đúng là chính xác lâm thời khởi ý muốn đem triệu hoàn cùng nhau t r n g đi đây chính là thân thấp tài cao dũng khí hảo trong thành kim lăng vén s ó n g cả xưa nay ai dám trộm hoàng đế còn nhìn lương sơn cổ thượng tạo chương bảy trăm ba mươi sáu mãng hòa thượng d ậ n sông đạo cung chương bảy trăm ba mươi sáu mãng hòa thượng d ậ n sông đạo cung thời thiên người phi t ậ c c ũ n g lại nói trộm giang hồ tập tục c ư ờ n g đạo vì quý trộm nhi vì nhẹ thí dụ như hậu thế phận già cũng cần chọn bướng bình chủ bảng chi có thể thấy được chút ít thời thiên kỹ nghệ cao tuyệt s ô n g ra c ổ thượng tào danh hiệu nhưng to như vậy giang hồ hào kiệt vô số nhẹ này người có chi t i ệ n này người có chi không nhẹ không tiện xem hắn là tay chân huynh đệ người duy láo tào cũng giống như lão tào năm đó cầu hiền lệnh lời nói như tất liêm sĩ sau đó có thể dùng t ấ t tề hoàn này làm sao bà thế hôm nay hạ được không có bị hạt mang ngọc mà câu tại vị tân người ư lại phải không có cấp t à u t r i ệ u kim mà chưa gặp người không biết ư hai ba tử này tá ta minh dương c h ắ c lậu chỉ cần có tài là nâng ta được mà dùng chi dù sao tào tháo ánh mắt không phải người đương thời có khả năng tương t ớ tại trong mắt của hắn coi mới thời thiên có khả năng người không có người nào nữa chỗ có thể vì đó xem xét này phẩm thời thiên có máu chảy đầu rơi lấy báo c h i ngộ ý chí hà có không coi trọng lễ đại lý lẽ thời thiên cũng không từng có phụ lao tào chỗ trọng những cái kia dò xét báo q u â n cơ trộm thành đoạt quan t r ở đại công lao lại không đ ể cập tới chỉ nói một cái trộm chữ trước tại biện kinh trộm đế cơ lại tại hoàn g châu trộm hoàng tử bây giờ tiến thêm một bước trực tiếp trộm lên hoàng đế đến hà không chính trả lời một câu chuyện xưa kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu tại thời thiên mà nói trộm nhi môn này nghề gặp thời ứng biến mượn gió bẻ măng chính là bản năng thí dụ như n g ư ơ i lúc đầu chuẩn bị đi người ta trộm t ỏ i b ặ t dòng đánh mở dương phát hiện nguyên bảo đúng là kim chẳng lẽ không lấy trước khi hắn tới cũng không ngờ tới triệu cắt đem nhi t ử đặt nơi khác hành cung t r o n g giữ bên ngoài gấp bên trong tủng chắc hẳn cũng là nhìn thấu này nhi t ử năng lực có hạn không sợ hắn lật tung trời đến nào có thể đoán được thiên ngoại nhảy đến chỉ cổ thợ ư n g tạo nếu phát hiện kim nguyên bảo há có không thuận tay dắt đi lý lẽ giờ phút này thanh lương sơn hành cung bên trong thời thiên cũng mặc kệ lao lưu lần g ư ờ i thừa dịp triệu hoàn viết kia nhường ngôi chiếu thư trước đem hai cái cấm quân thị lưu tướng quân mời hai người các ngươi ra v ẹ thị vệ hết thể nghe ta dặn dò cái này lúc triệu hoàn g cũng đem chiếu thư vung lên mà liền hai tay cung cung kính kính đưa tới lúc tướng quân lại nhìn như vậy viết còn thỏa đáng thời thiên nhận lấy đem mắt quét qua chỉ thấy đầy giấy bay khói thư pháp tuần tú trước khen chữ tốt viết hắn viết chính là thư ngươi ngụy vương tích người đế nghiêu nhường ngôi tại n g u thuấn thuấn cũng lấy mạng vũ thiên mệnh không tại tưởng duy về có đức trên dưới ước chừng mấy trăm chữ dùng từ tao nhã nếu bàn về thời thiên tài văn trương hát cái khúc liền là cực h ạ để hắn nhìn cái này chân chính văn ngôn tốt xấu quả thực phí sức chỉ lung tung khen dây l ắ t gian viết như thế lao chút chữ tứ bình bất ổn bệ hạ làm thật có tài triệu hoàn khoát tay nói ta đã muốn để hoà n vị không tiện lại xưng ơ bệ hạ dứt khoát cũng học vô h u y n h cùng h u y n h đệ các ngươi tương xứng là được ngừng một chút nói đến nôi cái này chiếu thư trong lúc vội vã tiểu đệ chỉ sợ viết không tốt gây người chê cười vì vậy là chép h á n hiến đế nhường ngôi ngụy văn đế chiếu thư nguyên văn chỉ lược đổi mấy chữ đợi quay đầu có rảnh tinh tế cấu tứ một bài tơ ta thời thiên nghe xong nổi lòng tột kính thầm nghĩ ngươi xem người ta không hổ là làm qua hoàng đế người chị quốc mặc dù không lắm bản sự viết phong thiện vị chiếu th có t hắn ể thấy được nhìn chung h c n c quanh một chút phân đỉnh lên một chén c h à n g ngồi thay lưu diên khánh đi chăng dùng lại giúp đỡ triệu hoàn mặc thỏa đáng phối hợp yêu đao lúc này mới quanh người đi đem tia tử thị vệ đầu hai tuyển một giang giác cắt thêm một viên tiếp theo tới triệu hoàn nhìn hắn hạ thủ cắt đầu hùng được trột dạ dung chân thời thiên nơi này đem đầu người c ắ t lấy thời ra b ú i tóc có tóc tìm cái đại mâm đựng trái cây đem đầu lâu thả ở trong đó sau đó đem triệu hoàn g thay đổi lá ngủ túi tại kia mâm đựng trái cây đầu người bên trên giao cho lưu diên khánh nâng ở trước ngực lại đem hai bộ thi thể mang lên l o n g s à n g lấy bị c h e p kín dặn do lưu triệu hai người hai người các ngươi đi theo ta tả hữu chỉ lo đi đường gặp chuyện đều để ta tới ứng đối nói lấy đem triệu hoàn g viết nhường ngôi chiếu thư cuốn lên cao cao nâng ở trên tay phải ngẩng đầu g i ữ ngực cất bước là xong lưu diên khánh triệu hoàn không dám thất lễ vội vàng cùng định tả hữu cái này lúc sắc trời đã hơi thành thời thiên ba người quang minh chính đại đi lại trên đường gặp phải mấy đợt thị vệ đang muốn đến hỏi thời thiên đem trừng mắt không thèm quan tâm chỉ lo đi đường những thị vệ kia lại tức giận đang muốn cản trở đ ỗ n g nhiên trông thấy thời thiên giờ cao chiếu thư lại gặp lưu diên khánh trên tay khay càng phồng máu tươi t r ự c t ấ u ra bố xa đến trong lòng giật mình liền vội ngậm miệng n h ư ờ n g đường triệu h o a n ở một bên túi đầu lưu ý đến bọn thị vệ cử động vừa hận vừa sợ là người người lòng dạ biết rõ người người không chịu mở lời có thể thấy được cái này nước tống trên dưới đúng là không một trung lương may mắn ta thông minh thức thời đem cái này ngồi không vững xã tắc đổi lại mình mạng sống h ừ về sau ta cũng học kia thương châu tiểu toàn phong làm phú quý người rảnh rỗi nhanh sống một thế đúng rồi ta tiên hiệu lại nên gọi cái gì cái thằng này lúc đầu tâm lý tố chất có hạn đi cái đường đều n h ẫ n chân tôm giống nhau lảo đảo giờ phút này phân tâm suy nghĩ chính mình tiên hiệu bộ pháp ngược lại càng phát ra vững vàng thời thiên l ĩ n h hai người nên ngang đi thẳng đến hành cung cửa chính rốt cuộc có người tiến lên cản trở chất vấn đốt người tên kia nhóm lại dừng bước bây giờ hành cung trong ngoài giới nghiêm các ngươi lại đợi đi về nơi đâu lưu diên khánh liết một cái hù được ngực phanh phanh n ả y loạn cản đường người kim nón trụ ngân giáp không phải người khác chính là lúc trước trà trộn trường bang x ư ơ n g thủ hạng về sau cùng cựu hoàng tử triệu cấu tiếp triệu hoàn nam đến ngạc bá la ngạc la ngạc cùng lưu diên khánh tự nhiên là chiếu qua mặt chỉ là lưu diên khánh bây giờ đi sợi dâu nhất thời chỉ cảm thấy nhìn quen mắt chưa từng nhận ra bản thân đến nỗi triệu hoàn vừa đến nửa túi đầu thứ hai hoàn toàn không tưởng tượng nổi bởi vậy chưa từng nhìn kỹ thời thiên không biết la ngạc nhưng là gặp hắn trang phục huy hoàng liền biết hành cung này trong ngoài binh mã chỉ s ợ lấy hắn làm chủ không dám thất lễ đem kia chiếu thư nhất cử thấp giọng nói ta chính là ho phục thái thượng hoàng chiếu thư đến xử lý một cọp đại sự khuyên ngươi chớ có hỏi nhiều hoàng thành ti bên trong b ụ n có không ít hoạn quan này trang phục cùng cung nội hoạn quan cơ bản giống nhau chỉ có chỗ rất nhỏ tiến hành đánh dấu thời thiên bộ quần áo này vốn là đánh hoàng thành ti về sau mượn gió bẻ m a n g mà tới la ngạc tập trung nhìn vào nhận ra quả nhiên là hoàng thành ti trang phục lại quét mắt một vòng lưu diên khánh trong ngực đầu người nhữ mày lại chầm dọ quát đánh giám thái thượng hoàng khâm điểm la mỗi thủ vệ nơi đây nếu muốn làm việc như thế nào không sai phái bản tướng quân thời thiên nhìn trái phải một cái góp tiến một bước k h é cười nói tướng quân được đế tâm ngày sau đêm có tác dụng lớn thái thượng hoàng thánh minh nhân tử há chịu khiến cái này chuyện ô tướng quân thanh danh dứt lời nhẹ nhàng tại la ngạc trước ngược đập hai nhịp dường như chỉ ra hắn thân là triệu cắt tâm phúc giá trị la ngạc nhãn châu xoay động trong lòng lập tức sáng tỏ hắn lần này tự tây kinh trở về đâm chết trương ban sương kiếp hồi tân hoàng đế công lao có thể nói lớn lao triệu cắt tại chỗ phong hắn phụ quốc đại tướng quân cái này chính là chính nhị phẩm võ t r ư c vẹn vẹn tại phiêu kỵ đại tướng quân phía dưới lại để cho hắn tự mình linh quân thủ hộ thanh lương sơn hành cùng không thể bảo là chi không tin tr la ngạc cũng tự rõ ràng đồng quán thái kinh ngày càng giản mua nguyên bản những cái kia lao tướng liên tràng đại bại phía dưới tử thương bừa bộn mây đổi sao rời nhất là biện lương một trận chiến rất nhiều uy tín lâu năm q u y ề n thần đều m ệ n h t a n g hoàn t u y ể n trong triều để chống rất nhiều vị trí lấy hắn đại công tương lai thái thượng hoàng phục hồi còn không phải cho lấy cho đoạn bất quá lấy cha thí tử cái này thanh danh cực kỳ khó nghe lấy triệu cắt làm người hơn phân nửa là muốn tìm người khiêm nổi hắn lúc đầu vì quyền thế đã làm tốt để tiếng xấu muôn đời dự định hiện tại xem ra thái thượng hoàng lại là cực kỳ hậu ái lại không chịu để hắn ganh cái này ô danh Mà là trong ì m làm cái này ác quyển. Lại một Hoàng Thành nghĩ lại, nếu không phải Hoàng Thành này người quyển. nếu Ti Ti cái Lại lại, a tay, hắn đem qua bố trí trùng hắn phòng đem điệp bố nhiên toát gương toát tấm mặt ra ba lúc ạ đến. Trong l nhất thời la ngạc thậm chí có chút cảm động đến rơi nước mắt nhịn không được cảm khái nói đúng vậy à thái thượng hoàng lao nhân ra sao mà thánh minh sao mà thánh minh dứt lời vung tay lên nhường đường cả đám đều mụ sao hoàng thành ti đại nhân cũng là các ngươi có thể cản được cộng binh mã nghe vậy vội vàng nhường ra một con đường la ngạc chống n ạ n h trông về phía xa triệu dương dường như bị hôm nay mặt trời mọc phong cảnh mê hoặc cũng không tiếp tục nhìn thời thiên chờ người liếc mắt một cái thời thiên cười đặc ý dẫn lưu diên khánh triệu hoàng nên ngang rời đi chuyển qua chân núi dò xét được bốn bề vắng lặng tiện tay đem chiếu thư nhét vào trong ngực lại cầm lấy lưu diên khánh chỗ bưng đầu người một cái chân to mở không còn thấy bóng dáng tăm hơi đối với hai người nói tốt rồi việc này như vậy kết thúc bây giờ ta ba cái chính là triệu cắt tự mình bổ nhiệm k h m sai phụng mệnh ra khỏi thành điều tra tối hôm qua đại não hoàng thành thi tặc tử tung tích lưu diên khánh cả kinh nói lại biến thành k h m sai rồi sai văn vừa ấn tín, giống nhau đều không, như thế nào giả bạo. Thời thiên cười hì hì nói, cái này liền muốn nhìn vừa mới tên kia quan nhi làm lớn không lớn. thư, thế Thời hì hì giảm cười cái mới kia đều làm bạo. dứt lời từ trong ngực móc ra một khối ánh vàng rực rỡ yêu bài đốt cho lưu diên khánh tiểu đ ệ không quá mức quan tướng muốn đóng vai đại tướng chính là lưu tướng quân bản sắc lưu diên khánh tiếp nhận xem xét lập tức giận dữ phụ quốc đại tướng quân lao phu thay quốc gia nam trinh bắc chiến cả đời trinh chiến cũng mới làm được từ nhị phẩm tiết độ sứ la ngạc cái này cho mới có tài đức gì vậy mà so ta quan nhi còn lớn hơn triệu hoàn toàn hận nói luôn có một ngày muốn này tặc nợ máu trả bằng máu có khối này nhị phẩm tướng q u â n yêu bài tăng thêm lưu diên khánh một phái đại tướng phong phạm thủ vệ quân sĩ tự nhiên không dám cản trở ngoan ngoãn mở cửa từ bọn hắn lấy truy t r a tặc tử hành tung ba người ra cửa tây đi vội không lâu liền đến bến tàu thời thiên lấy ra tiền tài nhậm tiếp theo chỉ đỏ ngang ràng giặc vượt sông hướng bắc mà đi đây chính là ngao cá thoát lại kim câu đi vấy hai ngoắc đồi không còn đến ngay tại lúc đó lỗ trí thâm một chuyến ra roi thuốc ngựa một đường rong rú ổi đã đến thành kim lang đông ngoài mấy chục dặm một tòa trung linh rục tú ngọn núi trước núi này thanh danh không phải nhỏ cổ xưng c ú c sơn địa phế núi về sau tây hàn lúc ba mao trần quân nơi này tiềm tu phi thắng từ đây gọi tên mao sơn chính là đạo giáo đệ nhất phúc địa thứ tám động tiên vị trí mao sơn đỉnh núi có đạo cung một tòa xây dựng vào tống thiệu thánh năm bên trong tên là nguyên phủ xem triệu lão quan gia tới đây du lịch về sau đội tên là nguyên phủ vạn linh cung dưới núi lại có sùng hy xem một tòa triệu cắt điều khiển kim lang phủ quân tốt hai trăm đóng quân núi này cung cấp vạn linh cung sùng hy xem tuần tra vẩy nước quét nhà chi dụng lỗ trí thâm chờ người làm sao tới đây lại là sử tiến bị quý hướng dương tra tấn mấy ngày thương thế cực nặng không phải danh ý khó trị g i năm bà lo lắng ở giữa trận nhớ tới ngày xưa trong núi tể tướng đào hoàng cảnh t ừ n g tại mao sơn tu luyện truyền thừa thượng thanh đạo pháp khai sáng mao sơn một phái bây giờ chi sùng hy xem chính là đào hoàng cảnh ở hoa dương hạ viện đạo pháp của hắn đan kinh Y thuật đều tại đây lưu t r u y ề n bây giờ trụ chỉ sùng hy xem chân nhân trần đỏ gì, chính là nơi đây cao thủ vui cái này sùng hy xem ở c h ỗ đó ở vào núi chi nam lộc ngược lại là miễn leo núi chi cực khổ đáng người mấy trăm con ngựa một mực rong rồi đến xem trước sớm có thủ xem binh mã kinh động đi ra ngăn lại quát hỏi các ngươi đều là cái gì người nơi này chính là động tiên phúc địa như thế nào dám thêm cái nhiễu lỗ trí thâm cười bồi nói ta huynh đệ bị trọng thương nghe nơi đây có vị trần chân nhân y thuật kinh người chuyên chạy đến cầu ý ỉ -E, chỉ vì nóng n ộ i dọc theo đường đổi u gấp chút vị này quan nhân thứ l ô i tặc cái t i u quan đem nghe vậy cười lạnh mao sơn hai tòa danh xem một tòa nguyên phủ vạn ninh cung một tòa sùng hy xem đều chịu đương kim thánh thượng cúng phụng dân chúng tầm thường nếu muốn thắp hương hỏi có thể đi khác đạo quán lỗ trí thâm nghe vội la lên khác đạo quán nhưng không có tinh thông y thuật trần chân nhân tiệ quan đem nghe càng thêm cười to lắc đầu nói một người có hay không cùng lão gia có liên can gì. sự t ì n h k h á c một mực không hỏi lỗ trí thâm không khỏi g i ậ n lên reo lên ta tự tìm trần chân nhân cứu mạng ngươi cái thằng này kẹp ba q u ầ n bốn trêu đến ta buồn bực dậy ngươi chảy máu trước mặt nhanh chóng lui ra k i ệ quan đem thủ đem tại cái này thanh tịnh đạo quán ngày ngày vô sự sớm đã n h ả m chán đến cực điểm cái gọi là vô sự tắc sinh sự hắn dù thấy lỗ trí thâm người đi đường này nhân cường mã trắng cũng không biết nơi nào đến lá gan phản đội sắc m ặ t nói ngươi dám ngay mặt va chạm lao ra lao ra lại chưa từng nhìn thấy ra người tự xưng ta ta nhìn ngươi cái thằng này nhóm hơn phân nửa chính là minh giáo dương nhiệt người tới cầm xuống cái này là người đưa đi nha môn tốt sinh trà tấn lỗ trí thâm nghe tôi h cười ha ha âm thanh c h ấ n lôi đỉnh trở lại đem sử tiến giao cho trần đại ông nhà mình nhảy xuống ngựa liền yên ngựa bên cạnh rút ra t h i ề n trượng sải bước đi hướng về phía trước đi trong miệng lời nói ngươi cái thằng này từng ngày canh giữ ở đạo quán không ngờ cũng phải mấy phần thần thông ngươi như thế nào hiểu được ta chính là minh giáo dư nghiệt tay nâng chính là một trượng đập tới kia quan đem r ụ c tránh cái nào cùng hắn t r ư ợ n nhanh bình một chút đánh thành một cục thịt bùn còn lại quan binh đều cả kinh teo tạo phản tạo phản lỗ trí thâm lúc đầu tâm lo xử tiến thương thế đè ép tính tình cùng cái thằng này nhóm nói chuyện ai ngờ hắn khó chơi bây giờ phát tắc đứng dậy lại khó tự chế nhanh chân xông vào đám người một đầu thiền trượng uy vũ l o ạ n vũ trong nháy mắt đánh cho giữa sân một mảnh máu thịt bé bét dư năm bạ quát nếu đập thủ lại đều giết hết cái thằng này chớ thả hắn một cái đi đường lập tức chúng h ả o hán cùng nhau giải ngựa bốn phía chỉ xông lên cái này một trăm binh tướng liền ngay cả ta quân bại cũng không kịp hô lên lập tức hóa thành bịt cái này một trận đại não lập tức kinh động đạo sĩ trong quán chỉ nghe bộ pháp vội vàng một hai trăm lao đạo sĩ tiểu đạo sĩ bất láo không nhỏ nửa đường sĩ nhao nhao xông ra đạo quán có cầm trong tay q u ố c gậy gỗ có cầm trong tay c h ả y cán bộ dao p h a y cầm đầu mấy cái đạo sĩ lại đều ỉ vào sáng loáng t r ư ờ n g kiếm quát to làm càn xuất ra thanh tịnh ở chỗ đó như thế nào dám lung tung giết người lỗ trí thâm hai mắt trừng trừng há to miệng rộng nói ra mấy câu nói đến chương bảy trăm ba mươi bảy một người đã đủ giữ quan hải ai có thể địch chương bảy trăm ba mươi bảy một người đã đủ giữ quan hải ai có thể địch nghe được đạo nhân quát hỏi lỗ trí thâm đem hai mắt chừng một cái quắt này lỗ mùi châu ngươi vạch tội ngươi tam thanh đạo tổ ta tự niệm a di đà phật người ta đạo thống có khác môn đình khác nhau ta làm việc hã chuyển động lấy n g ư ơ i đến lắm miệng thức thời nhanh gọi nhà ngươi trần trân nhân đến thay ta cái này huynh đệ chữa t hương như lại c á i cọ giết việc đem ngươi cái này đạo trưởng đánh vì đất bằng phương a dứt lời thiền trượng trung điệp một trụ giang giáp kéo một trận văng động m à i nước gạch xanh mặt đất vỡ ra hai ba t r ư ợ n g phương viên đạo nhân kia thấy lỗ trí thâm như thế ngang ngược tức dẫn đến sợi dâu thẳng run trường kiếm một chỉ lỗ trí thâm ngươi cái này yêu tăng quả nhiên coi trời bằng vung bần đạo trần đỏ di tu hành nửa đời tâm tư thanh thản chẳng lẽ sợ ngươi cái này yêu tăng uy hiếp、sao? cũng bất quán niệm ông trời có đ ứ ợ c yêu sinh y ế u hình đệ ngươi quả thực bị thương nặng không phải vậy định không thay hắn cứu chữa ngược lại nhìn ngươi có thể như thế nào hừ lập tức thay đổi mũi kiếm một chỉ sau lưng nhà cửa nhanh đều không có mắt sao còn không mau mau đem bệnh nhân mang tới x á bên trong mấy cái bất lao không nhỏ nửa đường sĩ như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng tiến lên trường côn lọt vào đạo bảo hai ba lần liền làm thành một bộ đơn giản càng cứu thương n h ấ t sử tiến tiểu tái h bộ lại nhanh lại ổn chạy vội kéo xá mà đi lỗ trí thâm hơi xứng sờ sau lưng nguyễn t i ể u tất h nhịn không được thổi phu một tiếng cười sắp xuất hiện đến mà thôi đạo trưởng cao thượng như vậy còn có cái gì dễ nói chữa khỏi ta x ử tiến ca ca ổn thỏa thay ngươi đạo quán này tái tạo tam thanh kim thân đạo nhân kia nghe thu hồi bảo kiếm chắp tay trước ngực hành lễ nói vô lượng tiên tôn b ầ n đạo cứu hắn chẳng lẽ là đ ồ ngươi chờ c u n g phụng bất quá là không đành lòng thấy như vậy một đầu hảo hắn đột tử mà thôi đồng tử dẫn bọn hắn đi thiền điện nghỉ ngơi trà ngon n g tốt kính lại tìm một số người đem những quan minh này đều vùi lấp quay đầu đợi vận đạo thay bọn hắn làm chấm siêu độ dứt lời tay áo b dư năm bà không yên lòng liền vội vàng đi theo đi lỗ trí thâm cười khổ một tiếng cùng các huynh đệ nói cái này lỗ m g i y trâu lại không rất nói chuyện phản náo h ta một trận khó coi các ngươi đều giúp ta suy nghĩ như thế nào hướng hắn bổi cái lê nhi phương tốt một đầu nói một đầu theo dẫn đường đạo đồng đi hướng trong thiên điện áp vị tự có đạo đồng lấy trà thơm điểm tâm để k h o ả n đãi không bao lâu dư năm bà trở về mặt buồn rười rượi đại lang thương thế cực nặng k i u quỷ hướng dương hạ được thật độc thủ đoạn không những da thịt bị hao tổn phế phủ cũng tự trọng sáng tạo chỉ sợ trước mắt không thể đi đường cần phải tính dưỡng mấy ngày nay phương có thể thoát hiểm n g u dư năm bà gấp giọng nói trước đây chưa từng cùng các huynh trưởng nói tỉ mỉ cái này trần chân nhân ý thuật xác thực cao tuyện nhưng là phẩm hạch lại là không lớn đáng tin cậy năm đó chu miễn làm ác đông năm lúc liền cùng hắn giao hảo không phải vậy hoàng đế như thế nào chịu phái rất nhiều quan binh hầu hạ hôm nay cái thằng này đáp ứng thoải mái hơn phân nửa cũng là e ngại các huynh trưởng h ộ i uy ta chỉ sợ hắn minh tu sạt đạo ám độ t r ầ n thương tư gia thông báo quan phủ tới bắt ta chờ lỗ trí thâm nghe vậy đứng dậy tức giận nói ta liền nhìn cái thằng này có chút không hết không thật lời còn chưa dứt liền nghe dư hóa long cười hì hì k ê u lên trần chân nhân uy quán nước trà coi là thật bất phạm quả nhiên là dễ uống liền nghe trần đỏ di ha ha cười nói mao sơn phúc đ i ệ đầu tiên chỗ sinh ra từ nhưng xuất chúng tiểu huynh đệ thích uống quay đầu đưa ngươi mấy cân không sao nói lấy đi vào t i ê n điện đến nghiêm mặt nói các ngươi vị kia huynh đệ thật sâu công phu như thay cái khắc cái chịu bậc này t h ự hình chỉ sợ sớm đã không có mệnh hắn có thể căng cứng đến lúc này còn có một chút sinh cơ không d ư ớ lại h ư u duyên gặp phải b ầ n đạo một năm nửa năm tổng trị được hắn phục hồi nguyên như cũ phương tốt dư năm bà liên tục gật đầu nói chỉ tiêu cứu được mạng hắn ta chờ tất nhiên hết sức báo đáp chân nhân đất nước trần đỏ di khoát tay một cái nói ông trời có đức yêu sinh việc này không cần nhiều lời chỉ là vần đạo nơi này chính là thanh tu ở châu đó chư vị nhiều nhân mã như vậy chú đóng ở đây vần đạo mặc dù đạo tâm không ngại chỉ sợ những cái kia chưa đ ắ c đạo các đồ nhi khó mà an tâm tu luyện không đợi đám người mở miệng trần đỏ di trước tự cười nói vần đạo nơi này có cái chủ trương chư vị lại nghe một chút b ị xem nam đi trong vòng hơn mười dặm có mấy ngàn mẫu ruộng đất đều có hộ nông dân trồng t r ọ n hộ nông dân nhóm tụ thôn m à c ư cũng có hai ba trăm gia đình vần đạo nghĩ mời chư vị quý thuộc nhóm h ư ớ n g kiết trong trang ăn rớt tất cả ẩm thực đều có trang bày đồ c ù n g ứng đến nôi cái này toa chư vị nhân số tả hữu không nhiều lại tại bị xem ở lại không sao chỉ không biết cao kiến của bạn như thế nào đám người nghe tôi thân xác khác nhau lỗ trí thâm cười ha hà nói ta lúc trước lỗ mãng nhiều có đắc tội chân nhân khó được chân nhân tha thứ chịu thay ta nhóm thiết nhiêu cái này còn có cái gì dễ nói tự nhiên là khách theo chủ liền nói lấy nhìn về phía người nổi tiếng thế s ủ n g chỉ là các con không thể không người coi chừng không phải vậy quáy nhớ người ta hộ nông dân há không thất lễ dưới quyền bọn họ mấy trăm người vốn là minh g i á o g i á o chúng thủy quân nửa này nửa kia người nổi tiếng gật đầu nói để hồ kính hồ hiển cũng đi trong trang ước thúc bố trí lỗ trí thâm gật gật đầu như thế rất tốt dương xuân trần đạt huynh đệ cũng vất vả hai người các ngươi đi một lần bị điểm đem bốn cái hảo hán tự vô hắn lời nói cùng nhau đáp ứng chân đỏ di lại cùng đám người nhàn phiếm vài câu dùng cấm nước lúc này mới rời đi thấy vô người ngoài lỗ trí thâm cười lạnh nói cái thằng này cố ý đem chúng ta binh mã đ i ề u đi có thể thấy được là có chủ tâm bất lương dư n ă m bà lo l ắ n g nói cái này làm thế nào tốt nơi đây cách kim lăng không xa nếu là triều đình phái đại quân tới lời còn chưa dứt lỗ trí thâm đã chém đinh chặt sát nói cũng bất quá là b ì n h tới tướng đỡ nước tới đất ngăn có ta ở đây hắn là một cái đến một cái chết sử tiến huynh đệ nếu không thể di động kia ta đám người liền chiếm định tòa này mao sơn cùng hoàng đế lao nhi hảo chu toàn một phen đám người gặp hắn hào tình v à n trượng tinh thần đều là chấn động nhưng nghe lỗ trí thâm nói bây giờ muốn kia trần lao đạo dụng tâm cứu sử đại lang lại không cần cùng hắn trở mặt ta chờ tự làm chuẩn bị dương xuân trần đạt còn có hồ gia anh em n g ư ờ i bốn người lánh binh đi trong trang để các huynh đệ gối giáo chờ sáng ngựa không hiểu yên một khi có gió thổi cỏ lay liền đổi u giết cái này xem bên trong đến kia bốn cái ôm q u y ề nói n ta chờ biết lỗ trí thâm lại nói mã linh huynh đệ tắt đi trước một bước đi mời thành công lãnh đại quân đến tống hoàng như chính xác phái binh đánh ta đến lúc đó nội ứng ngoại hợp để hắn ăn một trận đại bại mã linh cười nói tiểu đệ lập tức liền đi lỗ trí thâm lại nói sử tiến bên cạnh không thể mệnh người năm bà mộ i tử ngươi cùng hình đệ ngươi hòa rồng thay phiên coi chừng sử tiến chớ để người ám hại hắn nguyễn nhị ca cũng có trách nhiệm lại là nhìn chằm chằm trần lao đạo hắn nếu muốn chạy nhất định phải bắt sống tới nguyễn tiểu thất nói tia trần lao đạo nếu là trong dược hạ độc lại như thế nào cho phải lỗ trí thâm lắc đầu nói ta liệu hắn không có như vậy can đảm ta chờ nếu không chết tuyệt hắn tất không dám hạ độc thủ dứt lời nhìn, nhìn sát trời còn nói thêm đám người chiếu kế、okay、làm việc chính là dương h u n h đệ ngươi cùng ta hai cái hướng mao sơn đỉnh núi đi một lần n g h m thành p ư ơ n g ngạc như nói sư minh ngươi muốn đi ngắm phong cảnh sao dương trí cười nói nhìn rất phong cảnh không phải nói đỉnh núi đạo quán còn có một trăm binh sĩ sao lỗ sư huynh làm u ố n cùng ta đi trước hạ thủ giết tuyết hắn để tránh hai mặt t h ủ địch lập tức đứng dậy cùng lỗ trí thâm hai cái đúng đưa lên núi sau hai canh giờ cười cười nói nói xuống tới chỉ trên quần áo nhiều mấy điểm huyết tinh lại riêng phần mình lưng một con lão bao lớn bên trong đều là bánh mì thịt khô loại hình chính là trên núi quan binh lương thực màn đêm vung xuống không nói chuyện ngay kế tiếp cả một ngày lại tự vô sự chỉ là trần chân nhân liên tiếp nhìn qua phía tây đường núi hình như có ở lỗ trí thâm c h ờ người xem ở đáy mắt giả vờ không gặp hai ngày qua bọn họ phà m b ố n g nước tự đi trong núi chọn đến thanh t u y ể n như ăn cơm liền ăn lỗ dương lấy được đồ ăn đạo quán bên trong cung cấp đồ ăn đều vụng trộm t r h n kỹ một mực không đập vào đến được ngày thứ ba ban đêm lỗ trí thâm đang ngủ gian đ ỗ n g nhiên mở mắt nghiêng thai nghe qua chỉ nghe một mảnh chim đêm k i n h minh lại có lộn xộn bộ pháp thanh âm lúc này cười lạnh nói cái kia đến vậy lần lượt tỉnh lại đám người kết thúc sẵn sàng để thiền trượng đi ra ngoài quả thấy một đám lao đạo sĩ tiểu đạo sĩ bất lao không nhỏ nửa đường sĩ từng người đeo b a khỏ dẫn theo bước chân c từng lỗ từng trí h thâm cũng không để ý tới cười lạnh nhìn bọn họ chạy trốn chợt nghe được binh khí giao kích bước nhanh tới xem xét đã thấy nguyễn tiểu nhị tay cầm một thanh đơn nào mua đến hổ hồ sinh phong chính ngăn lại trần đỏ di trần đỏ di cầm kiếm cùng nguyễn tiểu nhị đuổi đánh ba năm hợp liền tự chống đỡ hết nổi lại gặp lỗ trí thâm nhanh chân đ ạ p đến trong lòng hoảng hốt cả kinh kêu lên yêu tăng ngươi còn không chạy triều đình phát đại quân đến diệt ngươi c h ở đi chậm rãi lúc tính mệnh đều nghỉ lỗ trí thâm ha ha cười nói không phải ngươi mời tới binh mã còn dám tại ta trước mặt làm người tốt trần đỏ di thấy bị nhìn thấu cắn răng nói ngươi cái này làm vô quân vô t r a phản tặc hại chết đương kim thánh thượng thái thượng hoàng cầm các ngươi nhất định phải thiên đao vật quả di diệt d i cựu tộc mau mau thả bần đạo còn có thể thay các ngươi hảo nôn vài câu lỗ trí thâm nghe vừa mừng vừa sợ hại hoàng đế chết t i lúc huynh đệ đắc thủ rồi nguyễn tiểu nhị thừa dịp đạo sĩ phân tâm một cước đá rơi kiếm xoay người một chiêu cá chép vung đuôi bị đá lao đạo phiên cân đầu b ổ nào đem bắt sống lỗ trí thâm ha ha cười nói lỗ mùi châu an tâm thay huynh đệ của ta t r ị thường ta trở liền không giết người nói không chừng quan binh giết hết chúng ta ngươi liền được cứu nếu là ngươi có chủ tâm bất lương chém liền đi tứ chi ném ở trong núi nuôi sói đạo sĩ kêu hoàng hốt vội và nói n không dám không dám ông trời có đức yêu sinh bần đạo tế thế cứu nhân còn đến không kịp há chịu hại người lỗ trí thâm liệu hắn không dám động thủ đoạn để áp đi có thừa năm bả tỷ lệ trông giữ tự đề thiền trượng xài bước đi đến đạo quán trước cửa phóng tầm mắt nhìn tới kia đường núi lít nha lít nhít sợ không có mấy ngàn người ngựa những quan binh này ước chừng vốn là chuẩn bị đánh lén không ngờ đạo sĩ、si、trong quán lộ hành tung biết được lỗ trí thâm chờ người bừng tỉnh kia lính quân sĩ quan liền gọi đánh lên bó đuốc lập tức ánh lửa trói mắt đem sùng hy c u n g cửa lớn chiếu một mảnh sáng tỏ người người đều trông thấy một cái béo đại hòa thượng trụ thiền trượng lập ở trước cửa bọn quan binh hai bên một tán chạy ra hơn mười con chiến mã cầm đầu một cái lao tướng áo bào tím kim giáp chính là đồng quán neo lại đôi mắt giàn mua nhìn chằm có thể bắt tắp bắt bắt không g ặ p thời đều giết chi dưới t r ư ờ n g mấy cái thuộc cấp lúc này phát một tiếng hô dẫn tiền quân ngàn người họ hét thẳng hướng đạo quán lỗ trí thâm song mi một dựng thẳng vung lên thiền trượng liền nện nhưng thấy đầu kia trượng trong nháy mắt dường như hóa thành mấy chục trên trăm đầu mặc ngươi thế sông như sóng hắn tự bất động như đá têu thảm trong nháy mắt vang lên liên miên vô số tản chi đoạn xương cốt thịt nát huyết t ư ờ n g bốn phía bắn tung tóe hắn một người đứng nghiêm chỗ t i ề n trượng phạm vi trổ đến đúng là không người có thể tiến một bước đồng quán lập tức xem cuộc chiến trước còn bạn lấy một gương mặt làm uy vũ nghiêm túc thái độ nhưng mà nhìn một chút th không tự chủ được chừng t h ẳ n g mắt lớn lên miệng trơ mắt nhìn qua lỗ trí thâm như hàng ma kim cương bình thường thân bất động chân không rời mua đến thiền trượng như rồng đánh cho bọn quan binh rú thảm không rước quanh người thi hải càng tích càng cao đ ỗ n g nhiên h é t lớn một tiếng thiền trượng kính quét kêu cao hơn nửa người thi tưởng đống nhiên nước thành bốn mảnh hết sức còn lại quan binh nệ lật vô số cùng kêu lên kinh hô lộn nào gào khóc trốn về đồng quán khỏe mặt giật một cái hắn lanh binh nhiều năm tự nhiên tinh thông điểm bình chi pháp liếc mắt một cái thấy rõ ràng lui ra đến người nhiều nhất chỉ còn lại ba bốn trăm hít vào một mùng khí lạnh cường tự nghi mặt quắt to những quan binh này chiến tổ năm thành trở lên vừa mới lui ra phía sau không thể bảo là không tận lực ngươi như vậy chém giết tự cho là quân kỷ nghiêm minh kỳ thật lại là gấp bội ngăn trở sĩ khí ta nơi này tình thế chính là một người đã đủ giữ quan hải tri cục ngươi như không có hơn hẳn ta dũng sĩ chính là mười vạn người cũng khó công phá cần gì phải đ ổ lệnh bọn chịu chết đồng quán nghe giận dữ yêu tăng những dục loạn ta q u â n tâm sao chuyện gì một người đã đủ giữ quan hải ngươi chính là làm bằng sắt la hán sức lực cũng cần có cuối cùng bản xoáy liền không tin ngươi không mệt lỗ trí thâm gãi gãi đầu khinh thường cười nói nghe qua ngơi ư cái thằng này là thằng ngu không ngờ gặp mặt càng hơn nghe danh ta mặc dù sẽ mệt mỏi nhưng ta nơi này cũng không chỉ một chồng a ta lại ta cũng nên ăn rượu thịt nghỉ ngơi một chút dứt lời vừa n h i đầu hắn lại đi đồng quán ngờ vội vàng chỉ vào đạo quán nhanh nhanh rét đi vào Lời còn chưa dứt liền thấy một tên mặc giáp đại hán tay cầm cán dài kim n a o tự xem bên trong một bức phóng ra thanh diện thú dương trí ở đây không sợ chết đến thử ta lưới lao đồng quan xứng sở lập tức cả giận nói không tin người khác người đều là dung tướng đi trả người này lập thưởng thiên kim sau một đội một n g à n quan b i n h nghe nói trọng thưởng cùng kêu lên giống to giết tiến lên dương trí cười lớn một tiếng triển khai đ a o pháp một máy mắt chỉ thấy đầy trời đa o quang đây chính là một đầu thiền trượng một đầu đao thủ định cơ quan không lay được thiên cổ tu chân thanh tị địa chất cao như núi bạch cốt huyết như nào chương bảy trăm ba mươi tám kim phong dung d à i hạ vân châu chương bảy trăm ba mươi tám kim phong dung d à i hạ vân châu có thơ nói tổ tông dư khánh tiết khó sâu liền giáo binh sĩ ham lục lâm thuyền lật hoa thạch chọc lãng hận say mất thọ lễ bùn đất sâm bảo đao gậy rơi lưu manh tay mắt xanh ai yêu hảo hán và áo mai một kỳ tài nghèo h u y ệ t bên trong nhân gian chưa chắc có c h i âm liệt vị xem quan cái này một đầu lệnh r a thơ không phải viết người khác chính là thanh diện thú dương trí bình sinh gặp gỡ nếu bàn về xuất thân song trời dương phủ cũng từng nhất thời lừng lẫy thất lang bát hổ cẳng là thiên cổ truyền kỳ làm sao đại tống quân vương xưa nay không yêu trung thần Lương Tướng. lại hoặc là quân tử chi trạch năm thế mà chém tóm lại cùng dương trí thế hệ này tổ tiên ban cho hao hết đường đường hảo hán tham vọng c ó mở dương trí người này ngược lại là không phụ danh tiếng của nó bên trong một cái chi chữ vất vả rèn luyện một thân võ nghệ dự thi v õ cử thành công làm được điện ti chế sứ quan một trận tinh thần phân chấn muốn đem quốc gia đền đáp để khôi phục tổ tiên vinh quang đáng tiếc lúc ngoan mệnh kiện cuối cùng khó từ người áp hoa t h ạ c h cương lệ hắn l ậ t thuyền thu thập một gánh vàng bạc rời đi tỉnh lại bị cao cầu phê hư vô lộ phí bán bảo đao lại bị ngưu nhị dứt đoạt khó khăn lương trung thư chịu thưởng thức ai nghị sinh nhật cương đều bị kết đi. Chân、chính â n c h là lên t r nói, nói giang h đường, hồ phong ba ác từ trước đến nay gặp gỡ há từ người mặc cho ngươi bản sự như thế nào cao siêu đánh thắng được người ngươi có thể đánh thắng được mệnh sao như tại nguyên bản thời không núi nhị long nhập vào lương sơn đại trại dương trí cũng không đắc trí hắn không phải tống giang dòng chính cũng không phải trong chiều có phẩm giai chiến tướng chịu tống giang coi trọng mấy phần càng cùng chiều cái chờ người có chút thù cũ cũng đành phải các loại còn hành giả ôm đoàn s ử i ấm khó khăn kể đến chiêu ăn đánh p h ư ơ n g tịch lúc vừa x ô n g liền tự sinh bệnh buồn bực mà chết cuối cùng chưa từng liền bình sinh trí khí may mắn được thế này có lao tạo thiên ám tinh chi kiếp sống rốt cuộc thấy sáng chỗ gia truyền bảo đao mất mà được lại tại dương trí mà nói liền dường như một ngụm cơ hồ đoạn tuyệt tâm khí một lần nữa nối liền nếu đại tống không yêu võ tướng theo lão tào đọ sức một cái khai quốc huân quý làm sao như giờ phút này sùng hy xem trước dương trí một người đã đủ gi trong tay là tổ truyền kim đ a o trong lòng có hùng binh trăm vạn trước mắt dù có ngàn quân đ ế n công hắn lại là càng đánh càng hăng v u n g đao bốn phía chém mạnh muốn chém ra một đầu thẳng tới mây xanh công danh đường chém ra một cái c h ó i lọi xử sách bất thế công cái này một đầu thanh diện thú lâu mang b u ồ n b ự c phía dưới bộ c p h á t hung y như biển những quan binh kia làm sao có thể làm vẫn như cũng là cốt nhục như bùn gần không được trước cửa một bước đồng quán kinh sợ gặp nhau nhãn châu xoay động gọi bên người thiên tướng thấp giọng dặn dò ngươi chở mang hai nghìn binh chép đi đạo quán này hai bên điệt người thành tưởng lật vào trong đó cũng phải nhìn hắn hai mặt thù địch như thế nào đ ư ờ n chi mấy viên thiên tướng vội vàng lĩnh mệnh r i ê n g phần mình dẫn đội đi không bao lâu chỉ nghe đạo quán hai bên tiếng g i ế t nổi lên đồng quán nghe không cưỡng nổi đ ắ c ý nhưng mà qua nhất thời kia tiếng g i ế t vẫn là chỉ ở hai bên bên trong văng áo lại lắng nghe lúc lại có thật nhiều kêu khóc tiếng kêu thảm thiết sen lẫn trong đó nguyên lai đạo quán hai bên lỗ trí thâm sớm an bài xuống nghiêm thành phương ngũ thượng trí hai người hai ngụm kim truy một đầu ngất kích d i ê n g phần mình đại khai sát giới những quan binh kia nhảy qua t ư ờ n g viện liền dường như nhà mình nhảy vào tu la thế giới bình thường há có đường sống có thể đi đồng quán không khỏi buồn bụt nói mà thôi dứt khoác thả một mùi lửa đốt đạo quán này. nhìn những n à y tặc nhân nơi nào dung thân bên cạnh lại là gì rót quên n g đại x o á i không thể quên ta chờ xuất phát lúc bệ hạ liên tục dặn dò những n à y đạo quán đều là linh nghiệm ở c h ỗ đó tuyệt đối không thể làm tổn thương triệu c á t chính là giáo chủ đạo quân hoàng đế ngược lại là hoàn toàn chính xác cố ý căn dặn đồng quán mao sơn chính là phúc địa đầu tiên á i khanh đi tiếu phỉ lại không thể tổn hại đạo trường không phải vậy chấm tương lai trở về trên trời h á không thiếu ba mao chân quân nhân tình đồng quán nhớ tới lời này không khỏi càng thêm nổi nóng bệ hạ trạch tâm nhân hậu không tệ chỉ là như vậy vừa đến lại thành sợ ném chuột vỡ bình cục diện bản xoáy lĩnh mấy ngàn binh mã diệt không được chỉ là mấy người h á không lệnh thiên hạ chế nào lời còn chưa dứt phía sau tiếng g i ế t trợn nổi lên lại là dương xuân c h ờ người lánh binh đánh tới quan binh lập tức đại loạn dương trí thấy cười to cùng lỗ trí thâm hai cái sóng vai sát tướng đi ra lỗ trí thâm như lôi đỉnh quát to đồng quán lao tặc lại đem đầu lâu lưu lại rồi đi không mượn hát trong bóng tối xung quanh người hâu ngựa hí đồng quán cũng không biết đối phương có bao nhiều nhân mã hù được mặt không còn chút máu dị rót đề đoạt nơi tay tật tiếng nói đại xoái nơi đây không thể ở lâu mặt tướng bảo đảm ngươi giết ra ngoài a đồng quán liên tục gật đầu giấu đầu co lại não trốn ở g ì rót ngựa về sau theo hắn sông g i ế t ra ngoài dưới trướng binh mã không kịp thu thập lập tức đại bại đều tư tán chạy đi trong núi rừng chạy thoát thân đến trận chiến này giết hết quan quân ba nghìn có thửa xem trước con đường tử thi trải điện lỗ trí thâm trở người lười nhác vùi lấp dứt khoát liền d ư ờ n g nhắc sử tiến áp lấy trần đỏ di trực tiếp thượng chủ phong địa thế hiểm trở dễ thủ khó công đạo cung bên trong tự có con suối lại có thật nhiều tích lương lỗ trí thâm phái người g i vững con đường càng thêm cẩn tắc vô ưu mấy ngày sau đồng quán triệu tập năm vạn lại lần nữa đến phạt nhưng mà lên núi con đường đều bị phong tỏa xây lên tường đá chặn mấy phen đi đánh chỉ rơi vào hao binh tổ tướng trong lúc nhất thời không thể làm gì chỉ có thể nhốt chặt mặt núi cùng hắn chết hao tổn muốn hao tổn đến trên núi lương thực hết như thế lại qua mấy ngày phương tịch thân lãnh binh ngựa hai vạn tự tuyên châu lạng yên che lại đến mã linh một người một kích độc hành tại trước đem dọc theo đường quan binh trinh sát đều giết hết minh giáo binh mã thừa dịp lúc ban đêm sắp đèn lén phương tịch hai cái tiên phong trần thương, ma vương, dũng không thể đỡ nhất cử xông phá đồng quán đại trại may mắn đồng quán trinh chiến cả đời chạy thoát thân bản sự cao minh vô cùng l o ạ n bên trong thu lại còn sót lại binh mã như bay trốn về kim lang phủ như vậy bế thành không ra triệu c á t nghe được phương tịch p h ụ c lên tim mật câu hàn trách tội đồng quán vô năng làm hắn nhà mình trong phủ hối lỗi cũng điều trương chỗ linh quân trở về thủ phương tịch tắc nghe dư năm bà kế sách lấy nghi b i n h du t ẩ u cùng kim lang phủ lân cận để hắn trong thành binh mã không dám kinh động nhà mình chủ lực thừa cơ quay lại đem hồ châu, Ninh Quốc phủ, quân Đức, hồ châu huy châu nguyên hấp châu nghiêm châu nguyên mục châu đều đánh xuống chiêu binh hơn mười vạn trong lúc nhất thời uy phong đại trấn thanh thế thẳng bức năm đó đến tận đây lúc đã giá trị tháng mười gió tây đ i ề u hiệu có cây như kim tào tháo tại Ú châu cũng đem giới trướng binh mã một lần nữa chỉnh đốn hoàn tất để tinh nhuệ c h i sư năm vạn quần quận hướng tây mà đi cùng đi t r ú n g tướng chính là triều cái phương thất phật công tôn thắng n ô dụng lưu tuấn nghĩa phương bách hoa sử văn c u n g nhạc phi diêu bình trọng vương đức m ã công trực dương duy trung vương nguyên đường vân trương ba phấn trương trọng hùng mục hoàng tôn lập trương tuấn lý quỳ lôi hoành n ư u cao chu thông phản thụy hạ sùng lý cổn vân tông võ mai triển nguyễn tiểu ngũ n g u y đình quốc đơn đình quê hàn thao bành kỷ vương quý trương hiển thang hoài mục xuân chu quý hàn bá long chính thiên thọ dương lâm đỗ tiên h tống vạn ước bảo tứ thạch dũng bạch thắng vương định lục thái phúc thái khánh đảng thế anh đảng thế hùng văn trọng d u n g thôi giã phan ngọc minh phùng dực ngư đắc nguyên phó tưởng mai ngọc kim trinh khấu sâm ứng quỷ vệ h à n h đinh đắc tôn cùng vợ t r ở cho đến võ thắng quan nguyên cư dung quan bảo hốc t à o chính hai cái thể sống chết cũng muốn cùng đi lao tảo không làm sao được lưu lại lý đô tử trương lương thay hai bọn họ thủ quan lại hơn mười ngày đại quân mở đến vân châu lại là lao tướng tông trạch chấn giữ tại kia hai mặt gặp nhau tào tháo liếc mắt một cái trông thấy tông trạch cánh tay trái làm vải trắng rơi ở trước ngực không khỏi giật mình vội vàng hỏi thăm lại là giao chiến lúc c h ú n g một tiễn võ nhị lang lo lắng hắn s ẻ ra chuyện chết sống đưa về vân châu hỏi đến tình hình chiến đấu tông trạch thở dài một tiếng chậm rãi nói đến hắn bị lao tào c â n nhờ đi sát h ổ khẩu trấn thủ năm nay tháng tư a cốt đạo binh đến sát hồ khẩu trấn thủ năm nay tháng tư a cốt đạo binh đến sát hồ khẩu vốn nhắc phá nhưng không ngờ đóng l ạ chuẩn bị đầy đ chiến tướng d liền dừng bước quan ngoại tạm thời không công cho đến tháng tám a đồ h i hữu ú đ rủ giải nổ gãy có thể cầu chờ tại phủ châu chiêu mộ mấy vạn binh mã chạy đến sát h ổ khẩu bên ngoài lệnh thành huyện báo cho a cốt đả thái nguyên binh bại tin giữ a cốt đả bi thống đan sen lại lệnh công thành đến tận đây khói lửa lại lên quan thắng nghe ngóng lĩnh vân châu binh đến tôn an c h ờ người cũng lần lượt mà tới hai bên ngày ngày chém giết tử thương tham trọng đến tận đây trấn thủ sát hồ khẩu chế tướng chính là tông trạch quan thắng tôn an tần minh đỗ học loan đình ngọc lệ thiên luận chu đồng lữ phương quách thịnh hoàng tín Lyona, tông tử hai cái nữ tướng, chấn vân trung hai tử tắc phụ tá tiêu sát sát, chấn giữ vân châu trung tâm. Akut giữ phụ châu cái đây ã mấy kèm ngày liền tiến đánh không thể, giận không g thể, được, chính là đời đời tướng môn c h ấ n phụ châu sơn hạ con đường tận từng lục soát chưa nghĩ vì nước mở cương v ự c ngược lại đem địa đồ hiến c ự t ụ xin lỗi hôm nay viết có chút thẻ đổi mới í tiểu t đệ muốn một lần nữa nghiên cứu một chút sát h ổ khẩu phụ cận địa hình mời các ca cả cá thứ lỗi các cái chương bảy trăm ba mươi chín đục sông chạy ngược sát h ồ khẩu chứ bảy trăm ba mươi chín đục sông chạy ngược sát h ồ khẩu nguyên lai triết gia tướng thế c h â n p h ụ châu trái giao tây hạ phải lân cận liêu quốc hơn trăm năm đến lịch đại đem chủ không biết điều động bao nhiêu trinh sát mật thám xâm nhập hai nước biên cảnh dò xét địa lý thủy văn bởi vậy phương viên mấy trăm dặm địa hình đều rõ ràng trong lòng ấn triết gia lịch đại đem chủ lúc đầu tâm tư một ngày kia đại tống mạnh mẽ lên chiếm đoạt tứ hải những tin tình báo này đều có thể cử đi tác dụng lớn chỉ tiếc đến gãy có thể cầu thế hệ này lại đem tổ tông nhóm tâm huyết làm nhà mình bán nước tiến thân chi gia gãy có thể cầu đối a cốt đ ã lời nói bản địa có sông lớn nói đục sông cổ xưng bên trong lăng nước chính là hoàng hà nhanh sông này trên nước du phát nguyên tại sóc châu tây bắc xưng đầy tơ sông tự nam hướng bắc mà chạy kinh sát hồ khẩu thủy quan ra khỏi thành chuyển hướng tây lưu chuyển vào hoàng hà một bên nói một bên lấy ra c h i ế t gia thế hệ tương truyền địa đồ chỉ điểm a cốt đ ã quan sát sát hồ khẩu quan lại tả hữu núi cao rằng co này quan ở vào hai núi chỗ trúng chỗ nếu muốn tiến đánh đường núi nhỏ hẹp thật là gian nan nhưng nếu là ngăn chặn đục sông chứa nước chảy ngược tắt này đường hẹp vừa vặn bó nước trôi quan nhất định có thể sông lên mà phá a cốt đả nghe được tinh thần đại c h ấ n tinh tế nhìn một hồi địa đồ lại đi thực địa khảo chứng h ắ n sơn hình đường sông cảm thấy quả nhiên có thể thực hiện nhất thời đại hỷ kéo gãy có thể cầu tay ôn hòa tán tưởng h nói chấm nghe qua ngươi c h ế t gia tướng nguy danh hôm nay mới biết quả có thực học m ộ n cười triệu tống lại không thể trọng dụng làm đường đường đại tài tịch thủ biên cương một góc đợi chấm được thiên hạ dường như khanh ra như vậy đại tài như không kiến quốc xưng vương như thế nào thủ công gãy có thể cầu nghe phế phủ phát nhiệt hận không thể vì kim đế quên mình phục vụ vội vàng q u xuống rơi lệ bái tạ thần gặp bệ hạ như gạt mây sương n g mà thấy thanh thiên a cốt đả nghe thôi cười to lập tức truyền lệnh triệu tập m ộ ư ơ i vạn dân phu đều từ gây có thể cầu thống lĩnh kỳ hạn m ộ ư ơ i ngày cản sông đập gây có thể cầu m u ố n báo kim đế ơn c h i ngộ mang theo nhi t ử gây nạn văn hai cha con không ngủ không nghỉ hết ngày dài lại đêm thâu đốc xúc khởi công ba ngày ở giữa do chết dân phu hơn năm người m ệ t chết chết đuối người vô số kể như thế vẹn vẹn tám ngày to như vậy đê đập đã dựng thành ngăn lại nước sông hội tụ như hồ treo cao sông trên đường a cốt đả nghe ngóng khen lớn gây có thể cầu làm việc đắc lực ngày thứ chín trên trời rơi xuống mưa to a cốt đả cho rằng đây là trời trợ rút liền không đợi dự định kỳ đến sớm đào đê kia nước tựa như thiên hà nghi ê n lợn c h ạ y ngược vào thương nước sông đường xưa dây lát mà đầy mới thoáng c a i toàn bộ đường núi đều là một phái lũ lụt tiên phong đầu sóng dâng lên cao năm sáu trượng lấy tan tác chi thế n ề n chạy sát hổ khẩu mà tới quan thắng chờ một đám chí tướng nghe núi kêu biển gầm thanh âm leo lên tường thành quan sát chỉ cả kinh hồn phách ly thể một đám người cùng kêu lên kêu sợ hãi chạy à. cũng may sát hổ khẩu đông tây hai bên đều là núi cao phía đông chính là đường từ sơn phía tây gọi là đại bảo núi vốn lượn trường thành kéo dài tới này bên trên Quan thắng đại bộ phận nhân mã đều là đội đâm vào quan thành về sau trong quân doanh bây giờ lũ lụt vào tới đóng lại binh mã ngược lại là kịp thời chạy trốn xem xét trong quân doanh nhân mã lại là gặp trời đất sụp đổ đại h ọ n đáng thương đám lính kia tướng trước hết nghe được trấn mà văn động đã tự kinh hãi lại trông thấy đóng lại người ném hồn nghèo túng bỏ chạy chỗ cao càng là kinh hoàng còn không đợi rõ ràng chuyện gì xảy ra liền thấy sóng lớn trực tiếp từ ba t r ư ợ n g nhiều trên tường thành vượt qua cửa thành đã là tứ tán bay ra hạo đại hồng thủy trong khoảnh khắc c h e đỉnh mà tới a cốt đã sớm đem binh mã đ i ề u đến chỗ cao trông thấy lũ lụt nuốt hết q u a n thành mừng đến cười ha h a gọi qua a đồ h i hữu ú l ư giải nổ hai người nói các ngươi trước đây nói v õ thực dùng hồng thủy kế sông h ủ y tây hạ quân lại thừa cơ hại chết lâu thất nột thuật đáng n ờ i ngày đó thủy thế lại so hôm nay như thế nào a đồ hy hữu ú l ư giải nổ hai cái đều là kích động không thôi ngày ấy thủy như thế nào cùng hôm nay so sánh nơi này hai núi tướng kẹp t h ô n g đạo chật hẹp càng thêm lớn mạnh hồng thủy chi uy vậy hạ đây chính là một thủ trả một thủ a cốt đ ã n ụ cười vừa thu lại sắc cơ lộ ra nói không sai võ thực ỉ vào một trận nước giết ta á i tướng ái tử hôm nay chính là báo thủ rửa hận thời điểm tất đem hắn nơi này đại tướng giết hết phương tiêu trong lòng ta ác khí hiện nhiên hồng thủy sóng lớn đã qua thủy thế thoảng qua bình ổn lập tức hạ lệnh đem lúc trước đội tạo cự bẹ g lớn đều xuống nước ấm địch ngấn a đồ hy hi hữu tú lù giải nổ một lòng báo thủ mời lệnh làm tiên phong dẫn hai vạn kim i n h cưới cựu bệ thuận sóng lớn mà đi quan thắng chờ người thấy luôn miệng tiêu khổ không ngờ cái thằng này nhóm sử xuất bậc này lập kế bây giờ mất cửa ải hiểm yếu như thế nào có mặt đi gặp ca ca tông trạch thấy sĩ khí vệ v h ả i cao giọng quá to này đại trượng phu vì nước c h â n thủ biên cương chiến sự bất lợi chết thì chết tôi h các ngươi như vậy tiêu khổ tiêu chết kim cho sao dứt lời chấn động t r ư ờ n g thương chạy hồi đóng lại quan thắng chờ người vì này tráng khí cổ vũ cùng nhau giống to hai mặt sắt tướng x u dưới lúc này sóng lớn đã qua sắt hổ con tưởng trọng lại cao hơn mặt nước nhưng mà kim binh bẹ gỗ lộn sổ đến đến q u a n trước mấy tại tường bình mạnh mẽ người vọt chi có thể bên trên nữ chân lao tướng a đồ hiếm thấy tông trạch tuổi già hét lớn một tiếng đoạt tiến lên đây giao chiến tông trạch tự không sợ hãi đ ỉ n h thương cùng hắn đại chiến hai cái chiến chưa ba hợp x á đ i ê u tay u lù giải nổ nhảy lên đ ầ u thành bắn ra một chi tên bắn lén tông trạch không tránh kịp bận địu nhấc cánh tay trái che mặt thổi phu một tiếng nuôi tên bắn thấu sắt tay náo tông trạch kêu lên một tiếng đau đớn ngã bước nhanh chóng thối lui a đồ hiếm thấy đại hỷ ra sức đoạt công không ngờ bên cạnh sông gia quang tây nâng một đau b u a đồ hy hi hữu vì hai đoạn loan đình ngọc nhanh tay lại mắt chưng ơ tay đánh ra lưu tinh truy chính giữa mặt ú l ù giải nổ ngửa người rơi xuống nước hỗn loạn gian không người cứu trợ đúng là như vậy chết b ố i cái này lúc hoàn nhan tập cổ mãi linh mấy trăm mãnh sĩ đánh tới người này là đô thống chức vụ dưới trướng ba tên manh tướng địch liệt vây cát a thị đều là ô hổ bên trong bộ nổi danh dũng sĩ bốn cái xông về phía trước vây công loan đình ngọc loan giáo đầu một đầu thường khiến cho phát vẫn như cũ không địch lại tôn an thấy múa lên xong kiếm đến chợ sáu người bông tay đại chiến lại đem lữ phương quách thịnh hai người dẫn tới xong kích đồng thời giết làm một đoàn lại có nam lộ đô thống hoàn dẫn d ơ i t r ư ớ n g chiến tướng thù h o á t buộc t r ậ t được hầu ngượng n h ự u cổ ông n g u dẫn quân mấy trăm sát tưởng đến người này là tắt cai chi đệ n i ê m hãn chi thúc a cốt đả đường đệ tính tình cực kỳ dũng mãnh cũng là đám đầu tiên hội tượng diễn khánh c u n g kim quốc danh thần sau phong làm kim nguyên q u ậ n vương tân minh gặp hắn người liên c a n mạnh mẽ đâm tới h é t lớn một tiếng múa lên lang nha bổng ngắn trở chu đồng lệ thiên nhuận tả hữu tương trợ lại giết một trận bỗng nhiên một viên kim đem cao hét lên điên cuồng nửa người không được giáp lộ ra quỷ quái cơ bắp cầm hai đầu lang nha bổng ra sức vọt lên thành trì tay nâng chỗ bóng gậy như nú trên thành một đám kim đem gặp hắn lên thành cùng cười to lên long hồ đại vương đến vậy đột hợp tốc người luôn luôn g i à n h trước hôm nay gì trễ n g u y ê n lai、like、người này gọi là hoàn nha đột hợp tốc nội danh dung manh thiện chiến lâm trận tất huy thiết kỵ xông vào trận địa trạm tướng dơ cao cờ công thường quan quân người cao ly người liêu sợ này như hổ bởi vì xưng là long hồ đại vương đột hợp tốc h é t lớn chỉ nói ngày mai mới tổng tiến công ai ngờ hôm nay liền phát tác ngược lại bị các ngươi chiếm được tiến cơ lại giết hắn mấy cái manh tướng hạ giận trong lúc nói chuyện chính gặp trấn tam sơn hoàng tín đột hợp tốc hai đầu lang nha bồng vung mạnh chuyển như máy xay gió đổ ập xuống đập đoạn hoàng tín vung vẩy tăng môn kiếm lên chiến cản m ấ y hợp chỉ cảm thấy đối phương binh khí chi trọng như sơn tự nhạc trong lòng biết không phải là đối thủ chỉ là thành quan phía trên sớm giết đến tu la địa n g ụ c bình thường lại vô hậu đường t ố i lui đành phải xá chết cùng hắn chu toàn miễn cưỡng lại đ ấ u mấy hợp đột hợp tốc tay trái bổng hoành vung đập t ầm ẩm, ẩm tại hoàng tín trên thân kiếm hoàng tín đảm đường không nổi đại lực t i ê u kiếm không tự chủ được vung ra lập tức môn hộ mở rộng đột cùng tốc độ để chân đem hắn đập lan tay phải đại bổng hô rơi đập hoàng tín hai mắt chừng một cái thầm nghĩ h ẳ n phải chết đã thấy một con rắn mâu móc nghiên mà đến một ước lượng xo đem tiêm một gậy đầy da bên thai nghe được hét lớn hoàng huynh đệ lại lui đợi đố mộ giết cái này kim chó hoàng tín trở về từ c o i chết cảm kích nhìn lại chính là thi đấu trường phi đố học bản lấy mặt xấu cắn cưng nha rất xá mâu đón lấy long hồ đại vương thế công hai cái giao chiến mấy hợp r i ê n g phần mình nhìn ra lợi hại lại cũng không chịu nhượng bộ thi t r i ể n ra bình sinh thủ đoạn tàn sát nhưng nghe được đ ì n h đ ì n h đang đang tiếng vang không dứt, trong lúc nhất thời g i ế t đến khó phân sát thu cái này lúc quan thắng chừng lên mắt p ư ợ n g đứng lấy nọa tàm lông mày nắm lấy thanh long đao xải bước đánh tới kim binh tiến lên ngăn cản ai có thể khi hắn một đau trong chốc lát đ cấp lời còn học chưa dứt quan thắng phấn khởi thần uy đại xoay người một đao cỡ ép bổ mở môn hộ, học kích lợ, quát lên một h tiệc lớn một mâu đâm vào đột cùng tốc độ trái tim quan thắng phục bổ một đao xoáy hạ cái đầu kia bay thẳng lên cao một hai t h i ệ u thấp một đám kim binh kim tướng thấy g â y long hổ đại vương tất cả đều thất sắc thủ quan chiến tướng thì là s i khí đại trấn mấy kẻ hung hãn cùng nhau phát lực tôn ăn song kiếm nhanh chậm liền biến đảo loạn địch tướng tiết ấu một kiếm đâm chết đa tỷ tần minh trong tiếng q u á t trói thai đạp nát ông ngu đầu lâu hoàn nhan bắt lỗ hoàn nhan tập cổ nãi nhìn nhau đồng thời lui lại xoay người nhảy hồi bẹ gỗ bên trên quan thắng thay thế đang muốn thừa thắng truy kích không ngờ a cốt đã chỉ huy lại là càng nhanh một bậc ra lệnh một tiếng mưa tên như mây đen phong tới lúc này thành quan nhìn lên lâu tiết lều sớm bị lũ lụt phá tan quân coi g ữ nhóm vô tre vô cản lập tức liên miên bắn chúng người không biết làm sao đành phải thấp người tránh tiễn trơ mắt vọng kim binh t ố i lui qua không lâu thủy thế lại lui đất bằng chỉ bằng người eo tông c h ạ c h thở dài cửa thành vỡ vụn khí cụ đều hủy chỉ đợi thủy thế lui tận chỉ sợ kim binh liền phải quy mô lớn tiến công bằng này tàn quan chiến c h i nạn thắng chỉ có thể quyết định thật nhanh rút hướng tĩnh biên thành đi tĩnh biên thành người xây dựng vào chiến quốc sơ danh thiện vô thành thời nhà đường đổi tên là tĩnh biên thành tức hậu thế chi phải ngọc huyện hữu vệ trần cũ thanh này tại sát hồ khẩu chính nam hai mươi dặm phan vận chuyển về sát hồ khẩu lương thảo khí giới đều dự đoán chứa được nơi này huyện chính là sát hổ khẩu phía sau chi bình t r ư ớ n g quan thắng chờ người nhìn một chút dưới chân tàn tạ tường thành hiểu được không còn biện pháp lập tức chỉnh đốn nhân mã lui chạy tính biên thành trên đường đi người người không khỏi rơi lệ lại là sát hổ khẩu trên dưới bảy tám vạn binh mã kinh trận này lũ lụt chỉ còn lại ba vạn không đến cho đến tính biên thành dưới chưa vào thành liền nghe phía sau tiếng võ ngựa đ ạ i tác tông trạch cả kinh nói khá lắm a cốt đả lại là đoán chừng ta chờ vứt bỏ quan truy binh lại đến mức như thế nhanh chóng quan thắng quắt o c h ư quân nhanh chóng vào thành bộ phòng không thể chậm trễ một lát trong lúc nhất thời chúng quân cạnh tướng vào thành hoảng là một đoàn t i y nhiên n truy binh đã vào ánh mắt q u a n thắng c ư ờ i trên tóc q u ă n ngựa xích thố quát to không kịp đến mấy cái huynh đệ theo ta ngăn hắn một trận lời còn chưa dứt chợt thấy t ĩ n h biên thành bên cạnh đường nhỏ bên trong vọt ra một thất thanh tông tuấn mã ngựa cái trước anh tư bừng bừng phân c h ấ n thiếu niên dối tung tóc một bộ áo trắng tay cầm một con cọp đầu thương kia cán thương to t r ừ n g m i ệ n g chén quát to chư vị tướng quân lại chú ý vào thành đợi mộ đi ngăn trở nhóm này kim binh dứt lời ngựa không dừng vó thẳng đến kim binh đại đội mà đi có câu nói là sắt hổ khẩu trước chọc láng bao tố vẹ gỗ thẳng lên tường thành cao h may có anh kiệt trí khí tiêu y ệ liệt t thế kim thương tiên. kim địa、thiên. xem quan nghe nói h ắ n nữ chân tộc bản hệ biên thủy tiểu tộc ngẫu nhiên đạt được thiên mệnh c h i ế u cố hai đời người anh tài xuất hiện lớp lớp chính là một mình đảm đương một phía người dẫn dắt nổi tiếng cũng là đông đảo như lâu thất n g h i ê n cũ ngân n g phật hạ tông vào nghiêm hãn đều hệ nhất thời thiên kiêu nhân vật nhưng mà trong đó hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thông soái không phải a cốt đả bản thân không ai có thể hơn a cốt đả người này cả đời chinh chiến từ mấy chục mấy trăm người bộ lạc tranh phòng đến mấy ngàn mấy vạn người đại chiến chém giết thậm chí mấy chục vạn người đại hội chiến đều từng kinh nghiệm bản thân quả nhiên là hiếu chiến như hổ thiện chiến như lang dường như trận chiến ngày hôm nay a cốt đã tự mình chỉ huy ỉ vào hồng thủy phá cục chính xác là thế công như thủy triều nếu không phải sát hổ khẩu chư tướng quả thực dũng mãnh quan thắng chờ người lên i trạm kim doanh manh tướng vẹn vẹn đợt công kích thứ nhất chỉ sợ tranh luận chống đỡ sau đó tông trạch hạ lệnh vứt bỏ xem xét rút không thể bảo là tranh l n chống đỡ nhưng mà kim binh đuổi theo tốc độ lại càng là làm người dẫn sôi như đổi người khác thông soái như vậy lại ưu thế cục phía dưới bị người chém giết đại tướng. cưỡng ép giết lùi hơn phân nửa cũng muốn do dự quan sát một chợ a cốt đả lại là tâm tính như sắt liền nói ngay hắn nơi đó mãnh sĩ đông đảo lâm nguy hăng hái tiểu áp chế một chợ gì đủ vị kỳ bây giờ hiểm quan đã hủy địa thế hoàn toàn biến mất hắn như bê binh tất nhiên nhanh chóng t ố i lùi như mặc hắn thu nạp lên nhân mã không khỏi lại phí khí lực lại khỏa móng ngựa trực tiếp mau chóng đuổi chớ tha cho hắn thở dốc một lát lúc này điểm ra một vạn kỵ binh lệnh hai viên đại tướng hoàn nhan đoát lỗ cổ hoàn nhan bà lư hỏa xuất lĩnh mau chóng đuổi tấn công mạnh nhị tướng n h a n ó n g không dám th đạp trên nửa thước dư sâu bùn náo h chạy vội trong đó thường có đường trượt mất vó mà ngược lại người hưởng phí không để ý quả nhiên là này nhanh như hỏa xuyên qua quân hải phóng tầm mắt nhìn tới mênh ngông đại địa xa gần đều là hội binh đều là bị nước trôi đi thủ quan binh mã nguyên lai kêu hồng thủy sông qua quan t r ư ớ c hai núi kẹp bó nhỏ hẹp con đường đến xem xét địa thế k h o á n g đạn lập tức lan tràn biến mất phần lớn binh sĩ dù bị cọ rửa may mắn chưa từng chết đ u ố i bây giờ đều tại xa gần trong nước bùn vùng vây dành sự sống bà lư hỏa kêu lên những n à y hội binh tự có sao đội nhân mã giết hắn ta chờ chỉ lo đu lực đi giết cao kiến thịt muốn ăn non nương môn phải ngủ m ậ p liền không ngừng lại toàn tâm toàn ý truy sát hướng phía trước cái gọi là chủ lực chính là tông trạch sốt ruột chờ gấp chỉnh đốn lên hai ba v ạ người n còn chưa kịp s ô n g tới tỉnh biên thành liền bị kim binh bám đôi đuổi theo vắt lỗ cổ bà l ư hỏa thấy ầm ĩ c ư ờ i to hai người dưới trướng cắt có mấy cái manh tướng tâm phúc chính là hộp đổ lỗ hoàng ca đặt cùng bảo đảm hoàn nhan bà tốc độ hồ t h ự c lãi lúc này ngông cánh mở ra một lòng muốn đem quân coi giữ công diện tại dưới thành đang nghĩ n ợ i đắc thắng chuyện tốt bỗng nhiên một kỵ thanh mã đâm nghiêng bên trong n ả y ra ngựa cái trước tám trong miệng q u á t o này t i ệ u kim chó nghỉ ngông c u ồ n g hơn tin rằng ngươi chờ không tại tái ngoại đi săn bắt cá như thế nào lại đụng vào tiểu g i a trong nhà nhìn các ngươi hung thần á c sát hơn phân nửa muốn làm cường đạo sự nghiệp bởi vì cái gọi là h ả o hán hộ ba lân cận tiểu g i a lại đánh giết ngươi chờ để tránh dân chúng chịu khổ dứt lời trong tay kim thương tạo nên tay nâng đâm lật một mảnh kim binh ngựa không dừng có trực tiếp tại hắn binh mã bên trong g i ế t ra một đường màu tới hồ thực lai chính là bà lư hỏa dưới trương phó tướng đi theo hắn chinh chiến nhiều năm chém tướng đoạt cờ nhất là dũng mãnh bây giờ thấy địch tướng xông trợn đi đầu nên đón trong tay thương lang ra sức liền b ổ không ngờ thiếu niên kia khẩu súng vậy một cái vụt tiêu miệng đại đao theo hồ thực lãi giết địch vô số giờ phút này đúng là rời tay bay ra hồ thực lãi kêu lên không được thiếu niên kia cười lạnh nói quả nhiên không tốt vậy bá một thương tại hồ thực lãi trước ngực lưu lại một cái hai mặt thông sáng lỗi thủng lớn kêu thảm xuống ngựa mà chết hoàn g nhan bà tốc độ thấy giận dữ kêu lên hồ thực lại thúc thúc a nha chất nhi thay người báo thủ phóng ngựa đính thương hai mắt phút lửa thẳng đến thiếu niên kia mà tới hoàn nhan bà tốc độ chính là bà lư hỏa trường tử theo hắn toàn quân trinh chiến bốn t ă m năm rất được bà lư hỏi yêu thích c ũ người cùng hồ cái l này thân giáp tinh xảo rất ta theo tiểu gia nghĩ đến ngươi người nữ chân nào có tốt như vậy tay nghề tất lại là làm cường đạo giành được bây giờ gặp được tiểu gia vừa vặn cho ngươi xuống công bà tốc độ giận dữ hắn những năm này theo trai trinh chiến võ nghệ tinh tiến nhanh chóng chính là nữ thật trẻ trung chiến tướng bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay hào thủ há có thể chịu được như vậy vũ n h ụ s ử suất bình sinh sức lực thế đem đối phương cũng đâm mấy cái lỗ thủng thiếu niên vung thương ngăn cản n ế u mày dầu dĩ nói ồ ta như giết n g ư ơ i cái này giáp há không hư rồi cái này lại như thế nào cho phải đáng thương hoàn nhan bà tốc độ vú sữa mẹ sức lực áp đáy hỏng t y ệ t chiêu không cần tiền giống nhau thi triển đi ra nhưng mà thiếu niên kia c a o mày thuận tay huy sái dễ như chở bàn tay tan ra chiêu số liền dường như ứng phó tiểu nhi ăn vạ bình thường quả nhiên là vô cùng dễ dàng bà tốc độ càng đấu càng sợ một lời tức giận đều biến thành ý sợ hãi đ ỗ n g nhiên giả thoáng một thường rút ngựa liền đi thiếu niên giận dữ khẩu súng quét qua quét xuống một vòng kỵ binh q u á t to ta khôi giáp ngươi muốn đem đi đâu chặt chẽ phóng ngựa đuổi theo bà lư hỏa lúc đầu thấy trong quân hối loạn còn xem thường vẫn như cũ lanh binh thẳng hướng tính biên thành chợt n g h e được sau lưng đám người kinh hồ vừa quay đầu lại đã thấy kia cổ quái thiếu niên như vào chỗ không người đ u ổ i sát nhà mình ái tử không khỏi cực kỳ hoảng sợ vội vàng ngừng lại chúng quân tự mình g i t quay người lại quắt chó mới há dám khi dễ ta tử đang khi nói chuyện đuổi tới thiếu niên sau hồng trong lòng bàn tay t r ư ở n g thường tìm tòi liền muốn đem thiếu niên lưu lại không ngờ thiếu niên t r ợ t quát lên lan đi đi đừng muốn n h u ta chuyện tốt tiếng nói không rơi vặn người ra thương nhưng thấy kim quang loay lên t r ư ở n g thường phát sau mà đến trước trực tiếp đâm vào bà lư hỏa ngực lập tức xoay theo vùng tay nhưng nghe hô một tiếng bà lư hỏa chưa khí tuyệt liền cách t i ê n bay lên sau này hướng về phía trước bay ra hai ba trượng chính nện ở này từ bà tốc độ trên lưng hai cha con cái đầy đất lan lộn bà tốc độ lăn hai vòng nhi bỗng nhiên dọ xét thấy chính là cha thi thể một nháy mắt như bị xét đánh hú lên q á i dị nhặt lên trường thường liền chạy thiếu niên đánh tới thiếu niên vui vẻ nói giáp hồi đến rồi tay nâng một thương nhanh như thiểm điện đâm vào bà tốc độ mặt không đợi hắn ngã xuống đất phóng n g ự a hướng về phía trước một tay để thi thể đặt nằm ngang yên ngựa trước túi đầu nhìn thoáng qua càng xem càng cảm giác kia giáp trụ tinh xảo huy hoàng vui vẻ sau khi cười ha h a phóng n g ự a loạn trọn kim binh hoát lỗ c ổ nghe nói g â y bà l ư hỏa cực kỳ hoảng sợ quái khiếu mà nói không đem tiểu tặc này ăn sống như thế nào tiều tan ộ khí g ọ dưới trướng hộp nộ lỗ hoàng ca đặt cùng bảo đảm ba viên phó tướng cùng nhau đánh tới báo thủ thiếu niên mặt không đổi sắc một cây kim thương ho không vội t hồ kêu ỵ lên quan tướng quân chiến cơ đã hiện nhanh đi chợ kia tiểu tướng một chút sức lực quan thắng vội vàng điểm một ngàn kỵ binh cùng tôn an tân binh đỗ học bốn cái đi đầu dẫn g dết ra kia toa hoàn nha nhoát lỗ cổ mấy phen xung đột đều chưa từng phụ cận nửa bước nhà mình còn suýt nữa bị hắn chọn chết mắt thấy trước mặt chiến tử thi hải dần dần đắp lên càng đánh càng là kinh hãi q u á t to b á n tên b á n tên lập tức mấy trăm kỵ binh cùng nhau b á n tên không nờ g thiếu niên cười lớn một tiếng một tay bắt được yên trước thi thể trên dưới vung vẩy liền dường như một mặt tấm khiên đem m ũ i tên nhào nhào bắn ra thoát lỗ cổ thấy hai hùng kiếp vĩa còn đợi làm sao thiết mưu ứng đối quan thắng chờ sớm đã giết tới bốn cái thủ tướng đi đầu xung đột, chặt mâu đông kiếm bổ bồng nện giết đến kim binh đều khổ đâm quan thắng nghe kinh ngạc lập tức cười to vỗ ngựa xích thố tay nâng đánh bay hơn một mươi người ra sức một đao đem kim đem hoàng ca chém thành hai đoạn cao giọng nói chúng huynh đệ nếu không đem ra chút thủ đoạn hôm nay sợ muốn ăn cái này huynh đệ xem thường vậy tôn an tân minh đỗ học đều gọi nói nếu như thế dứt khoát liền giết hết nhóm này kim binh tông trạch xem cuộc chiến một lát ngạc nhiên nói mà thôi bù đạo nhiều nhất để hắn biết khó mà lui bây giờ xem ra kim binh vậy mà thật như muốn bại lúc này l u ô n miệng quát loan tướng quân lệ tướng quân chu tướng quân người ba người cũng đi giết địch lữ phương quách thịnh hai vị thừa cơ đi thu nạp tán loạn nhân mã hoàng tín tướng quân an bài chủ trì nơi đây phòng ngự loan đình ngọc lệ thiên luận chu đồng vội vàng gọi hai ba ngàn can đảm tráng quân tốt têu gào lỡ tới hắn nhóm người này rết vào kim binh chính xác chống đỡ không nổi vọng sau liền bại hoát lũ cổ thấy hung hăng ném nón trụ tại đất hét lớn cục diện phó c m tướng m bệ hộp ạ Có nhổ t e lỗ thấy một đám chiến tướng tử thương hầu như không còn trở lại liền trốn loan đình ngọc xa xa vừa bay truy đem hắn lệ lật dối ngựa lệ thiên nhuận sau này bắt kịp một đao đánh chết đến tận đây kim binh đại bại Quan thiếu niên cười nói tiểu đệ cao sủng chính là đại tống mở bình vương về sau bởi vì gian thần thắng hại bất đắc dĩ thoát đi tống cảnh bảo đảm lấy mẫu thân, thân lên g n cao trông thấy đại thủy mãn thành sợ các hảo hán có mất đặt lệnh tiểu đệ xuống núi tương trợ có phần giáo hồng thủy thiết kỵ hồ lỗ gọi thiếu niên anh hùng dung nhan xinh đẹp một trồng phá vỡ phá vạn đ gan tiêu ngạo tam quốc trường bà triệu liên quan tới sát hổ khẩu có thể hay không phát hồng thủy khảo trứng hôm nay sát hổ khẩu hùng quan nguy ê nga n nhưng kỳ thật đây là hiện đại mới xây tường thành sát hổ khẩu cũ q u a n khẩu hôm qua phát một cái t r ứ n g màu trương có chỗ thể hiện cũng không phải là phi thường cao lớn cổng tỏ vào nhỏ hẹp chỉ chứa một người một ngựa thông qua cũ q u a n là năm hai nghìn bốn trọng xây trường thành lúc khai quật ra nguyên nhân là khang hy năm năm đầy tớ sông hồng thủy bộc phát nước bùn nhét không có quán khẩu có thể thấy được hồng thủy là n h ư hình thành đục trên sông du đầy tớ sông đã từng thủy thế to lớn nghe nói cổ đại thường xuyên nước tràn thành lụt tân trung quốc thành lập sau mấy chuyến tu sửa hôm nay sát hồ khẩu tây nam hai cây số chỗ hồ vịnh đập chứa nước xây dựng tại năm 2010, t h ủ y công linh cảm đến từ này giả tưởng nếu như đem cái này đập chứa nước vị trí chuyển qua sát hồ khẩu phía bắc đầy tớ sông chuyển vào đục sông chỗ giao giới tăng thêm hai mặt núi cao ớ ấ t h ú t c h í n h dễ dàng nước khắp hùng quan đương nhiên thủy thế lại to lớn đến nhanh đi được nhanh chỉ biết tách ra binh mã không đến nỗi toàn bộ chết mới cái gọi là chỉ còn lại ba vạn người chính là còn tại chỗ có thể lập tức chỉnh đốn mang đi nhân mã liên quan tới cao sùng quê quán khảo chứng nói nhạc bên trong cao sùng tự thuật tại hồng đào sơn bảo mẫu hồng đào sơn kinh tra có hai một tại trường x ạ x ỉ t h à hương huyện một tại sóc châu thành phố phải ngọc huyện lại danh hồng núi nơi đó sưng ơ chiếu biên núi phải ngọc cảnh nội đỉnh cao nhất theo lý Ú vân m ộ ư ơ i sáu châu cái này thuộc về liêu quốc địa bàn cao sùng bảo mẫu thế nào ở tại liêu quốc nhưng là nói nhạc cao sùng còn nói có phiên binh một chi hướng sơn tây mà đến bị tiểu đệ thương chọn kim tướng đoạt được kim nón trụ kim giáp có thể thấy được thật là phải ngọc huyện hồng đào sơn không thể nghi ngờ sắt hổ khẩu bây giờ là thuộc về phải ngọc huyện cảnh nội chương bảy trăm bốn mươi một a cốt đã chia binh d ụ đ ị c h chương bảy trăm bốn mươi một a cốt đã chia binh d ụ đ ị c h thiếu niên tự xưng mở bình vương về sau chúng hảo hán được nghe giật mình không cạn nên biết cái này cao ra thuộc về đại tống triều đ ỉ n h cấp q u ỳ n quý một môn song vương uy phong vô hai huynh trưởng mở bình vương cao hoài đức tống thái tổ triệu không giận thủ hạ có danh đại tướng cưới thái tổ thân n ộ i triệu mỹ vinh người xưng đại tống phò mã ngự ngộ trượng chính là đại tống khai quốc m ộ ư ơ i vương một trong nay đệ bình đông vương cao m a n sáng cũng là khai quốc m ư ơ i vương một trong lúc trước thất lạc được dương cồn thu dưỡng làm dương gia hạ kỳ rộ chính là dương nghiệp nghĩa huynh đệ về sau nhận tổ quy tông nếu b ả n về võ nghệ còn tại n ã o ạ i huynh phía trên cao thị huynh đệ c h i phụ cao đi chu từng cùng núi l ử a vương dương cồn lẫn nhau truyền võ nghệ cao gia thương đổi dương g i a đao mới có lúc sau đại danh đỉnh đỉnh dương gia thương tổ phụ cao tự kế càng thêm được học được la gia thương về sau một tay đổi thành cao gia thương danh sưng ngũ đại thập quốc hạng nhất thương tên hiệu bạch mã ngân thương cái này chờ người ta theo lý nên minh sùng không dứt cùng quốc cùng thích mới là như thế nào cao sùng lại nói chịu người hãm hại bất đắc dĩ bỏ nước khác chạy nước khát tránh h o ạ tông trạch chạy đến nghe nói, đều cảm giác kinh ngạc đường đường mở bình vương phủ người nào dám thêm ức hiếp cao sùng lắc đầu cười nói tổ ấm dù dày cuối cùng cũng có tận lúc ta cao ra tổ tiên ra mở bình vương bình đông vương hai vị anh h ả o theo thái tông hoàng đế trinh liêu q u ố c lúc song song chiến t ử ưu châu g i ớ i thành sau đó tống liêu thái bình lại không tướng quân đất d ụ n g võ cao thị binh sĩ cũng sẽ không leo lên nịm bợ dần mất t h a n h quyến không thể tránh được hắn lời nói này không phải trong con người nan giải nó ý triều tống cùng tây hạ quốc chiến tranh liên tiếp như thế nào gọi không có đất dục võ nguyên lai cao tự kế vốn là quy châu người cao h o i đức tắc sinh ra ở thật định thường sơn t r i ệ cao sùng lại nói cho đến hơn một mươi năm trước cao sùng phụ thân sướng tang trong nhà chỉ còn lại cô nhi quả mẫu lại có được lao đại một chỗ với phụ đúng lúc gặp thái thái sư muốn khuyết trường vườn liếc mắt một cái nhìn chúng mẫu thân của ta bởi vì là tổ nghiệp không chịu bản án gia gặp lao tặc ghen ghét lệnh người mưu hại ta tiên phụ giấu kín liêu quốc mà thám chiếm tức vị sản nghiệp ta mẫu tranh luận không được đành phải cách quốc tránh họa dưỡng dục cao sùng trường thành tông trạch chờ người nghe vô không lòng đầy căm phẫn tông trạch dù sao lao thành chỉ là l ắ c đầu thở dài c ú i đầu quan thắng chờ người lại đều trận lên hai mắt đứng đây x o n g m i tức giận q u á to thái kinh lao tặc vô sỉ vậy mà mưu hại khai quốc công thần tử tôn chỉ l ợ i võ đại ca hiểu được tất nhiên vì cái này h u n h đệ làm chủ cao sùng bảo đảm lấy mẫu thân thần cư sơ lầm dù có mười mấy cái lao gia đình đi theo hầu hạng lại luôn luôn điệu thấp làm việc cùng người ngoài vãng lai không nhiều chỉ là ngẫu nhiên xuống núi chọn mua chi phí bởi vậy tuy biết năm ngoài đến nay cái này phía sau núi cự châu lòng trời lỡ đất thay cái khắc chủ lại không biết lao tạo thực lực đến tột cùng đến như thế nào trình độ bởi vậy nghe vậy không khỏi kinh ngạc ngạc nhiên nói liệt vị nói tới võ đại ca chẳng lẽ có thể cùng thái kinh tranh phong không phải vậy làm sao có thể vì nhà ta làm chủ quan thắng chờ người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cùng cười to lên lệ thiên nhuận âm hiểm cười nói vị huynh đệ kia lại là có chỗ không biết lượng thái kinh tên kia cũng xứng cùng huynh trưởng ta so sánh huynh trưởng ta chính là thiên nhân thái kinh là hắn đế dày hạ bùn cao sùng nghe tôi khó có thể tin quan thắng nói nơi đây không phải nói chuyện chỗ trước tạm vào tính biên thành huynh đệ của ta nhóm cùng ngươi kể ra cao sùng lúc đầu dự định đánh l u i kim binh liền về nhà nhưng hắn sinh trưởng hoang dã xưa nay không từng thấy thức như vậy tốt bao nhiêu hán nhất thời nghĩa khí hợp nhau ngựa nhớ chuồn g khó đi lại hiếu kỳ võ đại ca sự tích nghị chỉ chốc l á t nói ta đi làm khách không sao cần p h ả i một người đi trong nhà của ta báo cho mẫu thân một tiếng miễn cho nhớ mong chu đồng cười nói cao huynh đệ một phen hiếu tâm thực tế đáng khen ta đi quý p h ụ thượng đi một lần đi quan thắng gật đầu nói mỹ n h i ê m công làm việc lại để cho người yên tâm không có liền để cao sùng nói cho vào núi lộ t u ế n chu đồng ra roi thuốc ngựa đi cao sùng lúc này mới yên tâm cùng đám người tiến tĩnh biên h à n h tông t r ạ c quan thắng mấy cái an bài phòng ngự lưu lại đố học loan đình ngọc lệ thiên nhuận ba cái tương đ ồ i ba cái ngươi một lời ta một câu đem l ạ áo tảo bình sinh kinh nghiệm mảnh thuật một phen cao sủng một cái trên núi đứa bé cái nào nghe qua như vậy đặc sắc nhân sinh không khỏi mục thả d ị sắc vỗ tay kinh hô a nha không n g ờ thế gian lại có bậc này anh dụng không nhóm k ỳ nam tử ngươi chờ có thể cùng bậc này nhân vật làm huynh đệ t ố t sinh lệnh người lao ước cũng loan đình ngọc cười nói huynh đệ ngươi nhìn ta cũng cứ gọi ngươi một tiếng huynh đệ người thấy ta chờ nguy cấp đơn thương độc mà đến, đến rút không nói ngươi võ nghệ cao bao nhiêu lần này lòng dạ khí phách chẳng phải cũng là đỉnh đỉnh xuất chúng hảo hán ta chờ đều có tâm cùng ngươi làm huynh đệ ca ca ta như biết ngươi là người lại há có thể bên ngoài cao s ù n g nghe cười to không thôi nói liên tục thoải mái thoải mái tiểu đệ tự tám tuổi lên cùng mẫu thân chuyển đến hồng đào sơn bình sinh bạn bè chỉ có t r ư ớ c núi phía sau núi lao hổ gấu đen bây giờ được các ngươi những này ca ca thật không hưởng công sống cái này một lần đỗ học cười nói ta chờ được ngươi hảo huynh đệ này trong lòng cũng tự thoải mái đợi các huynh đệ hợp lực giết lập những này kim i n h tốt xấu đoạt một cái công chúa làm cho ngươi l o bà phương thấy vi huynh nhóm tâm ý đang khi nói chuyện t â lúc này chết tiễn vị thể định muốn bắt sống tiêu bỗng nhiên g rết ra áo bào trắng tiểu tướng chém tới tay chân môi sói dưới t r ư ớ n g trung tướng cũng đều giận không kèm được nhao nhao mời lệnh làm tiên phong Lại lại thành, thành hoàn nhan t h bắt i lỗ hoàn nhan tông phát h mà vọng đại hỷ lên âm thanh linh mệnh diên phần mình mang bản bộ của tướng lãnh binh chia ra mà đi a cốt đạ để tắt cai chủ trì xây trại tự mình lãnh binh năm vạn thống xoáy manh tướng một số thẳng đến t ỉ n h biên thành cho đến dưới thành lúc t ỉ n h biên thành sớm đã bày ra phòng ngự tư thái a cốt đ ã cười lạnh một tiếng đem tay khẽ vây nhưng nghe tiếng khóc nổi lên sáu bảy ngàn người tay không tất sát ngược lại bó hai tay bị đao phủ thủ đẩy tới trước trận nhìn qua lâu đài khóc lớn tông trạch lông mày nhũ một cái đã nhìn ra đây đều là bị hồng thủy tách ra sát hổ khẩu quân coi d ữ lúc trước lưu phương chờ mời trào bộ phận trở về những người còn lại tư tán nhất thời khó tìm không ngờ a cốt đả cũng bắt được nhiều như vậy quan thắng thấp giọng nói kẻ này hẳn là muốn làm tù binh t r ư c công ta trở lại không thể nương tay phản tiến lên người đều giết không tha tông trạch thở dài người hiền từ thì không nắm giữ binh lao phu tự nhiên rõ tiếng nói vừa dứt đã thấy một viên khôi ngô kìm tướng thúc ngựa lấy lao một mực vọt tới dưới thành quát to này nam man nhóm nghe thật mô ra chính là trước điện tướng quân vàng cho nô cẩn phụng đại kim quốc hoàng đế bệ hạ chi lệnh chiêu cáo các ngươi các ngươi lần trước liên sát nước ta mấy viên đại tướng có thể thấy được trong quân không thiếu m a n h sĩ n ô hoàng dục mời các ngươi lâu tướng như các ngươi thắng được một trận hắn hồi lao vọng những tù binh kia một chỉ liền đem những tù binh này trả lại ngươi một ngàn nếu là ngươi chờ thua một trận liền đem tù binh chém giết một、ngàn. n như như tông trạch vô ý thức cảm thấy có chút không đúng nhưng lại tưởng tượng a cốt đả đây là dương mưu nếu không từ hắn chỉ sợ bọn tù binh thay lòng đổi dạ không nói trong thành quân binh cũng muốn đủ rũ nạp trí đành phải khe gật đầu quan thắng hét tò nói tuất đấu tướng liền đấu tướng bất quá thời gian qua một lát bảo cửa mở ra một đám đại tướng liên tiếp mà ra liền dưới thành xếp thành một hàng chỉ có tần minh tính tình vội vàng sao động đúng là ngựa không dừng bó trực tiếp chạy vàng trôi nô mà đi q u á t to nhập ra tùy tụng n g ư ơ i ta trước tranh đấu một trận vàng trôi nô cũng vô khiếp ý c ư ờ i lớn một tiếng múa chuyển đại đao liền đến giao chiến nhưng thấy hai con ngựa lặp đi lặp lại xoay quanh móng ngựa lặp đạp một đầu lang n h a động như mây đen ngập đầu một ngụm xích đồng đao dường như mặt trời chói trang trên không n g ư ơ i tới ta đi vung tay đại chiến cái này vàng trôi nô đao pháp bất phàm sức lực cũng lớn k i ê u miệng đao m ú a đến hô hô sinh phong tần minh cùng hắn chiến hơn hai mươi hợp trong lòng nôn nóng âm thầm nghĩ ngợi nói cao sủng tiểu hình đệ kia độc đạc và kỵ một đầu thương đâm giết bao nhiêu kim đ e m ta tần minh thành danh nhiều năm tung không thể so hắn xuất chúng một cái kim đ e m còn thật lâu khó thắng như thế nào có mặt chịu hắn một tiếng ca ca tương xứng nếu là bình thường chiến tướng trong lòng sốt ruột phát hỏa không khỏi tự mất chứng pháp nhưng mà tần minh làm sao gọi cái phích linh hỏa trong lòng của hắn càng là hòa khô lang nha bổng khiến cho liền càng phát ra hưng ác chỉ thấy đầu kia lại cổng một chiêu nặng như một chiêu một chi vàng trôi nô dần dần không thể ngăn cản đang muốn kêu rừng nhận thua tần minh nhẩm ẩm một gậy rơi đập gian rắc nện đức trường đao trôi đao thuận thế rơi vào vàng trôi nô trên bờ vai lực thấu áo giáp lập tức đem xương vai nện đến vỡ nát vàng trôi nô kêu t h ả m một tiếng tần minh trở tay lại tiếp một gậy bình một chút đem hảo hảo một cái đầu đánh thành một khối máu thịt bê bét than tổ ong kim binh trong trận cùng kêu lên kêu sợ hãi a cốt đ ã thần sắc không thay đổi phất phất tay nói trả lại hắn một nghìn người phía trước đao phủ thủ lập tức vùng đao cắt đứt một nghìn người dây thừng kêu một nghìn người vui đến phát khóc phi nước đ Lang Nha Đồng m ộ tần chỉ cốt đả, láo tạc có cái cùng tính ngươi nói lời giữ lời. Đang muốn trở lại, nghe phía Nha A Đang sau có người quát lớn, Nam An sẽ làm cái gì Lang đồng, ngươi dám cùng ta muốn tụ, trở trận quát đả, Đồng, láo lời lời. lại, lớn, làm l so ngươi nói người ngươi giữ gì dám một sẽ đống Tần pháp sao? minh nghe xong giận dữ lập tức ghì ngựa ngạo n g h ĩ nói ra ra đầu này đ ổ n g đánh giết bao nhiêu ngon nhân đ ồ n g hạ hoan hồn cũng không nhiều người một cái tới tới tới phụ cận nhận lấy cái chết l i ê n thấy quân kim trong trận một cái ngân giáp chiến tướng kỵ con ngựa trắng kéo lại lang nha đ ổ n g chạy vội xuất trận nghiến răng n g h ĩ lợi thẳng đến tần minh chương bảy trăm bốn mươi hai phu nhân miếu thanh châu hiền thánh chương bảy trăm bốn mươi hai phu nhân miếu thanh châu hiền thánh kim bên người t ra lại có lúc trước lâu thất bộ hạ cũ may mắn tự thái nguyên trốn về chỉ vào tần minh nói vậy hạ cái này nam man cũng là cái hung hát hàng khánh cùng mạng đô bản đều gây tại hàn tay a cốt đả nghe vậy những mày lập tức lắc đầu tự t i người nói, n k h ô sao, so ta đoạn thủ cái này hài nhi, phải này không n g khác. này g biến, tên là này liêu dương bột hải người tổ tiên thế hệ thay liêu quốc c h i n h chiến nhiều lần ra chiến tướng cùng a cốt đã xuất binh công liêu đại vức tuổi vừa mới chừng hai mươi theo được liêu binh xuất trinh một trận chiến phía dưới toàn quân tập không chỉ có đại vứt chạm nữ chân manh tướng số viên sinh sinh giết thấu chúng đây con ngựa bỏ chạy thả sông sau nữ chân k ắ c phá thả sông đại vứt lại ỷ lại dũng lực trạm tướng càng thành bỏ chạy a cốt đã giận dữ phái hơn m ư ơ i đại tướng truy đuổi mấy ngày Lớn, cam tâm tình nguyện trong lúc đó liệu binh hai mươi vạn đến i chiến đổ mẫu thế cô lệnh đại vức thủ doanh đại vức kiên mời xuất chiến khẳng khái phân trần nói trượng phu không được một quyết thắng thua còn đợi như thế nào Lâm t r ậ như cậu t ả đ ợ tại nguyên bản thời không đại v ứ t còn phải lại lập vô số đại công quan đến thái phó thái sư phong hàn vương thụy hào kiệt trung đứng hàng diễn khánh cung á lần công thần quan thắng chờ đều là lão binh nghiệp mắt thấy người này vừa mới dễ ra quân kim khí thế liền đã lơ chấn biết hắn định không phải hời hợt hàng người loan đình ngọc đỗ học cùng kêu lên kêu lên tần h minh chớ có chủ quan tần h minh điểm gật đầu một cái phóng ngựa ngay trước vung mạnh đ ổ n g đánh trước đại vức cũng không yếu thế hết sức một gậy quắt tới nhưng nghe con một tiếng v a n g lớn một mảnh hỏa tinh nảy loạn nhị tướng cả người lẫn ngựa đều là chấn động tần h minh quát một tiếng khí l ự c tốt đại vức gọi một câu ngươi cũng không kém giường như ta riêng phần mình cơ gậy lại đánh đinh đương đinh đương tiếng van g không dứt hai lần xem cuộc chiến chúng tướng chỉ nghe tiêu binh khí tiếng van đập cũng không khỏi cảm thấy hồ khẩu đau hắn hai cái kỷ phùng đị thủ càng đánh càng hăng hai đầu đại đồng ảnh trì phong loạn q u ỷ sợ thần kinh nhưng thấy hán r a sơn đông anh hùng tướng b ộ t hải nước bên trong dân l i ề u mạng không phải vì nhà mình tranh thắng bại đều có ân chủ sáng hoành đồ đồng dân lên lên tâm cơ h u n g ác đồng xuống núi nghiêng thủ đ o ạ n độc gào t h é t tung bay lưu trên đỉnh xoay quanh không chịu cách đầu lâu tôn an càng xem thần s ắ c càng túc thấp giọng nói cái này phi tướng tốt sinh được thủ đoạn so tần mình kiêu ngạo nửa hảo quan thắng nói ta cũng tự thấy hoa mắt hắn gái này hai đầu thật tuyệt có một không hai khó tìm bên địa trận bên trên chúng kim đem cũng là nhìn mà than thở a cốt đã càng t h ắ n nói hàn khánh cùng chết bởi này nhân thủ quả nhiên không a n giữa sân t â n minh cùng đại vức đã đấu đến một trăm hai mươi khép lại hai bọn họ đều là ba mươi mấy tuổi tuổi tác chính vào gân cốt cường t r á n g s ắ t pháp thuần thanh thời điểm nhưng mà ác đấu đến tận đây cũng không khỏi người mang thô thở ngựa khoác gấp mồ hôi đại vức trong tay ninh địch trong lòng thầm nghĩ cái này nam an trước cùng vàng trôi nô đánh hồi lâu bây giờ khí lực đục không kém giường như ta chính xác lợi hại ta nếu không ra sát thủ thắng bại chỉ sợ khó lường liền đem hàm giang khép cắn quát lên nam an quả nhiên tốt võ nghệ bất quá hôm nay đụng tới bổng một bàn nghiêng người đánh ra mắt thấy tần minh nâng đ ổ n g muốn cản đ ỗ n g nhiên tay trái đem đ ổ n g c h u i dùng sức nhất chuyển nhưng nghe được kho lang lang một tiếng cơ lò xò vang b ắ t m ặ t hảm những con sói t i a răng phốc phốc hướng ra phía ngoài bay v ụ t tần minh làm cả một đời đ ổ n g toàn chưa từng nghĩ l a n g nha đ ổ n g lại vẫn có thể chơi ra như vậy hoa văn chỉ thấy đầy trời đinh thép lật đánh vô ý thức nghiêng người t ư ờ n g tránh nhà mình lập tức bừng tỉnh không được nhưng mà một bước sai từng bước sai hắn cái này một tránh sơ hở ngừng lại ra đại vứt thuận thế b i ế n chiêu chặt ngang một côn quét tần minh ở dưới ngựa tần minh lăn mây vỏng dãy rủa đứng dậy chỉ cảm thấy vòng quan thắng tôn a n chở người cùng kêu lên kêu to lưu tính mạng hắn phóng ngựa liền muốn xông về phía trước đoàn người nhưng mà đại vứt g i ữ tợn cười một tiếng nhấc lên thiếu hơn phân nửa răng sói gậy sắt vào đầu g õ xuống chỉ vừa gõ tần minh thân hình bỗng nhiên ngưng lại liền thấy kêu huyết từ mũ sắt vùng ven từng đạo chạy sôi mà xuống trong khoảnh khắc mặt máy b ẽ bếp máu h o ả n g loáng một cái ngựa mặt ngã xuống đất đây chính là thiếm như phích lịch tính như lửa đụng trận làm phong can đảm đoá liệt diễm bay anh nhiễm huyết hồng mai rụa áo giáp bạc liền quả thân tung vẫn hệ thần có linh lan g yên các thượng chứng công quả thần minh huynh đệ chúng tường thấy tần h minh gãy ngay tại chỗ phế phủ như cắt loan đình ngọc phi mã trước đoạt lại thi thể quan thắng chờ cùng nhau công hướng đại vứt kim binh trận bên trên chẳng lẽ từ hắn vây công lập tức mấy t r ụ c viên chiến tướng phóng n g ự a vọt ra lẫn nhau chém lung tung loạn giết mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng a cốt đ ã cao giọng cười nói v õ thực dưới trướng như vậy thua không n ổ i sao ngươi chờ giết ta chiến tướng lúc ta đại kim chưa từng như vậy chơi xấu quan thắng tôn an chờ đều là thể diện hảo hán nghe hắn nói như vậy cường tự nhận t h ắ n thiết dìm chặt chiến mã đỗ học chỉ tay đại k h ô những g p ả hải phải i gọi cái thôi. cười nói, ngươi hơi ngươi đấu đâu, đố đã đấu Akut muốn muốn tung tướng thằng chết ta tha thắng này cùng hắn không không nhì không sao? Chỉ là muốn tha cho hắn rừng, không phải vậy, ngươi tung thắng cũng không hào quang. n sao. sao, cho hào Chỉ chạy chỉ h là vậy mô cái kia kim đem n g h e bọc lấy đại vứt trở lại bàn trận quan thắng chờ bị hắn dùng lời bất ở, nghiến răng nghiến lợi tức giận mà quay về đã thấy a cốt đả đem tay một chỉ hắn đã thua trước hết giết thượng một nghìn người những cái kia đao p h ụ thủ như lang như hổ bốn phía chém vào không bao lâu liền giết chết một nghìn người những người còn lại sợ đến đều sợ hãi đều đem cầu sinh ánh mắt mong mỏi vô cùng nhìn về phía quan thắng chờ trên thành quân coi giữ để ở trong mắt đều lên thọ chết hổ bi chi niệm ngay tại lúc đó ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài thanh châu thành một tòa tần phu nhân miếu bên trong đ ỗ n g nhiên gió thổi ngói rơi mấy khối mảnh ngói rơi tại đ ỉ n h viện gạch xanh bên trên vỡ thành một chỗ bật phấn dọa đến trong ngoài khách hành hương cùng đều lên kinh hô lập tức có người kêu sợ hãi khó lường t ầ n phu nhân rơi lệ cũ đám người theo tiếng nhìn lại quả nhiên kia hương một điều khắc tần phu nhân lập tượng trong hốc mắt chầm dai chạy xuống hai hàng nước mắt xưa nay ung dung hiền hòa dung nan giờ phút này lại cũng lộ ra bị thương việc này cấp tốc truyền ra hô tam lương biết được giật mình lính lao tạo ra một đám phu nhân tự mình đến nhìn quả nhiên tượng thần hai gò má nước mắt giống như vương sư s ư n g h i nói hẳn là tần minh tướng quân vậy mà xảy ra chuyện gì phương kim chi nghe tôi h kinh hô một tiếng đúng là nước mắt chảy r ò n g tần tướng quân chính là phu quân giới t r ư ớ n g đại tướng hắn nếu có không ổn tất nhiên là chiến cuộc bất lợi cũng không biết k ê đ oan ra hiện tại như thế nào nàng mấy tháng trước đó sinh hạ một tử bởi vì lao tào chậm chạp không về đại danh đều chưa từng lấy vốn là lòng tràn đầy bị khuất bây giờ nghĩ đến chiến sự có lẽ bất lợi lại là một khắc cũng không chịu nổi quay đầu đi bắt được hỗ tam nương tay thì ta ta muốn đi tìm hắm hồ tam n ư ơ n g b u ồ n không phải cái có định lực bị nàng vừa khóc náo t r ò cũng tự vội vàng lại gật đầu nói m ộ i tử nói không sai ta c h ờ ở chỗ này hưởng thụ phú quý kia oan ra lại ở bên ngoài màn trời chiếu đất có câu nói là vợ chồng một thể bậc này thời khắc ta b u ồ n làm đi chợ hắn chèm giết dứt lời liền khiến người đi mời yến thanh thạch tú để hai bọn họ tận điểm t r ư châu còn thừa binh mã muốn phó phía bắc tầm lao tào trợ chiến lập tức tạ mạ mùa no m à ẹ cũng nói muốn đi phan kim liên cũng nói muốn đi vương sư sư rợ khóc rợi đã như vậy dứt khoát cả nhà đều đi mà thôi chỉ là các con tuổi tác lại nhỏ trong nhà không thể vô chủ mâu trần lớn vương sư sư lo lắng hô tam n ư ơ n g phương kim chi hữu dung vô n g h i u có tâm mang theo tạ mạ m ù no mạ é、e, dọc theo đường thay nàng hai người mưu đồ lưu lại phan kim liên giữ nhà chẳng phải là tốt không ngờ hô tam n ư ơ n g tiếp lời cũng nhanh trong nhà chuyện không sao thanh chiếu tỉ tỉ ở gò ở nhà vừa vặn mời nàng đến phụ thượng coi chừng sư sư không khỏi s ứ n g sở ngươi ngược lại là cái dẫn sói vào nhà thật lớn phụ ngay trước người nhiều cũng không tiện nói gì cũng đành phải quyền chú ý trước mắt không nói đến thanh châu chúng nữ trí cha trí chóe chỉ nói tính biên thanh trước hai quân đối trọn kim binh trong t r ậ a cốt đả hỏi còn có vị nào binh sĩ muốn ra trận lập công tiếng nói vừa dứt một tướng q u á to t bậy hạ chất tế trương tử long xin chiến a cốt đả nhìn lại lại là nhà mình cháu rể trương tử long chính là bột hải hán nhi xuất thân trong tay hai thanh tử kim truy có sức mạnh vạn người không thể chống lại l i ê n cười nói tốt chất tế như thắng nam an nhất định có trọng thưởng trương tử long đại hỷ phóng ngựa chạy vội tới trước trận diều vo dương quái quát nam an có thể thương lượng xong rồi ai đến phò mã ra trước mặt l ê n h cái chết đỗ học nghe thấy phò mã hai chữ thần sắc khé động rõ ràng nóng lòng muốn thử nhưng mà lập tức kèm chế bản năng lắc đầu nói ta không đi trương a muốn t vừa mới tử long song truy trong tay dù không kịp kim đạn tử tuyệt luân pháp tục cũng là rất lợi hại đối tượng quan thắng bậc này đạo pháp cũng không thua một tia chẳng diện nhưng thấy song truy này lên kia rơi cùng đại đao đ ố i công giống như khua chiên gõ trống không thả một chút nhi không c h u n g tôn an đỗ học hai cái nhìn nhau trong lòng đều có mấy phần lo lắng đối diện a cốt đả cũng tự nhăn song mi đồng nhân nói nhỏ người này đao pháp chính xác kinh người như thế nào được hắn vì nước ta hiệu lực phương tốt giữa sân hai người đao truy đồng thời đảo mắt đấu hơn bốn mươi hợp quan thắng đao pháp đống nhiên thấy chậm nói là thấy chậm kỳ thật cũng bất quá là so lúc trước chậm một kia người ngoài đều khó nhìn ra chỉ có t r ư ơ n g t ử long người trong cuộc cảm thụ lại rõ ràng bất quá lập tức liền công mấy truy quả nhiên quan thăng có chút bận bị loạn lập tức đại hỉ là đao của h ắ n trọng ta truy cũng chìm hai lần bỏ sức so bình thường chiến đấu phá lệ phí sức cái thằng này đao pháp dù tốt trường lực lại là không tốt trương tử long đang muốn hạ thủ không ngờ quan thắng đem truy một phát dùng ngựa liền muốn hướng b ả n trận chạy thoát thân trương tử long quát to kia nam man đi đâu gấp đổi u s á t không thả không ngờ chưa vọt ra mấy bước quan thắng hét lớn một tiếng đao tùy thân chuyển chỉ thấy một đạo hào quang hình như nửa tháng nhanh không hề tầm t h ư ờ n g trương tử long truy đều không kịp dơ lên dang rác một chút cả người lẫn ngựa bổ làm bột khối lại dường như nổ thành một đoàn huyết vụ quan thắng nhìn cũng không nhìn nhân mã hải cốt hoành cầm thanh long dâu dài bay là tả hai mắt thần quang trầm tĩnh xa xa nhìn qua a cốt đả quát to thả người a cốt đả thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng phật tay thả người đao phủ thủ nhóm lợi lợi tác tác quả nhiên lại thả một nghìn người những người này ngay tại vừa mới bị giết ngàn người bên người đều văng nửa người vết máu giờ phút này trở về từ coi chết lên tiếng khóc lớn lôi ra chân liệu mạng chạy về phía tính biên thành đi a cốt đả đợi những người kia đi tận mới còn nói thêm nơi này tù binh đủ so được bảy trận bây giờ các ngươi hai tháng một tour trận thứ tư đến lượt các ngươi trước ra nhận tuyển mới công bằng cao sủng thôn an đồng thời quát ta đến Loan là Loan lại liền Loan cao do phía sau Đình Ngọc vội và nói, tôn hình, cao hình đệ chậm đã. Không phải là loan mô cậy mạnh, nếu đấu 7 trận, hán tướng chỉ sợ còn ở phía sau giữ một trận ứng trận chiến này, liền do loan mô lên đệ đã. đấu đi. chậm phải giữ, cậy chỉ vội và một Mô Mô sợ ở quan thắng xem xét phe mình đội hình tông trạch mang thương chu đồng đi cao sủng ra còn lại trung tướng trước kia mấy trận cường độ nhìn lữ phương quế thịnh hoàng tín thượng liền là chịu chết lặp lại suất trận dù sao mạo hiểm như vậy xem ra hoàn toàn chính xác cao sủng tôn an đỗ học loan đình ngọc lệ thiên n h u n bên trong còn muốn có bốn cái ra trận mà cùng lệ thiên n h u n so sánh gậy sắt loan đình ngọc gần ẩn thắng ở bậc liên gật đầu nói chính là loan giáo đầu đi thôi giáo đầu nữ chân hạ tướng quả thực bất phảm ngàn vạn cẩn thận loan đình ngọc điểm gật đầu một cái đem đai liên bó c h ặ t đ ỉ n h thương xuất trận q u á t to mộ là gậy sắt loan đình ngọc cái nào kim cho dám đến chiến ta a cốt đả nhìn hắn một lát truyền lệnh nói thạch gia nô người đi thay trường từ long báo thủ bố sát thạch gia nô ứng thanh mà ra người này là a cốt đả cháu trai cũng là con rể hắn cưới a cốt đả tam nữ nhi làm vợ thở nhỏ liền bị a cốt đả nuôi ở bên n g tự tay điều giáo võ nghệ rất được yêu thích chương từ long chính là a cốt đả huynh đệ ngô khất mãi chi tế không ngờ chết tại trận bên trên a cốt đả giờ phút này lệnh nhà mình con rể xuất chiến cũng là sau đó để ngô khất mãi khó có lời bán g i ậ n cử chỉ bồ sát thạch gia nô trẻ tuổi nóng tính lại nghĩ không ra rất nhiều bị a cốt đả điểm giành xuất chiến c h ỉ cảm thấy vinh quang lập tức h ư n g phân đáp vâng bên cạnh có nhìn qua loan đình ngọc ra tay lớn tiếng nhắc nhở ba phỏ mã cẩn thận cái này nam man quen sẽ làm ám khí âm người thạch gia nô p h ả n phất giống như không nghe thấy cầm âu sắt phi mã đoạn ra xông đến loan đình ngọc trước người phân tâm liền đ ô n loan đình ngọc khẩu súng một điểm ép ra mũ thạch ra nâu nghiêng người để qua vung m â u hình nện hai cái một c h i ề u một thước chiến tại một chỗ đây chính là tính bên cạnh bảo hạ giấy c ạ ổ hàm t ư ợ n g thần trong mắt nước mắt c h ư a khô bắt đầu tin tướng quân như l i ệ t hỏa một bầu nhiệt huyết vì nước đốt chương 743, t i í n h bên cạnh bảo cao sủng dương oai một chương 743, t i í n h bên cạnh bảo cao sủng dương oai một loan giáo đầu cái này thân võ nghệ quả thực phi phạm nguyên bản thời không lương sơn ba đánh trúc r a trang tống giang sau đó than thở chỉ tiếc giết loan đình ngọc cái này hào hán lương sơn lập trại đến nay giết lật hào hán vô số tống giang duy một hơi thở dài người chính là loan đình ngọc một là hắn chưa từng cùng sơn trại kết xuống huyết cựu hai người cũng đủ thấy này võ nghệ chi cao lệnh người trong lòng mong mỏi cùng đời này loan đình ngọc sớm đi theo lao tạo là giai đoạn trước võ lực đảm đường về sau vào nam ra bắc tầm mắt càng mở công lực càng tiến so trước đó thế có thể xưng cố gắng tiến lên một bước giờ phút này ra trận giao phong nhưng thấy thương ảnh hảo như mưa gió sâm thành chính là một phái đại gia phong phạm t i u bổ sát thạch gia nô võ nghệ kỳ thật cũng tự bất phản nếu là đối đầu một đám huyền tướng nói chung thắng bại khó phân nhưng mà so với loan đình ngọc dù sao hơi thua nửa bậc chỉ thấy hai cái lăn lăn lộn lộn một mực đấu đến năm mươi khép lại loan đình ngọc dần dần mỏ thấy đối phương con đường tinh thần càng trướng thạch gia nô chỉ cảm thấy càng ngày càng khó ngăn cản c h ó t dạ đứng dậy miễn cưỡng lại đấu mấy hợp giả thoáng một mâu đánh ngựa liền đi loan đình ngọc quát sinh tử chưa phân đợi đi nơi nào dùng ngựa chặt chẽ đuổi theo ở phía sau hai kỵ một đuổi một chạy đảo mắt đến được quân kim trước trận thạch gia nô một tiếng gầm nhẹ đ n g nhiên trở lại nhanh đâm lại là học quan thắng kéo đao kế xử suất một chiêu hồi mã thương tới loan đình ngọc lâm chiến cực kỳ cảnh giác những người tránh cái qua một kia chiến mã phụ đau đau mã đem, đem, lui lui. đem dây cương kéo một phát chiến mã ngang lao vụt kim nhân chỉ nói hắn sợ mà ham muốn lui chưa từng truy đuổi ai ngờ loan đình ngọc thuận kim quốc trận thế phi nước đại trong chốc lát lại đến a cốt đả ngay phía trước quát to lao tano còn thức ta sao a cốt đã trận mắt trông lại chỉ thấy loan đình ngọc chẳng biết lúc nào sớm đã treo lại trường t h ư ờ n g đ ố n g nhiên lập đạp mà lên trong tay cung mở như nguyệt tiễn ra như sao soát một t i ễ n bắn về phía a cốt đ ã nam man lớn mật a cốt đã g i ậ n quát một tiếng khoác tay đùng liền trước mặt vồ xuống trường tiễn hắn năm đó chính là người nữ chân bên trong xuất sắc nhất thần tiến thủ tiến công lúc bắn địch đại tướng chính là sở trường cho hay tiếp t i ễ n bản sự cũng tự kinh người loan đình ngọc một t i ễ n này mặc dù đột nhiên hai bên cách xa nhau lại không gần a cốt đã phản ứng kịp thời tất nhiên là tùy tiện đo lấy t r u n g quanh tiếng khen hay lập tức nổi lên bốn phía lại có một thị vệ bỗng nhiên cao giọng thét lên b ệ hạ cẩn thận liên lập tức vừa người đặt ra một viên bay truy chính giữa trước ngực đánh cho thị vệ kia lăng không vừa máu a cốt đã không khỏi nghĩ mà sợ loan đình ngọc môn công phu này đem truy thượng chỗ hệ vài c u ố n ở đầu ngón tay minh bắn vũ tiễn á m quang bay đi truy một sáng một tối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lúc trước a ly kỳ như vậy mạnh tướng đều ở dưới một chiêu này gây kích trầm xa nếu không phải thị vệ kia nhanh nhạy a cốt đã chỉ sợ cũng muốn trúng chiêu loan đình ngọc thấy ám toán không thành không chút do dự đánh ngựa lên đi trong miệm v l a o tặc nô tốt số đại quan thắng chờ người mặt mày hớn hở đều nói loan giáo đầu giỏi tính toán đáng tiếc một truy này từ không chúng một đám kim đem t ắ c giận tí mặt đều muốn đi truy sát loan đình ngọc a cốt đ ã giơ tay mặt c h ầ m như nước quát lạnh nói đã nói tốt rồi đấu tướng lại đấu thôi lại nói trận này là thạch ra nô thua trả lại bọn họ người đao phủ thủ cái này toa thả người lại là một ngàn tù binh gào khóc chạy ngồi tông trạch tại trên tường thành xem cuộc chiến đến tận đây lắc đầu nói a cốt đả mặc dù là hùng chủ cũng vạn vô như vậy rộng lượng đạo lý việc này tất nhiên có trò lửa có ai không chuyển đến một đám đắc lực tiểu giáo để bọn hắn nhanh đi kiểm tra mấy phen thả lại binh sĩ đều muốn nói ra sở thuộc c h i đội ngũ kia cùng cấp trên đồng đội tính danh phương tính vượt qua kiểm tra không phải vậy chính là nữ chân gian t ế tại chỗ chém thẳng kim binh trong trận a cốt đã không nhanh nói bảy tràng đấu tướng bây giờ bốn trận s o qua chỉ thắng một trận nếu là lại thua để châm còn mặt mũi nào mà tồn tại lập tức một viên đại tướng quát bệ hạ đừng muốn phiền não mặt tướng bất tài nguyện thay bệ hạ phân y u a cốt đả theo tiếng chú ý đi lại là hán quân đại tướng vương bá long lúc này đại hỉ ái khanh xuất mã chấm không lo cũ cái này vương bá long lại là người phương nào nguyên lai người này vốn là thẩm châu song thành người tụ chúng vi cướp gào thét như gió gặp chiến mỗi lần đơn kỵ độc trợ lặp đi lặp lại giết người đến địch bại phương rừng dũng danh truyền lượt liêu đông kim thiên phụ hai năm một nghìn một trăm mười tám vương bá long xuất bộ đội sở thuộc hai v ạ n chúng số lớn đồ quân nhu đến hàng a cốt đả được thụ thế tập mạnh an biết ngân châu song châu thiên phụ bốn năm vương bá long phụng mệnh áp vận lương cỏ gặp năm nghìn liêu binh đến đoạn bá long b i n h thiếu quyết định thật nhanh lấy chỗ áp áo giáp lệnh kéo phu khoác vào đi đầu sông trợ dũng không thể đỡ quân liêu gặp hắn đều là giáp sĩ cho rằng chúng phục kích lập tức t a n tác từ đó càng thêm vì a cốt đ ã coi trọng t hủ này trí dung song toàn như tại nguyên bản thời không người này về sau phụng mệnh t r i n h phạt trưng r á c độc thân xung trận chính tay đâm hơn trăm người cảm giác quân chính là bại cùng hoàn nhan tông vọng phạt tống chuyên lấy vương bá long làm tiên phòng liên chiến báo cáo thắng lợi sau đó trong quân luật tống thuộc vị đệ nhất hai lần phạt tống đảm nhiệm ba đường binh mã đô thống một mình đảm đường một phía số bại nước tống danh tướng ly quỳnh hàn thế trung trở tích công phong làm tiết độ sứ trong sông doãn quảng bình quân vương. vương bá long được a cốt đà dốt khả đỉnh thương xuất trận hô to nói liêu đông vương bá long ở đây cái nào đến chính ta tôn an cả giận nói ngươi cái thằng này rõ ràng là h á n nhi như thế nào quên nguồn quên gốc chợ làm l o ạ n lượt mô r a tôn an hôm nay liền lấy thủ cấp của ngươi vương bá long cười lạnh nói h á n nhi lại như thế nào nam nhi tốt sinh ở trong thiên địa chọn lương chủ mà chuyện chi ta cái này thân bản sự không bán tại đại kim quốc bệ hạ chẳng lẽ bán cho nước tống kia chỉ thích viết chữ vẽ tranh chơi gái thứ hèn nhát tôn an xì một tiếng khinh miệt nói hán người bên trong còn có ta võ đại ca như vậy anh hảo hà hả không đáng hiệu mệnh vương bá long lắc đầu nói ngươi cái thằng này kiến thức có hạ họ võ có tài đức gì dám so nhà ta bệ hạ hai cái răm ba câu không hài lòng cùng nhau lạnh hừ một tiếng thúc ngựa giao chiến tại một chỗ quan thắng nhìn chỉ chốc lát lắc đầu thở dài lại là một cái hổ tướng y tỉa nếu không phải võ đại ca tụ hợp tứ hải anh kiệt lãnh tụ ta c h ở cùng hắn là địch kim tụ chính s á t xuôi nam tống đình bên trong mỗi người đều có mục đích riêng mấy người có thể cản n g à y phong cao sùng c a o mày nói chính là theo tiểu đệ xem ra người này t h ư ờ n g pháp cũng chỉ như thế chúng tướng nghe vậy cũng không khỏi liếc xéo liếc mắt một cái nghĩ thầm dù sao cũng là người trẻ tuổi võ nghệ mặc dù cao cường khẩu khí lại là càng lớn không gặp cái này vương bá long thương pháp tinh xảo h ô g ác tôn ăn đều chưa từng chiếm tiện nghi chỉ là dù sao kết giao chưa lâu cũng không tốt nhiều lời riêng phần mình ngưng thần xem cuộc chiến chỉ gặp hắn hai cái rất kịch liệt vô cùng đều nhìn không khỏi mọi người như thế nào thấy hai người này chính là đối thủ chỉ gặp hắn hai cái bá long một đầu điểm thương thép tôn ăn hai ngụm thép dòng kiếm điểm thương thép hoành thu thủy ánh sáng thép dòng mua kiếm gió xuân diễm thương triệu gia kỳ thật không phải thường phun g a nuốt vào lệnh t ấ u sương rượu hàn mang kiếm thế kinh người thế hiếm thấy âm dương rèn luyện bay l i ệ diễm rượu hàn mang hàn mang rượu quỷ thần kh bay l liệt diễm, liệt diễm i kêu lên, kêu lên, thoải mái, thoải mái. chương bảy trăm bốn mươi ba tính bên cạnh bảo cao sùng dương oai hai chương bảy trăm bốn mươi ba t i n h bên cạnh bảo cao sùng dương oai hai mắt thấy hai cái binh khí trùng điệp va chạm diễn phần mình sai ngựa chạy đi vương bá long hái được mũ chiến đấu ném một cái tại đất trên đầu phiêu khởi một tầng sương trắng quắp lại đến tôn an cười to sợ ngươi không thành hướng ngược quay lại lần nữa chiến thành một đoàn lệ thiên nhuận yếu đất nói nhớ tới mộ tại giang n a m lúc tự cho là thiên hạ võ nghệ cao hơn ta nhiều nhất số lượng một bàn tay về sau mới biết thiên hạ h ả o kiệt vô số không nói ta hán ra nhân vật chỉ nói những này dị tộc m a n h tướng lại cũng như thế đông đảo loan đình ngọc lắc đầu nói lệ soái không cần tự coi nhẹ mình võ đại ca lúc trước liền nói a cốt đả nhân vật như vậy trăm năm có ra nghĩ đến như thế anh hùng g á n g thế tự có vô số hào kiệt theo thời thế mà sinh cho rằng phụ tá ngươi nhìn ta trở tại võ đại ca bên cạnh chẳng phải cũng là giống nhau đối lại chúng ta giết hết đối phương hào kiệt thiên hạ tự nhiên thuộc võ đại ca cũng loan đình ngọc lời nói này nói ra mấy viên chiến tướng đều cảm giác khí tráng lữ phương thấp giọng nói loan ca ca lời này tốt sinh đề khí tiểu lệ đều muốn đi chém giết một trận hắn mấy cái trầm thấp nghị luận giữa sân nhị tướng đã đấu đến một trăm hai mươi hợp có hơn a cốt đã đi ra trước trận n h ì n kỹ thấy tôn a n song kiếm sát pháp tinh nghiêm biến ảo vô phương thở dài nam an bên trong như thế nào như vậy nhiều hào kiệt minh kim gọi vương bá long trở về một lát sau kim binh trong trận minh kim văng lên vương bá long làm cái na trai nháo biển thức ép ra tôn ăn một bước đánh ngựa nhảy ra vây lại bản trận minh kim mang ta trở về một lần lại đến cùng n h ự phân thắng bại tôn an nói ngươi đi ngươi đi ta chỉ ở chỗ này chờ ngươi không nghĩ vương bá long một đi không trở lại lại chạy tới một viên tiểu tướng nhà ta bệ hạ nói các ngươi hai người chỉ ở bá dụ kỳ ai cũng khó thắng ai trận này liền coi như thế hỏa tôn an lắc đầu đang muốn không cho phép quan thắng tung lập tức tới cất cao giọng nói đã như vậy liền coi như thế hỏa so trận tiếp theo hắn cũng nhìn ra kim đem võ nghệ không kém chút nào tôn an hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương bởi vậy uống ngừng a cốt đã nói nếu thế hỏa những tù binh kia giết một nửa trả lại hắn một nửa đao phủ thủ lúc này phát tác chặt liên tiếp năm trăm người còn lại năm trăm thả hắn tự về t ĩ n h biên thành bên trong tông trạch phái rất nhiều trường quân đội đem lần trước thả về mấy ngàn người đều thẩm vấn một lần cũng vô kim binh trà trộn trong đó nhất thời có phần ra dự kiến không nghĩ ra a cốt đả ã dụ nhìn nhìn sát trời cao giọng nói sát trời không còn sớm tù binh cũng chỉ dư hơn một nghìn người còn có hai trận dứt khoát một phát đấu tiếng nói vừa dứt liền có chiến tướng lương thanh đã như vậy hắn lại, lại u lúc đầu chính cùng huynh đệ sát trước văn lang trấn thủ liêu đông kinh liêu dân phủ bởi vì nghe niêm hãn tin chết đổi tới lên kinh vội về chịu tăng thể sống chết không trở về trụ sở muốn theo đại quân xuất trinh a cốt đả cảm giác này nghĩa khí sách tới đây nhìn xem hai người này xin chiến a cốt đả nhất thời nhớ tới niêm hãn đến thở dài một hơi gật đầu nói mà thôi chính là hai người các ngươi xuất chiến chỉ là những nam man đó bản sự bất phẩm nhất thiết phải dụ tâm không muốn rơi ngươi nghĩa huynh thể diện đồng trước văn lang lớn tiếng nói đang muốn chạm hắn mạnh tướng thay huynh trưởng báo thủ hai huynh đệ đều cầm một đầu thục đồng mạ vàng côn phóng ngựa g i ế t ra quát to nhà ta bệ hạ nói rồi sắc trời không còn sớm đánh sớm xong ngủ sớm cảm giác đằng sau hai trận liền làm một trận so n g ư ờ i kia nam m an tiến lên hai người nhận lấy cái chết đỗ học lập tức giận dữ cái kia tổn thương tần mình kim chó như thế nào dám không ra cao sùng an ủi tên kia đã trong quân đội sớm muộn đều muốn giết hắn như vậy một trận này tiểu lệ tiếp a dứt lời phi mã mà ra lệ thiên nhuận nhìn đỗ học nói đỗ h u n h một trận này ngươi có tiếp hay không nếu không tiếp lệ mô liền đi đỗ học nói ta đi cho binh khí của ta chứng chút cũng đẹp mắt chú ý cao sùng tiểu huỳnh đệ kia hai cái đang khi nói chuyện cao sùng đã tới trước trận ra tay một thương đâm tới chiêu số thường thường không có gì lạ sát trước văn lang hét lớn một tiếng vung côn rơi đậm có chủ tâm một chút đánh hắn binh khí rời tay cao sùng chuẩn bị ở sau nhấn một cái kia thương gậy lên trên có một tiếng địch tướng trượt kim côn cơ hồ bông tay lập tức khẩu súng vặn một cái chỉ thấy kia đầu thường dường như rắn độc xuất động bạch đã ở sát trước văn lang ngược lưu lại cái lỗ thủng đồng t r ư ớ c văn lang vạn vạn không ngờ tới nhà mình huynh đệ ra tay liền bị chọn nhất thời cực kỳ bi ai như cuồng hú lên quái dị s ử x u ấ t bú sữa mẹ khí lực vào đầu trùng điệp một côn đệ xuống hận không thể đem cao sùng nện thành một cái bánh b ộ t ô cao sùng làm cái châm lửa đốt thiên cán thương cản lại đỡ lên cây gậy thuận tay m ớ i phát thượng đâm xuống trọn này nhanh như điện đồng t r ư ớ c văn lang vội vàng múa côn ngăn cản nhưng mà m ặ h ắ n cây gậy m ú a đến nhanh mở bình thường cao sùng đầu kia thương vẫn như cũ từ trong khe hở trôi vào chỉ ngăn cản hai ba thương liền ăn cao sùng một thương đâm vào yết hầu tất cả mọi người không khỏi trong lòng suy nghĩ cái này huynh đệ như là kẻ địch ta có thể cản hắn mới phát a cốt đ ã cũng tự thấy ngốc lúc này mới hiểu được trước đây vắt l ỗ cổ bà lư hỏa chờ người vì sao binh bại xứng sờ đ ư ờ này g n âm thầm nuốt nước miếng một cái quắp khá lắm nam an coi là thật võ dung kinh người mà thôi hôm nay ta quân nhận vua lại đem còn lại tù binh thả thấp giọng gọi hoàn nhan hy doãn hôm nay hắn n ế u không chết liền lập tức phái khoái mã lấy quốc sư sư đổ tới đây cái này tiểu nam an như không đối phói mã lấy quốc sư sư đổ tới đây Quan thắng chờ người phun lên trước, đều cười to nói, cao thắng người lên như vậy, như vậy nói, trước, to chờ cười mấy y tay. chật tiếng giết Đang nói chuyện, nghe lưng khi khởi. sau bạo tướng hai nhiên quay đầu đã thấy đám kia mới thả lại tù binh vừa đi vào cửa thành lúc ước chừng ba bốn trăm n g ư ờ i bỗng nhiên b ạ o khởi d i ê n phần mình rút ra ám khí vung tay đại sát tông trạch kinh hãi đột nhiên hiểu ra lại đây ngã chân hận nói kim tặc thật là g i à hoạt hắn ngờ tới ta trở nghi hắn pha tạp nội ứng lại đem tất cả nội ứng chỉ đặt ở cuối cùng một đội người bên trong lại là ăn chắc ta chở phía trước cha vô sự tất nhiên chủ quan một mặt hối hận một mặt lĩnh người đi đoạt cửa thành quan thắng cũng kêu lên chúng kế kim chó đấu tướng là giả muốn c ư ớ p thành mới là thật mấy người lập tức trở về ngựa đánh tới chỉ nghe kim binh trong trận trường già tề thổi thế như sóng biển vô số kim binh kim đem cùng đeo lên giống to như thủy triều sát tướng lại đây cao sùng giận d ữ nói kim quốc hoàng đế quả nhiên gian xảo hắn muốn đoạt ta trở thành tử tiểu ra trước lấy hắn mặn chó hắn tuy là tướng môn xuất thân từ nhỏ h ẩn cư tại hồng đào sơn dù trông n o n việc nhà truyền thương pháp l u y ệ n được tinh t h ụ dù sao cũng là cái tùy ý quen tính tình trong lúc nhất thời l ử a dẫn cấp trên cái nào chú ý cái gì kỷ luật nghiêm minh đem ngựa bung ra trực tiếp hướng phía a cốt đả đánh tới quan thắng kinh hãi t i ê u lên tôn an đỗ học nhanh chóng đi ngăn lại cao sủng như vậy thiên quân văn mã chính là thiên thần hạp h à m hắn cũng là chữ chết chính hắn tắc lao thẳng tới cửa thành lòng nóng như lửa đốt muốn tại kim binh dết tới trước đoạt lại môn hộ đám kia kim binh đều là tuyển chọn tỉ mị g á m chiến tử sĩ mặc dù trong ngoài gia công lại là tử chiến không lùi. càng trong đó cặp phải t r ắ n g h á n sinh được đầu báo mắt hổ lặt má vàng dễ chùm căn như sắt trong lòng bàn tay một ngụm chín thai bắt h o à n nao một bên chém giết một bên cười to ta đại tướng hoàn nhan thọ hôm nay người tại môn tại thức thời nam an nhanh chóng đầu hàng ha ha ha ha đây chính là a cốt đã gặp thời thiết kế hoàn nhan thọ thừa dịp loạn đ o ậ n môn mãng cao sùng nịch sông trận địa địch phía sau núi cửu châu nửa chỉ mịn chương bảy trăm bốn mươi b ố để đao mặc giáp có thể y quốc chương bảy trăm bốn mươi b ố để đao mặc giáp có thể y quốc lại nói a cốt đả vào tới sát hộ khẩu có kia hồng thủy tách ra lâm vào vũng bùn quai giữ bị hắn bắt mấy ngàn cho dù địch tướng dũng mãnh không thể đắc thủ cũng phải thừa cơ đem một đám tinh nhuệ lẫn vào những cái tia thất hồn lạc phách tù binh i tùy, tùy ngươi ứng đối như thế nào để muốn ăn h ă n g chiếm đi tiện nghi âm tàng h chỗ giống như giỏi trong xương đây chính là a cốt đã lánh binh chỗ lợi hại tĩnh biên thành bên trong dù có mấy vạn quân coi giữ nhưng nho nhỏ cửa thành có thể có bao nhiêu người đồng thời chém giết hoàn nhan thọ dẫn một đám tử sĩ tử chiến không lùi quan thắng chờ người lòng nóng như lửa đốt cũng không thể một lát đem hắn giết tuyệt mắt thấy a cốt đà đại quân giết tới tông c h ạ c h ngửa mặt lên trời thở dài lão phu có phụ võ thực nhờ vả lên dây c ố tinh t thần lệnh mở cửa sau toàn quân rút khỏi tĩnh biên thành một đường hoảng sợ chạy trốn vân châu đại đồng phủ quan thắng chờ người thấy không phải đầu không dám chờ hắn vây kín hợp lực một chỗ chém giết vượt thành ma chiến thuận lợi sát tướng ra ngoài chỉ có cao sùng một lòng mu nhưng mà mấy vạn kim binh trào lên như nước thủy triều hắn chém giết một hồi phóng n h ã n tư phương không gặp lại a cốt đà t r ô ở nơi nào may có tôn an đỗ học hai cái lao giang hồ đi theo không có để hắn t ù y hứng ở trong trận á c chiến hai cái lao đại ca s o n g kỵ tả hữu kẹp lấy cao sủng một mực hướng về phía trước thẳng tắp g i ế t đâm ra ngoài cho đến trở lại nhìn lên tính biên thành bên trên đã phiêu khởi kim quốc đại kỳ mà sát h ổ khẩu phương hướng mới xây thành trại đã cụ hình thức ban đầu cũng tung bay lấy kim quốc cờ hiệu từ lúc ánh tà dương đỏ quạt như máu ba người giục ngựa đứng ở gắn đầy nước bùn máu tanh đại đ i ệ bên trên đều cảm giác một trận cao sùng cuối cùng niên h thiếu khí thịnh n g t người n một hồi đ ố n g nhiên giật dây hai người nói hai vị ca ca chúng ta ba cái g i ế t trở về phục chiếm tính biên thành như thế nào tôn an trước cùng vương bá long đại chiến trăm hai mươi hợp lại theo hai bọn họ đối xông trận địa địch giờ phút này chỉ cảm thấy hai tay hình như có ngàn cân nặng nề g h n h ư ớ n g mắt một câu cũng không còn khí l ự c nói đỗ học cười khổ nói huynh đệ trừ phi ngươi như lý nguyên bá như vậy như con r ù i trụp chết mấy chục vạn đại quân ta liền dám cùng ngươi đ o ạ t thành cao sùng bật cười nói ca ca những cái kia thuyết thư tiên sinh lời nói có vài câu có thể tin tiểu đ ệ sức lực dù lớn chút dù sao cũng là cá nhân thương này loay hoay lâu cũng tự mềm n h ũ n vô lực hướng không nói đến tiểu đ ệ con ngựa cũng phải m ệ t chết nói lấy yêu thương sờ sờ nhà mình thành tông m á đầu đỗ học nhìn kia ngựa vài lần chỉ thấy hô hô thô thở lông mi thượng đều là mồ hôi nhịn không được lắc đầu nói huynh đệ ngươi con ngựa này tuổi tác lại là không nhỏ quay đầu ngu hình tìm một tất tốt cùng ngươi đem đổi cao s ù n g nghe đầu l ắ c được chống lúc l ắ c giống nhau không đổi hay không năm đó ta cùng mẹ ta chạy ra biện tinh chính là đại thanh trở đi ta cái này hơn mười năm như hình với bóng sao bỏ được cách nó đỗ học buồn cười nói chiến ma tại chúng ta võ tướng liên quan đến tính mệnh há lại cho ngươi đuồng nghịch đứa bé tính tình ngươi có biết lúc trước tam quốc quan công tại sao thua chạy mạnh thành chính là hắn kia xích thố kỵ rất nhiều năm không nỡ đổi không phải vậy nếu là xích thố tráng nghiên có thể đạp nước như đất bằng lúc chỉ là dây cản ngựa còn không phải một đá mà đức cao s ù n g nghe nửa tin n ử a ngờ tôn an bên kia thở chiếc khí tiếp lời nói người đô ra ca ca sẽ không cầm chuyện như thế hướng ngươi huynh đệ ngươi con ngựa này nếu là không nỡ liền ngôi trong nhà bình thường lúc kỵ một kỵ cũng không sao nhưng ra trận trùng sát nhất định phải đội đang tuổi lớn ngựa tốt bất quá lúc này không phải nói chuyện lúc ta chờ bây giờ trước sau đường viện lại nên làm thế nào cho phải. cũng may cao sùng biết do nơi đây địa lý suy nghĩ một chút nói mà theo tiểu đệ từ nhỏ đường hồi hồng đào sơn lại làm so đo như thế nào Tốt gật đầu nói, đành phải như thế. Tạm thời đi quay giày một Cốt tỉnh thành, tới tướng giết tới tới truy, tâm tự triển tướng, một truy Tông Trạch tự bất an, quay Cao hai A Cao Loan bay may nói, đành như Không nói、cao、Sùng lĩnh hai người、hồi、Hồng、đào、Sơn, chỉ nói A -cốt đã chiếm biên thành, nhớ tới cao Sùng tướng như giết gà. Vì phòng, nghĩ Đình Ngọc đánh tới bay truy, tâm khó tự ăn, liền điểm viên chiến tướng, lành binh một vạn truy kích. Cũng may Tông Trạch dùng binh, cũng Đỗ đầu đi Đào đã điểm Học phải hồi. Hồi chỉ chiếm chạm khó kích. phạm, giày gà lại mười vì giấu tại đạo bờ trong rừng cùng đợi kim binh đuổi đến cùng nhau hò hét dết ra lúc đó sắc trời đã lặn mơ màng âm thầm cũng thấy không rõ bao nhiêu nhân mã lệ thiên nhuận liên sát số viên kim tướng những người còn lại hoảng hốt bại trốn mà quay về a cốt đả nghe nói đi qua tâm tắc lấy làm kỳ lạ đối phương chủ tướng t u y ệ t không phải bình thường nếu là thường nhân l ã n h binh thả nước phá thành liền muốn đại bại hắn nhưng thủy trung bại mà không loạn mấy chuyến phản kích phản để ta quân tổn hại không ít có thể xưng khó được tương tài tương lai nếu có thể bắt giữ nhất định phải hắn vì ta đại kim hiệu lực phương xưng trâm tâm mấy ngày sau tông trạch quan thắng linh tà minh trở về vân châu nhất thời toàn thành k i ế p sợ rất nhiều liêu quốc hàng người đều sinh ra dị dạng tâm tư vẫn là tiêu s á t s á t tự mình lộ diện mở tiệc chiêu đại trong thành quyền quý cái này mới miễn cưỡng q u ấ t phục lập tức tình báo chuyển đến hoàn g nhan tông vọng bất ngờ đánh chiếm võ châu một trận chiến mà khác võ châu chính là t r i ề u đường châu danh đến liêu quốc đã đổi thành về hoa châu tức hậu thế trường già khẩu tuyên hoa khu lại có hoàn g nhan đoạt lỗi tiến đánh sóc châu may mắn được chuyển cảnh kịp thời đóng giữ nhạn môn quan hách tư văn quả quyết dễ ra xua minh hai hướng vệ binh hách tư văn cũng không phải đơn độc một tướng trước đây lão tảo Phá Thái Nguyên, từng để tiêu định Hộ tống thạch bảo hướng nhạn môn quan dưỡn thương lại có an đạo toàn đồng hành chăm sóc thạch bảo tại thái nguyên một trận chiến an kim đem ủ l ù giải n ổ một tiên b ắ n c h ú n g hoa vay đến tận đây đã có một tháng cũng may dù sao giáp chủ cản một cái lại có an đạo toàn thánh thủ trị liệu dù chưa khỏi hẳn cũng có thể động được đ a o thương bởi vậy nghe kim binh đánh tới hắn cùng tiêu lĩnh hai cái đều theo hách tư văn xuất chiến xem quan đ ọ c đến tận đây lúc không chỉ muốn hỏi cái này không đúng sóc c h â u cố nhiên muốn cứu nhạn môn quan nhưng cũng là cực trọng yếu ở c h â đó bọn họ đều đi ai đến trấn thủ nhạn môn quan nói đến đây tin tức nhưng lại kinh người bây giờ lao tảo thủ hạ phải dùng đám người chính là tiêu nhuộm thư sinh này kim đại kiên cái này thợ thủ công hậu kiện cái này may vá cũng cũng nhiều ít thông chút võ nghệ hoàn toàn sẽ không võ nghệ sợ chỉ có thần y an đạo toàn tự nhiên b á hoàng phủ đ o à n hai cái hoàng phủ đ o à n bởi vì vô hộ võ nghệ lương sơn xuất trinh cũng không mang hắn còn đem kim mao khuyển đoạn cảnh trụ lưu lại tương b ố i để hắn hai cái dụng tâm chọn mua điều giữ ngựa từng đám đưa đến tiền tuyến đi chuẩn bị trinh giết an đạo toàn lại không có như vậy thanh phúc lao t à o nam trinh bất chiến vị này thần y theo đ ố i tông qua lại cứu người từ trước đến nay chưa từng thiếu bôi ba một tới hai đi can đảm cũng tự trắng thấy thạch bảo ba người phát sầu người nào lưu thủ lúc này đứng ra tục ngữ nói lực hợp tác tụ phân tác tán đã kim binh thế tới hung hăng ngươi ba cái dứt khoát một phát tiến đến đâu h ắ n đến nỗi nhạn môn quan an mộ thay ngươi mấy người c h ấ n giữ là được thạch bảo nghe bật cười nói thần y hệ các ca đây là quyển sách kia thượng trò cười bị ngươi nhìn đến đùa chúng ta cười đùa an đạo toàn nghe tôi h quay thân liền đi không lâu trở về trên thân trường bảo đổi một bộ che đậy tâm giáp trong tay bắt đầu phát đao nghiêm mặt nói ai cùng ngươi nói đùa bây giờ ta chờ đi theo võ đại ca đối phó kim quốc chính là tranh đoạt quốc vận đại sự nghiệp khắp thiên hạ hán gia nam nhi cái nào không nên xuất lực ngươi cũng chớ còn coi thường hơn an n g t đây chính là nhân tâm hảo khí hai cùng được sơn trại hạnh lâm cùng ngưỡng đức diệu thủ đan phương có thể trị á c h đề đao mặc giáp có thể y quốc chương bảy trăm bốn mươi năm nhạn môn quan thượng cờ không nớt chương bảy trăm bốn mươi năm nhạn môn quan thượng cờ không nớt lại nói người nữ chân tên mỗi nhiều cổ quái liền dường như hoàn nhan đoát lỗ cùng hoàn nhan đoát lỗ cổ tuy chỉ là nhiều cốc gọi một cái âm cối lại là hoàn toàn bất đồng hai người h á t l ô huyết mạch so với h á t l ô cổ còn cao quý hơn một chút chính là quốc tướng t á t cải thân đệ thành tựu công lao cũng muốn lớn hơn bây giờ h á t l ô cổ cùng bà lưu hỏa truy kích lúc chết bởi tôn an c h i thủ h á t l ô tác phụng mệnh xuôi theo t r ư ờ n g thành hành quân tập kích bất ngờ s ó c châu h á t l ô g i ớ i trướng vốn có tứ đại mạnh tướng thu h o á t bục c h ậ t được hậu ngượng điệu cổ ông ngu tiến đánh sát hồ khẩu lúc ông ngu chết bởi tần mình trong tay chỉ còn lại thứ ba lại có một đôi tử chính là hoàn nhan giải tám hoàn nhan thi đấu bên trong đều chỉ hai mươi mấy tuổi tội tác cùng nhau mang tại dưới trướng xuất trinh sóc châu chi châu lại là cái có thể làm người này vốn là liêu quốc tiến sĩ năm ngoái lâu thất lúc đến dưới trướng quân tướng ngang ngược chứng người này thê tử là lấy xem kim quốc vì thủ khấu lao t à o biết được nhổ vì chi châu cái này chi châu thấy v á t l ô giết tới cuốn q u y ế t bế thành một mặt điều động dân chúng tự thủ một mặt phái người hướng nhạn môn quan truyền tin v á t l ô thấy sóc châu có bị cũng không thèm để ý g ạ t ra trợ thế trực tiếp tiến đánh thành trì sóc châu quân coi giữ không đủ hàng ngàn những người còn lại đều là công nhân bộ khoái dân chúng thậm chí trong thành nhà giàu gia đinh kim binh đánh hai canh giờ trên thành quân dân dần dần chống đỡ hết nổi h o á t lỗ đích thân tới dưới thành một tiện bắn chết chi châu quân coi giữ nhóm quần lòng vô chủ mắt thấy liền muốn cáo phá đúng lúc này một đội nhân mã lực lượng tự đông chạy đến thạch bảo mặc giáp hoành đao xông lên trước tự kim binh khía cạnh rít vào nâng đao chém loạn kim b i n h dũng không thể đỡ kim đem thu hoắt tiến lên ngăn cản hai cái giao chiến không được nằm lục hợp hách tư văn đ ỗ n g nhiên tự thạch bảo phía sau xung ra bạo khởi một thương đâm thu h ắ t ở dưới ngựa hoắt lỗ quay đầu trông thấy bản trận xung loạn ngạc nhiên nói hãn viện quân sao đến được nhanh như vậy trưởng tử giải tám đôi nói nay t hã có nguyên lai thoát lỗ trong lòng tự có một phen so đo trước đây gãy có thể cầu tại kim doanh giải thích sơn tây địa lý cực nói nhạn môn quan trọng yếu tính phía sau núi cựu châu sắt hổ khẩu vì cờ bắc cư dung quan là cờ đông nhạn môn quan là cờ nam ngày xưa tống liêu rằng co nước tống đều nhờ vào nhạn môn quan mới có thể chống cự quân liêu xuôi nam nếu như người liêu có được hắn h t lại đoan chừng ể c nhạn môn quan bây giờ tại lao tàu trong tay nam bắc hai mặt đều có thọc sâu chắc chắn sẽ không giống sát hộ khẩu giống nhau bố trí trọng binh bây giờ ra viện binh sóc châu kim binh vừa vặn thừa dịp hư lấy quan hoắt lỗ lần xuất trinh này lĩnh hơn một vạn binh mã giờ phút này từ bỏ công thành giết trở lại thạch bảo binh thiếu không dám đánh lâu c h ợ t thấy chỗ cửa thành kim binh rút tận không khỏi đại hỷ vội vàng lĩnh quân giết vào trong thành trong thành được chi này vệ binh sĩ khí đại trấn hoát lỗ thừa cơ lui binh vài dặm liền ngoài thành kết xuống doanh trại lưu phó tướng buộc trợ t được dẫn binh ba nghìn lưu thủ tự lĩnh nhị tử h ầ u ngượng nhự cổ mang còn lại nhân mã trong đêm vượt thành m à qua kính chạy nhạn môn quan mà đi hắn trong quân có ngày xưa theo lâu thất trình chiến lao tốt nhận biết nơi lây địa lý dẫn quân buôn ba nửa đêm đổi đến nhạn môn có l ú thiên đã lớn ánh sáng ho giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên không khỏi miệng đầy kêu khổ à nha ấy ra ra sao sẽ như thế võ nam man ở đây an bài như vậy nhiều binh mã lại muốn phóng ai người đạo như thế nào lại là nhạn môn quan hai mặt sân lĩnh cao thấp đều cắm đầy t ì n h kỷ vô số cờ xí đón gió p h á p phới nhìn một cái dường như đóng quân thiên quân vạn mã giống nhau bút đi đến tận đây xem quan không chỉ muốn hỏi không đúng rõ ràng nói rồi nhạn môn quan ba nghìn quân coi giữ thạch bảo chờ mang đi hai nghìn còn lại nên chỉ một n g h n mới đúng lại là hôm qua thạch bảo chờ sau khi đi t hắn vô bàn một cái lúc này lệnh người đem trong kho hàng cờ xí đều lấy ra bất luận trên lá cờ viết trương vương lý triệu lệnh người trong đêm đi chung quanh đại ngọn núi nhỏ trước cắm một cái rực rỡ môn màu lại phái ra hơn trăm người t ố t năm top ba mang chiên c h ố n g riêng phần mình c h ấ n thủ một toàn núi nhỏ nếu có người c ô n g quan tắt cùng nhau t h u a c h i ê n gói trống múa cờ n ào làm ra một bộ mười mặt vây c ô n g khí phái tới hắn nơi này bận rộn hơn phân nửa đêm vừa mới chuẩn bị cho tốt không lâu liền nghe tiểu tốt để báo đạo là quan chức một chi kim binh ra ước chừng có bảy tám ngàn số lượng an đạo toàn nghe thôi trước tự đại kinh lập tức lại vui không sợ ta chỗ này hùng quan nguy nga dàn xếp xuống thiên quân văn mã hắn chỉ là mấy ngàn binh chẳng lẽ dám đến tiến đánh sao như vậy tưởng tượng lại cảm giác chọt dạ thầm nghĩ ra cắt lượng dỗ đến từ ma ú kia là tư mã ý thông minh cẩn thận chi cho nên nếu là đổi hứa chữ, thấy trong thành không người hạ có không đồng nhất nâng giết vào lúc trước hứa du bệ vệ t r ă n g bức không phải liền là tìm nhầm người dùng cái này suy đoán ngoài thành kim đem nếu là cái mã phu thích đánh ngắt chiến một công phía dưới hạ không lập tức lộ trận tướng vẫn là muốn nghĩ cách triệt để hủ sợ đối phương vừa mới ổn thỏa thế là chuyên lệnh t r ú n g quân đều đem khôi giáp đao thương đánh bóng theo hắn cùng tiến lên đầu tường quan hạ thoát lô đang ảo não bỗng nhiên thấy một đám quân tốt mở lên đầu thành lập tức một nhân thủ ấ n chuỗi kiếm ở trên cao nhìn xuống quát này Ta là, là c hôm í n trấn n h thủ h là ạ nay đến ạ i t ư đây đặc biệt muốn báo cho các người sát hổ khẩu đã vì ta đại kim phá thủ quan quân tướng gần như bị tiêu diệt bây giờ hai mươi vạn đại quân chia ra ba đường mà tiến toàn lấy ngày xưa liêu thổ các ngươi thức thời chốt mở đầu hàng không mất phu quý nếu muốn thủ vững lại đem sát hổ khẩu ví dụ chăm sóc mấy câu nói nói ra trên thành quân coi giữ người người biến sắc những ngày quân coi giữ phần lớn đều là liêu quốc ngày xưa quân dân chiến đấu ý chí vốn cũng có hạn nghe oát lô nói chắc như đinh đóng cột nào có không sợ an đạo toàn cũng tự lắp một cái nghĩ thầm là nếu là sát hổ khẩu không phá hắn làm sao có thể tiến thẳng một mạch đánh tới sóc c h â u đến ai nha thạch bảo mấy người bọn hắn chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít không phải vậy đối phương b ệ vệ đánh tới nhạn m ư ơ quan nhất thời càng nghĩ càng sợ ngoài miệng lại không chịu yếu thế ngầm đầu một cái a cười ha ha ba tiếng oát lô nhún mày thầm nghĩ cái này thủ tướng cái gì lai lịch làm sao cười đến so với khóc còn khó nghe an đạo toàn nỗ lực ngưng cười run lấy thanh nhâm nói ngươi cái này cái này kim chó muốn nghĩ muốn g ắ ta t ta ta là dễ dàng như vậy mắc lựa sao ngươi khi ta không biết ngươi bất quá bất quá là tiểu cổ quân đ i ể m trợ không biết làm sao trèo đèo lội suối trà trộn đi vào lại lại đến lửa tang ống nhạn m u ô n quan hoàn nhan đoắt lỗ sắc mặt biến hóa hắn nói tới ngôn ngữ hoàn toàn chính xác cũng không lớn t ậ n thực không ngờ bị đối phương nhìn thấu chỉ là vừa nghi nghi ngờ đối phương làm sao sợ như vậy lợi hại âm thanh đều mau mang theo giọng n h ẹ nào an đạo toàn nhìn xem b á t lỗ mặt tông trầm một đôi mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt không khỏi hai chân rút n g dậy thầm cảm thấy a n nhịn không được chống đỡ còn không có rút gân lại nắm chặt nói không sợ không sợ cáo nói cho ngươi ta nhạn một quan hùng hùng binh ba vạn đều đều là không sợ sinh tử h à o hán ngươi có gân liền liền đến công quan an mô đang lo đang lo không thể thăng quan phát t ả i nói đến đây quay thân liền đi lại là đi chậm r ã i chút liền muốn dọa ngược lại hắn đi lần này những binh sĩ kia lập tức một mảnh bối rối hoàn nhan đ á t lỗ hai mắt chăm chú nhìn đầu tường bên cạnh trưởng tử giải tám đạo phụ thân hai đứa con trai cùng nhau xứng sở hoắt lỗ nhẹ g đầu càng phát ra khẳng định ngay tại quan chức hạ trại lại yên lặng theo dõi kỷ biến hắn nếu quả nhiên binh nhiều thấy ta phong quan không đi hai ba ngày bên trong tất nhiên muốn tới đánh lén ta t h ở dự đoán mai phục thừa cơ đoạt quan hắn nếu không đến chính là nghi binh không thể nghi ngờ ta chờ liền mạnh phán à y quan tả h ư u bất quá hai ba ngày thời gian chúng ta chờ được a nha phụ thân cao kiến hoắt lỗ lòng tin tràn đầy nói ra lời này lúc hãn châu trên đường mấy vạn đại quân diếu võ dương oai cờ sĩ phấp phới chính vội vàng hướng nhạn môn quang dân gia có phần giáo đứng ngạo nghệ quân phong cờ sĩ minh cô thành đ ộ c thủ đạo toàn kinh không biết sau lưng anh hào đến đều là nhị lang đắc t h á g binh lang gia sơn chơi thật vui nhà chơi thật vui hôm nay mang nhi tử đi lang gia sơn du ngoạn một hồi nhìn âu dương tu tay cắm hoa mai ngàn năm lão mai nghe nói cho tới nay còn có thể nở hoa chỉ là thời kỳ nở hoa tương đối trễ cùng hạnh hoa đồng thời l i ê n được thơ hai câu trong núi chớ trách xuân tới m u ộ n hoa nhưng có thể mở không thể nói trễ buổi tôi ăn cơm có đạo đặc sắc thức nhắm lấy đồ ăn cơm sắc thành miếng cháy giường trên mạn thịt trùng trừng tươi ngon ngon miệng rất là mỹ vị duy nhất không được hoàn mỹ người dù quá nhiều người chủ quán mang thức ăn lên quá chậm giờ phút này phương ra cửa tiệm dự bị lái xe về nhà ta là nói các ca ca tiểu đ ệ không kịp hôm nay thẹn người một giả chư huỳnh t ứ lỗi chương bảy trăm bốn mươi sáu hồ gầm u vân nhạn một k i n một chương bảy trăm bốn mươi sáu hổ gầm ngũ vân nhạn môn kinh một hoàn nhan đoát lỗ hỏa lực tập trung nhạn môn q u ả n giới tuy thời chờ đợi quân coi giữ tập kích doanh trại địch liên tiếp mấy ngày quỷ bóng dáng cũng không đợi đến một con một bên khác buộc trợt được tại thành tô châu hạ phô trương thanh thế cũng không công thành mỗi ngày phái một số người đi ra chặt cây cây cối tại trong doanh gõ được đình đình đằng đằng dường như chế tạo khí giới công thành thạch bảo nhiều tinh a mấy ngày thoáng qua một cái đã phát hiện không đúng hắn một mình tại đầu tường quan sát thật lâu đưa tới hách tư văn tiêu lĩnh hai người ta xem kim binh doanh trại rộng rãi tinh kỳ đông đạo đi lại binh sĩ số lượng lại là có hạn hai vị huynh đệ chúng ta khả năng trúng kế hách tư văn giật mình nói nó i như thế nào lên thạch bảo giải thích nói hắn gái này một chi quân chính là khách sư lúc đầu lợi tại tốc chiến bây giờ phía sau núi cựu châu một mảnh trống rỗng hắn đánh không được sóc châu sao không đi đánh hoàng châu nhạn môn ương châu như thế kéo cho chúng ta buôn ba qua lại mới là thượng sách như thế nào lại như vậy cắm d ễ xuống việc này há không khả nghi tiêu đinh nói có lẽ đều tại trong c h ứ n g ngủ cũng chưa biết chừng bất quá ca ca nếu nghĩ hoặc đợi tiểu đệ đi hỏi hắn một tiếng là được h á c h tư văn ngạc n h i ê nói n người muốn như nào hỏi hắn tiêu lính nói ca ca phân ta năm t r à n binh tối nay đánh tới hắn trại bên trong bắt được cầm đầu hỏi hắn tình hình thực tế không nói liền liền giết h á c h tư văn cười ngất cười to nói đây cũng là đi thẳng về thẳng thạch bảo suy nghĩ một hồi gật đầu nói ném đá dò đường hoàn toàn chính xác không mất một kế như vậy chúng ta đêm nay ba canh nấu cơm bốn canh xuất phát như thế như thế như vậy như vậy nhạn môn q u a n dưới hoàn nhan đ o á t lỗ đầy mặt tự tin cùng hai đứa con trai hậu ngượng n g h u cổ đạo mấy ngày đều vô động tĩnh những cái kia cờ xí nhất định là nghi binh không thể nghi ngờ hôm nay để các huynh đệ sớm chút ngủ ba canh nấu cơm bốn canh xuất phát trực tiếp thừa dịp lúc ban đêm sắc đoạt hắn cửa này đêm đó canh b ố n sáng hai tri đội ngũ không hẹn mà cùng lặng lẽ mở ra sóc trâu nơi này tiêu định dốc hết sức kiên trì làm tiên phòng dẫn năm trăm bất binh một người cùng hắn một khối c a m thảo ngậm trong miệng không cho nói lấy nhanh nhẹn dắp ra xuyên l ấy mềm khoánh hoa chỉ đem tiết n ỏ cổ tay chặt thừa dịp bóng đêm vô thanh vô tức sở về phía k i n doanh nhìn lên bầu trời mây hắc che nguyện gió đêm âm mô chân chính là đêm không trăng giết người đêm phòng cao phòng trái thiên đi ước chừng nửa cái càng sau đến được kim binh ngoài doanh trại những n à y kim binh b ệ vệ cũng không ăn bài c h ạ m g á c n g ầ m chỉ có chút sừng hiệu đâm ở trước cửa đều bị tiêu đĩnh bộ đội sở thuộc lặng lẽ nhổ đi lặng yên không một tiếng động che đậy đến dưới tường tiêu đĩnh trong ngực m ó che đ à y lấy ra c á i tường còn là lúc trước từ thời thiên trôi thuật tới vứt bỏ mấy vòng nhi đi lên ném một cái giang g i á c kẹt lại đầu gỗ giật giật không bông hai tay cử động chân đạp chạy tường thuần t h ủ trèo lên đầu tường đi đến tuân gia thân nhảy một cái lại có một đội tuần tra ban đêm quân tốt đứng đ ă n qua thấy tiêu đĩnh phù phù nhảy xuống bận bịu khẩu súng đ tiêu đĩnh mặt không đổi sắc không chút hoang mang nói đừng muốn c á i cọ giết việc mộ là võ mạnh đức dưới trướng đại tướng tiêu đĩnh tối nay tới đây đặc biệt tìm ngươi chủ tướng hỏi một câu lặng lẽ lời nói quân tốt nhóm gặp hắn vững như lão cầu cực kỳ t h ô n g d o n g đều nghi ngờ nói cái t h ằ n g này không phải là tới đầu hàng vẫn là nhà ta an bài nội ứng tiêu đĩnh cũng không để ý đến bọn họ trực tiếp hướng cửa c h ạ y đi mấy cái thủ vệ quân tốt cũng bị kinh động sững sờ nhìn qua hắn kia lính quân tiểu giáo liền đội vàng kêu lên tướng quân tại trong xoay trướng ngươi lại đợi hướng nơi nào tiêu đĩnh đi tới cửa một bên phía sau rút ra hai ngụm không nhịn được nói ta mới vừa rồi không phải nói rồi mộ là đại tướng tiêu đ ĩ n h nếu là đại tướng thủ hạ tự nhiên có binh mã tia tiểu giáo kinh ngạc nói cái thằng này lại còn là xuất bộ đến hàng l ờ i còn chưa dứt tiêu đ ĩ n h bám một đao to bằng bắp đ u ổ i trên cửa nhất đao lưỡng đoạn tiêu đ ĩ n h đại hỷ vốn đợi muốn chặt hai đao không nờ một đao l i ề n đoạn có thể thấy mình công lực rất có tiến cảnh nhịn không được hỏi thủ vệ tiểu giáo bản tướng quân một đao kia khiến cho như thế nào tia tiểu giáo gật đầu nói, nói ngươi hảo, hảo tới đầu hàng như thế nào chặt chúng ta then cài tiêu lĩnh ngay xong cũng dẫn đem đứng dậy n g ư ơ i cái t h ằ n g này thả cái gì con lửa cái rắm bản tướng quân trung can nghĩa đảm n g ư ơ i cha ruột liền đầu hàng tay nâng một đao bổ đến tiểu giáo máu me đầy mặt phơi thây tại chỗ bên cạnh mấy cái lính phòng giữ lập tức ồn ào tiêu đ ỉ n h một đao một cái đều đưa hắn đi gặp diêm vương đem đao cắm tại mặt đất dắt lấy cửa trại kéo ra đám kia tuần tra kim binh đến tận đây mới nhìn ra không đúng nhao nhao cả kinh t ê u lên địch tập địch tập một mặt chạy lên vây công tiêu đ ỉ n h tiêu đĩnh rút đao ra trở lại đụng vào đám người nhưng thấy đao quàng hào như phiêu tuyết lành trong chốc lát giết lập nhóm này binh sĩ cái này lúc trong trại đã bị kinh động. rất nhiều kim binh bừng tỉnh nhao nhao chạy ra lều đến xem tiêu đĩnh dẫn năm trăm n g ư ờ i đi đến sông lên một mảnh tên n ỏ trước đ ê m chạy đến được mấy đội tuần tra ban đêm binh sĩ bắn lợn sau đó nhào vào trước người chém liền đáng thương rất nhiều kim binh mắt cũng không cùng mở ra liền bị chặt té xuống đất tiêu đĩnh chém giết mấy người chậm nhớ tới thạch bảo dặn dò quắp mau thả hỏa tiên năm trăm n g ư ờ i trong ngực lấy ra cây châm lửa liên tiếp nhóm lửa hơn m ộ ư ơ i cái lều nhất thời ánh lửa sáng tỏ ngoài hai dặm thạch bảo trông thấy l ạ i hỷ quắp tiêu đĩnh đắc thủ giết cùng hách tư văn hai cái dẫn một năm trăm binh phóng ngựa hướng k i n doanh đánh tới. Tiêu định thấy hỏa đã lên, trong lòng liền vô lo lắng song đao dùng ra một bước giết một người thẳng tắp phóng tới kêu cao lớn nhất xoài trướng cho đến trước m ặ t lúc kim đem buộc t r ợ t được v ớ i lúc s ô n g ra trường đến một thân mùi rượu khôi giác khoác được con mẹo trong tay để một đầu hơn ba mươi cân bí đỏ truy đầu góc mê mũi quát đều không cần loạn không cần loạn nhanh bày trợ bày trợ tiêu đĩnh x à i bước đi tới trong miệng hỏi ngươi chính là quân kim chủ tướng sao vậy ta hỏi ngươi ngươi chi này quân chính là khách sư lưu tại này bất động trong doanh trại lại không gặp người hẳn là ngày ngày đều ngủ n ư n g n h ư không hào hào nói rõ ra ra liền giết ngươi b ụ c trợt được vốn là không hẳn sẽ nói người h ắ n lời nói thấy tiêu đĩnh chứng trạc đàng hoàng chậm rãi hỏi hắn những n à y chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là t ỉ n h vẫn là còn tại say trong lộng ngơ ngác xứng sở chỉ chốc lát nghĩ thầm quản hắn có phải là nằm mơ hay không có kẻ địch giết chính là thế là nổi giận gầm lên một tiếng v u n g mạnh truy liền nệp tiêu đĩnh nghiêng người hết lên giật mình nói t h ả chết không chiêu cũng là đầu hảo hán song đao mua cái hoa nhi cùng b ụ c trợt được chiến tại một chỗ b ụ t trợt được võ nghệ lúc đầu cực kỳ bất phàm không phải vậy t á t lốt như thế nào lưu hắn chấn giữ một đầu bí đỏ truy vũ có thể hắn vốn là một viên ngay lập tức đem giờ phút này bộ chiến võ nghệ khó tránh khỏi liền suy giảm lại mang say rượu t r o n g mặt còn phải lại đánh một cái c h i ế t khấu cái này toa tiêu đ ĩ n h người dù chất phát ra tay lại cực linh quang vòng quanh đối phương trận trước trận về sau t r ậ t trái t r ậ t phải đa o hoa bay tán loạn sau khi thỉnh thoảng đá ra mấy cước càng khiến người ta khó mà phòng bị như thế ngươi tới ta đi chiến hơn hai mươi hợp tiêu đĩnh một cái linh miêu nào h c h u ộ t tự buộc trợ ậ được truy thấp chui qua b a y tròn xoay người một cái một đao tự dưới xương sườn nghiêm đâm chui vào hai thước có thửa buộc trợ được bị đau về sau vừa lui tiêu đinh thuận thế giơ tay rút đao giam giáp một chút từ trong c u n g bên ngoài liền sương sần mang khôi giáp giỡ xuống non nửa phiến tới một bao kia xem như cho b ộ c t r ợ t phải làm cái mở bụng giải phẫu huyết á rột ra ào ào liền bừng lên b ộ c t r ợ t được kêu thẳng một tiếng liều lực lượng lớn nhất t r u n g đ i ệ p vung lên một truy muốn trước khi chết liều mạng tiêu đĩnh sớm đã xa xa nhảy ra lắc đầu nói ngươi kia ruột thối hóc ta bất đồng người đánh dứt lời quay thân liền đi b ộ c t r ợ t được tức giận đến chừng thẳng hai mắt còn muốn đánh tới liều mạng không ngờ một cướp đạp ở ruột bên trên té ngã trên đất dãy rủa rút rút mấy lần đúng là như vậy chết rồi cũng không biết thương thế q u a trọng v 746, Ú kinh, chương 746, hổ gầm mũ vân nhạn m u ô n kinh 2. a i chương 746, hổ gầm mũ vân nhạn m u ô n kinh 2. người này vừa chết kim binh rắn mất đầu thạch bảo hách tư văn hai người sóng vai rết vào một đau một thường không gặp một hiệp chi địch đằng sau binh sĩ đi theo sông lên cái này ba nghìn kim binh lập tức bại bại thừa dịp đêm đen bốn mặt chạy ra chạy đi thạch bảo giết một hồi đối diện đụng vào tiêu đ ĩ n h tiêu đ ĩ n h phần eo buộc lên b ộ c trợt được đầu người hắn rõ ràng ngại người rồi thối lại chẳng biết lúc nào lại trở về cắt người ta đầu chỉ vào đầu người nói cái thằng này không chịu nói lời nói thật đành phải chết thạch bảo cười khổ nói Đệ, không cần phải hắn h nhan i h loát lỗ cười to ba tiếng trong ánh mắt toát ra bừng bừng sắc cơ cao dọ quát tiến công tiếng nói vừa dứt vô số bó đốt đồng thời ướt lên chiếu sáng nhét đầy quan phía trước núi đạo đại quân hàng phía trước là người đồng thời hét to tiến công nâng lên mấy ngày nay chế tạo thang lây cùng nhau phi nước đại hướng về phía trước an đạo toàn mấy ngày nay liên tục trên thành vọng lâu bên trong nghe được công sắt vang lên cả kinh một cái bổ nhào k é xuống đất bên trên không lo được đau vò người lên cướp được phía trước cửa sổ xem xét miệng đầy kêu khổ lên tiếng hét lớn quân địch đến cũng quân địch đến vậy mấy tên hộ vệ a n hắn đánh thức vội vàng đứng dậy vọng bên ngoài xem xét trong đó hai cái có cẳng liền đi hô to gọi nhỏ gọi quân coi giữ nhóm lên thành một cái khác an ủi tướng quân đừng sợ ngươi còn muốn chỉ huy ta chờ tác chiến an đạo toàn kêu khổ nói Huynh đệ nhưng sẽ làm nghề xem bệnh, nơi nào sẽ chỉ huy y nơi đệ sẽ sẽ làm nào xem thốt á c c i Tia thân vệ cười khổ nói, liền thôi, chiến ngươi khai ế n thân tướng quân bệnh cùng xem bệnh khai căn bình thường, cũng tác bất quá là tá t khổ chỉ huy pha h vệ quá u làm là là mà xem xem sử c mà h Thuất ô i ra lời này an đạo toàn đột nhiên một cái giật mình lại là không hoảng hốt gật đầu nói đúng vậy à rượu à đây chính là một câu kinh phá người trong lộng ta có thể khai căn chữa bệnh như thế nào liền không biết đánh chật rồi lập tức để phát đao xuống lầu đi vào trên tường thành thấy quân coi giữ nhóm đều vội vàng hấp tấp sông lên thành hắn không chút hoang mang quát o các h u n h đệ nghỉ hoảng không sợ hắn bệnh tới như núi sợ lại đợi an mỗ v ọ n v ă n thiết một phen đi đến trước t ư ờ n g thành t h a m dò nhìn một cái gật đầu nói thang mây kiến phụ không tính là gì mới lạ chứng bệnh ân cùng tiến thủ ở đâu lại bắn hắn m ấ y trăm cân kg đi vừa đi hắn tạo khí thạch bảo chờ người không phải lưu lại một ngàn binh mã sao trong đó hơn v â n nửa đều là cung thủ cố ý lưu cho hắn thủ thành tục ngữ nói chính là binh chi gan những này cung thủ thấy c h ủ tướng chấn định như thế nhất thời tay đều ổn mấy phần nhao nhao lấy cung cái tên vọng bên ngoài vẩy ra một trận mưa tên an đạo toàn lại nhìn một hồi phát hiện những cái kia kim binh đều khoát trọng giáp gặp tiện bắn rơi túi đầu đi nhanh hiếm có bị bắn lập nhà mình lắc đầu nói dược lực có chút không đủ dường như như vậy lúc không phải hạ trọng tề không thể nhanh lấy gô lăn lôi thạch cái này lúc những cái kia kim binh đi đến dưới thành đang muốn dựng thẳng lên thang lây đ ỗ n g nhiên trên thành gỗ lăn lôi thạch kêu loạn nện xuống lập tức đánh bại một mảnh an đạo toàn vỗ tay cười nói y y a rượu ư chỉ là dược lực như thế mánh liệt nếu không thay hắn ấm b ổ nguyên giường như thế nào chịu đựng người đâu nhanh chóng dùng dầu hỏa lập tức mấy chục cái lính phòng giữ bùm bùm đem bình dầu nện xuống lại ném ra một hàng bó đ u c dưới thành n n h một chút nổi lên đại hỏa đến kim binh nhóm làm heo nướng từng cái tiếng kêu hàng phía trước những thang mây đó cũng đều tán thân biệt lửa hoàn nhan đoát lỗi chỉ phía xa đầu tường đối với nhi tử phó tướng nói ngươi trở lại nhìn ta nói như thế nào cái thằng này chỉ huy nhự định đâu vào đấy rõ ràng chính là một viên thiện thủ lao tướng trước đây lại giả vờ như như vậy nhát gan không chịu nổi bộ dáng đúng là hắn hán ra binh pháp có thể mà bày ra chi không thể dùng mà bày ra chi không cần khắc h o ạ a ừ nếu là đánh vỡ t h à n h tử n g h ĩ giết người này lại nhìn có thể hay không vì ta đại kim sử dụng giải t á n nghi ngờ nói kia hắn đến cùng là binh nhiều vẫn là binh thiếu là muốn chúng ta đánh vẫn là sợ chúng ta đánh hoàn nhan đoắt lỗ l ắ p đầu thở dài lúc này ta lại cũng không nắm được chủ trương bậc này tinh thông binh pháp danh tướng so với cái kia vẹn vẹn dũng manh thiện chiến càng khó ứng phó chỉ là tên đã trên dây không thể k h n g phát chờ mấy ngày nay không đánh một hồi ta tâm khó cam giải tám nghe có chút k h ô n g phục thử do xét nói đã như vậy phụ thân ta tự mình mang binh công một công hoàn nhan đoắt lỗ gật đầu ngươi phải cẩn thận nếu là không đúng liền kịp thời triệt thoái phía sau giải bát đại vui điểm tinh nhuệ hai nghìn trong đó càng có ba trăm n ữ chân lao binh lại lần nữa rét đi lên an đạo toàn giờ phút này nội triệt dùng thuốc cùng dùng binh thông lý điều binh khiển tướng chỉ coi dùng thuốc p h a thuốc quả nhiên là tùy tâm sử dụng tay cầm đem thẻ giải t á m mấy phen cường công đều bị đánh lui hết lần này tới lần khác lại lộ ra người không n h i ề u thế không chúng dầu hỏa gỗ lăn trở cũng dần dần hao hết t h á t lỗ có tâm nghĩ rút nhưng trên đầu thành lực phòng ngự không ngừng hạ xuống lại như móc ôm lấy hắn muốn ngừng m à không được như thế lặp đi lặp lại đại chiến hai ba canh giờ sắc trời đã sáng trên thành quân coi giữ chiến tử gần nửa đều là bị nữ chân dưới thành mũi tên bắn giết những người còn lại cũng làm ọ i mệnh không chịu nổi khí giới đã cơ hồ hao hết mắt thấy kim binh có một lần bảy trận công tới an đạo toàn Bình Lắc đầu những ó i l binh sĩ kia xứng sở nhìn về phía an đạo toàn nói tướng quân nơi đây an đạo toàn lạnh nhật nói tại ý ỉa ta có thần ý ỉa chi danh cho dù vô thuốc cũng muốn bằng kim trâm thủ đoạn thế thế độ người tại tướng ta thay ca ca trấn thủ hồng quan người tại nhốt tại chính là chúng ta hảo hán chi một phận tự làm lưu ở chỗ này làm kim chó biết được một chuyện hắn cầm trong tay phát đao dâng lên cũng cầm bên phải tay trái tay vớt ve dâu dài hai mắt có chút nhau lại đúng như quan vân t r i trường hắn ra tự có anh hào tại không dạy hổ nhi qua nhãn môn bọn vì hắn phong thái trấn nhiếp hơn trăm cái hắn nhi bỗng nhiên ra khỏi hàng xúc động nói đã như vậy chúng ta ăn đến quân lương làm cùng tướng quân cùng chết còn lại mấy trăm người hoặc là k h i t đan hoặc là hệ tộc hoặc là tạp h ồ mặc dù cũng tự kính hắn dù sao tính mệnh quan trọng lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đ ỗ n g nhiên cùng nhau quỳ xuống dập đầu nói ta chờ sinh thời không dám quên tướng quân mạng sống ở nước từng cái cúi đầu xám xịt hạ tường thành chạy vội hướng cửa nam đem thành cửa vừa mở ra đ ỗ n g nhiên thấy hoa mắt kinh nảy một cái nhìn k ỹ lúc lại là vô số nhân mã khôi giáp rượu nhật như thủy triều vào tới cầm đầu một cái khiết đan tiểu giáo ngơ ngác nhìn xem trong đội ngũ võ chữ lại kỳ chỉ một thoáng phúc chi tâm linh ai nha kêu to một tiếng cùng chạy ra ngoài quỳ xuống trước cửa tướng quân có thể tính đến vậy kim chó công quan quá gấp ta chờ phụng an đạo toàn tướng quân c h i lệnh đi mời cứu binh ai nha lại là lời nói chưa từng nói xong một đầu lệnh như băng đại kích dò tới phát được hắn l ă n ra mấy trượng dư q u a n chỉ thấy một con ngựa ô chạy vội nhập quan nhặn môn quan bên ngoài b mắt, mắt thất l m thanh nói cái thằng này quả nhiên hụ ta sớm biết như vậy ba ngày trước liền phá cái này liên quan lời còn chưa dứt chợt thấy một cái cao gậy tiểu tướng nhảy ra ra tay một thương tiếp được giải tám bổ ra đại đao lập tức chở tay điên cùng tấn công mấy phát giết đến giải tám liên tục lui ra phía sau hoàn nhan đoắt l ô hoảng sợ nói không ngờ hắn trong thành vậy mà t ê còn có như vậy cao thủ hắn sợ giải tám không địch lại đang muốn hạ lệnh toàn quân công lên thành đi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nhạn môn quan cửa lớn a n h nhưng mở rộng một viên đại tướng cầm s o n g kích k ỵ hát mã gào thét mà ra sau đó vô số binh tướng như thủy triều tuân r a sắp xuất hiện tới hoàn nhan đoắt l ô cái này giật mình không thể coi thường quái khiếu mà nói a n h a quả nhiên chúng tên kia kế sách h ồ ngượng nghịu cổ ở đâu phó tướng h ầ ngượng nghịu cổ cũng là trải qua chiến trận hiệu được lúc này nhất định phải có manh tướng xuất mã trảm tướng giết người áp chế quân địch khí diễm không chút do dự phi mã thẳng ra lĩnh bản bộ tinh binh đối diện đánh tới mắt thấy hai cái chiến tướng gặp lại h ầ u ngượng n h ị u cổ tay cầm răng cưa đ ạ i đao hung giữ một đao bổ ra đối phương đại tướng tay trái vung kích ngăn trở tay phải một kích chém ngang thế như lôi đỉnh đem h ầ u ngượng n h ị u cổ nửa người trên chém bay giữa không trung h ầ u ngượng n h ị u cổ máu tươi mưa to giống nhau tung xuống song kích đại tướng ngựa không dừng vó một huyết mạc qua chật q u á t lên k i m chó nhận biết sống điện vi võ tòng sao đang khi nói chuyện song kích múa lên trước mặt kim binh tựa như dơm dạ bốn phía bay ra hoàn nhan l á t lỗ thấy đối phương như thế dũng mãnh Hiểu đúng ư trưởng ợ c cục cũng có này định, hắn cũng là có quyết đoán lệ rơi kéo lên, thi đấu bên trong, là quyết kết thi rơi r kêu đã đấu lệ t q u â đ ú n là đại đội trưởng tử cũng không để ý võ tòng thấy đối phương hậu quân quay thân liền đi hơi s ư n g sở nhóm này kim chó ngược lại là quả quyết đang chờ xua quân truy kích chợt thấy kim binh đường đi bên trên giết ra một đội nhân mã lực lượng đến cầm đầu một cái kéo đao chạy vội chính là đại tướng thép bảo võ tòng cười ha ha hoàn nhan đ o á t lỗ lại là cả kinh hồn phi p h á c h tán a nha tên kia kế sách vậy mà xuất chúng đến tận đây không cho nửa điểm sinh cơ sao đây chính là chị đại quốc như nấu món ngon thần ý h ể lâm trận phí chịu đựng nhạn môn hổ gầm kinh l ư u yến thoát lỗ tướng quân kinh r ụ c đ i ê n trở về so tưởng tượng nhanh nhiều ta kỹ thuật lái xe thật tốt xem xét còn có hai nghìn chữ tôn c ả o dứt khoát v ù vụ ngựa một trường chương bảy trăm bốn mươi bảy võ nhị lang đóng cửa đánh chó chương bảy trăm bốn mươi bảy võ nhị lang đóng cửa đánh chó nhạn môn quan một trận chiến võ tòng đã đến thạch bảo lại tới trước sau vây quanh phía dưới tự nhiên là bốn chữ kết cục như bẻ cánh khô trên tường thành hoàng nhan giải tám cùng dương tái hưng ác đấu hơn mười hộp giải tám chém ra một đao dương tái hưng bàn bớt xoay e o đúng như mỹ nhân ngồi ngồi trường thương tự dưới sương sườn đâm nghiên mà ra x ả o trá tấn mãnh răng rác đâm áo rắp rách chui vào giải tám bụng dưới cắn thương vặn một cái những cái tia đại tràng rồn u non đều bị triệt thành một đ o ạ n giải tám rên lên một tiếng t h ê thảm chỉ cảm thấy quanh thân lực đạo t ắ c đi nhà trống mạnh cắn răng còn muốn nâng đao an đạo toàn sợ hắn thương tới dương tái hưng liền vội rút ra bên hông bảo kiếm hai tay nắm trùng điệp chặt tại giải tám mặt trên cửa vị này thần y rỉa cổ tay thượng lực đạo không cạn chỉ này một kiếm mặt xương đều chặt nước dương tái hưng cười to rút súng chúc mừng thần y rỉa mở sát giới an đạo toàn tung t ó một mặt huyết thở dài nói sát giới lại là sớm đã mở thần y không xem bệnh chết một số nhân mạng như thế nào làm được danh thủ quốc gia dưới tường thành thạch bảo hách tư văn chặn đứng hoàn nhan loát lỗ phụ tử t ử chiến thạch bảo đại chiến loát lỗ vung đau ở giữa hóng vai vết thương ẩn ẩn làm đau bởi vậy không khỏi thiếu lực tiếc loát lỗ cũng là hạ tướng giờ phút này liệu mạng đến một miệng đại đao khiến cho hổ hổ sinh phong lại ẩn ẩn ngăn chặn thạch bảo bên cạnh hách tư văn cũng cùng hoàn nhan thi đấu bên trong chiến đến c ố i bụi còn lại kim binh chống dung manh sông thạch bảo dưới chướng binh mã chiến l ư c có hạn ăn hắn giết đến liên tục lùi về phía sau tiêu đĩnh một lòng nghĩ lên trước chặt đều k h o á t trọng giáp khiến cho phờ lèo trông sát đúng là hắn bậc này bộ binh hạng nhẹ khắt tinh tung đem hai ngụm đao múa thành một trùng sáng cũng tự khó mà đổi tiến nếu chỉ trượng thạch bảo nhóm này đừng nói đánh bại kim minh chỉ sợ nhà mình trước phải đại bại nhưng bây giờ cục diện đến bọn hắn t h o á n g một ngăn võ tòng sớm đã đ u ổ i kịp hai đầu đại kích trái lện phải đánh những cái kia trọng giáp cập vệ liền dường như kinh mã đụng vào đ ồ s ứ cửa hàng đều như bình nhi đàn nhi đầy đất lan loạn t h o t lỗ quay đầu trông thấy giận g ữ hét võ nam an đuổi người không muốn vượt qua người muốn đuổi tận giết tuyệt còn không biết hiệu chết vào tay hay đ tự mình đến chiến võ tòng võ tòng ha ha cười nói võ nhị chính muốn kiến thức kim quốc đại tướng thân thủ d ơ lên song kích bộ tới h o á t lỗ nâng đ a o một k h ù n g cảm thấy nặng nề g h hét lớn một tiếng cưỡng ép đẩy ra song kích chặn ngang liền c h ạ m võ tòng vùng kích đẩy ra phải kích phân tâm liền âm h o á t lỗ nghiêng người né tránh k i ê u miệng đao từ dưới đi lên vung lên đến võ tòng khen t ố t song kích một phát ngăn chặn lưới lao nhị tướng kích đến đao hướng đại chiến hơn hai mươi hợp võ tòng bộ đội sở thuộc quân mã đều ép đem đi lên một đám hảo hán sóng vai xung đột đào tông vượng thăng long hai cái Pháp n n ặ lại chiến hơn mười hợp võ tòng đã biết hết thoát lỗ lao pháp lắc đầu nói nghe qua người nữ chân chém giết lợi hại hôm nay kiến thức cũng chỉ như thế dứt lời song kích gấp phá vỡ thoát lỗ trong lòng hoảng hốt chỉ cảm thấy hai đầu kích sống chuyển qua tới bình thường này lên kia rơi b đến, đến tận đây kim binh đại tướng tổn thất hầu như không còn lại không có lực phản kháng trừ một đám lao quân tự chiến những người còn lại nhao nhao đầu hàng đợi đem cái cuối cùng ngoan cố chống lại nữ chân binh đâm chết thạch bảo lúc này mới tiến lên gặp nhau cởi xuống mũ chiến đấu đến gãi đầu cười khổ nói nhị ca nếu không phải tới kịp thời ta chờ suýt nữa ném nhạn một quan võ tòng ngạc nhiên nói như thế nào lại ăn hắn đánh tới nơi đây quan thắng k i ê u cán huynh đệ ở đâu an đạo toàn cái này lúc chạy đến đem bát lô i trước đây uy hiếp ngôn ngữ nói ra võ tòng lắc đầu không tin nói nào có này lý tông lao tướng quân bản lĩnh võ nhị biết rõ hắn tung không địch lại a cốt đả cũng không đến nôi thất bại thẳng hại chí ít vân châu làm có thể tự thủ quay đầu nhìn lại tông doãn nhi trong mắt đã nổi lên lệ quang võ tòng biết thê từ lo lắng t ổ phụ vội vang an ủi ngươi m à c h u tâm tổ phụ tất nhiên cắt nhân thiên tướng lại hồi quan bên trong thương nghị đám người trở lại nhạn môn quan võ t ổ n g lệnh người tự hạ trong quân bắt ra mấy chục cái cấp t h ấ p q u a n võ tách ra khảo vấn không bao lâu liền biết được sát hổ khẩu thất thủ kim quốc chia binh tình hình thực tế thạch bảo nói như nói như vậy tông lão tướng quân quan thắng chờ người làm còn tại t ỉ n h biên thành nếu là t ỉ n h biên thành cũng thất thủ tắt tất lui giữ vân châu ta chờ trực tiếp đánh tới vân châu chi viện là được tông doã nhi liên tục gật đầu hận không thể chấp cánh bay đi vân châu võ tòng lại k h á t tay áo túi đầu suy nghĩ một hồi chậm rãi nói võ nhị vốn là thô lỗ người lại từng được tông lão tướng quân truyền thụ binh pháp sơ lược nhớ kỹ một câu công này tất cứu an đạo toàn hai mắt tỏa sáng tán t h ư ờ n g nói này luận sâu hợp d ự lý võ t ổ n g tiếp tục nói theo ta nghĩ đến vân châu chính là liêu quốc tây kinh gia huynh xem hắn là phía sau núi cựu châu căn cơ sở tại tất nhiên thành cao lương đủ kim binh phá sát hổ khẩu mới mấy ngày bây giờ kiên quyết không đến nỗi đánh hạ ta c h ờ cùng lúc nào đi vân châu thêm dầu chẳng bằng dọc theo hoàn nha noát lỗ lai lịch trực đảo sát hổ khẩu một khi công thành đến lúc đó gia huynh binh ra cư dung quan chính là đóng cửa đánh cho cục diện há không diệu ư đám người nghe tôi đến n ó i nhạn à y s á c có thực thể h i môn quan võ t ổ n g lệnh câu bằng tô định nhị tướng lanh binh năm t h ấ n i thủ hắn hai cái một là quân ban xuất thân một cái tính tình ổn trọng khiến cho thủ quan rất cảm giác yên tâm ngay kế tiếp đại quân mở hướng sóc châu tự nơi đó quan hải thượng được trưởng thành thẳng đến sát hồ khẩu mã đi lại nói a cốt đã được tĩnh biên thành về sau tự nhiên không chịu dừng ngày kế tiếp thân lĩnh mười vạn đại quân đuổi giết vân châu chỉ là vân châu quả nhiên như võ tòng sở liệu thành cao lương đủ quan thắng ít hôm nữa đêm cẩn thận liền công mấy ngày không thể đến nôi sát h ổ khẩu dựa vào vốn có tàn quan dựng thành một tòa đại trại quốc tướng t á t cả lĩnh năm vạn thù binh tự mình c h ấ n thủ t á t cả là người trung hậu đ a trí giỏi về dùng người trước đây a cốt đã chia binh tả hữu hai đường đều từ trường thành hành quân hắn lo lắng kẻ địch cũng dùng kế này cho nên đặc biệt tại tả hữu trưởng thành bên trên dựng một xây thạch tạo thành lũy chặt đường thành đạo điều động hai chi nhân mã các mấy trăm người. đóng giữ bảo bên trong cho rằng bình t h ư ớ n g cái này toa võ t ổ n g hành quân hai ngày sắp tới sát hộ khẩu đống nhiên phía trước thám tử hồi báo đạo la trên tường thành mới xây một tòa pháo đài ngăn t r ở đường đi võ t ổ n g nghe ngạc nhiên nói kim quốc quả nhiên không thiếu nhân tài dùng binh đúng l à như thế tỉ mỉ cũng may hắn vốn có đánh lén chi ý mang rất nhiều kim binh y giáp lúc này tuyển ra năm trăm cao lớn vạm vỡ thiện chiến dưới tốt mặc vào đánh kim quốc c ờ hiệu đánh lén lâu đài tiêu đĩnh nghe nói lập tức xin chiến có đủ lý do nhị ca mọi người đóng vai làm kim chó hã không muốn cái sẽ nói nữ chân lời nói bây giờ trong quân trừ tiểu đệ bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ lúc trước lao tảo làm kim lưu lại thật lâu đám người bao nhiêu đều học chút nữ chân lời nói tiêu đĩnh cũng không ngoại lệ bây giờ lại lấy ra làm tiền vốn võ t ổ n g nghĩ thầm quả nhiên gật đầu cười nói khó trách gia huynh làm việc thường thường mang theo người quả nhiên suy nghĩ chú đáo chặt chẽ liên điểm tiêu đĩnh dương hùng mã lân lý trung tư tướng tự m ì n h dẫn đội ra vẻ kim quốc nhân mã đợi đến nửa đêm b ệ vệ vọng k ì a thành lũy đi nay thành lũy thủ tướng chính là tắt cải tâm phúc cái tướng núi tao nô nghe nói có binh mã ra vội vàng leo lên thành lũy quan sát thấy là nhà mình cờ hiệu liền không để ý chỉ vào nói đây là thoát lỗ tướng quân dưới trướng lại không biết như thế nào mà tới người này làm việc cũng có phần cẩn thận cũng không mở cửa đứng ở bảo trên tường teo lên ngươi chờ từ đâu mà đến tới đây chuyện gì võ tòng nghe không hiểu hắn nói chuyện nhìn tiêu lĩnh tiêu lĩnh m ặ t không biểu tình nhanh chân mà ra teo lớn ta phụng chủ tướng mệnh lệnh trở về cầu viện núi cao nô kinh ngạc nói cầu viện thoát lỗ tướng quân gặp phải cường đ ị c h sao nhưng là cầu viện đưa tin một hai người là đủ ngươi tới này nhiều người làm cái gì tiêu lĩnh cười lạnh nói ngươi cái thằng này biết cái gì vạn nhất nơi này cũng đã có kịch liệt không có viện quân có thể phát chẳng lẽ một chuyến tay không mang nhiều chút người tốt xấu cũng có thể vận chút lương thực trở về núi cao nô gặp hắn thái độ hại vô cùng ngược lại không nghi ngờ chỉ là ngạc nhiên nói chuyện lạ ngươi chờ không có lương thảo không thể đoạt sao còn muốn trông mong trở về vận chuyển tiêu lĩnh nói ngươi cái t h ằ n g này biết cái gì ngươi có biết ta chờ đối thủ là ai ta chờ gặp phải đối thủ chính là người hán bên trong nội danh đại tướng tiêu lĩnh khiến cho tốt xong đao giết chúng ta bao nhiêu manh tướng hắn bây giờ gắt gao ngăn trở ta quân đi đâu đoạt lương thảo núi cao nô càng thêm kinh ngạc tiêu lĩnh nang man bên trong lại có bậc này dũng sĩ sao tiêu đĩnh nóng n ả y hét lớn ngươi cái thằng này như thế nào chỉ lo để ra nghi vấn lao ra nếu là lầm quân cơ ngươi khả năng chậm trễ được lên núi cao nô không khỏi tức giận nói ngươi người này sao vô lễ như thế chính là thoát lỗ tướng quân ở trước mặt c ù n g ta nói chuyện cũng không có ngươi như vậy không k h á c h khí tiêu đĩnh cười lạnh nói tốt tốt tốt ngươi lại không muốn mở cửa không phải vậy lao ra đi vào trước từ lúc ngươi cái thằng này một trận s u ấ t khí núi cao nô thấy hắn như thế phách lối giận quá mạc ư ờ i hướng tả hữu nói t h t lỗ tướng quân thủ hạ không người rồi sao sao để bậc này lỗ mãng ngu xuẩn đi ra làm việc người tới mở cửa cũng phải nhìn cái thằng này có thể dám đụng đến ta một đầu ngón tay không bao lâu bảo cửa mở ra cái này bảo có cái gì nhị môn giờ phút này mở chính là cửa tây tiêu lĩnh lôi ra nhanh chân liền vào võ tòng cúi đầu mang theo đám người một phát tràn vào bảo bên trong đã thấy kia núi cao nô chính từ trên thang lầu đi xuống dưới c ư ờ i lạnh nói ngươi cái thằng này không phải muốn đánh ta sao ta để ngươi đánh tiêu lĩnh không nói một lời đi thẳng đến cửa đông hay thân ngăn trở môn núi cao nô cảm thấy kỳ quái đi đến trước mặt hắn nói ta cùng ngươi nói chuyện như thế nào không đáp tiêu lĩnh vọng đồ đần giống nhau nhìn qua h ắ nói n lao ra nếu không trước c h ặ t cửa ngươi chạy làm sao bây giờ dứt lời rút đao ra chém liền đi không ngờ núi cao nô thân thủ rất là lưu loát vọng sau một m a u né h o ả n g sợ nói ngươi cái thẳng này động dao võ tòng quát đậu thủ hơn năm trăm n g ư ờ i cùng nhau đậu thủ lập tức đem bảo bên trong lính phòng giữ giết lật một mảnh núi cao nô kinh hãi liền vội vàng kêu lên chuyển cảnh địch thở dương hùng mã lân múa lên ao thuận cầu thang thẳng đục vào phía trên quân coi giữ đang muốn gót trông ăn hắn hai cái rết đến hoa rơi nước chạy núi cao nô thấy tiêu đĩnh hung man quay người đến đoạt võ tòng võ tòng quăng lệnh người đi truyền đằng sau trên đại quân đến chính mình leo lên bảo tường nhìn qua sát hộ khẩu cười lạnh nói kim chó hợp diệt có câu nói là lập kế hoạch phục đoạt sát hộ khẩu kim binh dễ vào lại khó đi nhị lan g luôn luôn tâm tư độc đóng cửa lại đến tốt đánh chó chương bảy trăm bốn mươi tám trong lúc nói cười võ nhị dùng binh chương bảy trăm bốn mươi tám trong lúc nói cười võ nhị dùng binh tây bảo đã được sát hổ khẩu kim binh đại trại như mất một mắt võ tòng đem đại quân đưa tới tập hợp chúng tướng cười t ủ m tìm nói kim c h ó tại trường thành xây bảo ngăn cách đường cái mặc dù không mất cao minh nhưng cũng có điểm yếu võ tòng ngừng lại một chút vỗ tiêu đinh nói hắn đã ủy vào này bảo trong lòng tất sinh ỉ lại hôm nay ngưỡng tiêu đinh bản sự sinh sinh hù dọa thủ tướng khiến cho ta trở thắng lợi dễ dàng này bảo ta liệu hắn trong đại doanh tất vô phòng bị chính có thể một chống mà phá v ậ tiêu đinh trên mặt không gặp biểu lộ duy cái cầm ngẩng lao cao con mắt một trái một phải nhìn lại thể phải đem chúng huynh đệ a o ước thần sắc thu hết vào mắt. lý trung dò xét hắn t h ầ n sắc cố ý lấy hắn cao hứng gật đầu nói không tệ một trận chiến này không có vẻ mặt công lao rất lớn t i ế t dũng thi ân nao g nhau x ứ n g phải t i ê u định muốn hiển lòng dạ n g thận trọng gật đầu nhưng lại l i ề u mạng nín cười nhất thời khỏe mắt q u a y hàm không ngừng rút rung động tất cả mọi người là cười to võ thòng nín cười khoát tay nói giờ phút này nghỉ cười đợi chiếm sát h ổ khẩu mặc ngươi n h ó n cười bể cả bụng cũng không sao dương tái hưng nói ca ca loạt sát h ổ khẩu cần để tiểu đệ đi làm tiên phong la diên khánh cất đường nhị ca cái này tiên phong giao cho tiểu đệ vừa mới nhất ổn t h o ả nhất dương tái hưng gặp hắn tranh chấp lập tức vội la lên ca ca để ta đi định thay ngươi hái được a cốt đả tên kia đầu la diên khánh không cam lòng yếu thế giơ chân kêu lên nhị ca để ta đi liền a cốt đả cái đầu nhỏ cũng một phát hái cho ngươi thạch bảo nết môi cười to nói ngươi nhị ca tự có cái đầu nhỏ lại muốn kia lão cậu làm gì dùng đám người càng phát ra cười to tông d o ã n nhi gắt một cái quay người đi võ tòng lắc đầu liên tục thương nghị quân cơ cỡ nào trang trọng các ngươi như vậy cười đùa còn thể thống gì l ạ như như vậy c à n quái dứt khoát đều không cần thương lượng võ nhị tự mình đi làm tiên p o n g giết sạch kim bình tinh cầu t h a n g long nghe vậy cười nói nhị ca học ta nước canh nói chuyện làm gì nguyên lai t h a n g long quê quán chính là diên an phủ mặc dù lưu lạc đến kê châu một vùng giọng nói quê hương vẫn rất nặng đám người vô sự đều yêu học hắn nói chuyện các huynh đệ khác tắc kinh hô ca ca không muốn đặng phi thần sắc khoa trương khoa tay múa chân kêu lên nhị ca xuất mã ta chờ chính là quét dọn chiến trường phần cuộc chiến này đánh cho cũng không có cầu ý tứ an đạo toàn nói chư vị huynh đệ cho ta nói một câu công hứa lời nói bởi vì cái gọi là quân thần tá sử các hiện này công ta chờ lần này đánh k i n doanh tự trường thành thượng k h u xuống đi lại trực đêm mượn tất nhiên là bộ quân đi đầu Ta nhìn Dương, lời à là hai vị huynh đệ mặc dù dũng manh, lại là tài là hoàng hai huynh manh, cho dù cũng có thể bộ chiến, chẳng phải là đại tài tiểu dụ. Liên thí như nhân nhất, không hùng ngựa, lại đại tiểu Liên giá, nếu là liệu liệu đau nhất, lại không bằng hùng hoàng đối vị trị rung quân quý nếu tướng trên cũng bằng chứng. đệ đau mặc sâm mặc có dù dù dụ. dù l bộ còn chưa dứt dương hùng hai mắt tỏa sáng cướp đường thần y thì lần này lời bàn cao kiến chính nói đến tiểu đệ trong lòng nhị ca ngươi nhìn tiểu đệ tên bên trong có cái chữ hùng da mặt lại vàng chẳng phải là trời sinh hùng hoàng bởi vậy cái này tiên phong nên tiểu đệ xuất mã thang long vội và nói dương hùng nói không sai bất quá nấu thuốc há có thể vô canh tông i dầm dầm doan nhi tên một người lợi không ngừng chuyển đem trở về chính nghe được câu này ngạc nhiên nói ý ý ý tiêu đĩnh chớ phải cứ cùng thiết h ư u ngưu cao bình thường cũng làm nhà thơ tiêu đĩnh xứng sở lập tức miệng dần dần hùng bắt ra hắn lúc trước mới vừa vào hóa lúc liền bội phục lý quỵ sẽ làm thơ giờ phút này nghe được tông doãn nhi lời này đánh trong đáy lòng vui mừng vội và nói g n quay lại thấy thiết ngưu ca ca nghiệm cho hắn nghe để cho hắn hiểu được tiêu mộ những năm này cũng có tiến bộ võ tòng nghe được cười khổ thầm nghĩ ta đại ca ngày thường cùng h u n h đệ nhóm cười t u é t t u é t nói lên quân cơ đại sự trừ thiết ngưu cái này n ố c hàng không còn một cái dám nhiều âm thanh ta ngày thường khuôn mặt tươi cười nhi hiếm thấy lại không có một cái sợ ta chính mình thở dài một hồi k h o á t tay nói mà thôi mà thôi liền theo thần ý ỉ để dương hùng thăng long đào tông vượng tiêu định bốn cái x u phong ta phát ba nghìn bình mã cùng ngươi bốn người đến lúc đó lại như thế như thế lại như vậy như vậy còn lại tất cả mọi người đi theo ta đợi tiền quân sông mở một phát giết vào lại hưng diên khánh lĩnh n g ư ợ quân truy sát tàn quân lúc này sắc trời đã tận mực võ tòng sợ kim doanh bên trong có người đến liên lạc tiết lộ phong thanh cũng không nhiều lợi lệnh toàn quân ăn chút lương khô liền tự xuất phát ấn hán dặn dò dương hùng tiêu lĩnh hai cái đi ở đằng trước lĩnh được năm trăm d á n chiến tinh nhuệ đều khoác mềm chiến nhẹ dắp ra thừa dịp tối sờ đến kim binh đại doanh không để ý cao thấp nhất cử đ ư c vào kia doanh địa có phần là rộng rãi đem hai đạo trưởng thành đều bao ở trong đó có kia lính tuần tra đinh nghe được trưởng thành thượng hình như có tiếng bước chân vang. Đang muốn đi muốn lên xem xét, chính gặp xem xét, dương hùng tiêu đinh như như thừa lấy giáp, lấy giáp, dịp quân địch phân g loạn không từng có hiệu điều hành các lính hơn hai trăm linh người chia ra hướng nam bắc hai mặt đánh tới lại là võ tòng gọi hắn lĩnh nhanh nhẹn nhân mã trước đem thanh thế làm lớn chuyện để kim binh không biết địch từ đ â u đến để tránh hắn phản ứng m ã u lẹ tập trung trọng binh ngăn chặn tường thành thông đạo hai cái hảo hán giờ phút này không để ý sinh tử mặc dù xung quanh kim binh không ngừng tuần ra vẫn như c ũ không ngừng bước chân đi loạn kể từ đó hoàn nhan t á t cải giật mình thời điểm chỉ cảm thấy bốn phía đều là tiếng g i ế t nhất thời quả nhiên phân rõ không ra quân địch rết vào phương hướng nhân cơ hội này đào tông vượng t h a n g long dẫn hơn hai phẩy không không không người rết d ư ớ i đây đều là bộ quân bên trong tuyển chọn tỉ mỉ hảo hán đều làm chừng nào trọng phủ có thể khoác nặng sáu mươi cân giáp trụ h ò chiến mặc dù khó tránh khỏi vụ về nhưng một khi lập trận tranh lu ỉ vào dương hùng tiêu lĩnh hai người mê hoặc quân kim nhóm này trọng g i á p bộ binh chưa phí c h ú t sức lực liền tự trên tường thành vọt tới trong trại liền tại ở trong dựa vào tàn tạ quân ải lập cái tứ tượng t r ợ đem kim binh cách thành nam bắc hai khối tin tức truyền đến xoay trướng tắc cải lúc này mới hiểu được kẻ địch đâu ra tức giận nói núi cao nô vô năng làm hại ta tăng quân lập tức cố tự chấn định đối trung tướng nói quân địch đại bại không lâu lần này đột kích cho là quân n h i ể m trợ không thể nghi ngờ bất quá ta trong doanh còn có binh mã năm vạn sợ hắn đâu ra các người riêng phần mình lãnh binh hết sức nam bắc giác công đem hắn đều diện tại trong doanh mới giải t á hận chúng tướng nghe vậy cùng kêu lên cuồng hô xông ra xoáy trướng riêng phần mình lên ngựa chạy đi triệu tập thuộc hạ c h ầ m giết nhưng mà đ ả o tông vượng t h a n g long bộ đội sở thuộc đã đem trận thế xếp kim binh cho dù đông đảo trong lúc vội vã như thế nào công được phá cựu vĩ quy kim tiền báo tử cũng đều là lực đại chi sĩ mặc dù võ nghệ thường thường nhưng như vậy mặc giáp hỗn chiến đúng lúc đem hai người sở trường phát huy đến cực điểm sẻng sát dưa truy phía dưới không biết bao nhiêu kim binh mãnh sĩ mất hận không bao lâu võ tòng trung quân cũng đến tắc c ả cưỡi ngựa lâm trận mắt thấy võ tòng binh mã như thủy triệu tự trưởng thành vào xuống giết đến kim b trong lòng lo lắng và phần không ngừng thúc giục trong danh o các bộ binh mã tiến lên chiến trường chính đánh cho mặc dù thuận lợi dương hùng tiêu đĩnh cái này hai đầu lại là ngàn cân treo sợi tóc hai bọn họ vì nghi ngờ quân kim chủ tướng t h a y mắt đoạt chiếm tiên cơ hai cái chia ra trùng sát lúc trước coi như thuận lợi nhiều lượt kim binh hoàn toàn đại loạn đằng sau theo kim binh không ngừng v ư ợ n ra t r u n g quanh kẻ địch càng ngày càng nhiều thế cục dần dần chật vật mặc dù dưới trướng binh sĩ đều là tinh n huệ nhưng kim quốc binh mã bên trong võ dung giám chiến chi sĩ làm sao thiếu rồi thẳng hướng danh bắc tiêu đĩnh đã bị hơn ngàn kim binh bao bọc vây quanh dù sát thương ba năm trăm quân địch nhà mình binh sĩ cũng dần dần chết tận cuối cùng c h ỉ còn lại tiêu lĩnh một cái vẫn cắn r ă ngược chiến trên thân lớn nhỏ bảy tám chỗ vết thương cốt cốt chảy máu tiêu lĩnh bay đầu nhìn một cái chỉ thấy doanh bên trong vị trí tiếng g i ế t rung trời biết võ t ổ n g kế sách đã đạt được không khỏi n ế t miệng cười nói lại trách ta nhà mình nói chuyện bất tưởng hảo hảo nói cái gì thắng cốc lại không biết thuốc n g a o quen cắt b ọ n cũng t i ê u đến không có nghĩ đến hôm nay tất nhiên chết ở chỗ này cái này lúc kim binh đau thương kiếm kích bốn phương tám hướng đánh tới đáng thương tiêu lĩnh hai ngục nào như thế nào ngăn được rất nhiều đang muốn nhắm mắt đợi chết chợt nghe một người dùng nữ chân lời nói t ê u lên dừng tay cái này không phải tiêu nam an tiêu đĩnh đem một đôi quái nhãn lướt xéo chỉ thấy một cái hơn bốn mươi tuổi nữ chân chẳng hán mặc giáp cầm thường sinh được tu mi tuấn n g ụ c dường như người hán văn sĩ giữ lại ba t r ò m dâu dài giống như cười mà không phải cười nhìn qua nhà mình tiêu đĩnh ngạc n h i ê nói n ngươi cái t h ằ n g này nhận ra tiêu ra ra người kia gật đầu nói ngươi theo v õ thực bỏ ra làm lúc đã từng thấy qua tại hạ hoàn nhan hy doãn ngươi không nhớ ra được rồi sao tiêu đĩnh nháy mắt nghĩ, nghĩ thật đúng nghĩ tới không phải là nữ thật tên là có tiên hoàn nhan hy doãn bật cười nói là có thần tiêu định a một tiếng lập tức đem mặt trầm xuống ngươi hảo hảo uống bọn hắn dừng tay lại đánh tâm tư gì người ta dù nhận biết lại không có giao tình chính là có giao tình hai quân trận thượng cũng không nói giao tình ta tiêu định không phải chịu đầu hàng ngươi không cần phí miệng lưỡi dứt lời vung đao liền giết t r u n g quanh kim binh không ngờ hắn đ ố n g nhiên phát tác bị hắn liên tiếp chém chết mấy người những người còn lại nhao n h a o giận dữ hoàn nhan h i doãn người này nổi danh văn võ song toàn chính là nữ chân có đếm được trí tướng lại cũng chưa từng ngờ tới tiêu đĩnh như vậy không gì kiếm kỵ lấy làm kinh hãi lập tức quát bắt hạ người này không cho phép tổn thương hắn tiêu đ ỉ n h ngay xong hiểu đối phương tất có quy kế hồi đao liền muốn tự vẫn khi d o a n trưởng thường đột nhiên dò ra một phát vẩy một cái đao kia liền thoát tay tiêu đ ỉ n h vẫn không bỏ qua tay trái tự đâm bụng dưới mới vào thị không đủ một thớt khi d o a n trưởng thương lại đến chống đỡ hộ thủ đ a o bản bên cạnh một đám kim binh đánh tới h o n h kéo ngược lại túm đánh ngã tiêu đ ỉ n h tiêu đ ỉ n h còn đợi dãy r u ộ n khi d o a n bước nhanh đi lên đưa tay vừa gõ gỡ cái c ầ m của hắn lại là sợ hắn cắn lơi tự sát lập tức gọi đến chính mình thân tín nói trong miệm nhét thượng độ vật mới cho hắn tiếp hồi tay chân cũng chặt chẽ trói tinh tế xem trọng tiêu đĩnh oa hoa tiếng kêu kỳ quái tự nhiên không có người để ý tới vụ bánh trưng giống nhau n h ấ t đi không có vẻ mặt toàn quân bị diệt bị người bắt sống bệnh quan tác nơi đó cũng là g i ế t đến biển màu núi thây dương hùng võ nghệ còn tại tiêu đĩnh phía trên mặc dù thủ hạ đều chiến qua đời hắn vẫn muốn đao chém lung tung như bị vây lại mánh hổ bình thường mặc dù xung đột không ra kẻ địch nhất thời cũng tự bắt hắn không dưới cái này lúc một cái mười bảy mười tám tuổi tuổi trẻ kim đem giục ngựa chạy tới nhìn chỉ chốc lát quắp người này võ nghệ rất tốt làm gì để sĩ tốt nhóm thụ nhiều tử thương đợi ta tự mình đi giết hắn cái này kim đem b có dứt lời đắc thắng câu thượng lấy xuống một đầu trượt kim côn nhảy xuống chiến mã nhanh chân sông về phía trước trước liền nện dương hùng chung quanh quân tốt hiểu được hắn nước ngạnh gặp hắn muốn độc chiến đều vọng triệt thoái phía sau mở trở lại địa phương mặc hắn thi triển dương hùng giao thủ mấy chiêu âm thầm vui vẻ tự nghĩ nói cái này tiểu kim chó võ nghệ chưa thành bản lĩnh có hạn ta muốn giết hắn khắc khí chỉ là giết cái thằng này bọn họ lại đến vây công hẳn là cái chết ta lại cùng hắn chu toàn một hồi nếu có thể thừa cơ bắt hạ hắn liền có cái tấm khiên nơi tay thế là cố ý thả c h ậ m tay chân cùng bảo sơn đại vương có đến có hồi đọ sức nhưng mà tiểu tướng này một chiêu một thức cũng đều là thụ danh sư truyền thụ mặc dù thắng hắn không khó nghĩ muốn b chín bảy tám trục hợp bảo sơn đại vương mệt mỏi đến cơ hồ té x ỉ u dương hùng cũng cố ý làm ra mọi m ệ n tư thái lảo đảo ôm lấy đối phương không chịu bỏ qua hắn đang chờ thừa cơ hạ thủ truy bắt đối phương đ ỗ n g nhiên một đội kim binh vào tới lập tức kim đem kêu khổ nói bảo sơn đại vương ngươi như thế nào lại ở chỗ này quốc tướng tìm được ngươi khổ mau mau theo chúng ta đi gặp quốc tướng dứt lời thúc ngựa đánh tới vung đao ngăn cách dương hùng người này vừa ra tay liền nhìn thấy đao pháp cao minh lực đạo chìm h u n ác dương hùng đáy lòng chầm xuống cho rằng kế hoạch ngâm nước nóng chính muốn liều mãng lúc chặt nghe tiếng q u á t to tôn an đỗ học chu đồng cao sủng lại tới đạp danh vậy Chứ cao sủng trước mấy cái dương hùng dù chưa thấy qua t í n h danh như thế nào không biết lần này thật sự là mừng rỡ vội vàng hét lớn mấy vị các ca, ca tiểu đệ dương hùng theo võ nhị lang đến chèm giết các ca ca cứu ta mấy cái kia kinh h ỉ nói a nha đúng là võ nhị lang đến rồi đỗ học một n g ư ờ i chạy tới xà mỡ ướn một cái bảo vệ dương hùng xem quan không khỏi muốn hỏi hắn bốn cái như thế nào được lại là cao sủng ba người mấy ngày trước đây binh bại trốn ở đây tụ hợp chu đồng vốn muốn tiểu đạo đi vân châu giúp đỡ chu đồng lại hiến kế nói vân châu thành tưởng cao dày quan thắng ca ca võ dũng phi t h ư ờ n g cho dù thiếu ta bốn cái cũng không đến có mất ta chờ không bằng lại lưu lại nơi này nếu có thể tìm cơ hội sẽ phá được sát h ổ khẩu mới thật sự là giúp đại ân ba người nghe rất tán thành nhưng mà sát h ổ khẩu binh hùng tướng mạnh hắn mấy cái mặc dù lợi hại chẳng lẽ có thể quét ngang và phu thế là ngày ngày vắt vóc suy nghĩ đối sách không ngờ hôm nay có cao ra gia, gia đình đến báo nói là kim doanh đại l o ạ n bốn cái vội vàng lên đỉnh núi nhìn lại quả nhiên người hâu ngựa hí tiếng giết trung tiên nhất thời không biết đến tột cùng là nơi nào đến binh mã đầy bụng h ầ nghi vẫn là chu đồng đầu góc nhanh gọi to a nha sợ không phải võ đại ca binh mã đến không phải vậy thiên hạ này ai còn cùng kim chó khó xử ngươi nhìn như vậy loạn tượng đến binh mã tất nhiên không ít ta c h ờ mau mau xuống núi đi giúp một tay c h à n g tử cũng tốt bốn cái lúc này phóng nhựa xuống núi chạy tới sát hộ khẩu cao sủng một thương nghệ lật một mặt c h ạ y tường bốn cái như một trận gió rít vào không ngờ vừa lúc cứu dương hùng đây chính là bệnh quan tác mệnh thật rất lớn không có vẻ mặt phúc còn trách sâu chỉ có hoàn nhan t á t cải khổ võ tòng cao sủng tề lâm môn chương bảy trăm bốn mươi chín thế gian hào khí thuộc ai cao chương bảy trăm bốn mươi chín thế gian hào khí thuộc ai cao lại nói đỗ học xà mâu ưỡn một cái ngăn lại kim đem đại đao kim đem phát giác được hắn mâu thượng lực lượng lập tức giật mình vội và nói g n bảo sơn đại vương cái này làm người không phải dễ sống chung ngươi lại đi mau đợi ta đoàn hậu dứt lời hai tay chấn động đẩy ra xà mâu vung đao chém liền đỗ học bảo sơn đại vương hoàn nhan nghiêng bảo đảm lại là khinh quần quen không biết tốt xấu kéo qua chiến mãi nhảy lên mở miệng kêu lên ô duyên nghiêng xiết ta đến giúp ngươi ô duyên cũng là nữ chân thế gia vọng tộc tại trư bộ nữ chân bên trong ô duyên bộ thực lực có chút xuất chúng mấy viên đại tướng đều tại tất cả dưới trướng phân công rất là trung tâm. bởi vậy thấy nghiên bảo đảm không chịu lưu lại lòng nóng như lửa đốt một mặt múa đao lược chiến một mặt tốn m ô i mà di cảo đỗ học không biết đây là hắn ô duyên bộ chào hỏi đồng bạn ám hiệu chỉ nói là đùa cầm mình cả giận nói ngươi thấy lao ra t u n tú liền huýt sáo đùa dỡn không ngờ ngươi người nữ chân cũng có bậc này thích nam phong trò mới ô duyên nghiêm xiết nhận biết tiếng hán vừa nghe xong cơ hồ hộp máu máng ngươi cái này xấu hán lớn lên so ta trên núi da gấu còn xấu mấy phần lại dám nói nói đến đây chớ nói ta là nam tử chính là nhất không muốn mặt phụ nữ chỉ sợ cũng nhìn ngươi không đến trên nhìn ngươi không lên nhìn ngươi không lên nhìn ngươi không lên đây chính là lời hay một câu mùa đông ấm ác ngữ đả thương người tháng sáu lạnh nghiêm xiết câu nói này liền dường như một thanh cương đao cắm ở đỗ học nội tâm trên vết thương đỗ học ga kêu to một tiếng đáy nồi mặt đen hát tỏa sáng hai con đôi mắt nhỏ b ắ n ra hừng q u a n g toàn thân gian đột nhiên sinh ra vô tận khí lực làm một mâu đập bay nghiêm xiết đại đao ra sức cưỡn một cái tia xả mâu dường như kinh lôi lưu hỏa bá cắm thẳng trái tim đem n i ê m xiết trái tim quấn lại vỡ nát mùi thương nhi từ sau lưng giỏ ra tới cao sùng đều thấy chừng thắng mắt hoảng sợ nói a nhà đỗ học ga ca, ca võ nghệ nguyên lai、like cái này toái tâm một mâu làm thật lợi hại tiểu đ ệ tự hỏi cũng đâm không ra hoàn nhan nghiêng bảo đảm cũng bị đố học kinh ngạc đến ngây người ô duyên nghiêng siết võ nghệ như thế nào hắn lại quá là rõ ràng không ngờ mấy cái đối mặt liền bị giết chết trong lúc nhất thời hai hùng k i ế p vĩa chiến ý lập tức vô tồn t h ú c ngựa đang chờ đào tẩu không ngờ dương hùng tự bên cạnh bên trong nhảy ra một đao sóc vào phần e o thẳng nhất xuống ngựa tới tôn an chu đồng lẫn nhau đều có sợ hãi lẫn vui mừng thấp giọng khen cái này huynh đệ xuất đao tử thật nhanh nghiêng bảo đảm còn muốn dây rụa dương hùng bắt kịp một bước một xoay người nhảy lên nghiêng bảo đảm kia thất ngựa tốt cười to nói nếu không phải được các ca ca cứu rút tiểu đ ệ cái này cái tính mạng lại là nghỉ tôn h n nói giữa minh đệ nói rất lời k h á c h khí dương minh đệ đã là võ nhị lang ở đây lại l i n h ta trở đi giúp hắn một tay hắn nói lời này lại là lễ đại dương hùng chi ý không phải vậy trại trung ương mấy vạn người lẫn nhau công sát ai nhìn không thấy còn muốn cái gì người mang dương hùng liền vội vàng gật đầu đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên người hâu ngựa hí ước một hai ngàn binh mã bên trái vào tới dẫn đầu nhị tướng chính là ô duyên bộ thắng côn q u á c thẹn đỏ mặt nhị tướng hai cái này chính là thúc cháu đều là nữ chân bên trong nổi danh du n g tướng nghe được nghiêng siết huyết đặc biệt chạy đến không ngờ nghiêng siết đã phơi thây trên mặt đất liền đều hát mặt hùng giữ vây rết đi lên chu đồng phi mã trước ra c h ặ t đứng nhị tướng đại chiến t i ế nhị tướng đồng đều làm đại đao hai ngụm đao sáng loáng này lên kia rơi chặt thịt nhân bánh giống nhau chém lung tung chu đồng định thương đại chiến mười hợp kêu lên cái này s o n g kim chó lợi hại đến cái huynh đệ giúp đỡ dương hùng tinh thần phân chấn têu một tiếng ca ca nghị hoàng dương hùng đến vậy đang chờ đi lên chợt nghe vẹo một tiếng một con chiến mã tự thân bên cạnh lướt qua quay đầu nhìn lại lại là cao sủ t i ể dương hùng nhìn lông tơ đứng thẳng hoàng sợ nói thiên hạ lại có như thế hảo hán đỗ học lắc đầu nói chỉ không biết võ nhị ca xuất mã hai cái ai cao hai thấp mấy người t ề xuất giết t á n nhóm này kim binh ngang nhau phần vó hướng trại trung gian đánh tới kim trong trại ương sớm đã g i ế t đến tối bụi võ t ổ n g binh mã chiếm trước được tiên cơ lấy sát hổ khẩu t à n quan vì dựa vào mượn nhờ hai mặt trưởng thành lập thành trận thế đem kim binh ngăn cách làm hai tất cả khi doãn đều đích thân tới trước trận ỉ vào binh nhiều tướng mạnh diễn phần mình chỉ huy binh mã trước sau tấn công mạnh hai bên vừa được địa thế vừa được người cùng trong lúc nhất thời cân sức ngang tài cái này lúc tôn an ngũ tướng tự phía nam giết vào kim binh năm người liên thủ duệ không thể đỡ tất cả nghe sự giận dữ liền điểm mười viên mưu k ắ c mạnh tướng hợp lực vây đánh cái nào mười viên đem chính là kim nhãn lang lang ngân nhãn lang lang cấp lý cương cấp lý c ư ờ n g sa văn kim sa văn ngân thổ đức long thổ đức hổ thổ đức b ê u thổ đức báo cái này mười viên đem lợi h ạ i sát đều là tám chín thức khối cao lớn vạm vỡ phôi nhi từng cái nô lấy mắt quệt miệng k h o á t trọng giáp k h đại ngựa diễn phần mình trong tay đều cầm đắc ý binh khí kim ngân huynh đệ khiến cho đại đao ha di huynh đệ dùng đến mâu sắc sa văn kim h à n h một thanh năm cố liệt diễm xiên sa văn ngân cầm một cây phá núi đại thiết đao thổ ra bốn cái càng được phân biệt ỉ vào thép dòng ô dầu côn s á t sóc giang sói dường thư hùng nhạn linh nao trưởng hai điểm thép mâu cái này mười viên đem vừa xuất mã quả nhiên là bừng bừng s á t khí t r u n g quanh kim binh hương xuống vừa lui bọn họ mười cái liền đem tôn an năm người vây quanh sắt hổ khẩu t à n đóng lại tông doãn nhi liếc mắt một cái trông thấy không khỏi giật mình vội vàng gọi võ tòng đến xem võ tòng phóng n g ự a thượng quan ở trên cao nhìn xuống xem xét cả kinh nói mấy vị này huynh đệ như thế nào ở đây không tốt có câu nói là hai quyền khó địch bốn tay cho dù đồ long thủ thi đấu trương phi võ dũng cũng không chịu nổi hắn mười cái kim đem hắn lời còn chưa dứt kia toa mười lăm viên c h i tướng sớm đã giết thành một đoàn võ t ổ n g xem xét lại là x ư ơ n g sở đã thấy tôn an múa lên thép dòng s o n g kiếm địch lại thổ đức b i u s o n g đao đỗ học n ô lên xà mâu cùng thổ đức báo xà mâu đánh nhau dương hùng vung mạnh phát đao đối tượng đất long c ô n sát chu đồng huy sái trường tướng đại chiến thổ đức h ổ giang sói dường đến nôi sáu mặt khác kim tướng đúng là một cái kim giáp tiểu tướng một người ngăn cản võ t ổ n g không khỏi nổi cơn tức giận tôn an đỗ học khi nào như vậy không có đảm đương nhìn kia tiểu tướng cùng lại hưng diễn khánh cũng chỉ dường như như thế nào để hắn thân ở bậc này hiền cảnh thạch bảo ở đâu ngươi lại thay ta chỉ huy binh mã lại hưng diên k h á n h đi theo ta võ nhị lan g bình sinh trong mắt không xoa nửa h ạ t g h ạ t cát không nhìn được nhất bất bình nơi nào chịu nhìn một cái tuổi trẻ tiểu tướng gặp bất bình lập tức mang theo dương tái hưng la diên k h á n h giận dữ giết ra trận tới tất cả gặp một lần không khỏi c u n g h ỉ hãn lệnh mười viên manh tướng vây công tôn ăn trở chính là có ý bức trong trận chủ tướng xuất kích bây giờ thấy quả nhiên r ụ ra võ t ổ n g liên tục không ngừng đem chuẩn bị ở sau phái ra chỉ thấy lại là mười viên hung manh kim tướng từng cái như lang như hổ vây quanh võ tòng ba người cái nào mười viên đem chính là kết ma trận ít ma trận vi vải bố lóc trong ổ bố chúc tất đạt đấu tất lợi tuyết bên trong hoa đông tuyết bên trong hoa nam tuyết bên trong hoa tây tuyết bên trong hoa bắc la diên khánh cả kinh têu lên không tốt chúng kế võ t ổ n g lại chẳng hề để ý cười ha ha hắn phái một trăm viên tương lai mới coi như ta chở chúng kế chỉ là mười người rõ ràng là hắn chúng ta kế dương tái hưng cười nói ca ca chẳng lẽ là nói đau răng lời nói võ t ổ n g lắc đầu thất giọng vi huynh há lại như vậy người chúng ta giới trướng bất quá hơn hai vạn binh tuy nói thao luyện có tố ứng đối tống binh liêu binh tự nhiên mọi việc đều thuận lợi nhưng là hắn những binh mã này cũng là tinh nhuệ vô cùng lại lần tại ta quân k hắn ô n g thừa chạm h cơ chủ tướng, cho dù có cũng thể thắng, tướng, ta quân cũng muốn dù đ ánh không không hơn phân nửa không thể. Hắn ánh nửa có mắt tung bay la diên khánh dương tái hưng nhìn lại đã thấy một mực chỉ huy ở phía sau hoàn nhan t ắ c cả i ước chừng cho rằng thắng cục đã định vậy mà đi vào trước trận võ tòng vội la lên tốc độ bại trước mặt chiến tướng lại hưng diên khánh đi cứu kia tiểu tướng ta lại xuất kỳ bất ý đi chạm đối phương chủ tướng la diên khánh dương tái hưng nhìn qua tất cả chung q a n h binh núi đen biển lại nhìn võ tòng tình thế bắt buộc thân sắc nhất thời hào khí như nước thủy triều gọi nói cẩn tuân ca ca t ư lệnh c á i này lúc k i ê m mười viên kim đem đã vây rết đi lên võ nhị lang mắt đầy thần quang lấy kích nơi tay hét lớn một tiếng giết dương tái hưng la diên khánh cùng kêu lên gào thét một đầu dương ra thường một đầu la ra thường song song múa lên bùng lên quang hoa võ t ổ n g s o n g kích vung lên liền dường như đất bằng cuốn lên hai đạo gió lốc ba người cùng mười viên kim đem đụng e m đ nhau võ t ổ n g t r ộ n một kích kết ma trận định thương chống đỡ giam g i á c một tiếng liền c ă n thương dẫn người đầu t ậ n hóa hai đoạn chàng cái này viên tướng võ t ổ n g song kích không ngừng một chiêu phượng rực thiên tường song kích thành vùng đẩy ra các loại binh khí dương tái hưng la diên khánh song thương tế xuất vi vải bố lóc trong đầu tất lợi kêu thảm xuống ngựa lập tức dương la song thương múa lên che đậy ba người võ t ổ n g trái kích đâm phải kích chạm kích ma trợ thiết hầu phun máu trong ổ bố chặn ngang mà đ ứ t còn lại năm cái kim tướng muốn rách cả mí mắt như phát điên xua binh khí l ọ n đánh võ t ổ n g tam tướng riêng phần mình chống đỡ dương tái hưng dò xét cái không khẽ quát một tiếng một thương đâm lật tuyết bên trong hoa bắc la diên khánh v ọ n lưng n g a n g a mặt lên để qua một đao không đợi ngồi dậy, trường thương tuyết bên trong hoa đông lật ở dưới ngựa võ tòng s o n g kích một câu kéo một cái tuyết bên trong hoa nam tuyết bên trong hoa tây chỉ cảm thấy trong tay c h ậ t nhẹ binh khí đã mất đang chờ chạy trốn hai đầu thương truy hồn đ o ạ t mệnh mà tới cùng nhau xuống ngựa mà chết chỉ còn một cái c h ú c tất đạt thấy tình thế không ổn thét dài tiếng kêu kỳ quái kéo ngựa liền trốn võ tòng giơ tay lên tiêu m i ệ n g nặng bốn mươi cân đại kích ông ném đúng ra tự kim đem phía sau lướt qua bay mấy trượng nghiêng cắm ở điện kim đem giống như chưa tỉnh vẫn như cũ kéo ngựa phi nước đại nhưng mà không ra mấy bước xoan một tiếng cả người lẫn ngựa ở giữa vỡ ra thi Võ vội, Tổng quá to, kế mà đi. Phóng ngựa quá chiếu chạy đi. kế mà dương ọ c theo đ ờ n bên thân, rút ra trên mặt đất đại kích, thẳng đến tát đánh g một mặt rút đất tát tới. kích, ra đại cải d ư tái hưng la diên khánh đang muốn theo kế đi cứu cao sủng hướng phía trước xem xét chỉ thấy cao sủng lập tức cầm t h ư ơ n g ngơ ngác nhìn qua võ tòng bóng lưng quay đầu hỏi bọn hắn nói người này chính là sống điện vị võ tòng võ nhị ca sao dương tái hưng ách s ữ n g sở nhìn về phía cao sủng bên người như hoa tuyết sáu già nàm kim nhãn lan làng ngân nhãn lan làng cáp lý cương cáp lý cường sa văn kim sa văn ngân sáu bộ thi thể la diên khánh mất ngủ ngủm nước miếng chỉ vào võ tòng h nói hắn chính là võ nhị ca huynh đệ người có tốt như vậy bản sự cùng chúng ta cùng đi giết kim quốc c h ủ tướng như thế nào cao sùng lông mày d ư ơ n g lên ngực thình thịch nảy lên a nha cái này nhị ca làm việc lại chính hợp ta tâm ý cũng đây chính là ba hổ tung hoành mười đ e m ư ớt bảy người liều mạng một người tồn xưa nay tráng sĩ ai như thế đại thắng trở về rượu còn ấm chương bảy trăm năm mươi kim quốc phiên bản mười tiết độ một chương bảy trăm năm mươi kim quốc phiên bản mười tiết độ một tất cả trước sau phái ra hai mươi viên chiến tướng đều là kim doanh bên trong có đếm được dũng manh chi sĩ bổn đạo là nhất định phải được nhưng không ngờ võ t ổ n g lấy ra thực học chém dưa thái rau một trận đại thắng lại thẳng đến t á t cải đánh tới võ nhị lang khi thế đúng như hổ ma xuống núi trước ngựa ngựa về sau thật sự là trăm bước uy phong trùng thiên k h ở i vạn trượng sát khí lấp mặt đất đến t á t cải chỉ do xét được liếc mắt một cái trong lòng liền là đại trấn vẻ sợ hãi ngầm sinh cũng không dám như vậy liền lui bên cạnh hắn binh tướng như mây đối phương một người một ngựa đánh tới n h ư lại không đánh m à lui sĩ khí ha không một bại ngàn trượng liền tráng lấy gan đem võ tòng một chỉ cái này nam man hung áp tối ai như giết người này ta đi trước mặt bệ hạ tiến cử hớ hắn nát đất phong vương ai nha? cái này ban thường sao mà giải ư có câu nói là có trọng t h ư ờ n g tất có dũng phu tất cả đầu này tiếng nói vừa dứt hai cái nữ chân chiến tướng đã tả h ư u giết ra tất cả vội vàng nhìn tới giết ra chính là huynh đệ hai người ca c a hoàn nhan cắt cách chất huynh đệ hoàn nhan a li bủ đều là trong tông thất anh tài tính tình dũng mãnh võ nghệ xuất chúng bây giờ đều làm được mạnh an đô thống chức vị n h ị tướng cùng têu lên têu to kia nam man n g h ỉ quát thảo cuồng lại lưu lại đầu nạp công võ tòng cười lạnh không để ý tới một chiêu song long xuất hải hai kích đồng thời đào ra nhị tướng không g i m thất lễ cắt làm một đầu lang n h a đồng phấn khởi toàn lực chống đỡ nhưng nghe đương đương hai tiếng nhị tướng cả người lẫn ngựa chấn lùi lại mấy bước võ tòng quát võ nghệ không tệ lại là ngựa không dừng vó từ trong hai người gian vút qua nhị tướng giận dữ thể kêu lên chạy đi đâu đang chờ truy kích dương tái hưng la diên khánh ngang nhau g i ế t tới dương tái hưng quát ngươi lợi chạy đi đâu trường thương nhanh đ â m ngăn lại các cách chất la diên khánh cũng hét lớn một tiếng ngăn lại ali bổ tất cả thấy võ tòng qua nhị tướng khỏe mắt giật một cái bận điệu lại một chỉ hắn huynh đệ không nên việc ai lại đi ngăn lại nam an định viên tướng quân h o à n nhan a lân cận quát o ra đi giết hắn ngược lại tốn trường thương chạy vội xuất mã tắc cải nói này nam man không phải một người có thể thắng còn có ai dám cùng đi liền nghe một nữ tử kêu lên vợ chồng đồng tâm ta cùng a lân cận cùng đi giết dứt lời thúc ngựa m ố i đao giết ra chính là hoàn nhan a lân cận thê tử cắt lệ chi nữ chân nước chừng không có cùng họ không hôn tập t ụ nàng này cũng họ hoàn nhan này huynh trưởng không phải là người khác chính là trước đây chiến t ử đại tướng ngân t h u ậ t h ả cái này hoàn nhan cắt lệ chi có thể xưng nữ bên trong anh hảo năm ngoái hoàng long phủ bình biến trong thành không còn đại tướng vừa lúc cắt lệ chi đi qua liền chuyển ra ca ca ngân vật khả chiêu bài tụ tập hương dân vị minh lấy trên vị giáp lấy vay vị cờ lệnh nam tử chiến tại trước nữ tử đánh chống gieo họ ở phía sau tự mình cầm kiếm xung phong đại chiến ba ngày bình định loại binh bị a cốt đả xưng là đương thời kỳ nữ về sau phong làm kim nguyên quận phu nhân cái này hai vợ chồng cùng lên t r ậ n đến đau thương đồng thời quả nhiên ngăn lại võ t ổ n g nhưng mà nhìn võ t ổ n g kia hai ngục kích mua đến đại giống như quản gió a lân cận cắt lệ chi thân thủ dù tốt cũng cảm giác đáp ứng không xuể tất cả thấy biến sắc lẩm bẩm nói này thật gấu hổ chi tướng chỉ hận như thế nào không phải ta đại k i quốc bất quá nếu có thể trả người này võ thực như gãy một tay cũng hắn nơi này nói nhỏ nấm nớp lo sợ bộ dáng v ư ợ n b ự c bên cạnh một viên lao tướng lanh đạo nói t ắ c cả i không ngờ ngươi tuổi tắc càng lớn gan càng nhỏ chỉ là một cái nam an sợ hắn đâu ra cũng được ta tự mình đi chẳng hắn thay ngươi an ủi tăng thêm lòng dũng cảm cái này lao tướng năm hơn sáu mươi tuổi dâu bạc trắng tóc trắng kim n ó n trụ kim giáp trong lòng bàn tay một đầu đâm hồ xiên cực đại to dài quả nhiên uy phong lấm liệt t ắ c cả i một thanh kéo lấy cánh tay kêu lên thạch thổ môn thúc thúc ngươi là kình thiên ngọc trụ giá biển kim lương để ta đám tiểu bối ở đây như thế nào để ngươi k i n h động ngươi lai、like、cái này lao tướng không phải là bên cạnh cái chính là nữ chân nguyên lão lao tướng hoàn nhan thạch thổ môn hắn cùng t á c cả i a cốt đả cái này một chi hoàn nhan dù đều là một cái tổ tông lại cắt cư một đường mấy lời chưa từng đi lại hoàn nhan ba bộ ra hồ đường thủy a lười đường hạt tô quán đường cắt thành một thể thạch thổ môn chính là cái này a lười đường hoàn nhan bộ thủ lĩnh a cốt đả lao cha khắc bên trong bát lúc trước vì tráng thế lực lớn rộng kết giao bằng hữu nghe nói a lười đường hoàn nhan bộ chính gặp nạn đói liền thân mang rất nhiều ngựa trâu đi tới cứu tế thạch thổ môn cảm giác sâu sắc này đức cho đến đêm về khắc bên trong bát đông nhiên bị bệnh thạch thổ môn cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ ngơi ngày đêm chăm sóc bắt đầu được k hỏi hẳn hai người từ đó kết vị sinh t ử chi giao sau có đường bộ nữ chân đến công khắc bên trong bắt bộ thạch thổ môn nghe ngóng thận lên bộ bên trong binh mã đến đây tương trợ tình cảm song phương c à n g đốc cùng về sau chư bộ thống nhất a cốt đả vào chỗ y muốn phạt liêu t r ú n g tướng có nhiều khiếp đả người thạch thổ môn giận dữ mắng mỏ đám người lực căng cứng a cốt đả gặp chiến đi đầu rộng lập công cực khổ a cốt đả cảm giác này trung nghĩa liền đem hội mọi hoàn nhàn b ạ c tán gả cho thạch thổ môn tri tử ven gu kỳ thật thạch thổ môn tuổi tác chỉ lớn lên a cốt đả tất cả mấy tuổi nhưng hai người đều x thân hậu lễ gặp có thể thấy được thạch thổ môn thấy t á t cải không cho phép hắn ra trận hét lớn ta dù tuổi già gân cốt chưa suy năm ngoái còn từng săn hổ quốc tướng sao dám khinh thường ta lập tức cánh tay nhoáng một cái c h â n khai t á t cải phóng ngựa xông về phía trước trận đi thạch thổ môn có t ử ba người đều có sức mạnh vạn người không thể chống lại t r ư ở n g tử hoàn nhan thiền xuẩn thứ tử hoàn nhan tập thất tam tử hoàn nhan tư cung trong đó thứ tử tập thất đi theo lâu thất nam t r ì n h phụng mệnh trấn thủ nhạn môn quan bị thời tiên trộn quan đục vào thạch bảo một đao trảm giờ phút này ven ngu nghĩ cung ở bên thấy cha già dễ ra sao dám ngồi nhìn cùng nhau gào thét một tiếng bảo vệ thạch thổ môn tà hữu phụ tử ba người cùng nhau thẳng hướng v õ thỏng tất cả vẫn không yên lòng quát to ô duyên bộ chư vị tướng quân nếu là thạch thổ môn thúc thúc có mất bệ hạ biết được tất nhiên tội cùng các ngươi mấy viên người khoát trọng giáp chiến tướng lẫn nhau nhìn nhau ông cử nói đã như vậy ta chở đều đi vây công kia nam man mà thôi quốc tướng cẩn thận một chút nói xong mấy tướng đánh ngựa vào ra cái này mấy viên đại tướng lại là xuất chúng đầu một cái ô duyên bồ lư hồn quan phong long hổ vệ thượng tướng quân lực cánh tay tuyệt luân có thể kéo cường cùng bắn hai trăm bảy mươi g i bước cái thứ hai ô duyên cốt cắt bồ lư hồn chi minh huynh đệ hai người đều dùng v õ dung nghe tiếng chỉ là đầu não hỗn độn bản tính hung tàn bởi vậy không làm được đại tướng chỉ vì này đệ phụ tá đằng sau bốn cái đều là tiết độ sứ đều lấy dũng lực lấy xưng chính là quy thuận quân tiết độ sứ ô duyên hồ bên trong đội bảo đảm đại quân tiết độ sứ ô duyên ta bên trong bủ vũ ninh quân tiết độ sứ ô duyên b o g i ê n bù cát ác xương võ quân tiết độ sứ ô duyên bù hà nội nhất có một cái nhất là xuất chúng chính là bồ hạt nô trưởng từ ô d u ê n cha n g n g hiệu hai tay có vô cùng chi lực làm một đôi đại t i ế t giản cất trọng mấy chục cân người này con ngựa đục trận đánh tan hơn ba n g h ô n g người lại từng bị liêu kỵ vạn trọng tướng tây xuất nhập như chỗ không người a cốt đả dự này dũng quả vô địch bởi vậy tuổi c o n trẻ liền có thể cùng trọng tướng đặt song song được phong làm hưng bình quân tiết độ sứ trong quân hô này s ắ t giảm vạn hộ cái này bảy cái họ ô diên tăng thêm hoàn nhan thạch thổ môn phụ từ ba cái nếu bàn về võ nghệ sát pháp chỉ sợ còn tại đại tống mười tiết độ phía trên xa không phải trước đây những cái kia kim a k i đem có thể so sánh đều là kim quốc chân chính lương đóng kỳ tài võ tòng dục độc thân đục trận chém giết hoàn nhan tắt cải xong việc liền dường như lúc trước hắn tại thái nguyên truy sát điền hổ đồng dạng không ngờ kim binh dù sao không thể so giặc cỏ m a n h tướng hào kiệt t ầ n g t ầ n g lớp lớp chương 750, kim quốc phiên bản mười tiết độ 2, chương 750, kim quốc phiên bản mười tiết độ 2. lúc trước hoàn nhan a lân cận vợ chồng xuất trận hai người tuy không phải võ tòng đối thủ nhưng lại rất có nghề vũ kỹ hợp kích ăn ý mười phần thi triển ra có thể ngự c ư ờ n g địch cho dù đối tượng võ tòng nơi tận cùng hạ phong cũng đủ để chu toàn nhất thời tiếp theo thạch thổ môn cái này miệng đâm hồ xiên lực đại chiêu chìm xào trá tay độc thực có khó lường chi uy võ tòng tiếp mấy chiêu âm thầm lấy làm kỳ cái này lao nước h â n t u t tuấn thân thủ năm đó lao tướng hoàng trung sợ cũng không gì hơn cái này hai đứa con trai ven ngu nghĩ cung đều làm lang nham tổng võ nghệ cũng tự bất phảm như vậy năm cái hảo thủ liên thủ hợp kích đèn kéo quân vòng quanh võ tòng chém giết võ tòng hai n g ụ m kích dù không thả nửa điểm không trung nhưng cũng nhất thời khó tiến lại đến ô duyên tất tướng đánh tới võ tòng liền là chân thần đến tận đây cũng khó chống căng cứng trong lòng không khỏi ám hối hận khinh thường trách không được h u y n h trưởng ta như vậy cảnh giác kim chó quả nhiên là tàng lòng mà hồ ta như bại vong nơi đây tính mạng mình coi như bỏ qua ha không lầm huynh trưởng đại sự tuy nghĩ thế trong lòng không cam lòng trong miệng hổ gấm liên t ụ s ó n g kích phấn khởi sức bình sinh bốn phía m n h kích tiêu kim thiết âm vang dao động đình đương thanh âm hóa vị một mảnh triều âm lọt vào hai kinh hồn n h ấ t p h á c h tất cả bên cạnh vô số k ỳ m i n h cũng không khỏi trên mặt biến sắc dương tái hưng la diên khánh thấy võ nhị la nguy cấp cực kỳ hoảng sợ ra sức muốn tới giúp đỡ hoàn nhan c ắ t cách c h ế t hoàn nhan a li bổ cũng không phải tên soạn sĩnh há nhìn không ra hình thức huynh đệ lưỡng tâm nghĩ tương thông hai đầu lang nha bồng khiến cho đại khai đại hợp kéo chặt lấy nhị tướng dương tái hưng lòng như lửa đốt bỗng nhiên quay đầu trông thấy cao sủng n ơ ngác nhìn không khỏi giận g ữ nói thân m nguyên lai cao sủng trường ở trong núi thiếu cùng người ngoài kết giao bởi vậy tính tình hồn nhiên ngây thơ hắn cả đời chưa hề thấy võ tòng như vậy cao thủ đã sinh bội phục c h i tâm lại có tương đối chi ý còn nữa hắn suy bụng ta ra bụng người sợ mình tùy tiện tiến lên gây đối phương không thích bởi vậy đúng là làm nửa ngày của chúng bị dương tái hưng vợ uống hắn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh q u á t to võ nhị ca tiểu đệ gọi là cao sủng đi lên tương trợ chính là h ả o ý ngươi có thể ngàn vạn lần đừng quái tiểu đệ thất lễ hô thôi một tiếng này phương đem con ngựa vỗ tinh thần phân chấn g i t như trận địa địch trên tay đầu kia đầu hổ thương đập loạn đâm loạn thạch thổ môn vừa mới gặp hắn độc giết sáu tướng giống như giết gà bình thường hiểu được người này bản sự kinh thiên liền vội vàng kêu lên ô duyên ra mấy vị các ngươi trước vây giết cái này tiểu tướng ô duyên thất tướng cũng không hàm hồ quả nhiên vứt bỏ võ tỏng vây quanh cao sùng đại chiến cao sùng tự thành tài đến nay chưa từng gặp được đối thủ lấy một địch nhiều bất qua chuyện thường này nhưng mà ô duyên thất tướng từng cái đều có một mình đảm đương một phía chi năng bảy cái hợp lực chính là cao sùng cũng chỉ làm được ngăn cản chống đỡ trong miệng hoa hoa tiếng kêu kỳ quái thật là lợi hại thật là lợi hại nhị ca vừa mới như thế nào chống đỡ được thôn an đằng sau thấy kêu lên chỉ ô n g t ố là không ngờ giờ phút này hai người lại đồng thời gặp nạn do đến nơi nào còn dám giấu rốt trong tay xong kiếm đột nhiên tăng tốc thổ đức biu đáp ứng không suy nghĩ song đao lúc này rời tay cái này đức biu cũng là lượt hán mất binh khí vẫn không lùi hai tay thành trào ken cách chính là cào thẳng đến tôn an kiểm muốn cụ hồ ề mặt tôn an cũng không để lại tình một kiếm hoành đảng đem địch tướng chặn ngang chặn đức đáng thương đức biêu nửa khúc trên nhi trượt xuống n ệ n ở bụi bằm bên trong miệng đầy hộp máu vẫn còn nói đấy cái này nam man không ấn sáo lộ đánh ta cào n g ư ơ i n g ư ơ i n ê n thu kiếm dụng quyền pháp mới hợp quy củ tôn an cũng không để ý tới phóng ngựa thẳng hướng t ấ c cả i sát giản vạn hộ ô duyên cha ngượng nghịu thấy vứt bỏ cao sủng xong giản một múa ngăn trở tôn an đỗ học cũng vội vàng xử xuất bản sự một con rắn mâu cùng địch tướng xà mâu xo hai bên đều làm xoắn tự quyết hai đầu mâu liền d ư ờ n g như hai đầu đại mãng dây dưa như vậy xoắn v à i vòng nhi thổ đức báo bản sự lực đạo an cùng đỗ hào n h ì n không được hú lên q u á i gì, trường mâu ăn hắn xoắn bay hổ khẩu vỡ tan chảy máu gấp muốn đi gấp lúc đỗ học phía sau một mâu đem hắn đâm g i ế t xuống ngựa lập tức thẳng hướng tắt cải ô duyên bổ lư hồn gặp hắn tới hùng múa một ngụm sáu mươi cân đại đao tiến lên ngăn lại thổ gia tư tướng võ nghệ kỳ thật cũng rất xuất chúng tôn an đỗ học trảm tướng mà đi chu đồng dương hùng có tâm bắt trước còn lại thổ đức long thổ đức hổ bi p ẫ n sau khi gấp bội bắt đầu cẩn thận, nhất thời há có thể Cũng m dứt n an, đố học địch các lời vô giới h u n g bạch long câu con ngựa trắng kêu một tiếng vui sướng tê minh thẳng từ đóng lại lao xuống thạch bảo không kịp ngăn cản liền vội vàng kêu lên nhanh đi mấy cái huynh đệ giúp đỡ mã lân đặng phi tiết vinh tam tướng dựa vào khá gần cùng nhau i ế t ra bảo đảm lấy tông h doãn nhi đuổi dết đi tông doãn nhi xông lên trước xông đến phụ cận lên tiếng quát này tia nữ chân tặc bà nương như thế nào dám khi dễ trượng phu ta hoàn nhan cắt lệ chi nghe thấy giọng nữ tò mò quay đầu xem xét tông doãn nhi bạch mã vạy bạc mảnh giáp như hoa như ngọc dung nhan lập tức vô danh h ỏ a bày thẳng đỉnh đầu nguyên lai vị này kỳ nữ võ công bản sự cố n h i ê n được lớn lên lại là con lửa mặt ngựa răng mắt chuột hắc bên trong thấu hồng một bộ da bình sinh không nhìn được nhất mỹ nữ lúc này mắng to tiểu dội tiện nhân không có liêm sỉ lãng hóa dám đem ngôn ngữ tổn thương phạm mãi mãi mãi cái này đào ngươi cái này thân da trắng bởi vì cái gọi là phụ nữ cấp trên, không quan tâm nữ nhân này trực tiếp liền cách chiến đoàn nhấc lên đại đao muốn đem tông doán nhi chặt thành bánh nhân thịt nhi g i ả i hận mắt thấy hai ngựa tương giao tông doán nhi trong ánh mắt hiện lên một tia rào hoạt đ ố n g nhiên kêu lên mã lân ca ca g i ú p ta giày da nhỏ một đá bạch mã bụng nàng cái này bạch mã là nhất thông nhân tính móng trước trái đằng phải đạp đúng là làm một cái động tác giả lừa cắt lệ chi một đao phép không vụ tự nàng bên trái lướt qua đạp như gió đi cắt lệ chi giật mình đang chờ hồi mã đuổi nàng mã lân múa lên một đôi đồng đao đánh tới trong miệm kêu lên con lửa mặt biểu tử chạy đi đâu mã lân kim lăng tiểu phiên tử xuất thân, cái gì lời thô tục không biết được con lửa mặt biểu tử bố n chữ một câu đâm trùng cái này nữ chân đại nương nhóm nhi t ử h u y ệ t cắt lệ chi mắt chuột tinh hồng hú lên quái gì, liền tới chém mã lân mã lân thét dài cười to hai ngụm đao múa thành hai đoàn ánh sáng màu vàng gắt gao đưa nàng địch lại kim quốc quốc tướng hoàn nhan t ấ c cả lúc này bên người manh tướng ra hết trận thấy một tướng vòng qua chiến trận đánh tới không khỏi kinh hãi nhưng mà tinh tế xem xét lại là một cái h i ể u điệu nữ tướng thiên thiên cánh tay tinh tế eo o n tất cả lập tức đem tâm nhất định thầm nghĩ dường như bậc này hình thể có thể có cái gì khí lực đã vô khí lực có thể có bản lã người hán nữ t ử khoa chân múa tay bọn nam tử làm hư nàng như vậy đại chiến cũng dám tùy ý làm loạn bất quá nàng đã là được sùng ái đợi lao phu truy bắt nàng uy hiếp một hai hạ không mị ư tất cả luôn luôn thiếu thượng xa trường so với a cột đả những này chiến trận lao thủ tự nhiên không bằng nhưng so với giống nhau chiến tướng nhưng lại xuất chúng rất nhiều lập tức lòng tin c h à n đầy âm thầm đề yên bên cạnh trường thương nơi tay chuẩn bị đợi tông doãn nhi đến được trước người liền tiện hạ thủ cầm người đây chính là võ tổng cao sùng cùng ra tay khó so doãn nhi vẫn thế mạnh không ngờ năm đó vô ảnh tiễn hữu duyên hôm nay san danh vương hôm nay công việc nhiều sớm một chút phát xong thức đêm đi làm việc nhà chương 751, t h ầ n tiễn lương tử thần l ự ợ c lang một chương 751, t h ầ n tiễn lương tử thần l ự ợ c lang một võ tòng cao sủng chờ người đem t ắ t cải dưới trướng một đám manh tướng đều chống đỡ loạn bên trong loạn h o ả n g gian lại bị tông doãn nhi thừa lúc vắng mà b ả o tùy tiện g i ế t tới t ắ t cải trước mặt t ắ t cải gặp nàng nũng nịu nơi nào e ngại có tâm bắt sống tới làm tay cầm mắt thấy doãn nhi đến ngoài bốn năm trượng đem ngựa một mang d i ế t ra không ngờ doãn nhi bỗng nhiên cành tay ngọc tay ở giữa cung mở như nguyệt đối diện lấy tắc cải tắc cải giật mình đang muốn khẩu súng múa、lên. t r ậ t do xét gặp nàng trên cung trống trơn lại không một vật không khỏi cười ha h a thao lấy tiếng hà nói tiểu nương tử ngươi lấy không cùng l ử a gạt muốn giấu giếm ai đến doãn nhi cười một tiếng đúng lúc như đạo lý t a y mở nhưng thấy xanh thẳm ngón tay b u n g ra v a n g một tiếng dây cùng vang tắt cải kêu thẳm một tiếng phiên cân đầu rơi t r u n g quanh thân vệ nhất thời hoảng hốt tranh nhau đi cứu lúc đã thấy một chi hóng ánh sáng long lanh phản phất giống như không màu lưu ly tần h kỳ vũ tiễn thật sâu chui vào tắt cải hốc mắt trái bên trong vị này liền a cốt đả đều dựa vào vô cùng đường đường q ố c tướng đúng là đã khí tuyệt liền nghe tông doãn nhi khẽ kêu nói này, những nhóm này kim chó, hôm nay có thể nhận biết vô ảnh tiễn vũ phu nhân lợi hại đây chính là cân quắc có ý kiến kỳ công không bổng công phu nhân cũng họ tông ngân giáp v ả y cá ánh nguyên sắc trinh bảo gấm tứ xuyên thêu hoa hồng phấn vó nước trận c ư ớ i ngựa trắng trong nháy mắt mở dây cùng bắn gió bắc danh mãn giang hồ vô ảnh tiễn hiệp âm thanh truyền tụng nữ thần cung tất cả những thân binh kia đều là tinh tuyển mà ra nữ chân dũng sĩ giờ phút này như tàng kiểm tra phê đều nổi cơn yên tính nhao nhao kêu gào lấy vùng đao cắt vỡ nhà mình ra mặt dạch dữ tợn ác quỷ bình thường muốn tới sinh phệ tông doã nhi báo thủ tông chỉ là không chịu phu quân lo lắng thử đuổi được t i ể u b ạ c h mới cùng các ngươi chém giết dứt lời đem đầu ngựa kéo một phát chính xác là người cũng linh ngựa cũng tinh một người một ngựa quay đầu liền chạy bút đến đây xem quan không khỏi muốn hỏi nàng gái này vô ảnh tiễn hồi lâu trước đem đến bắn võ tỏng tào tháo cầm chi phản xạ bởi vì sẽ không phát lực nhất thời vỡ vụn như thế nào giờ phút này lại có lại là lúc trước t i ễ n này tàn tiến h rơi trên tay hoa vinh hoa vinh suy nghĩ hồi lâu viết thư cho hảo ca ca tống giang báo cho việc này lúc đó hát tam lang ngay tại đăng châu làm con nhi nơi đó duyên hải một vùng đều sinh thủy tinh lập tức ban phát văn thư giá cao thu mua một hai năm bên trong quả nhiên thu được mấy đầu dùng được thủy tinh chỉ là nói nó dùng được cũng bất quá là dài ngắn thích hợp có đầy đủ sáng long lanh dường như nguyên bản chi kia vô ảnh tiễn hẹp mỏng nhưng lại không bằng hoa vinh được m ờ i thợ thủ công điêu khắc hơi không cẩn thận liền là vỡ vụn liền cho rằng t h i ề n công khó thành đem còn thừa ba đầu đều đưa cho võ, tổng. võ tổng được cái này, ba đầu thủy ổ tổng n này g Võ t được đầu cái ba tinh lúc đầu cũng không cách nào có thể nghĩ về sau kim tiền báo t ử thang long gia nhập biết được việc này hiến kế nói nếu khó yêu sao không dung luyện có tống một chiều thợ rèn rèn sắt độ nóng trong lò ước chừng một nghìn hai trăm ba trăm độ có một trăm hai h o à n v ũ t h a n g long lại càng có gia truyền diệu pháp tại thông gió một đạo có khắc thành tích có thể ấm lên đến ngàn năm trăm độ thế là dung luyện một hồi luyện đến kia thủy tinh đỏ tươi như ngày nhưng như cũ không hóa t h a n g long thở dài vô sách hạ hầu hổ biết được việc này đ ạ i cảm thấy hứng thú tìm tới t h a n g long thương lượng nhà hắn truyền đúc kiếm bản sự chính là chiều đường thất truyền chi di pháp có thể lấy than đá đốt làm luyện cắt bọn dùng cái này cắt bọn đúc kiếm hỏa diễn thuần thanh nhiệt độ tuyệt cao thế là hai người liên thủ các xính sở trường quả nhiên đem độ nóng trong lò tăng lên đến ngàn tám trăm độ thủy tinh chính là dùng đổ bê tông làm tiễn tinh tế gian luyện cuối cùng được vô ảnh tiễn ba chi làm tông doãn nhi tuyệt ký lại xuất hiện được thành hôm nay chi đại công mắt thấy kim binh hoàn toàn đại loạn một đám kim đem không khỏi thất kinh lao tướng quân hoàn nhan thạch thổ môn h é t lớn không tốt ngươi trở ngăn lại người này đợi ta thu lại binh mã tới lại nghe võ tòng cười nói lao thất phu làm gì hoàng đi thật làm nhà ngươi nhị ra là tượng bùn không thành nên biết lúc trước ô duyên thất tướng chưa ra lúc thạch thổ môn phụ từ ba người tăng thêm a lân cận cắt lệ chi vợ chồng năm cái đối võ tòng một cái vừa có thể đổi, này mấu chốt ở chỗ hai điểm. thứ ể lịch điểm. hai ấ t thạch thổ tác môn tuổi tia h c t n mạnh, xưng chân chính h thể m có n hai tướng. Thứ h kêu hai vợ chồng nếu chỉ độc chém giết chưa hẳn có thể cản nhị lang ba hợp nhưng lẫn nhau ăn ý m ộ ư ơ i phần hai cái liên thủ phối hợp phía dưới uy lực đâu chỉ tăng gấp b ộ i nhưng mà chuyện thế gian người trong cuộc người thường thường tự mê bọn họ mấy cái dù ngăn trở nhị lang lại không biết tại sao mới có thể ngăn ở cắt lệ chi tiêu bà nương không phân tốt xấu vừa đi cái này cân đối liền đã đánh vỡ tăng thêm kịch chiến phía dưới thạch thổ môn dù sao tuổi già võ nghệ tuy cao khí lực đã không bằng lúc đầu giờ phút này lại còn muốn đi kia thật là nói nghe thì dễ võ t ổ n g đang khi nói chuyện phấn khởi thần uy phải kích mua thành một đoàn h ắ c quang đi một cái nhanh tự quyết g ắ t gao chống đỡ thạch thổ môn phụ tử trái kích vật lực làm một cái trọng tự quyết liên tiếp ba kích bổ đến a lân cận mặt không còn chút máu cái này nếu là hắn bà nương tại hai cái lẫn nhau bảo vệ hắn tự nhiên có thể có giành làm hồi lực bây giờ lại là liền lấy hơi đều ngại xa xỉ vội vàng kêu lên lao tướng quân cứu ta thạch thổ môn gấp dục cứu lúc võ tòng thứ tư kích đã đánh xuống đáng thương a lân cận hai tay như có ngàn cân chi chìm đầu kia thương n â n được hơi chậm giam võ tòng trái kích bổ a lân cận nửa cái đầu lâu vòng quanh máu tươi h ố c đ ắ ngồi h chính n g ăn lại thạch thổ môn một xiên thuận thế đem kích đốn đẽo sớm đem đầu dĩa kẹt lại thạch thổ môn kinh hãi ra sức liên đoạn nhưng mà như s o khí lực hoa hỏa thượng không ra sống điện vi sợ ai võ tòng cánh tay thượng cơ bắp vừa tăng một cánh tay cùng lao tướng toàn thân chi lực g i ằ n g co tay phải đại kích vung lên liền dường như mưa to g i ế t đến ven ngu nghị cung liên tục kinh hô một bên cắt lệ chi cản trở tông doãn nhi không có kết quả bị mã lân ngăn lại giao chiến phẫn nộ vung đao chén loạn mã lân không dám thẳng anh một mực mưu lợi du đấu tr cái lệ bi t h này lúc dương tái hưng cùng hoàn nhan các cách chất đã đấu đến bốn mươi khép lại lại hưng cái này miệng thường phun ra nuốt vào khép mở các cách chất đồng pháp dần loạn an tiểu dương tìm cái sơ hở một thương đâm xuống ngựa đi hoàn nhan a ly bổ thấy ca ca thất bại chấn động trong lòng á m đều không tốt cái thằng này tại nguyên bản thời không cũng tại diễn khánh cung công thần liệt kê d i ệ n liêu công tống đều có đại công thiểm tây một vùng quân châu đa hệ người này đánh ngang quan nhi thẳng làm được trái phó nguyên soái tạ thừa tướng đảm quốc công luận đến võ nghệ còn tại mãi huynh phía trên giờ phút này hắn nhìn ra không không thích hợp giang sói côn quét ngang trực kích liền làm mấy tay t u y ệ t chiêu ép ra la d i ê n khánh dùng n g ự i liền trốn t i ế t vĩnh đặng phi thấy song song tới chặn ali b ầ nghiêng người né qua đặng phi xích sắt tiếp vĩnh khẩu súng đến â m ali bổ lại là phát sau mà đến trước phất tay một côn đánh cho tiếp vĩnh viên cân đầu ngã xuống đất đặng phi kinh hãi gấp nhảy xuống ngựa đến cứu lúc chỉ thấy tiết vĩnh ngực khôi giáp nát thành một mảnh trong miệng một máu mắt thấy khó sống đây chính là thổi lão niên quang dường như c h u y ể n đồng nửa đời lưu lạc trong giang hồ phong trần k h ố n đốn đại trung bệnh trí khí khó liền hào h ắ n nghèo ngẫu nhiên gặp anh hùng thất tuân sương nguyện nhờ can đảm hiệu dư trung một triệu bỏ mình tâm vô hận hồn phách còn có thể nhấp xa nhung chương bảy trăm năm mươi mốt thần t i ễ t nương tử thần lược làng hai chương bảy trăm năm mươi mốt thần tiết nương tử thần lược làng hai tiệ a li bổ đánh bại tiết vĩnh cưỡi ngựa như bay mà đi dương tái hưng cả giận nói, ngươi như thế nào thả La trong lòng bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay trái đột nhiên phát lực đem thạch thủ môn kéo tới ngã xuống dưới ngựa kim nón trụ lăn ra thật xa lộ ra một viên tóc trắng đầy tớ ven gu nghĩ cũng thấy cha già xuống ngựa cùng nhau chấn động không để ý tính mệnh cơ gậy r ồ n sức đánh võ t ổ n g gặp hắn trương pháp hoàn toàn biến mất càng không nương tay một kích quét ngang phảng phất giống như linh dương móc sừng góc độ tinh diệu đến cực điểm hoàn nhan tư cung một cái đầu người lập tức phóng lên tận trời hoàn nhan thạch thổ môn lăn trên mặt đất hai vòng xoay người đứng lên lúc này đâm hồ xin ê đã rời tay cái này lao tướng cũng là cực kỳ cương liệt nhi t ử đầu lâu bay lên hắn lại nhìn cũng không nhìn giống to đánh tới rút ra yêu đao hung hăng đâm về võ tòng võ tòng trái kích còn mang theo đầu kia đâm hồ xiên nhất thời che chắn không kịp mắt thấy gió lạnh lâm thể đằng sau dương tai hư nhưng mà võ tòng một thân võ nghệ cảnh giới nhậm hóa không chút h o a mang bàn đạp bên trong rút ra chân trái đạn đầu gối chỉ một đá chính giữa thạch thổ môn cổ tay k ê u miệng đau rời khỏi tay không biết bay đi nơi nào thạch thổ môn đau nhức kêu một tiếng vẫn không lùi hai tay dò ra đột nhiên bắt được võ tòng tay trái khẳng cả giọng kêu lên ven ngu giết hắn ven ngu hai mắt rơi lệ thét dài tiếng kêu kỳ quái nâng lang nha bổng đập mạnh võ tòng phải kích cản mấy chiêu chỉ là ăn thạch thổ môn ra sức kéo lấy cánh tay trái phát lực không thông suốt không khỏi có chút chật vợt nhất thời hảo nao đứng dậy hét lớ trực tiếp đem tay trái đại kích vứt bỏ thi triển ra tiểu kim cương cầm nát thủ cổ tay hướng ra phía ngoài tật lật nửa vòng tránh thoát ra thạch thổ môn ông triệt bàn tay x ư ở i ra t h ẳ n g nắm lấy thạch thổ môn mặt mò xinh xinh nhấc lên lật tay đánh tới hướng ven ngu thạch bảo lập tức tàn quan chỉ huy chúng quân đắc chiến chật thoáng nhìn võ tòng nắm lấy một tướng đầu như binh khí nệ người nhất thời trận mắt hốc m ồ m ngực nảy loạn tự nghĩ nói lao nhi này cao lớn mập m ạ n lại khoác trọng giáp sợ không có hơn hai trăm cân cái này sống điện vi khiến cho hắn làm binh khí chẳng phải là so điện vi còn điện vi đáng thương ven g u là cái hiếu tử mắt thấy cha không dám dùng lang nha bổng đi chờ đợi vứt bỏ cây gậy trương tay đi ôm làm sao có thể ôm ở chỉ nghe một tiếng ngột ngạt và lớn cả người lẫn ngựa đều bị nệ lật hai cha con cái cũng không biết đoạn mất bao nhiêu xương cốt võ tòng hung giữ bổ mấy kích gọi hắn phụ tử chết thành một đống cách đó không xa cao s ủ n g thấy võ tòng đột một phát thần uy thấy tâm linh lay động một lồng ngực nhiệt huyết cũng không khỏi bị bỏng đứng dậy hét lớn một tiếng trường thương bạo khởi như thiên ngoại kinh lôi đem quy thuận quân tiết độ sứ ô duyên hồ bên trong đổi đâm lật ô duyên thất tướng bên trong đơn thuần võ nghệ lấy bồ lư hồn cốt cắt hổ sắt giản vạn h Đảm nhiệm cao sùng bản sự kinh thiên động địa, bản nhiệm mà sùng kinh thiên cũng tự xử tại hạ phòng, nhưng hạ tại cao sự tự t xử ô n an, đánh đỗ học tới, duyên ẫ n đi bổ l ư hồ bên trong đội người này danh s ư n g chiến tranh tại trước bất kể sinh tử võ nghệ tuy không phải t u y ệ t cường lại là nổi danh dũng manh chi sĩ giờ phút này chết ở chỗ này còn lại tư tướng cũng có ba cái tán g đảm chỉ có cốt cắt hổ đây là cái đầu góc không được tốt lắm không c h ỉ không sợ ngược lại khởi xướng cùng đến hét lớn các ngươi đều c ố đi ta cùng hắn một cái đối một cái định muốn tươi sống xẻ hắn còn lại tam tướng nghe vậy thâm hoa nộ phóng quay đầu liền rút bên cạnh ô duyên t r a ngượng nghịu thấy cũng sinh t h á ý, ra sức mấy giản bách khai tôn an đâm nghiêng bên trong nhảy lên vào lạc quân trốn không có ảnh b ù a lư hồn lúc đầu cũng muốn chạy trốn chỉ hận chậm một bước lại muốn lúc đi không những đỗ học đ ề cao cảnh giác tôn a n cũng bao lại đây hoàn nhan b ù a lư hồn người này một thân võ nghệ quả thực không tầm thường như tại nguyên bản thời không từng lập đuổi hoàn nhan cấu tại dương châu đánh chiếm kim lang phủ chờ đại công danh liệt diên thân khánh c u n g công thần phong làm trấn quốc đại tướng quân thái tử thái bảo vân quốc công đáng tiếc bây giờ đụng vào tôn an đỗ học hai cái hồ tướng hai thanh kiếm một đầu hồ mâu như một con rồng bố lư hồn một miệng đại đao khiến cho trên dưới tung bay miệng c ơ m g trèo trống hơn mười hợp chợt nghe ngốc huynh trưởng cốt cắt hổ trưởng tiếng kêu thảm thiết trong lòng hoảng hốt đỗ học đem mâu thừa cơ đẻ ép lại ở hắn nào tôn an phốc phốc một kiếm đâm xuyên hộ tâm kính lại một lần nữa một kiếm chặt thấu trọng giáp đem hắn g i ế t xuống ngựa đi cùng ngã xuống đất bố lư hồn khí chưa tuyệt trơ mắt nhìn cách đó không xa cao sủng tự hắn ca ca trên thân rút ra thương tới lại nói võ tòng giết lật một đám kim tướng mắt thấy rất nhiều kim binh hung g ữ chính đuổi vợ hắn lạnh hư một tiếng phi mã r trong h ấ mấy y còn tướng lại t loạt chiến chu đồng một thương đem thổ đức hổ là tùng dương hùng lại là đánh lâu phía dưới khí lực không tốt an thổ đức long dục lựa trốn võ tòng chờ người tụ hợp thạch bảo riêng phần mình lĩnh một bưu quân sông loạn loạn giết những cái kia kim binh không có chạy ra phá tan cửa trại đều chạy tính bên cạnh bảo mà đi mã lân muốn cán công cực h ổ lĩnh được hơn ba trăm người một đường phi nước đại muốn chặn đứng kim binh đường lui chính gặp sắt giản vạn hộ ô duyên cha đâm vội vội vàng vàng bại xuống tới mã lân diều v õ dương ai quá to nột kia hồ c h ó đi đâu múa xong đao ngăn lại đường đi cha đâm sợ tôn a n đuổi theo hai đầu giản này lên kia rơi loạn đánh mã lân gặp chiêu pha chiêu hai cái đại chiến mười lăm hợp cha đâm thấy kéo dài được lâu trong lòng hốt hoảng hét lớn ai cản ta thì phải chết ra s một cái khắc miệng g à n b è o đào ra chính giữa mã lân trái tim mã lân chỉ cảm thấy một cố đại lực xuyên giáp mà vào phúc đại nôn một n g ụ m máu tươi phiên cân đầu rơi xuống dưới ngựa may mắn cha đâm chỉ lo chạy thoát thân không kịp giết hắn đánh ngựa như bay đi thời gian qua một lát lý trung thúc ngựa múa thương giết tới thấy mã lân hộp máu không ngừng vội vàng để người nhấc lên hộ tống hắn trở về tìm an đạo toàn cứu chữa đi một nửa chật cùng hoàn nhan a li bổ đụng vừa vặn mã lân vội vàng chỉ vào nói lý huynh cẩn thận cái thằng này chính là hãi tiết lĩnh đ ả h ổ tướng ly trung cùng bệnh đại trùng tiết vĩnh đều là giang hồ mãi nghệ xuất thân tại sơn đông làm quan mấy năm này giao tình rất tốt giờ phút này vừa nghe xong lập tức giận dữ kẻ thù ở trước mặt sao chịu bỏ qua lại để bọn hộ ngươi đi trước đợi ta giết người này báo thù cho tiết vĩnh đây chính là kẻ thù ở trước mặt hận khó nghỉ nộ khí ngang nhiên sông đấu bỏ đ ả h ổ tướng quân hoành đường đi một lòng dục tác kẻ thù đầu chư vị ca ca nghe nói lại nói trong sách này nữ chân chúng tướng nơi phát ra có hai đầu tiên là nói nhạc trong sách chúng tướng võ lực cờ bản tham chiếu mọi người nguyên tắc biểu hiện thí như thổ đức long hồ báo trong nguyên tắc tuy là diễn viên của chúng bốn cá nhân r i ê n g phần mình đều có một đầu tán thơ thí như thổ đức báo đầu như giỏ lớn mặt xanh bạo đôi mắt chiều cao một c h ư n g hai thể lực mấy ngàn cân quát tháo phong vân biến á m g cơm đ ổ i núi băng phiên bang thổ đức báo nghiễm dường như cự linh thần đức h ổ đại chiến c ắ t thanh đức biêu đồng tông lương con trai của tông trạch đại s á t một trận đức báo đối dư lôi song truy hai trận cùng vang lên chống t r ậ n sáu người cắt xính anh hào trường thương côn s á t loạn tương giao n g linh song truy lấp á n h trận này ác chiến quả nóng mẹ khiêu chớ làm bình thường nhào quả thực chính là diễn viên q u ầ chúng bên trong k h á i tinh ảnh m ộ xanh thứ hai là trong sử sách chứa đựng trung tướng nhóm này đem chính là quốc vận tập trung vô số anh tài truyền sinh một đời tại nguyên bản thời không trừ hành o không xuất thế lấp lánh nhất thời nhạc vũ mục trên cơ bản từ phương bắc g i ế t tới phương nam thẳng g i ế t đến trời long đất lở nước trạ gì ngược ngu cho rằng nếu bàn về võ nghệ quả thực không phải lương sơn h ả o hán một núi c h i lực có thể ngăn cản cái này lúc trước liệt đại cương liền có thiết lập không phải là lâm thời tăng cường trước đây chiến lâu thất nhưng cũng hai cố nhân mã có ca ca nói kim quốc manh tướng sợ muốn chết xong kỳ thật khi đó hắn diễn khánh cùng công thần mới gãy một nữa chương bảy trăm năm mươi hai cách khắc kỷ kính a cốt đả một chương bảy trăm năm mươi hai cách khắc kỷ kính a cốt đ à một lý trung người này có phần là phúc hậu hắn nhà mình ăn chút thua thiệt từ trước đến nay không ngại lại đem huynh đệ lợi í c h thấy rất nặng lúc trước lỗ trí thâm đủ kiểu khinh thường hắn lý trung từ đầu đến cuối khuôn mặt tươi cười đò lấy nhưng m à này chiếm chu thông cũng có phần vàng bạc đồ uống rượu lý trung lập tức quyết ý trở mặt vẫn là chu thông ngăn cản huynh đệ lợi í c h còn coi trọng tính mạng của huynh đệ càng thêm đ ừ n g nói hắn cùng t i ế t v ĩ n h đồng dạng đều là luyện võ bán thuốc cao xuất thân kết giao đến nay tình nghĩa phá lệ thân g à y nhất là tiết vĩnh là người phát vụ lý trung lại linh hoạt thông minh được nhiều bởi vậy trong lòng đối cái này trung thực vĩnh đệ phá lệ nhiều hơn mấy phần chiếu cố chi ý bây giờ nghe được tiết vĩnh bỏ mình lại trùng hợp đụng vào giết hắn đ ị c h tướng há chịu tùy tiện bỏ qua lập tức chia binh hộ tống mã lân đi trước nhà mình đem ngựa vỗ định súng giết hướng hoàn nhàn ali bổ A-Li-Bổ một lòng chạy thoát thân không chịu ham chiến lang nha bổng đại khai đại hợp chỉ cần đụng con đường đi lý trung gặp hắn chiêu số u y m a n nặng n ề nào dám vào tay chọi cứng chỉ làm được tránh trái tránh phải nhưng thủy trung ngăn ở trước ngựa trong tay đầu kia thương càng không nhàn rỗi rồi bám trong xương thỉnh thoảng đâm về ali bổ yếu hại như thế dây dưa bốn năm hợp ali bổ dần dần b ố c hỏa mắn g to nam an đã không chịu nhường đường liền trước lấy ngươi mặc chó hắn nhất thời cũng không muốn bỏ lấy ra thực học đại đồng như núi đã s u ấ t tầng tầng bóng gậy lý trung tránh né không rành đành phải đỉnh thương che chắn bất quá số hợp hai tay chấn động đến một mảnh tê dại trong lòng thất kinh t r ả trách tiết v ĩ n h gãy tại hàn tay người này võ nghệ không tại năm đó hô diên trước phía dưới nhất thời không khỏi sinh ra khiếp ý, ý niệm trong lòng chuyện mấy lần nhưng lại không chịu l i n lui nhà mình cắn răng nảy sinh ác c ộ n nói tiết vĩnh thi cốt chưa lạnh anh linh còn không xa ta như vậy ở trước mặt thả kẻ thù đi về sau đi âm gian an có mặt mũi cùng hắn gặp nhau lui lại không muốn lui địch lại đánh không lại lo lắng phía dưới như phát điên giống to thiết vĩnh huynh đệ ngươi trên trời có linh phù hộ làm ca ca báo thủ cho người nhà như thế liền giống vài tiếng vẻ mặt đều đỏ lên trong tay thương không quan tâm một mực xốp đi ali bổ cây gậy đánh tới lý trung nhìn cũng không nhìn một bộ muốn liều cái lưỡng bại cầu thương tư thế đây chính là một chồng liều mạng vạn p u mạc đương ali bổ cũng đành chịu đành phải hồi chiêu đón đỡ kể từ đó lý trung võ nghệ dù thua xa tại đối phương ali bổ nhất thời cũng lại bắt hắn vô pháp đành phải tạm lấy thủ thế muốn đợi hắn c ố này liều mạng khí thế hao hết nên biết tranh l ệ n h dù sao cũng là tranh l ệ n h cho dù ỷ vào liều mạng t r è o c h ố n g nhất thời cái gọi là vừa không thể lâu dường như như vậy đấu pháp cực kỳ hao tổn tinh thần cũng hao tổn thể lực há có thể trở thành trạng thái bình thường hai người đảo mắt lại đấu hơn mười hợp lý trung một c ô m a n h kỉnh quả nhiên tiết ra trường thương vận chuyển chầm dần ali bổ trên mặt lộ ra n h a răng cười liền muốn hạ thủ phạt công lấy đối phương tính mệnh lý trung nhà mình cũng biết không tốt chỉ là đánh đến thời khắc này liền nghĩ lại rút cũng là muộn đành phải cắn răng khổ chống đỡ đây chính là đánh hổ từ trước đến nay có lý trung có thể bằng tên hiệu ép võ thỏng giang hồ phóng đẳng phong trần mệt mỏi say m ộ n g hoa nở sơn lĩnh h ồ n g sinh tử có thể nhờ khí lạnh tấu xương gan ruột trường n h i ệ t ý thong r o n g trường thương liệt mã một tiếng rít đạo h á hứa cựu nhân tại trong mắt mắt thấy lý trung mệnh rủ xuống một tuyến người viết kéo thơ đều viết xong đang muốn phát huy được tác dụng chật nghe hét lớn một tiếng nộp kia kim chó lao ra cuối cùng tìm được ngươi lý trung đừng sợ đặng phi đến vậy lý trung tuyệt sử phùng sinh mừng rỡ trong lòng liền vội vàng kêu lên đặng h u n h mau tới người ta hợp lực cũng cái thằng này báo thủ cho t i ế t v ĩ n h đặng phi cả đời nghĩa khí hôm nay trơ mắt nhìn qua gãy t i ế t v ĩ n h trong lòng chi nộ cạn kiệt tam giang chi thủy cũng khó dội tắt tự trong chiến trận không đầu không đôi đụng hồi lâu chỉ vì đ ổ i kịp ali bổ báo thủ bây giờ khó khăn đ ổ i kịp lại vừa lúc tiếp ứng ly trung hắn cũng không cần bình thường quen làm xích sắt nâng cao một cây trường thương đánh tới hỏa nhãn toan n g h e đả hổ tướng r ắ t tay hai đầu thương một trước một sau vây định ali bổ đại chiến ali bổ vừa sợ vừa giận lại cũng không sợ một đầu lang nha bổng chỉ đông n ệ tây không rơi nửa điểm hạ phòng ba cái ngươi tới ta đi chiến hai mươi hợp mỹ n h i ê m công chu đồng mang mấy trăm người truy sát một cỗ kim binh mà tới thấy nơi này đ i chiến h é t lớn một tiếng gia nhập đây cũng là cái sẽ chém giết ali b ộ dù có ba đầu sau tay cũng khó chống đỡ hắn ba cái vây công chiến không số hợp lý trung đâm c h ú n g một thương ali b ộ đ u ổ i chu đồng gắt gao ngăn chặn đối phương lang nha đồng đ ạ n g phi liên tiếp m ấ y súng đâm a bên trong b ầ ngực nát nhử hộc máu phục yên mà chết nguyên bản thời không bên trong kim quốc hơn bốn mươi tên công huân hiện hách diễn khánh cùng công thần đến tận đây lại thiếu một người ba cái h u n h đệ thấy kia kim đem chết không nhắm mắt đều cảm giác hả giận nhìn nhau cùng cười to lên đặng phi kêu lên giết hết nhóm này kim chó chu đồng lý trung đem đầu một điểm ba cỗ binh mã hợp nhất cổ chỉ lo hướng phía trước đánh tới hoàn nhan h i doan nghe được phía nam tiếng giết đại trấn trong lòng biết khó ổn lập tức không để ý thương vong chỉ huy binh mã tấn công mạnh thạch bảo đ i ề u binh kể tướng l i ề u mạng ngăn cản hoàn nhan h i doan thấy không thể gấp khắc đem bốn cái ái tử đều phái ra chính là hoàn nhan bạ đáp hoàn nhan mạn mang hoàn nhan thất thác, thác hoàn nhan nằm lỗ lệ tứ từ các lĩnh ba trăm n ữ chân lao binh đều khoác dắp g à y cầm bờ lớn thiết truy đi đầu tiến công hàn cái này một hai trăm trọng giáp bộ binh che giấu hồi lâu giờ phút này làm đón sát thủ thả ra đào tông vượng t h a n g long bộ đội sở thuộc binh giáp cũng đã chém giết đã lâu chính là ba chống mà kiệt tình hình hai lần va chạm không khỏi liên tục lùi về phía sau thạch bảo thấy thế lòng nóng như lửa đốt xuống ngựa nhảy lên từ tàn đóng lại thẳng nhảy xuống múa lên vách phong đao l o ạ n chạm hắn thanh đao này quả thực sắp bén những nơi đi qua thiết giáp như tờ giấy máu chảy như sông dây lát gian giết bốn mươi năm mươi người bọn thấy hắn như thế dũng mãnh sĩ khí vì đó lại trớn hoàn nhan thất thác hoàn nhan nằm lỗ thấy thế huynh đệ hai l ư ớ nhau cùng nhau tiến lên giáp công thạch bảo lấy một đệ hai chiến hơn mười vội xoay người lại tránh đi thắt thắt roi sắt trường đao thuận thế nhất chuyển tự bên hông đột nhiên đâm ra cái này một chiêu mười phần đông hiểm giống như độc mãng xuất động khó tị nạn tránh tiêu hoàn g nhan nằm lỗ tuổi mới mười bảy trên trận kinh nghiệm có hạn làm sao có thể nhìn thấu như vậy cao minh chiêu số lúc này đâm xuyên bụng dưới ngã xuống đất thét dài tiêu đau thắt thắt thấy đệ đệ trọng tương h nóng vội cứu người một đầu roi sắt mua đến giống như quản g i ó thạch b à o hắc hắc cười lạnh chỉ thủ không công liên tiếp để bảy tám chiêu đợi hắn khí lực hơi trễ b ỗ n nhiên bạo khởi một đao đối diện đem thắt, thắt đánh bay quay đầu một đao đâm vào nằm lỗ trong trái tim. một đôi thiếu niên huynh đệ như vậy mất mạng chiến trường hắn hai cái đại ca nhị ca thấy song song gào lên đau xót xá chết đi đoạt thạch bảo đào tông vượng thang long r i ê n g phần mình chống đỡ thạch bảo cười to nói một cái đến một cái chết hai cái đến hai cái vòng hôm nay dạy ngươi chờ kim chó nhận ra nam ly thần đao danh tiếng hoàn nhan hy doãn liền gãy nhị tử bi vẫn khó đẻ nén vung hậu quân s u n g phong chính mình tắt trốn ở hai tên thị vệ phía sau dựng tiết ổn trừ dây cung chính m e o mắt nhìn thạch bảo so sánh thân bắn thẳng đến tương lai thạch bảo gọi âm thanh a vậy gấp tránh lúc tiết hầu sớm bên trong xoay người liền ngã h a h mươi hai hai mươi trăm n liều mạng dết hai hai ạ bào cóng mươi hai n g h xuống hai mươi hai n bào hai n mươi hai Hoàn n hai trước trận, mươi n g hai à n n g h u n a nuốt vào, đào tông mươi ợ n ngăn cản không n g hai hai n mươi hai hai đào tông vượng dù ngã xuống đất khó lên vẫn muốn bung sẻng đánh trả an hoàn nhan hy doãn lấy đau bức ở bình khí đem rêu thừa cơm một côn đánh trên đầu tông vượng quanh thân chấn động trong thất khiếu chảy ra máu chết ngay tại chỗ đáng thương cựu vĩ quy xuất thân hộ nông dân vốn là cái kỹ nghệ siêu của người nguyên tắc khen hắn thần quy cựu ví dụ nhiều có thể tại công nông c h u n g h i ệ p có nhiều thông hiệu đáng tiếc chưa gặp được gan ổn thuế nguyệt đành phải trượng võ nghệ náo thân tự hoàng ngôn sơn đốt sơn chạy đi theo lao tạo trung bi là tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vong hóa thành một đầu chiến hồn có câu nói là thần quy k i ể u ví dụ có thể nhiều và o b i ể n ứng có thể nuốt cự đà hộ nông dân kiếp sống tồn hối hận lục lâm thuế nguyễn k h ắ p phí thời gian v u ồ n g mang thần lực ai chống t r ọ i đ ỉ n h không kéo s ẻ n không ngưng qua trắng sĩ trước trận hoành tích quất đổi được ngày sau thái bình ca t h a n g long buồn trong tiếng hô đem rêu cười ha ha chuyển hướng t h a n g long đ á n h tới lấy t h a n g long bản sự nơi nào bù đắp được ở hắn minh đệ gia công nhưng là thăng long cũng hiểu được nhà mình chỉ tiêu vừa lui bản trận liền muốn đại bại cảm thấy quyết tâm cắn chặt hầm răng vung truy cùng hắn từ chiến đem r ê u k h ắ p mang lấy hai địch một bên người nữ chân mãnh sĩ cũng là tấn công mạnh không ngừng thang long mắt thấy không tốt chợt nghe được mình phe nhân mã cùng t ê u lên gieo họ trong lòng hơi động bên hai chỉ nghe như tiếng sấm giống to thang huynh đệ chớ sợ võ nhị đến vậy lại là võ tòng thấy phía bắc đại cục đã định các huynh đệ tranh nhau truy sát tàn quân chính mình tìm ngựa mà quay về vừa vặn cứu thang long một mạng đem r ê u không biết lợi hại. Ngay tại chỗ lăn mình một cái vung côn đi nện võ tòng chân ngựa hắn không biết võ tòng thất hát mã này lược ảnh kỵ nhiều năm tâm tính sống thông nhưng nghe võ tòng thấp giọng hít kia con ngựa hô trồn người lên đem dê ươ gấp đợi lui lúc võ t ổ n g ở trên cao nhìn xuống túi người chính là một kích hung dữ đâm vào đem dê ết hầu hoàn nhan m ạ n mang thấy kinh hãi cũng b i ế t muốn đi gấp thang long hét lớn một tiếng một truy đem hắn đổi nào lại phục một truy nện đến nóc t u e bên trong nhìn về phía võ t ổ n g rơi l ệ nói đào tông vợ ư n g ă n cái thằng này nhóm hại thạch bảo cũng gặp một tiễn không biết sinh tử võ t ổ n g sắc mặt tái xanh song mi đứng đấy điềm như nói không đem cái thằng này nhóm đuổi tận giết tuyệt như thế nào tiêu trong lòng vô tận mối hận dứt lời một ngựa đụng vào đám người song kích tạo nên giết người như cắt cỏ đồng dạng hoàn nhan hy doan tứ tử đều vòng trong lòng n muốn giết tới trước báo thủ lại gặp võ tòng song kích khắp nơi sóng máu ngập trời nhất thời không khỏi sợ hãi tự nghĩ nói ta bình sinh đụng trận trạm tướng cũng coi là viên manh tướng nhưng mà so với người này như s o t h i ê n bằng ta một thân một mình như thế nào báo được đại thủ cái này lúc tông doãn nhi cũng về bàn trận thấy võ tòng một thân một mình đụng vào trận địa địch đại sát rất sợ hắn có mất không để ý cao thấp liền lệnh toàn quân xuất kích hoàn nhan hy doan thấy quân địch như nước thủy triều đánh tới trong lòng biết tắt c ả tất đã lân bại liền không chịu từ chiến cờ hiệu một quyển dẫn d ư i chướng binh mã chậm rãi lui ra một trận chiến này võ tòng lấy hơn hai vạn binh cách gấp đôi chi lịch thành công đem sát hổ khẩu lại tiếp tục đoạt lại kế bị thương vong gậy bốn năm người cũng có thể bị thương gần độ cốt nhất là tiếp lĩnh đào tông vượng hai cái huynh đệ gậy ở trong trận chúng hào hán đều thương thế mã lân biết được đào tông vượng tin chết càng là thây nằm khóc lớn mấy chuyến hôn mê đem chính mình thương thế cũng mệt mỏi được trọng thạch bảo thương thế cũng là cực nặng cũng may an đạo toàn thi triển d i ệ u thủ dù sao lưu lại tính mệnh không ngại đến nội kim binh gãy hai vạn có thửa hoàn nhan h i doãn linh hai vạn người rời khỏi hai mươi dặm hạ trại nam doanh gần vạn tà n binh trước chạy đến t ỉ n h biên thành ô duyên thị ta bên trong b ổ b ổ cách ác b ổ hà nô t r a ngượng n g u tứ tướng gắt gao thủ định nhưng mà võ tòng à y kế tiếp liền dẫn binh tấn công mạnh cao sùng đỉnh lấy đầy trời mưa tên sông đến dưới thành khẩu súng làm truy làm vung lên đến đập mạnh cửa thành liên tiếp hơn m ư ơ i cái cửa thành khối khối vỡ nát, nghe h này c h ạ tin n h b thành giữ a cốt đ i cực kỳ hoảng sợ khóc lớn nói ta chờ tự khởi binh đến nay chưa từng bị này lại bại sát h ổ khẩu nếu không đặt lại ta trở giục lui không đừng cúng liền trình đốn đại quân muốn về thân đi đoạt sát hộ khẩu tông trạch gặp hắn bỗng nhiên rút quân hiểu được tất có biến cố quả quyết dẫn binh ra khỏi thành đi theo kim binh sau lưng a cốt đ ã phát hiện về sau d ù n đi phục kích tông trạch đủ kiểu không thượng một làm a cốt đ ã mấy lần thiết kế không thành nhà mình giàu dĩ nói dường như này sao tốt ta như đi đánh sát hộ khẩu hắn tùy thời tự phía sau đánh tới hai mặt đối địch chẳng phải là binh gia đại kỵ đang vì khó gian chứ cứ võ châu hoàn n h à n tông vọng đ ố n g nhiên sai người đến báo đạo là dò ra phía bắc trong núi mới đạo một đầu liền đào đoạn trưởng thành cho rằng con đường nếu là đến tiếp sau binh mã xuôi theo này mà đến so sát hộ khẩu cảng tỉnh đường xá a cốt đạ biết được đại hỉ lập tức chuyển đồ đi tới võ châu tù hợp nhi tử tông vọng đã có thêm gần m ớ i đạo sát hổ khẩu liền thành gần cả làm gì tại trước sau có địch tình hình tiến đánh đợi đuổi đến võ châu xem xét quả nhiên như hoàn nhàn tông vọng nói so sát hổ khẩu thêm gần rất nhiều kỳ thật nơi đây như tại nguyên bản thời không muốn đến triều minh lúc vừa mới tại trường thành thượng sáng lập mới môn cho rằng nam bắc thông hành chi yếu đổ bởi vì kia cửa thành này nhỏ như miệng chung quanh ở người lại nhiều họ trường cho nên lấy tên là trương gia khẩu lập tức a cốt đả liền lệnh ở đây xây tạo thành lũy cũng là người đi chuyển hoàn nhàn hy doãn bộ đội sở thuộc đến đây hội họp a cốt đả nơi này đại quân chuyển hướng Tông trạch lập tức thật sâu mê hoặc, không Trạch mấy, xa xa mấy ngày hai quân hoặc, trung phùng tông n h trạch gặp một lần đúng là võ thỏng không khỏi vui mừng quá đỗi hai lần các tố kinh nghiệm cùng nghe nói tông doãn nhi một tiễn bắn chết hoàn nhàn tất cả đúc thành đại thắng tông trạch càng là tuổi già an lòng bao nhiêu ngày đến lúc hoài sầu tình trong khoảnh khắc t ậ n tán ngửa mặt lên trời cười to không thôi trong danh o tông doãn nhi nghe nói tông trạch đến mừng rỡ nhảy cấm chạy đến cùng đi gần trận thấy tổ phụ treo cánh tay lập tức đau lòng vô cùng a một tiếng rủ xuống hai hàng châu lệ tới tông trạch vốn có đầy ngập l ờ i nói muốn nói đã thấy cháu gái lôi kéo chính mình góc áo túi đầu rơi lệ trong lòng lập tức mềm mại một mảnh r ộ i ra hảo thủ sờ lấy nàng đầu khẽ cười nói đứng đốc ngươi đã là danh khắp thiên hạ nữ tướng quân như thế nào còn làm như vậy tiểu nhi nữ tình trạng đây chính là tại n tiểu đệ trong lòng a vo công cái đồ chơi này cũng thuộc về thể dục phạm chủ trừ trạng thái tinh thông thường trình độ bên ngoài còn có trạng thái tâm tình lẫn nhau phong cách khắc chế không phải nói thiên hạ đệ nhất liền nhất định bội diễn bất bại người máy cũng không có như thế tinh chuẩn a liền thí dụ như nở bờ a không phải liền có chút chứ danh thần kinh đạo sao ngươi nói hắn vĩ đại tuyệt đối không tính nhưng thỉnh thoảng có thể đ á n h ra hai trận kinh người tranh tài võ công cũng là như thế này lại thí dụ như lý q u ỷ tay không đánh không lại tiêu đ ĩ n h yến thanh binh khí kia cũng chưa chắc thắng nhưng là sông trận giết người mười cái tiêu định yến thanh cũng chưa chắc có thể trải qua lý q u ỷ cảm xúc đúng chỗ cơ duyên x à o hợp mau đầu tinh khổng minh thế nào tống giang đại đồ đệ lên ngựa liền làm hô diên trước đại chiến hơn hai mươi hợp mới bị hô diên trước bắt đi trạng thái không tốt thời điểm không đúng hành giả võ nhị lang thế nào trưng thanh mấy cái tiểu nhị liền cho n h ạ buộc võ tòng chạy vào bên trong đem phát đao rửa khởi x u ố n g bao khỏa tới làm gối đầu nào xoay người liền ngủ lại lợi trở mắt chỉ thấy ngoài miếu bên cạnh thăm dò vào hai thanh câu liêm đem võ tòng dựng ở hai người liền chạy sụp đến đem võ tòng ấn định một sợi dây thường buộc võ tòng nơi đó dễ r ụ a được thoát lại dường như dắt dê đồng dạng chân không chia xuống đất kéo tới trong thôn tới tiểu đệ quyển sách này ở phương diện này kỳ thật không thế nào làm tốt không có viết ra loại này động thái biến hóa nhất là liên quan tới phong cách khắc chế về sau có cơ hội mở một quyển thuần võ hiệp hảo hảo ở phương diện này phát huy phát huy hùng quân hợp lưu q u y ế t c h i ế n lúc mấy ngày công phu lữ phương quách thịnh hai người phong trần mệnh mọi trở về báo xưng quân kim tại võ châu cấp được vô số dân chúng dựa vào trường thành trước sau xây dựng rầm rộ tạo xây thành lũy vô số lẫn nhau dựa vào khí thế b ằ n g bạc h i ệ n nhiên t o à n tính không phải thiểu tông trạch nghe thôi nhữ mày tìm đến địa đồ nhìn kỹ nửa ngày thất kinh nói khỏi cần nói nhất định là kim nhân tại âm sơn bên trong m ớ i kiếm con đường h i ê n tôn tế có thể khiến người đi dò xét nhìn kêu h o à n nhan hy doan bộ nhưng có động tác võ t ò n không dám thất lễ vội vàng lệnh người đi dò xét nhìn một hồi hồi báo nói chỉ còn lại không c h ạ y bên trong cũng vô một cái binh mã tông trạch cười khổ nói vậy liền càng phát ra vô cùng s á t thực ai không ngờ ngươi thiên tân vạn khổ đánh xuống cái này sát h ổ khẩu bây giờ ngược lại là thành gân gà ta chỉ hận kia kim tủ sao mà tốt số cũng nói lấy đem đầu l ắ c l ắ c m ấ y dao đột nhiên thân hình một bên kính vã n g mặt đất liền ngã may mà võ tòng ở bên một thanh kịp thời ô m lấy chỉ thấy lao đầu nhi cắn chặt hầm răng khí tức gần vô hai gõ má cái chán nóng một mảnh không khỏi kinh hãi vội vàng chuyển mời an đạo toàn đến cứu mạng an đạo toàn chạy như bay đến một bắt mạch tượng không khỏi lắc đầu thở dài nói lao tướng quân là có t u ổ i tác người lần trước bị chúng tên chưa từng điều dưỡng giữ gìn vân châu ngày đêm á c chiến thể cốt đã tổn hao nhiều bây giờ lửa công tâm vết thương cũ mới bệnh thể phát quả nhiên hung hiểm vô cùng tông doãn nhi nghe ở đây kinh hô một tiếng liền muốn ngã hoạt võ t ổ n g vội vàng đỡ lấy an đạo toàn cũng sợ nhảy lên vội vàng tăng tốc l ữ tốc cũng may an mùa ở đây lượng không có gì đ á n g n g ạ i không phải vậy lại kéo dài mấy ngày chính là dầu hết đẹp tắt không có thuốc trước ũ n g dứt lời vội vàng từ túi thuốc bên trong xứng chút dư vật lệnh người đi sắc lại để cho ô n tông trạch đi trên giường lấy ra kim trâm c h â m rãi cứu được tình vậy lại đem s ắ c tốt nước thuốc cho ăn dưới cái này mới đứng vững bệnh tình quan thắng nghe được a n đạo toàn một phen ngôn ngữ cảm thấy khổ sở túi đầu thở dài đều là chúng ta vô dụng cho nên lao tướng quân tuổi như vậy còn muốn vất vả võ tòng an ủi hắn nói quan minh kim c h ó thế lớn đ ổ i ai đều khó so ngươi làm được càng tốt hơn lại đừng muốn đa tâm lại đi tới tông trạch bên cạnh giường gặp hắn thần trí ngược lại là rõ ràng cảm thấy an ủi đi đến bên cạnh giường ngồi xuống ra vẻ dâng t à o thái độ cười ha hả nói tổ phụ kỳ thật làm gì sầu lo tôn tế đã có thể đặt xuống hắn sát h ổ khẩu tự có thể đặt xuống hắn mới giao lộ như sợ hắn từ t r ư ờ n g thành đột kích lại học t ừ quỷ kia tắc cải cũng xây thành lũy ngăn cách t r ư ờ n g thành lệnh t i ê n tướng trấn thủ ta tự dẫn đại quân trực tiếp đi võ châu giết hắn tông trạch thấy võ tòng khí lượng trầm hùng đại cảm giác vui mừng vỗ nhẹ này cánh tay cười nói n ă m đó đánh hồ hảo hán bây giờ đã vì ra quốc đóng lương cũng võ tòng giữ chặt tông trạch tay mỉm cười nói nếu tiểu tử đã thành lương đóng tổ phụ chính tốt có thể an tâm dưỡng bệnh ngày mai ta liền lĩnh quân xuất phát trong quân rất nhiều thương minh đều theo tổ phụ đi vân châu điều dưỡng tông trạch nghe tôi, đem đầu lay động. lời nói còn chưa kịp xuất khẩu tông doán nhi nước mắt doanh doanh tiến lên đây giữ chặt hắn một cái tay khác làm nung nói ra ra tôn nữ của ngươi tế là gia q u ố c đồng lương ra ra còn có cái gì không an lòng cho dù không an lòng còn có n g ư ơ i cháu g á i cái này danh khắp thiên hạ nữ tướng quân a cốt đạn này lao tặc há bị kịp được tôn nữ của ngươi tế liền coi như cùng được lao bà hắn chẳng lẽ lại có thể sánh bằng tôn nữ của ngươi ra ra chỉ lo yên tâm điều dưỡng là được theo lý thuyết tông doán nhi cũng là làm nương người nhưng ở trong mắt tông trạch nói chung còn là lúc trước không yêu thêu thụa yêu học võ tiểu nữ hải nhi trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy cương nghị đường c o n đều hóa thành n u hòa tiếu văn mà thôi mà thôi đã như vậy lao phu liền hưởng các ngươi vợ chồng trẻ phúc khí hồi vân châu điều dưỡng mà thôi thằng đến nói cho lão tào nghe lúc lao đầu nhi trên mặt tiếu văn còn đã lui đi tào tháo nghe hắn tinh tế nói xong không khỏi cười nói lao tướng quân có này tốt cháu gái tốt tôn tế có thể hiệu tạ công ngồi cao đợi t i ể u nhi b ố i phá địch về vậy hắn như vậy nói chuyện tông trạch ngược lại đem nụ cười thu liễm thở dài tạ công độ lượng rộng rãi ta không thể bằng ta cùng kim nhân mấy phen giao thủ mới hiểu được quả nhiên như lang như hổ thiện chiến dị thường những ngày qua thường thường nghĩ mà sợ nếu không phải ngươi ánh mắt cao xa sớm tụ tập được những n à y hào kiệt hắn một khi diệt liêu xuôi nam thống thất làm sao có thể làm chỉ sợ thiên hạ dân chúng đều muốn chịu hắn độc hại lao tạo nhưng lại chưa nhân thể khoác lác lắc đầu khuyên nói lao tướng quân lo ngại cũng thế gian tung vô võ ngỗ ta ba hoa lồng lộng non sông ta hắn ra ước vạn binh sĩ trong đó chẳng lẽ liền vô anh hùng tự có người nắm thiên mệnh mà sinh xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại tông trạch cho mày ngươi nói tới nói lui vẫn là hướng trên mặt mình tiếp vàng hôm nay thiên hạ hào kiệt xá ngươi bên ngoài ai có thể được xưng tụng nắm thiên mệnh mà sinh trong h h i ế tế u t sinh. lúc a o t nói chuyện lại nghĩ tới trước núi bảy châu chỗ gây huynh đệ không khỏi rủ xuống hai hàng anh hùng nước mắt tông trạch thở dài một tiếng khuyên hắn nói tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vòng chúng ta nằm nhi ra ngựa vào thây cũng là không phụ thân này lại lợi thái bình n g à y lúc lập miếu tế tự anh linh để bọn hắn được hưởng vạn thế hưng ơ hỏa thanh danh tiêu tại xét xử cũng không hưởng công làm đời này hảo hán tào tháo dương dương gật đầu thấy tông trạch nói chuyện nhiều tinh thần có chút để hoài nhân thể cáo tử chuyển đi thăm thạch bảo thạch bảo được a n đạo toàn kịp thời cứu chữa tính mệnh không ngại chỉ là giờ phút này hết hầu miệng vết thương vẫn sưng lên lao cao nói không ra lời chỉ là nằm ở trên giường n g à người lao tào đẩy cửa vào thạch bảo nhữ mày xem ra trong mắt đột nhiên thả ra thần thái liên tục không ngừng khoa tay múa chân thần sắc rất là kích động lao tào vội vàng đỡ lấy hắn huy nhưng viết xuống đến không sao liên để người mang tới giấy bút rượu tại thạch bảo biết viết chữ vội vàng viết xuống siêu siêu vẹo vẹo hai hàng chữ viết c a c a những cái kia thái giám tao dỗ r ả n h ta muốn cung nữ lao tàu nhìn mỉm cười gọi người đến hỏi một chút lại là trở lại v â n châu về sau tiêu s á t sắc nghe nói lao tàu dưới t r ư ớ n g đại tướng bị thương lập tức phái hơn mười cái cẩn thận thỏa đáng thái giám ngày đêm luân phiên hầu hạ chăm sóc chỉ là thái giám nếu đi cái kia l i ề n có để lọt nước tiểu chi tiết trên thân quả nhiên dễ dàng lưu trút làm lơ lao tàu lúc này lệnh người đưa bọn thái giám hồi cúng ngày ể n l kế tiếp mặt trời lên cao lao tạo tinh thần rào rạ xuất cung cũng không nhiều kéo dài truyền lệnh đốt lên tăng quân dẫn đầu một đám huynh lệ mở hướng võ châu chiến trường lúc này cách võ tổng tập phá sát hổ khẩu chiến dịch đã qua hai mươi ngày kim binh lấy trưởng thành vì dựa vào xây dựng lên bảy tám tòa thành bảo hơn mười vạn đại quân đóng quân trong đó võ t ổ n g cùng vân châu quân hội sư về sau ủng quân năm vạn lại cũng không dám liều lĩnh chỉ chắn trên đại đạo lập trại hai bên giao chiến mấy trận đều có tử thương tào tháo dưới trướng cũng là năm vạn nhân mã cho đến mở đến võ châu võ t ổ n g chúng người vui mừng quá đỗi vui mừng hớn hở tới đón xa xa gặp một lần tào tháo võ t ổ n g đi đầu xuống ngựa quan thắng c h ờ theo sát phía sau liền trên đường quỷ gối một mảnh võ t ổ n g âm thanh như lôi đình bình thường cao quát mặt tướng võ tòng bãi kiến nguyên soái sau l ư n g quan thắng đỗ học chờ người cũng cùng têu lên têu lên mặt tướng chờ bãi kiến nguyên so tại dãy núi gian quần quận sông sáo nhất thời ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe thấy ẩn ẩ n hồi âm lao t à o mi lông vẩy một cái cũng không nghĩ tới võ tòng đến một mặt này hắn tự tình dốc đến nay đặt chân giang hồ thành t ự u cơ nghiệp bởi vậy cùng đám người luôn luôn đều là ca ca đệ đệ s ư n g hô cho dù đánh xuống nửa mảnh thiên hạ cũng chưa từng thay đổi sơ tâm Nô dụng, Lý Trợ chờ nhiều lần đề cập, nói như Sưng thân lùng không nghiêm, dù giảm Lý lại là thất chi lùng cỏ, không khỏi giảm uy nghiêm, Lao lại Trợ thiết, thất Tào chờ cập, mặc chi cỏ, Hồ khỏi đề uy vậy sau lưng ngô dụng nửa mở nửa khép hai mắt đ ố n g nhiên mở ra tại t r i ề u cái trên mặt quét quét qua t r i ề u cái đang nghĩ ngợi hôm nay đại quân hội sư nên như thế nào xếp đặt buổi t i ệ c mới hiện lộ ra vui mừng chợt thấy ngô dụng đầy mắt thâm ý nhìn hắn trước tự n g ẩ n ngơ sau đó phúc chi tâm linh ai nha vô tay một cái lăn xuống ngựa liền lao t à o sau lưng quỳ xuống ôm quyền hát vang mặt tướng t r i ề u cái bãi kiến nguyên soái phương thất phật lư u tuấn nghĩa chợ đều là s ư n g sở nhưng vô ý thức đều xuống ngựa quỳ gối trong lúc nhất thời lại là hơn mười người cùng kêu lên tàu giống mặt tướng chờ bãi kiến nguyên soái tào tháo tr hắn t bủn không phải bà mụ người nhà mình thân huynh đệ có hào ý tự nhiên xin chịu chỉ là những lời này nói cũng đúng tình ý chân thành đám người nghe vào trong thai đều cảm giác tâm can nóng hổi không hẹn mà cung quát tạ nguyên soái tạ ca ca tào tháo cười to thua tay nói tất cả đứng lên đám người lúc này mới đứng dậy trước sau hùng đến một chỗ rất nhiều hảo hán lẫn nhau lúc đầu giao hảo lại là kéo dài chưa từng gặp nhau giờ phút này ca thân để nóng tốt không vui chiều cái luôn m i ệ n g nói đầu bếp quân ở đâu mau mau tiên tiến doanh trại an bài yến hội bên này đại quân tiến doanh trại còn chưa dàn xếp thỏa đáng đầu bếp quân nhóm lửa nóng đau nhanh đang loay hoay náo nhiệt liền nghe ngoài doanh trại tiếng chống c h ấ n thiên một lát liền có tiểu giáo đến báo kim binh ra mấy ngàn kỵ tại ngoài doanh trại kêu gào nhục m ạ n tào tháo đông nhiên mà lên tất là chúng ta vừa mới động tĩnh quá lớn cái thằng này nhóm giục cho ta một hạ mã huy lại ra trại cùng hắng ặ p một lần lúc này điểm Cóng thành trận trại t lập võ mộ t đám bây giờ lại không phải sứ giả chính là tổng đốc thiên hạ binh mã quét bắc đại nguyên soái a cốt đả dung một cái đầu ha ha ta cùng nước tống hoàng đế thông tin vẫn chưa nghe hắn nói phòng ngươi trước này tào tháo cười nói võ mô đại nam nhi tốt thống l ĩ n h hán gia quân anh đến cùng các hạ tranh giành bắc quốc c h ỗ nhận người thiên hạ người hán chi trung và cũ này g n nguyên soái chức vụ thiên địa c h ỗ thụ dân tâm sở hướng làm gì dùng triệu gia phong đảm nhiệm a cốt đã nghe thôi cười ha ha nói tới nói lui hóa ra là cái phản tặc tào tháo đem roi ngựa một chỉ ngươi hoàn g nhan ra thế thay mặt làm được liêu quốc q u o n nhi cha ngươi ngươi tổ phụ đều là liêu quốc tiết độ sứ nhà ngươi ăn người ta xương cốt thay người ra trông coi cửa bắc nhưng mà một triệu đắc ý lại cũng tự xưng vương vốn là đại phản tặc một cái bây giờ há có ra mặt chỉ trích võ mỗ a cốt đã g i ậ n tí mặt đôi mắt giàn mua bán ra như ác lang h à n g quang võ thực lúc trước gặp lại c h ấ m liền nên giết ngươi tào tháo khoan thai c ư ờ i nói võ mộ lúc trước cam tâm mạo hiểm buôn ba mấy ngàn dặm xem n h ư n ữ chân hư thực chính là tính sắn thiên mệnh không tại nữ chân không phải vậy chúng ta đoạt con gái của ngươi đoạt ngươi t r u n g ngựa ngươi vì sao giết không được ta nơi tiếng nói ngừng lại chu thông bỗng nhiên hét lớn nhạc phụ tiểu tế hôm nay cũng theo chủ xoáy tới đây thảo phạt ngươi tiểu tế thiệt tâm không đành lòng hư rồi thân t í c h gian mặt mũi ngươi không bằng sớm đầu hàng tiểu tế thay ngươi cầu tình khuyên chủ xoáy không giết ngươi như thế nào hoàn nhan a cốt đạ vốn đang đợi cùng lao t à o chu toàn b à i câu đã kích đ ố i phương danh bất chính ngôn bất thuận lấy tan dạ hắn binh tướng nhóm q u â n tâm không ngờ lao t à o một câu không để cũng còn mà thôi chu thông cái t h ằ n g này cũng đến lắc qua lắc lại môi lưới không khỏi giận dữ chật q u á t lên thất phu sao dám đ ụ n ta ai đi thay ta cầm chu nam dứt đầu người ra lệnh một tiếng bột hải manh tướng đại vứt thuốc nhựa mà ra diếu võ dương n g i nói chu thông nam an có chứng tiến lên nhận lấy cái chết quan thắng chờ người cùng kêu lên thóc giọng hô chỉ vào nói nguyên soái người này chính là hại tần minh kẻ thủ tào tháo nghe chấn động chu thông vốn đợi đi ra ngoài được nghe lời này bận bịu đem dây cương tìm lại ha ha cười nói chu mô kích dưới không chạm vô danh hạ tướng ngươi chớ để ý ta trở việc nhà nếu muốn chém giết để nhạc phụ ta chính mình tới cái này lúc võ t ổ n g quát khe nói cao sủng huynh trưởng ta ở đây đang muốn nhìn ngươi b ả n sự lao t à o một kỳ hắn lúc đầu đang suy nghĩ phải làm phái ai xuất chiến dù sao đối phương giết tần minh võ nghệ tất nhiên cực cao như vậy chỉ có phương thất phận lư u t u ấ n nghĩa võ t ổ n g chờ giải rác mấy người xuất mã mới thỏa đáng nhất không ngờ võ tòng mới mở miệng thế mà tiến cử người khác nhịn không được nhìn lại đã thấy một viên trẻ tuổi tiểu tướng chạy vội tới trước mặt mình mặt mũi tràn đầy kích động nguyên x o á i mặt tướng nguyện đi chiến kia kim chó lao tàu hơi đánh giá gặp hắn kim non trụ kim giáp ngọc thụ lâm phòng uy vũ bất p h ẳ m nhịn không được trong lòng vui vẻ mở miệng nói ngươi chính là cao s ủ n g ta tự tông lao tướng con chỗ nghe qua ngươi tốt danh cái này kim chính là cái thiện chiến ngươi nếu muốn xuất chiến cần cẩn thận một chút kỳ thật nội tâm của hắn bên trong ẩn ẩn cảm thấy cao s ủ n g còn quá trẻ nhưng là tố h i ể u được nhà mình nhị đệ là không nói nói ngoa hắn đã tiến cử liền có chỗ dựa cao sùng trắng non ra mặt sớm đã đỏ lên ôm quyền nói mặt tướng tất nhiên không có nhục sứ mệnh nhấc lên d đại vứt bản sự lúc trước nói tường tận chính là một hải người bên trong đệ nhất thiện chiến hào hán trong tay một đầu lang nha bồng gọi là toại tinh chính là phích lịch hỏa như vậy mạnh tướng cũng tại hắn trước ngựa ghé cánh nhưng mà cao sùng người này càng là anh hùng bên trong anh hùng h ả o hán bên trong hào hán sinh ra thiên phú kinh người một tay cao ra thương mạnh ra thắng tổ chính là mở bình vương bình đông vương hai vị phục sinh cũng khó cùng cái này hậu bối so sánh hai cái trước trận giao phong các đem tinh thần phân chấn đều muốn người trước h i ể n thánh tiện đem tính danh xưng dương bên này một con cọp đầu thương hóa kim tinh vạn điểm kia toa một đầu thoái tinh bổng vung hàn mang một mảnh ngươi tới ta đi các quát tháo cổng có phần giáo một cây kim thương mây ngoại lai rời sông lấp biển diệu kỳ tài kinh người chuẩn mực nhà cao cửa dậu thứ tuyệt thế công phu phí cắt xén đắc ý hồ nhi cướp h n thổ thiên tiêu hàn tướng quét hồ ai chu anh tiêu sái hóa trường diễm đúng lúc nhược liên ho nói hai bọn họ thương đồng đồng thời đấu đến hai mươi khép lại đại vức chỉ cảm thấy đối phương đầu k i a thương nặng tựa nghìn cân bình thường trong tay lang nha bồng vận chuyển dần trễ không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cái thằng này tuổi còn trẻ như thế nào luyện ra như vậy thần thương tào tháo bên này phương thất phật lư u t u ấ n nghĩa sử văn cung cùng diêu bình trọng vương đức chờ trung tướng đều thấy nhìn không chuyển mắt mở ra miệng n g à người n g h ĩ không ra cao sủng tuổi như vậy như thế nào lại luyện thành như thế võ nghệ tào tháo càng là mặt mày hớn hở vỗ đùi lớn tiếng khen hay cho dù hạng tịch phục sinh liệu đến không gì hơn cái này p cái này g thất chẳng c phải là trời cao đấu kỵ anh tài không phải vậy đã sinh được ta chu thông cần gì phải lại sinh ra cao sùng dương tái hưng la diên khánh trời trẻ tuổi chiến tướng càng la lại bội phục lại đ ấ u kỵ dương tái hưng lẩm bẩm nói cao sùng trận chiến ngày hôm nay dương danh t a t h ở nhỏ liền đi theo võ nhị ca lại cho tới nay đều không có cái gọi vang lên tên hiệu la diên khánh liếc xéo hắn liếc mắt một cái không có hảo ý nói ngươi muốn tên hiệu la mộ tặng ngươi một cái đ ê n là tiểu la diên khánh như thế nào dương tái hưng giận dữ nếu không phải trường hợp không đúng tại chỗ liền muốn cùng hắn sống mái với nhau nhưng mà nhãn châu xoay đậu cười lạnh đánh trả hừ cao sủng gọi cao bá vương khiến cho lại là kim thương người nào đó kim thương bá vương bốn chữ chẳng lẽ không cảm thấy được làm trò cười cho thiên hạ ta nhìn ngơi ư nhà mình thức t h ờ i chút đ ổ i gọi một cái tiểu dương tái hưng ta dù cũng cảm giác buồn nôn xem ở đồng đội phân thượng cắn răng nhẫn cũng miễn cho thế gian hảo hán rêu hắn rêu cận tại ngươi hắn giữa sân cục diện lại có biến nguyễn lúc này nhị tướng đã chiến ba mươi hợp đại vức chỉ làm được ngăn cản trốn tránh mắt thấy bại vong chỉ ở khoảnh khắc a cốt đả biến s ắ n nói không ngờ tiểu tướng này như thế dũng mãnh ai đi giúp đỡ t á c cái lập tức k i m doanh bên trong mấy cưới chiến mã ngang nhau gào thét mà ra a cốt đả nhìn kỹ lại là đại tướng vương bá long hoàn g nhan trung đỏ ngọn huy hoàn g nhan thọ bốn cái tề xuất ở trong đó lại có gương mặt quen quan thắng vội vàng chỉ điểm chư vị huynh đệ cẩn thận cái tia làm thiết thương gọi là vương bá long từng cung tôn an đấu gần bất hợp bất phân thắng bại cái tia dùng đao hoàn nhan thọ xen lẫn trong trong tù binh đoạt tính biên thành một người một đao thủ vệ không mất đao pháp quả thực phi phạm còn có hai người khác quan thắng không biết người viết lại nhận được hắn một cái hoàn nhan t r ù n g bản danh địch cổ chính là chính là hoàn nhan thạch thổ môn thân huynh đệ bây giờ lại chỉ bốn mươi trên dưới tố vị a cốt đ ã tin trọng người này có thể làm một đầu cơm xoa một thân tuyệt hảo võ nghệ đều từ n ạ i huynh chỗ học được như tại nguyên bản thời không cũng làm được thái tử thái sư kim nguyên quận vương cao vị lại có một cái đỏ n g ọ huy thân thể hùng tráng tay nhặt bùa lớn người này bổn là thuộc nữ thật luôn luôn tại liêu quốc làm tướng trưởng còn đến thấp rời n h ậ n bốn châu binh mã lấy dũng mãnh lấy s ư n g trong nước về sau a cốt đ ã xuất binh phạt liêu người này xuất bộ không đánh mà hàng a cốt đ ã đại hỷ liền tăng thêm dùng như tại nguyên bản thời không người này cuối cùng làm được thượng thư tả thừa tướng mang vương vinh quốc công tào tháo cả giận nói kim c h ó lân ta dưới trướng không người sao đi mấy cái xuất chúng h u y n h đệ từng cái chống đỡ hắn chớ để cho bọn họ ỷ nhiều người ước hiếp cao s ủ n g vừa mới nói xong tôn an cầm kiếm thẳng đến vương bá long quan thắng vung đao thẳng hướng hoàn nhan thọ vương đức để bữa kính chạy đỏ ngọn huy tôn lập định thương nên chiến hoàn nhan trung các hiện thân thủ chiến làm một đoàn đại vức thấy đổi tới người giú đỡ đều bị địch、lại. cảm thấy không khỏi hốt hoảng quát to một tiếng vội vàng một gậy đánh ra tay trái manh xoay cản dài một trận cơ lò so văng r ộ i bắp những con sói kia giang đồng đình bắn ra hắn cũng không nhìn hậu quả trực tiếp giục ngựa liền trốn cao sùng khét quát một tiếng trường thương trong tay múa thành một màn ánh sáng nhưng nghe đinh đương không ngừng đem mật mưa ám khí đều đẩy ra lại nhìn đại vức đã chạy ra mấy trượng cao sùng vội vàng phóng ngựa mau chóng đuổi làm sao tọa kỵ không bằng đối phương đuổi mấy bước khoảng cách phản thấy kéo xa dưới cơn nóng giận, tay ném ra trường thương một đạo huy hoàng kim quang bá lướt qua đại vức kinh thiên động địa một tiếng hét thảm cao ả n g ư sùng chỉ nói hắn xin h o n dung lắc đầu nói ngươi cái thằng này giết hảo hán tần minh ta dù không biết hắn nhưng nếu không phải ngươi ta chẳng phải là lại nhiều thêm một vị xuất chúng huynh trường bởi vậy lại không thể tha cho ngươi hạ thủ một kiếm cắt lấy đầu đến lên ngựa phục về mặt trận tay nâng đại vứt thủ cấp hiến công nói chủ soái tiểu đ ệ thay tần mình ca ca báo t h ủ cũng tào tháo đưa tay tiếp nhận thủ cấp nhìn một cái gật đầu nói h ả o huynh đệ khó được ngươi có phần này nghĩa khí trở về tế tại tần minh linh tiền hắn tất vui mừng l i ê n gọi hạ hầu hổ công lao sổ ghi chép bên trên ghi chép cao sủng đầu công nhà mình tắt xuống ngựa đến tự tay đem chiếu dạng ngọc sư tử bảo mã dây c ư ờ n g đưa cho cao sủng cười nói ngươi hôm nay lập được đại công không thể không thưởng tướng quân tối kỵ ngựa bất lương ngươi cái này con chín mã một miệng quá già vi huynh con ngựa này cực kỳ thần tuấn lại tặng cho ngươi cưới không cho phép chối tử ngươi tổ tông tên hiệu bạch mã ngân thương chính là đời thứ năm hạng nhất thương bây giờ ngươi kỵ này ngựa chính là cái bạch mã kim thương cao bá vương tất nhiên càng thêm thay cửa nhà làm rặng rỡ cao sùng b u ồ n không dám nhận nhưng mà tào tháo đưa ra hắn tổ tông không khỏi tâm động tiếp nhận nhất thời cảm động đến rơi nước mắt hai con tuấn mục đều hồng làm một mảnh trong miệng thì t h ả o nói không ra lời nhưng trong lòng ám thầm than thở c h ắ c không được như vậy tốt bao n h i ê u h ắ n phục cưng võ đại ca quả nhiên phóng khoáng xuất chúng hôm nay mới gặp liền đem nhà mình bảo mã tạc ta phần này ơn tri ngộn h ư thế nào báo đáp ai ta làm sao có thể thay hắn chết đến một trận, mới thấy ta cao sùng Gan tào tháo đem ngựa cho cao sủng thuật tay kéo qua cao sủng thanh mã cưới lên kia con ngựa đổi chủ nhân ký dài một tiếng tràn đầy vui sướng chi ý ngươi lai cao sủng thân hình lớn lên binh khí lại chìm cái này mã lao trở đi hắn ở trên lưng như phụ thái sơn bây giờ đổi láo t à o cưới lại dường như đem thái sơn đổi lại thái sơn thạch thoải mái không diễn tả được thoải mái lại nhìn giữa sân tám viên chiến tướng từng tiếng hò hét mười sáu cánh tay lay động tan qua ba mươi hai con móng ngựa l ẹ sẹt đùi đường trường bốn phía sắt khí vỡ t o a n hàn quang đang đấu đến gấp chỗ như thế nào thấy trận này hiệu chiến nhưng gặp hắ đ ù i mù quần quận sông nhu đấu trước trận l i ề u mạng sinh tử giao sinh tử không phân không dừng tay d ũ n g manh phi thường quan thắng v u n g đại đ a o n à y thế sóng biển phục sóng lớn chuyển ngựa ác đấu hoàn g nhan thọ song đao đồng thời hỏi ai cao đồ long tôn an trượng song kiếm đến như lôi đỉnh đi như điện một bước cũng không nhường vương bá long hoành thương giữa trời múa liệt diễm dạ xoa vương đức gia mai võ liệt điệu đốt trời v u n g cự phủ hùng hán manh ai cùng đỏ n g huy khai sơn đoạn thủy khí thôn hổ hùng hán manh ai cùng đỏ n g ọ huy khai sơn đoạn thủy k thôn hổ tôn lập đề doi trấn trường thương thu thủy minh nguyễn chiếu thanh quang hoàn n h a huyết hải la s á t chiến đa r ư ợ u k h u ấ y động trường phong quấn xích vân như máu yên hà buồn ánh t r i ề u tả cái này tám viên đại tướng nhao n h a u c u ộ n c u ộ n đấu không dưới năm sáu không hợp bên trong bên trong một cái hổ tướng trong lòng dần dần dẫn lên lại là quan thắng nhữ mày thầm nghĩ cái kia đại vức võ nghệ cùng tần minh khó phân sàn sàn nhau nhưng mà ba mươi hợp tức bị tiểu cao sùng giết chết ta đối thủ này mặc dù được lại cũng chưa chắc thắng qua đại vức quan mỗ cùng hắn đấu hồi lâu bất phân thắng bại chẳng phải là bị tiểu cao hạ thắt xuống vừa muốn nói tuy nói trường giang sóng sau đẻ sóng trước quan mỗ mới bao nhiêu tuổi chính vào thị nghiên há chịu để sóng sau khẽ đầ thế là phân chấn tinh thần t h i triển ra thủ đoạn hét lớn một tiếng mánh bổ một đao lại uống lại bổ trong chốc lát tiếng giống như sấm t ừ n g tiếng quát mắng nối thành một mảnh đao quang như tuyết chiêu chiêu đao thế rót thành một mạch uy danh kinh người lừng lây đến cực điểm hoàn nhan thọ trong lòng bàn tay một n g ụ m chín thai bắt hòn đao dù s ư ơ n g dũng tướng làm sao có thể cùng quan thắng thần uy vốn cũng chỉ đem đem chống đỡ giờ phút này quan thắng thêm một phần lực đạo trận cảm thấy khó đ ị ợ h nổi nỗ lực lại tiếp hai ba đao thần mệnh kiệt lực dùng n g muốn trốn nơi nào đến được đến nhưng thấy răng rắc một đao hàn man trận hiện từ bả vai tử bổ tới xương h ư n g t r ự một n tào tháo thấy đại h ỉ ngửa đầu cười to rượu ư rượu ư quan thắng một đau kia thật có chính là tổ vân trường công phong thái a cốt đã trông thấy liền gãy hai viên đại tướng cũng tự kinh hãi vội vàng hạ lệnh minh kim thu binh không ngờ kim âm thanh phương vang hoàn nhan trung đông nhiên là một m cái q u ấ y biển lận trời xin thế tiêu m i ệ n g đại xiên trái dao phải đ ắ n g bệnh úy chỉ tôn lập cùng hắn chiến hồi lâu bởi vì không thể thắng nôn nóng phía dưới lại đem nhà mình thương bên trong kẹp roi tuyệt học xử suất trái thương phải roi gió táp mưa rào cùng giết hoàn nhan trung một ngụm xin thụ định n u y n hộ cho tới giờ khắp này bỗng nhiên bạo khởi kia xin bên trái lay động đập mở thết thường mặt phải rung động phá tan đơn r ồ i tôn lập môn hộ lập tức mở rộng không kịp ứng biến phương kêu một tiếng không tốt liền thấy đối phương xin thế h ố n éo thẳng đâm vào trước ngực đến một dài hai ngắn đinh ba nhọn nát giáp mà vào chỉ v ậ y một cái liền đem tôn lập chọn giữa không trùng lao tạo kia quân đội vùng vệ tướng cũng không khỏi cùng kêu lên kinh hô hoàn nhan t r u n g mặt mũi tràn đầy sắc khí nhãn trâu xoay động hát một tiếng xoay e o vung tay đột nhiên đem cái nĩa bay xuống càng đem tôn lập càng về phía vương n ư c vương đức vương đức cùng cũng đều là hùng tráng lực đại minh tướng lẫn nhau kỳ phùng đ ị c h thủ ác đấu gian kích thích trong lồng ngực khí phách lại không hẹn mà cùng đem hết toàn lực vung đúa cán kích diêm phần mình đánh rách tả tơi h ổ khẩu máu chảy đến c u ỷ tay vẫn cậy mạnh không lùi chính là hai thai không nghe thấy bên cạnh chuyện một lòng muốn giết trước ngựa người hắn hai cái giết đến thiên băng địa liệt hết sức chăm chú phía dưới nơi nào để phòng hoàn nhan trung sử xuất xảo quyệt thủ đoạn vương đức cùng đọ ngọn huy một đúa liều thôi kêu đúa dương mở thật xa chính hít sâu hồi lực chật an tôn lập xảy ra bất ngờ va chạm lập tức phiên cân đầu rơi xuống dưới ngựa. đọ ngọn huy hơi xứng sở lấy hắn b ả n tâm kỳ thật không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy giết vương đức nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng giờ phút này hai quân t r ư ớ c trận ngươi chết ta sống đồng bào khó khăn sáng tạo ra cơ hội mình nếu là không hạ thủ lúc nhà mình ngược lại là lỗi lạc lại đem đồng đội khổ tâm đặt nơi nào thế là cắn r ă n g một cái nhấc lên búa lớn liền chặt vương đức bởi vì không có chút nào phong bị lần này rơi thật sự nhất thời tứ chi đều tê liệt gặp hắn lơi búa treo cao cười khổ một tiếng nhắm mắt đợi chết vương dạ xoa trong lòng chưa tồn may mắn lại nghe đỉnh đầu có một tiếng trận mắt nhìn đi chỉ thấy một ngụng chính chống chọi cái này một bữa lại là quan thắng thấy vương đức xuống ngựa lập tức chạy đến cũng nhờ có đỏ ngọn huy có chút do dự lúc này mới cho quan thắng c ứ u người cơ hội giúp vương đức chống chọi tất s á t một bữa bên cạnh hoàn nhan trung dục ngựa vào tới hét lớn hợp lực giết cái này mặt đỏ nam an rất xin hung hăng đâm về quan thắng eo đỏ ngọn huy cũng lấy lại tinh thần rút về bữa vung mạnh thân bổ về phía q u a n thắng quan thắng đem chiến mã thúc giục cản vương đức ở sau lưng một miệng trên đại đao hạ bay múa thượng c ả n cự phủ hạ cách đại siên dâu dài bay là tả hồn nhiên không gặp vẻ sợ hãi vương đức nỗ lực d không q u ê n đem âm thanh hoàn toàn không có tôn lập hướng trên vai một gánh thất tha thất thể trở lại liền chạy tào tháo tại bản trận trông t h ờ i cái này đột nhiên biến cố giận dữ nói kim chó vô s ỉ tốc độ nhanh đi cứu người trong lúc nhất thời mấy chục con ngựa chạy vội mà ra a cốt đã kinh hãi liền vội vàng kêu lên đừng muốn minh kim mau mau đi tiếp ứng ta quân chiến tướng hai bên cũng là trên dưới một trăm người g i à n h trước vọc ra Nô dụng cái này lúc nhìn ra manh mối vội vàng h i ê n kế chủ soái hắn vừa mới minh kim p ư ơ n g nửa giờ phút này trật thu lại muốn xuất binh dưới trướng nhân mã ha không hối loạn tào thánh mắt sáng lên vội vàng lấy sóc nơi t Quát quân to, toàn đột không phải vậy a cốt đả như thế nào chỉ đem mấy ngàn nhân mã lao t à o cũng sẽ không chỉ lĩnh năm người ra doanh ai biết kế hoạch không bằng biến hóa hoàn nhan trung chiêu này đánh lén gây trúng nộ tào tháo bắt lấy đối phương minh kim vừa ngừng một sơ hở quả quyết xuất kích a cốt đả lập tức kịp phản ứng lao tạo dụ ý kinh hô một tiếng khá lắm võ thực thật bén nhọn quyết đoán hắn hiểu được giờ phút này cục diện đối nhà mình bất lợi chỉ là dù sau một đời hùng chủ lúc trước hai vạn làm bảy mươi vạn trượng cũng d á m đánh bây giờ chẳng lẽ mẹ ệ rút khí vừa nghĩ lại gian đã nghĩ ra đối sách hướng tả hữu nói cầm ta đại kỳ dung cảm tiến tới không phá trận địa địch không trả chính mình rút ra bảo đao hô to một tiếng dẫn đầu sát tướng ra ngoài phía sau những cái kia kim b i n h lúc đầu nghe được minh kim chỉ nói muốn lui binh bỗng nhiên thấy rất nhiều chiến tướng xông ra cả đám đều không rõ ràng cho lắm chính bối rối gian chặn nghe được tay trái tay phải chỉ phía trước hết lớn v ậ hạ đ ư ợ trận đám người nhìn lại quả nhiên hoàng đế đại kỳ thẳng t ắ p thẳng hướng tiến đến lập tức giật mình đứng dậy cùng kêu lên tiếng kêu kỳ quái đi sát đằng sau đại kỳ dết ra lao tảo sung ra không bao xa liền thấy a cốt đả chủ xoáy đại kỳ thẳng chào đón tâm niệm địa t i ể m sớm minh đối phương dù ý không khỏi khen khá lắm kim quốc hoàng đế như vậy ứng biến bản sự bậc này dũng cảm quyết đoán tâm tính năm đó đàn thạch huệ cũng không kịp hắn lời còn chưa dứt hai chi binh mã đã đâm vào một chỗ quần quận tiếng giết t r i ệ đ i a cuốn lên đây chính là hán tướng trước trận thi vũ lược kim hoàng trong nháy mắt định kỳ triều hai quân đụng chỗ tiếng dết h ắ p trắng sĩ hoành hành các đeo đao. Kim kim t hai quân nguyên ơ i có bản cách xa nhau cũng không xa bởi vì cái gọi là hết sức căng thẳng thế sông cùng nhau muốn ngừng cũng khó lập tức riêng phần mình mấy ngàn người đâm vào một chỗ nếu là bình thường thời điểm như vậy xung phong đều là bảy trận mà chiến hôm nay nhưng lại bất đồng hai bên r i ê n g phần mình trên dưới một trăm danh chiến tướng trước tự sát ra đằng sau đại quân đ u ổ i theo những cái tiêu các chiến tướng có chia ra chèm giết có thừa cơ đục trợn trong chốc lát liền dường như đổ nhào một nồi cháo loạn dối tinh dối mủ không bao lâu đã là binh không biết tướng đem không biết binh cục diện nhưng mà nơi đây đều là hai nước tinh nhuệ mạnh sĩ cho dù ai cũng không hoảng loạn đều bằng b ả n sự chèm giết chiều cái hôm nay nhất là tức giận khó được nhiều như vậy huynh đệ gặp nhau chưa kịp bày đến a cốt đả liền tới nhiễu cỡ nào mất hứng lúc đầu đấu tướng mà thôi vừa vặn diên phần mình ăn cơm không ngờ kim chó vô xỉ nghĩ là đấu kỵ hắn trong doanh bay ra mùi đồ ăn n ồ n g đậm vậy mà không tuân thủ võ đức dẫn đến h ô n chiến dường như như vậy một trận đại chiến đánh xong lúc thức ăn ngon đều muốn l ệ n h hạ không l ệ n h người và hắn giận bởi vậy hắn hôm nay đụng trận phá lệ hưng ác một miệng đại đao làm đủ khí lực l ò n trảm kim binh đảm đường không nổi hắn thác tháp đại lực nhao nhao xuống ngựa chiều cái hầm hầm rết một hồi khí thô mồ hôi chạy đang chờ hồi m ã hơi rừng không ngờ đâm nghiêng bên trong xô ra mấy trăm tín kỵ đều cày tiền binh cơ hiệu dẫn đầu một cái ngoài năm mươi tuổi tuổi tuổi tắc dâu tắc ho hai mắt mảnh hẹp ánh mắt sắc bén như chìm mừng chiều cái đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức đại h ỉ a c ố đ ã không ngờ ngươi đâm vào chiều mỗi trong tay nên ta lương sơn danh dương thiên hạ chiều cái cao h ứ n g nha thầm nghĩ cái này vạn mã trong quân chính gặp thủ lĩnh quân địch ta vẫn thế quả nhiên cực cao bây giờ chỉ tiêu đem hắn nhẹ nhàng vô một cái trận này đại thắng liền thành kết cục đã định hắn vang hai bên xem xét tự tin càng đầy bên tay trái bà sơn lực sĩ đường vân sắp xí hổ lôi hoành bên tay phải thạch tướng quân thạch dũng vân lý kim cương tống vạn bốn cái bức tướng dẫn mấy trăm lương sơn tướng, sĩ, có binh có tướng sợ hắn đâu ra lập tức đem đao bay xuống các huynh đệ theo ta giết nhà mình phi mã đi đầu thẳng đến hoàn nhan a cốt đả a cốt đ ả thấy chiều cái thân thể lớn mập một thân lóng lánh kim giáp cũng đoán chừng hắn là trọng tướng nhấc lên dây cường quả quyết nên chiến trong tay đơn đao vào đầu lại n thanh đao này, tuy là đơn đao, lại có dài năm thương ngắn phân lượng cũng có hơn mười cân trôi đao một t h ư c d ư ớ i có thể hai tay g i ằ n g c ò lập tức giao phòng tiêu ngạo trường b i n h nhất là đao pháp sắc bén tấn mánh giao thủ số hợp chiều cái liền không thể địch hét lớn huynh đệ của ta đều ở nơi nào đường bân chờ người sài bước chạy tới cứu viện a cốt đã quất lên liền nhi thiện tâm ở đâu liền nghe một tiếng như sấm rền gầm rú bậy hạ có mặt tướng này đấy lời còn chưa dứt một viên đại tướng tự a cốt đả phía sau dết ra dị hình q u á i tướng rất là kinh người chỉ thấy người này ha s á t xây thân thể dài một trượng kim nón trụ rượu nhật sáng huy hoàng phiêu diêu trên đỉnh chim chít đôi sán lạn bên hông côn nô thép mắt đỏ giữ t ậ n hình cổ quái dâu quai nón ngạo một mạo phi thường trong lòng bàn tay bản lề đao như tuyết vạn mã trong quân múa u ố n điên người này không phải là người khác chính là hoàn nhan a cốt đã trước chướng thân binh chỉ huy sứ liền nhi thiện tâm dưới hông ô truy truy p h o n g ngựa trong lòng bàn tay bản lề bản một đao chém giết đ ụ c t r ợ dũng liệt vô s o n g l i ê n nhi thiện tâm vừa ra đại đao đất bằng c u ố n lên một trận cuộc phong đem đường bân lôi hoành thạch dũng tống vạn đều ngăn lại đường bân mấy cái thấy chiều cái đánh không lại a cốt đả lòng nóng như lửa đốt nhưng mà trước mặt kim đem lực đại chiều chìm đao pháp tinh diệu chiến không m ấ y hợp một đao b ổ về phía lôi hoành nửa đường lưỡi đao đột nhiên chuyển quang mang l ó a lên đã đem thạch dũng chém giết thạch dũng người này lúc trước đi t ố n công minh phương pháp thượng được lương sơn dù vô m ư ơ i phần bạn sự nhiều năm trước tới nay chịu mệnh ng hạ lưu trường giang nam lấy an đạo toàn rất cũng có khổ lao làm người cũng đơn giản phúc hậu cùng chúng minh đệ mười phần tương đắc bây giờ chiến tử chiến trường đám người há không thương tâm chỉ có thể yêu ngay c ũ g i a n g h ồ từng lưu lạc thả tiền tụ cửa hôn kiếp sống một chiều gặp gỡ lương sân khách nửa đời xuất chúng hảo hán ra thiết giáp gió tây trên trời ngỗng đao thép thu thủy cây g i a n quạ nam nhi thả rằng trước c h â n chết thắng lại hương quan láo tóc mai hoa lập tức đường bân cầm thét lôi hoành tiếng kêu kỳ quái một đầu sóc một cây đao không muốn sống cũng đem đi lên nhưng liền nhi thiện tâm võ nghệ mạnh mẽ đại đạo mùa đến mở ai được phụ c ngược lại bị hắn trở tay một đao lại tổn thương tống vạn cánh tay trái chiều cái cái này toa không người tương trợ ra sức lại ngăn cản mới hợp ăn a cốt đ ã cầm đao một quái quáy thoát trong lòng bàn tay đ a o đi thân hình cũng mất bình hành suýt nữa liền muốn lẫn rơi cái này lúc hai ngựa tương giao a cốt đ ã để chống tay phải phản phất giống như kim cương cầm mây liền lập tức bắt được chiều cái đai lưng liền muốn cầm hắn qua yên chiều cái kinh hãi nhất thời xấu hổ giận dữ muốn chết tự nghĩ nói ta chính là lương sơn bạc chủ bị cái này lao tủ cầm đi lương sơn trên dưới da mặt đều muốn mất hết đành phải thà chết chứ không chịu khuất、phủ. chiều ắ n răng một cái, người là cái cái này vui mừng không thể coi thường liền làm lại lư đà c ồ n mập hổ xoay người béo lao thái thái chui ổ chăn trở t ì n h xảo chiều số một đường ly lật rán bỏ trốn nhà mình binh mã bên trong cười to nói lao tủ nghĩ mù tấm cúng lựa bản thiên vương thiên kim quý thể há lại ngươi có thể nắm a cốt đã giận dữ đang muốn đánh tới bắt hắn chợt thấy khía cạnh rết đến sóng mở sóng n ư ớ c kim binh kim đem liền giường như dơm dạ bó bay l o ạ n quay đầu nhìn lại lại là cao sủng không khỏi kinh hãi vội vàng dẫn quân hướng nghiêng bên trong đánh tới l i ê n nhi thiện tâm cũng theo a cốt đ ã m à đi lưu lại đường bân lôi hoành hô hô thở nhìn nhau sợ hai nói khá lắm kim chó coi là thật được chỉ hận bị hắn thương thạch dũng loạn quân trong trận lao tảo cũng cùng huynh đệ nhóm đến tán chỉ có sử văn cùng vo tổng tả hữu hộ giá ba người dẫn mấy trăm quân trước sau đụng một hồi bỗng nhiên trông thấy đỏ ngọn huy đè miệm đồ lớn đội theo ngưu cao nhảy loạn, tào tháo vội vàng một chỉ, nhanh đi cứu n g u cao tính mệnh sử văn cung nhắc lên bảo mã trực tiếp đánh tới nhưng thấy bóng người trùng điệp không bao lâu liền che đậy thân ảnh lại d i ế t một hồi chỉ nghe tiếng la không đất lao tàu nhìn lại lại là sắt g i ả n vạn hộ ô duyên cha đâm mang theo ba bốn cái kim tướng vây công bạch diện tần quỳnh mã công trực mã công trực hai đầu kim giản múa mở dường như hai đoàn đại nhật ô duyên cha đâm một đôi sắt giản vung mạnh như hai đ o á mây đen hai cái lách cách đập đoạn chính là đối thủ nhưng mà chung quanh mấy cái kim t ư n g ngươi một đào ta một kích mã công trực như thế nào chống đỡ mắt thấy nguy cấp lao tà quát nhị lang chúng ta hướng nơi đó g i võ nhị lan gật g đầu một cái mua xong kích g i ế t tới tào tháo theo sát phía sau không nghĩ nằm ngang một đám kim binh vào tới đem minh đệ hai người trước sau cắt đứt võ nhị lan g nóng v ộ i cứu người nhất thời chưa cha chạy vội tiến lên liên tiếp mấy kích chém giết mấy viên kim đem ô duyên cha đâm r ụ c ngựa liền chạy võ nhị lan g mã công trực tự không chịu thả chặt chẽ đuổi theo tào tháo nhất thời đổ xuống đơn nhưng là hắn trải qua chiến trận tự nhiên không sợ đem sóc múa lên vẫn như cũ lanh binh xung đột lại đụng một hồi chợt h ấ y lữ p ư ơ n g q u á c thịnh chu thông ba cái ba kích đồng thời hợp chiến một viên làm đại đao cường tráng kim tướng bốn người đánh cho hỏa ho t i ê u kim đem sau lưng đứng thẳng một viên kim giáp lao tướng hiếp mắt lực t r ợ t chính là kim chủ hoàng nhan a cốt đả lao tàu đại h ỉ vội vàng đổi cung tiễn nơi tay g dò xét được a cốt đả so sánh thân b u ô n g tay chính là một tiễn a cốt đả liền dường như chưa phát giác bình thường nguy nhưng bất động tiễn đến mặt t r ợ t đem đầu lay động tay phải g dò xét lên liền bên thai kẹp lấy tia tiễn tào tháo không ngờ hắn thân thủ như thế tinh xảo nhịn không được lớn tiếng khen hay hào thủ đoạn a cốt đả cười nhìn tào tháo liếp mắt một cái còn có càng hào thủ hơn bạn đấy tào tháo nhãn trâu xoay động nghiêm nghị quát đang muốn cùng ngươi phân cái cao thấp Dứt lời một kẹp bụng rất s ó c riết tiến lên trong miệng tiếng giống không d ứ c thiên hạ chi không tranh nổi người ta hôm nay làm quyết nhất t ử chiến a cốt đã lấy cung nơi tay liền đem lão tào xạ hắn kia tiến khoác lên trên dây chậm rãi liếc về phía tào tháo tào tháo một cánh tay kẹp lấy sóc một tay không tường thân trên trái dao phải tránh muốn cứ gọi hắn nhắm chuẩn không được a cốt đã hơi hít mắt lại lanh đạo nói nữ chân săn bắn thiên hạ vô song chậm tiễn pháp nữ chân vô song đang khi nói chuyện hai người đã không đến ba trượng a cốt đã đem tay bùng ra dây cung như p h í lịch tiễn dường như kinh lôi tào tháo thân hình vừa lúc giao phía bên trái một bên liền một tiếng con giòn tan ngực hộ tâm g i á p bắn ra vỡ nát lao tàu hai mắt b ạ o trừng ư phấp phun ra một ngụm màu lớn trường sóc rơi xuống đất thân hình hoảng nhoáng một cái chậm rãi ngã hoạt nằm ở lưng ngửa không rõ sống chết a cốt đ ã ngửa mặt lên trời cười to trước sớm để cấp qua a cốt đ ã tráng nghiên thời điểm bắn tên có thể đạt ba trăm hai mươi bước chính xác kinh thế hai tục bây giờ hổ lão hùng phong tại chính xác lược đạo vẫn là nhân tuyển tốt nhất chu thông ba người thấy tàu tháo ngực c h ú n g tên mục tận nước giận dữ hét lên ba đầu kích sinh từ không để ý điên cùng tấn công liền nhi thiện tâm q u ắ to nam a n tiểu nhi sao dám k h e khoang lại ăn lão ra đao tiêu miệng bản lề đao múa đến càng nhanh không gặp một chút kẽ hở có thể tìm ra a cốt đã thấy liền nhi thiện tâm thủ hộ chu đáo chặt chẽ không có sợ hãi chỉ vào chu thông mấy người cười to nói đầu đảng tội ác đã chu các ngươi còn không đầu hàng chu n a m giấc ngươi giết bên cạnh hai người chấm nhận hạ ngươi con rể này lại có làm sao chu thông buồn gào một tiếng cắn nát mấy cái răng trong mắt rơi lệ trong miệng chảy máu hét lớn ta chu thông bất quá là cái không có bản lãnh tiểu sơ tặc ca ca yêu ta chọn ta sách ta kiến thức rất nhiều phăng quang hôm nay ngươi hại chết hắn ta chắc chắn ngươi cái này lão tặc chém thành muôn mảnh dứt lời lăn xuống ngựa trường kích cũng vứt bỏ lăn khỏi chỗ từ liền nhi thiện tâm đ u ổ i ngựa gian lật lăn ra đây rút ra hoàng kim kiếm liền chạy a cốt đả a cốt đả cười nói hiền thế ngược lại là trung nghĩa nếu như thế ta để ngươi nhìn ngươi ca ca đầu người rơi xuống đất nói chuyện liền đề đao đi chạm lao tàu thủ cấp ai nghĩ đao phương r ơ lên lao tàu đ ố n g nhiên ngồi dậy tay phải thuận thế dưng ra hóa long đao hóa thành một đạo hừng hực xí diễm hô chém thẳng vào a cốt đả hoàn nhan a cốt đả kinh hãi hắn đối nhà mình tiễn thuật cực kỳ tự tin lại là tận mắt nhìn thấy một tiễn này bắn thấu lao tàu hộ tâm kính bạn bạn mạnh lướt qua một cái ý niệm trong đầu hẳn là cái t h ằ n g này đúng là trời sinh bất công cũng nhờ có hắn cả đời t r i n h chiến võ nghệ tinh thục vô cùng lao tàu một đao kia đến được bao nhiêu đột nhiên cực kỳ nguy cấp thời khắc a cốt đả lại đột nhiên hướng lên thân cưỡng ép d â y rủa ra mấy tấc không gian rơi đao n g ă n cản nếu bàn về a cốt đả cái này miệng bảo đao cũng là thượng đẳng tinh thiết thiên truy bách luyện m à thành đủ có thể thổi tóc tóc đứt, nhưng mà lao tàu hóa long đao càng là thần vật hai lần một phát a cốt đả kia miệm bảo đao liền g ư ờ n g như cây khô hủ thổ giống nhau vỡ vụn tào tháo đúng a cốt đả cánh tay trái cùng khuỷu tay m à đức một nửa cánh tay rơi xuống bụi bằng bên trong lần này biến cố đột nhiên lữ phương quách thịnh liền nhi thiện tâm trở đều ngốc ngay tại chỗ chu thông vừa mừng vừa sợ a một tiếng cười ra hai cái bong bóng nước lui tới a cốt đả trường tiếng kêu thảm thiết mắt thấy tào tháo lại muốn bổ tới gấp lên một cước chính giữa lao t à o bên bụng bị đá cả người lẫn ngựa ngã xuống mấy bước nhà mình kéo một cái dây c ư ờ n g quay đầu liền đi chu thông quát to một tiếng vội xông mấy bước vọt lên một kiếm đâm về a cốt đả hậu tâm liền nhi thiện tâm cũng đã hồi má đu tới lăng không một đao bổ đến chu thông thành lăng vội vàng xuống ngựa đi cứu liền nhi thiện tâm bảo đảm lấy a cốt đả liền ra bên ngoài rết tào tháo đỡ dậy chu thông chu thông sắc mặt tái nhợt vẫn mang theo ý cười ca ca ngươi không chết sao lao tào lắc đầu liên tục ta có ngư lân giáp hộ thân lại là cố ý dùng kế lửa hắn không ngờ cái này lão cẩu như thế thân thủ tốt một c ư ớ c bị đá ta cơ hồ nín thở huynh đệ ngươi không chết sao chu thông nụ cười càng thịnh thấp giọng nói ca ca quên rồi tiểu đệ cũng có ngư lân giáp hộ thân chỉ là ước trường sương cốt đoạn mất mấy cây tào tháo gật gật đầu gọi lữ phương đến g i vững chu thông nhà mình đi nhặt lên trường sóc đem a cốt đả tay cụt đâm vào sóc bên trên giao cho quách thịnh nói huynh đệ v ì huynh đau s ố c hồng cao giọng không được ngươi lại đi lớn tiếng kêu la vài câu để người hiểu được、Các、a cốt đ ả bại quách thịnh lâu chưa từng làm náo động nghe vậy đại hỷ vội vàng tiếp nhận lĩnh được hơn mười người toàn trường phi nước đại kéo cổ h ọ n g ra lung h é t lớn a cốt đả lao cẩu ăn nhà ta nguyên x o á y g i ế t đoạn hạ tay cho ở đây nhà ta nguyên x o á y g i ế t a cốt đả đoạn hắn tay cho ở đây lao tàu binh mãng h e vậy sĩ khí đại trấn một đám kim đem khiếp sợ không tên rất nhiều người từ xa nhìn lại kia dơ cao đại sóc bên trên tay cưa cao mang theo mảnh che tay. kim quang trói mắt dường như chính xác là a cốt đả cánh tay nhất thời nơi nào còn có chiến ý nhao nhao lui ra phía sau an chúng tướng một mực truy sát đến hắn doanh trại bên trong binh mã giết ra tiếp ứng vừa mới t h ử a cơ thu binh một trận hai bên binh mã giống nhau giết chết kim binh ba nghìn có t h ử a nhà mình chỉ gãy hơn ngàn người xem như một trận đại thắng chúng tướng nao nhao hiến công c h ẳ n g kim quốc có danh tướng lĩnh hơn hai mươi người lao t à o lệnh hạ hầu hồ từng cái mục lục đến nỗi b ả n phương cũng gãy mây tên tướng lĩnh chính là đảng thế hùng thạch dũng ngư đất nguyên phó tưởng mai ngọc may mắn được đều đoạt lại di thể đảng thế anh ô n đệ đệ thi hải khắc lớn đ á ô duyên cha đâm nghe kinh hãi liền vội vàng thương, kêu lên võ thực ngươi như giết ta tiêu lĩnh nam an tất ăn nhà ta bệ hạ dốc thịt báo thù cho ta tào tháo xứng sở trong lòng đột nhiên vui mừng tiêu đĩnh không chết sao ô duyên cha đâm liền vội vàng lắc đầu hắn bị cốc thần bắt sống mặc dù tra tấn mấy lần tính mệnh lại tự không ngại tào tháo nghe xong vừa giận tâm phúc của ta huynh đệ các ngươi cũng dám tra tấn nhị lang võ tòng ôm quyền cười nói ta đã biết lại đánh cái thằng này một trận báo thủ lưu cái mạng lại cùng hắn đội tiêu lĩnh dứt lời bắt gà con để kêu gào ầm ĩ ô duyên cha đâm ra đi trong t r ư ớ n g ngô dụng một mình suy nghĩ nửa ngày giờ phút này đứng dậy cười một tiếng chậm rãi nói ra mấy câu nói đến tào tháo nghe vào trong tay không khỏi liên tục gật đầu đây chính là kim hoàng khen thần tiễn ngụy võ diệu bảo đao a cốt đả tay cụt nô học cứu ra chiêu chương bảy trăm năm mươi sáu chí đa tinh định chu toàn sách một chương bảy trăm năm mươi sáu chí đa tinh định chu toàn sách một nếu bàn về ngô dụng người này vốn là cái nghèo túng t u tài tại nông thôn môn quản giáo t h ụ mấy cái trẻ em vỡ lòng có thể có bao nhiêu bản sự chỉ là trên giang hồ h ắ n tử phần lớn xuất thân hàn vi nhận biết chữ cũng không nhiều lúc này mới hiện ra chí đa tinh bất p h ạ m tới lúc trước hắn đi mời nguyễn thị tam hùng kêu ba huynh đệ khoản đãi sao mà ân cần chẳng lẽ kính hắn võ nghệ kính hắn tài học hiểu biết cũng thí dụ như đoạn sinh nhật cương Chính là hắn là giúp đương ỡ năm cục, hoạch, lập kế h t đương ơ ngụy võ đế năm đó trước mặt hiến kế hoạch chủ kia cũng là cái gì người nội dụng lại tự đại cũng hiểu phải tự mình so với quét da giả hữu tuân lúc tuân du chờ người lại kém lấy phần đâu hắn cũng là có chi khí buông xuống tự mãn c h i tình ỉ vào sân trại thương đội tay chân rất là đem tới tay không ít bản đ ộ c nhất một lòng khổ học vài năm xuống tới mưu trí binh pháp một đạo tiến rất xa l i ê n dường như hôm nay a cốt đả mình kim nửa đường mà dừng kẽ hở nho nhỏ, nhỏ lao t à o cũng không cùng phản ứng nô dụng lại có chỗ ứng đối nếu không phải a cốt đả cũng không tầm thường thông x o á i chỉ này một kế liền đủ để đặt vững cơ hội thắng bởi vậy hắn giờ phút này mở miệng nói lao tạo cũng là mười phần coi trọng nhưng nghe nô dụng nói chủ soái chư vị huynh đệ tục ngữ nói người lao không lấy gân cốt vì có thể ta nghĩ kêu hoàn nhàn a cốt đả mặc dù sưng hùng nửa đời dù sao đem cùng sáu mươi tuổi huống hồ hắn cả đời t r i n h chiến há vô mới tổn thương cũ hoạn kia cắt thân thể sợ là không so được sống a n nhàn sung sướng nhà giàu sang tào tháo nghe xong lời ấy trong lòng đã có biết nó ý không khỏi gật đầu n ô dung tiếp tục nói hôm nay chủ xoáy đoạn hắn một tay như giá trị hắn t r ắ n g n h i ê n cũng bất quá rơi cái tàn tật chỉ là hắn như vậy tuổi tác chịu hạ trọng thương như thế lấy tiểu sinh phỏng đoán hắn chưa hẳn có thể qua cửa ả i này vậy lấy tiểu sinh phỏng đoán hắn chưa hẳn có thể qua cửa hải này vậy lúc này bận rộn hồi lâu Chủ xoái, học cứu, vẫn đạo vừa mới quan sát thi t ư ợ n g đông bắc một vùng, có đại tinh quang chuyển ả m đ ạ m lung lay s ắ p đổ, t ử k h í liên tục xuất hiện, c h ỉ sợ cái này a cốt đã coi là thật khổ s ở kiếp nạn này. n ô d ụ n g vô tay cười to nói, nếu như thế, đúng lúc hợp tiểu sinh sở liệu. c h ỉ bất quá? Tào tháo con mắt hơi đổi, cười nói, c h ỉ bất quá kim q u ố c bây giờ được thế, chim ế cư rất nhiều đại thành trì, trong quân hà vô lương ý, ý yê. Húng hồ l i ê u đông thừa thái nhân sâm, vật kia có thể nhất s â u mệnh, cái này lao tù nhất thời một lát, chì sợ khổ khi này còn khó gãy tuyệt. No dùng đội phụ nói, đúng là như thế. Bởi vậy tiểu sinh、so đo. mấy ngày gần đây nghỉ cùng hắn làm to chuyện chỉ lấy đấu tướng vị danh chậm rãi sâu hắn mấy ngày hắn nữ chân man tộc không giống ta trung nguyên hoàng triều truyền thừa có thứ tự treo đến lao tù mệnh cuối cùng hắn nhà mình huynh đệ nhi tử trước phải tranh luận đứng dậy đến lúc đó thừa thế xông lên phá địch k h á c h khí tào tháo nghĩ cũng phải hoàng đế chinh chiến độ tử thôi nói hắn man tộc chính là hắn g i a hoàng triều cũng không phải đánh ra mấy phó chó đầu g ó c không thể trong địch nhân l o ạ n chính là thừa dịp cơ hội lập tức xúc động nói học cứu diệu kế đã như vậy thông truyền tam quân diễn phần mình doanh trại cẩn thủ môn hộ không phải lệnh không cho phép xuất chiến thay phiên điều khiển chi theo ta mỗi ngày đi hắn doanh chức khiêu chiến là được phương thất phật cũng gật đầu nói quả nhiên kế hay các h u y n h đệ mấy ngày nay đều lấy ra thủ đoạn nhiều tháng hắn mấy trận kia lão tù nóng lòng khí khô càng thêm chết mau chút chúng hảo hán nghe tôi h cùng cười to lên từng cái đem vỗ n g ự ợ c ẩm ẩm đều nói mình muốn đánh mười cái như thế dăm ba câu n g h ị đắc kế thành lão tàu liền lệnh mọi người tự đi nghỉ ngơi nhà mình t ắ c đứng dậy n ô dụng hạ hầu hổ công tôn thắng ba cái buổi tiếp đi thăm viếng những cái kia bị thương sĩ quan cấp cao hôm nay bị thương không ít người an đạo toàn tay chân không ngừng bận bịu đến bây giờ thấy lao tàu đến dò xét tiến lên bẩm báo tình huống c h trong i miệng n h đ lẩm bẩm xoay người đi nhìn tôn lập chỉ thấy tôn lập lẻ loi trơ trọi nằm tại trên một cái giường bất tỉnh nhân sự vốn là một tấm mặt vàng giờ phút này càng là vàng như nến như giấy vàng tào tháo cảm thấy không khỏi khổ sở kéo ra trên người hắn gấm chăn chỉ thấy giữa ngực bụng dù đều bao khỏa kia huyết vẫn chậm rãi chảy ra an đạo toàn ở một bên giải thích nói cái kia kim đem cái n ĩ a đ i n h ba đầu đều có to bằng cánh tay trẻ con lại là tâm địa l ậ t gắt cố ý chưa từng rèn luyện bóng loáng lưu lại rất nhiều nhỏ bé gai sát bởi vậy đâm nát lá gắt v ộ i khó y khó lành tào tháo sờ sờ tôn lập tay rơi lệ nói huynh đệ ngươi khả năng nghe thấy vi h u n h nói chuyện vi h u n h làm lại sai người đi k ê u chiến nếu là bắt được kẻ thủ lang chỉ tế ngươi anh linh hắn vừa gọi huynh đệ, lại nghĩ tới tôn tần đến lần trước kế châu chi chiến bị thương trước mắt còn tại điều dưỡng quay đầu hướng hạ hầu hổ nói an bài đắc lực huynh đệ là một m chiếc mềm sa nhi nhanh chóng đi chở tôn t ầ n cố đ ạ i tàu hai cái tới đây tôn lập huynh đệ nếu là có cái không tốt cũng có thân nhân thay hắn thủ linh hạ hầu hổ liên thanh n ứ n g ca ca yên tâm tiểu đệ mang vương tá tự mình đi một chuyến không có sơ hở nào lao tàu lại nhìn chu thông tống vạn chờ người lại có ly trung chức từ trước đến nay tự tay chăm sóc lao tàu riêng phần mình chấn an động viên một phen mới trở về xoái chướng nghỉ ngơi ngày kế tiếp lao tàu tự mình lĩnh hơn hai phẩy không không không người trực tiếp ra doanh chạy vội tới kim binh trại bên ngoài xếp trận thế luôn m u ồ m gọi a cốt đ ã xuất trận trả lời không bao lâu nhưng gặp hắn t r ạ i cửa vừa mở ra cũng tuân ra hai ba binh mã lương trại bày trợ hơn mười viên chiến tướng hung thần ác sát lập tức trước trận ở giữa mấy cái lao tàu lại nhận được đều là con trai của a cốt đ ã từng cái hốc mắt x ư n g đỏ ánh mắt đau khổ trong lòng m à n phẫn lao tàu dò xét hắn thần s á c âm thầm gật đầu mấy cái này nhi tử đều là ai chính là thứ trưởng tử hoàn nhan tông cán thứ tử hoàn nhan tông vọng tam tử hoàn nhan tông phụ ngũ tử cũng là trưởng tử hoàn nhan tông tuấn trong đó hoàn nhan tông cán lớn tuổi nhất, ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi tác đi đầu chỉ vào tào tháo nội dẫn mắng n g ư ơ i cái này chó nam an tổn thương phạm phụ thân ta còn dám tới chịu chết n g ư ơ i dám cùng ta quyết nhất từ chiến sao tào tháo cười nói nhà ngươi mấy vị anh em dũng mạnh nhất chính là tứ vương tử hoàn nhan tông bật còn chết tại võ mộ s ó c dưới huống chi ngươi mấy cái này tông bật người nột thuật chi hán danh cũ hoàn nhan tông tuấn trẻ tuổi nhất chịu không nội kích lúc này t h ú c nhựa mà già tay nhặt một ngụm hơn bốn mươi cân thiết thương quắt to vo nam an hôm nay có ngươi không có ta tào tháo bật cười nói điểm tốt lắm chính là có ta không có ngươi lời còn chưa dứt bản trận một ngựa sớm đã v ọ t ra không kịp thấy rõ là ai liền nghe la diên khánh h é t lớn kim chó nhận lấy cái chết nhà ta cái này viên manh tương chính là tiểu la diên khánh dương tái hưng lao tào nghe lông mày c a o chặt quay đầu nhìn nhà mình n h ị đệ thấp giọng nói tiểu dương bị điên lên rồi sao lấy bậc này khó nghe tên hiệu võ tỏng cười khổ nói ca ca còn không biết bây giờ có cao sùng châu ngọc trước mắt tiểu la cũng không dám gọi kim thương bá vương bây giờ gọi là tiểu dương tái hưng Trưng 756 lao t à o lắc đầu liên tục như nói như vậy tên hiệu ngược lại là tốt lấy lý quỳ có thể gọi bớt xuống như cao như cao liền xưng ơ lập tức lý quỳ phương bách hoa một bên nghe hai huynh đệ hắn nói thì thầm đôi mắt đẹp nhất truyền đụng đụng lưu tuấn nghĩa nói cái này lại muốn được ta gả ngươi không làm được thành nữ chính không có danh hiệu bây giờ theo cái này theo lệ không ngại liền cứ gọi kỳ l ầ n phu nhân ngươi cũng đổi tên tuổi gọi là trăm hoa tướng công lưu tuấn nghĩa giận dữ nói ta nếu dùng cái này bẩn thiệu ngược lại dường như đông kinh tướng công trong kỹ viện nam hoa thôi bách hoa trên mặt hồng hạ viện chuyển phu hắn mà thôi nũng n ị u nói đầu gỗ ngươi lại không h tóm lại cũng rất thoải mái đâu đối diện mấy cái vương tử thấy tào tháo trận thượng t r ú n g tướng lẫn nhau trâu đầu ghé thai nói mà nói cười cười càng có cái mập trắng đỏ bừng cả khuôn mặt không biết nghĩ cái gì bẩn t h ể u tâm tư cũng không khỏi tức giận trong lòng đều là một cái ý nghĩ có thể b u ồ n b ự c bọn họ hiểu được phụ hoàng ta không được tốt như thế đặc ý lại nhìn trận bên trên d ư ơ n g tái hưng ơ cùng hoàng nhan tông tuấn không sai biệt lắm n h i ê n kỷ một đầu thương sử quỷ thần khó l ư ợ n g áp chế được tông tuấn bó tay bó chân càng phát ra tức giận đại vương tử tông cán nổi giận gầm lên một tiếng teo lên dây thừng quả lại hồi đợi ta giết cái này Nam An. rất lang nha bồng phi mã xuất trận dây thừng quả chính là tông tuấn bản danh được nghe ca ca gọi hắn cũng muốn trở về nhưng mà dương tái hưng thương thế như rồng sớm quấn định hắn nhất thời nơi nào phải đi tông cán nhìn ra manh mối đang muốn tiến lên giúp đỡ la diên khánh cả giận nói hai cái cũng một cái sao mô ra la diên khánh đến vậy nhấc lên dây cương múa kim thương giết tiến lên ngăn lại dương tái hưng trong lúc cấp bách không q u ê n hô một câu tiểu dương tái hưng xuất mã một cái chống đỡ hai nhạc phi trước trận quan sát nghe lắc đầu bật cười cùng trương hiền nói hai người này tốt sinh khôi hải vương quý cười hì hì, hì nói cái này dương minh lúc trước theo võ nhị ca ám sát chú miễn không phải báo tên của ngươi nói như vậy đến hắn nên gọi tiểu nhạc phi mới sấn nhạc phi tức giận nói kia vi huynh vừa vặn gọi là tiểu la diên khánh sao võ tòng nghe hắn nơi này tiểu huynh đệ nhóm tự thoại tiếp lời cười nói vàng c ử chu lão ra t ử cả đời hiểm nghĩa cương chính túc minh truyền xuống mấy người đệ tử lấy ngươi nhất tiêu lão nhân ra ông ta tên hiệu thiểm tây đại hiệp ngươi được hắn dạy bảo truyền thụ có trò giỏi hơn thầy chi tư làm xưng là hiệp bên trong hiệp mới là nhạc phi xứng sở nhìn về phía võ tỏng gặp hắn mặc dù mỉm cười thần s ắ c lại tràn đầy trịnh trọng nhớ lại chi ý nhớ tới lúc trước hắn hướng kỳ lân thôn tiếp chu đồng chu đồng lạnh lùng k i n h thường đến mức cùng vũ thị huynh đệ sinh ra lùng cùng không khỏi bùi ngùi mai thôi lắc đầu nói nhị ca quá khen lượng tiểu đệ tầm t h ư ờ n g xương hiệp còn miễn c ư ỡ n g như thế nào dám xương hiệp bên trong chi hiệp lao t à o quay đầu xem ra cười ha hả nói vàng c ử huynh đệ lòng mang chính khí làm việc lại có quy tước sớm muộn làm được hiệp bên trong chi hiệp đến nỗi hiện nay ta nhìn đồng lứa nhỏ tuổi huynh đệ bên trong nếu chỉ luận võ nghệ lấy cao sùng cư trước n lại không người có thể thắng bằng cử các ngươi một cái bạch mã kim thương cao bá vương một cái bạch mã ngân thương nhạc nguyên x o á i thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh võ tòng nghe ngửa mặt lên trời cười to chỉ vào nhạc phi nói bằng cử cái này một phần tiền đồ ta đại ca chính là h ứ a n g ư ơi chật chược tốt một cái bạch mã ngân thương nhạc nguyên x o á i nhạc phi như thế trần một người giờ phút này cũng không khỏi trong lòng lửa nóng trên mặt phím hồng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói ngày xưa đọc sách sử phổ biến hùng chủ nhẹ nhàng một lời để người thẳng hận không thể thay hắn ném đầu về huyết cao sùng nghe thấy đề cập hắn đem đầu câu được lao dài đến nhìn nhạc phi thầm nghĩ nguyên lai、like、người này cùng ta đặt song song ngược lại muốn xem xem hắn có bản l ã n h gì ân cũng không tính đặt song song bá vương dù sao cũng so nguyên soái lợi hại đúng hay không hắn chính suy nghĩ lung tung chợt nghe giữa sân quát to một tiếng lại là dương tái hưng ngẩm trộm nghe được sau lưng nghị luận chuyển đến nơi nào có thể chịu phấn khởi một thương đẩy ra tông tuấn thiết thương thừa dịp hai ngựa tương giao một quyền đánh cho tông tuấn lưu ám tiện tay cầm qua ngựa đến lao vụn đụt về bàn trận hướng lao tào trước ngựa ném một cái tức giận nói đại ca không công bằng tiểu đệ như thế nào liền yếu dường như người khác nghỉ nghe la diên khánh nói vậy tiểu đệ nguyên bản không có tên hiệu bây giờ có cái tên hiệu gọi là thi đấu nhạc phi hử đêm nay liền đi đọc binh thư văn tài vũ lược sớm muộn thắng hắn một bậc nhạc phi nghe cười một tiếng ô n quyền nói dương minh đều nhờ ngươi thay ta dương danh võ tòng càng là vui sướng cười to nói ngày xưa khuyên ngươi đọc sách so với lên trời còn khó hơn bây giờ lại h i ể u được tiến tới yên tâm ngươi muốn đọc sách nhị ca tự mình đi cùng ngô học cứu đi mượn tào tháo cũng cười nói ta có mạnh đức sách mới một quyển huy hoàng hơn mười và nói chính là hiếm thấy bản đốc nhất trở về tranh thủ thời、gian. quay xuống c h u y ể n thụ cho n g ư ờ i dương tái hưng lúc này mới đổi giận thành vui mặt mày hớn hở đáp ứng nhạc phi nghe nói mạnh đức sách mới bốn chữ trong lòng thất kinh cuốn sách này tường chuyển vì tấn quốc chỗ cấm một chữ chưa từng lưu chuyển hắn làm sao có thể ghi chép ra thật chẳng lẽ nhớ tới trong quân một chút nghe đồn càng phát ra tin mấy thành la diên khánh lâm trận ninh địch hai cái lô thai đều chuyển hướng phía sau càng nghe càng là lửa nóng hận không thể cũng sẽ đi lấy cái ân huệ chỉ là hoàn nhan tông cản chính vào thị nghiên vo nghệ chính là a cốt đả một tay chỉ điểm một đầu lang nha bổng có lôi đình vạn quân chi uy trong lúc nhất thời nơi nào chiến đến hắn hạ. lại có tông vọng tông phụ nhị tướng thấy đệ đệ ăn người cầm song song quát trói thai các trượng binh khí d t ra tào tháo gật đầu nói hoàn nhan a cốt đã không hổ thẹn anh hùng hổ phụ vô khuyển tử mấy con trai đều tính được t r ư ơ n g ba phấn trương trọng hùng h u y n h đệ nghe tào tháo tán dương kẻ địch cùng kêu lên kêu lên nguyên soái huynh đệ của ta cũng là hổ phụ vô khuyển tử đấy nhìn ta hai cái đi giết hắn huynh đệ hai người một cái vung song truy một cái rất đơn đao song song sát tướng ra ngoài chống đỡ tông vọng tông phụ đại chiến đằng sau kim đem bên trong thấy âm thầm biến sắc đều thấp giọng nói nam an từ đâu tới cái này rất nhiều hảo hán mấy cái vương tử đều bị hắn chống đỡ trong đó có hai cái liêu quốc hàn tướng là liêu quốc năm đó năm bộ h ệ vương bên trong chính là liệt h ệ vương một mạch cha danh tiêu dực nhi danh tiêu c u n g sớm liền hàng k i m quốc tiêu dực làm được vạn hộ i chi vị tiêu cung cũng chức vị không thấp hai cái đều là h ệ nhân bên trong nổi danh m a n h tướng giờ phút này lướp nhau song song rết ra quát to người hán bên trong cũng có thể có cái gì hảo hán ai dám cản tra con ta lao tạo cái này toa h ắ n thao bành kỳ l ư ớ nhau đều nhìn ra lẫn nhau tâm ý ca ca bây giờ dưới trướng mạnh tướng này nhiều ta hai cái không nơi này là công còn đợi khi nào cùng kêu lên giống to ngang nhau giết ra chống đỡ kia một đôi phụ tử bách thăng tướng thiên mục tướng hai cái võ nghệ dù không kịp những cái kia hổ tướng cũng là cực tiện chém g i ế t bây giờ muốn tranh công cực k hổ càng là đem bản lĩnh cuối cùng thỏa thích hiển lộ trong lúc nhất thời đ ì n h đinh đang đang thanh thế rất thấy bất phàm đây chính là kim thương ngân thương đời đ ờ i truyền chỉ có này thay mặt vượt qua khó cao ba vương thêm nhạc nguyên soái viễn trinh b ạ n g i ả m không nói còn một hồ đồ quyết ngày đó rút năm có vịt hôm nay mạnh nhớ tới đợi lát nữa chụp hình phát chứng màu bên trong theo thời gian trình tự chúng thường chính là thương tự lợi hại nhất yêu nhất uống thu sữa sao trời khởi nguyên thủy tinh phản xạ lăng thủy lãnh ít quy c ủ cũ năm vị huynh đ à i thêm tiểu đệ gq ba trăm một m ư ơ hai năm ba n g h tám t r ă n h một báo cho điện thoại tính danh địa chỉ tiểu đệ hỏa tốc thống nhất nhớ ra hai năm ngoái nhìn chỉnh t o à núi n lớn đều là ta bãi săn về sau điện thoại hư rồi t à i khoản ký đi ẩn tìm không trở về liền không nhìn năm nay từ đầu nhìn một lần vẫn là mẹ ngươi đẹp như thế không khỏi trợt phát ký tưởng nếu là lữ bố xuyên qua hoặc là trọng sinh thức tỉnh vào niên đại đó cả một cái chỉnh tòa núi lớn đều là ta lữ bố bãi săn có hay không làm đầu đánh cái lao hổ nơi nào cần khu động vài trăm người cần muốn cái gì liền phát thương rượu lại ở dưới ta đi liền đến chương 757, đại tướng trước trận tranh tử sinh chương 757, đại tướng trước trận tranh tử sinh giữa sân mười người từng đôi chém c i ế t la diên khánh cùng hoàn nhàn tông c á n đã c h i ế n đến sáu mươi khép lại hai cái thương đến đ ồ n g hướng chính vào gấp chỗ chỉ là phương thất phật lưu tuấn nghĩa chờ người đều đã nhìn ra tông c á n võ nghệ tuy mạnh thiên tư lại so la diên khánh kém một bậc tăng thêm la diên khánh từ nhỏ tập luyện la g i a thường kiến thức cơ bản vững chắc vô cùng dù bởi vì tuổi nhỏ chưa thể thỏa thích hiệu thấu đáo nhà hắn thương pháp diệu đế nhưng giờ phút này cùng kim đem đánh đến sâu rất nhiều quan lại không t h ầ y dạy cũng hiểu trong lúc nhất thời lại càng đánh càng hăng đến n ỗ i trương ba phấn trương trọng hùng hai cái đại chiến nhị vương tử tông vọng tam vương tử tông phụ đấu hơn hai mươi hợp vẫn là cân sức ngang tài cục diện trương gia đôi huynh đệ này dù có cái thao lược phi phạm cha ruột hai người điểm kỹ năng lại đều điểm tại võ nghệ bên trên vốn cho rằng lần này xuất chiến tay cầm đem véo đối phó hai cái vương tử nhưng không ngờ đối phương huynh đệ võ nghệ cũng là xuất chúng lúc đang chém giết không chút nào tay e sợ nên biết kim nhân bên trong luôn luôn có tứ thái tử danh sưng chỉ nhân tiện là t ô n g cán tông vọng tông phụ t nhi ô nhi nguyên bẩn. A-Cốt rất đã h i ề nhi tử thời không kim binh hai đường xâm thống một đường từ hoàn nhan tông hàn nghiêm hãn thống xoái một đường khác chính là tông vọng thống xoái nghiêm hãn dừng bước thái nguyên tông vọng lại một mực đánh tới thành biện kinh、Hình、giới người tống sợ này như hổ ký giới thành ước hẹn về sau t r i ề u tống có ý bộ i ước lại âm dụ người liêu hàng tướng phản loạn kim binh hai lần xuôi nam vẫn như c ũ là tông hàn tông vọng hai đường t ô n g x o á i chỉ là lần này hai quân hát vang tiến mạnh hội sư b i ệ n lương đem triệu thị tử tôn một mẹ hốt gọn là vì tính khang x ỉ n h ụ tam thái tử tông phụ càng là văn võ song toàn có bảy mưu nghị cây t r í năng như tại nguyên bản thời không a cốt đ ã về sau mười đảm nhiệm kim đế cũng có sáu cái là tông phụ nhất hệ đến nôi tứ thái tử tông bật nỗ thuật chưa từng bộc lộ tài năng liền đã chiến tử thái nguyên tự không cần nhiều lời chỉ nói tông vọng tông phụ hai người tông vọng là một cây hàng ma sử dài bốn hớt h ư ớ c trọng bốn mươi cân một cánh tay vung mạnh như gió tông phụ làm một đầu trường việt nay tương tự đ ũ a mà trường s e n vào đại đao đ ũ a dài ở giữa sắt pháp uy mánh bên trong không phải tinh xảo cũng là lợi hại hắn nơi này ba đôi tướng quân đại chiến cách đó không xa là tiêu g i a phụ tử đ ố i hàn thao bành kỷ nhị tướng hàn thao bành kỷ đều là đại tống đoàn luyện sứ xuất thân võ nghệ tinh thục nhiều kinh chiến trượt d i ê n g phần mình đối thượng một tướng chiến số hợp liền phát hiện đối phương võ nghệ không tại nhà mình phía dưới lại đầu mấy hợp hàn thao đem gỗ táo sóc quét ngang đỡ lên tiêu cung đại đao tiêu một tiếng thật là lợi hại không đấu lại hắ giải ngựa liền bại hạ trận đi t i ê u c u n g lập tức đ ắ p ý h é t lớn chạy đi đâu liền muốn đuổi theo b à n h kỷ tam tiêm lưỡng nhận đao b ạ i xuống đem hắn ngăn ở trước ngựa tiêu cung cả giận nói phản lại cái t h ằ n g này vô lễ tin rằng ngươi bậc này võ nghệ như thế nào dám địch ta hai cha con cha hắn nhi hai cái hung á c bá bá liền muốn tề hạ độc thủ nào biết h à n thao hướng ngựa quay lại đ ắ p thắng câu treo lại kia sóc cung tên trong tay kéo đến dây cung đầy vung tay chỗ tiêu hủ cánh tay sớm bên trong tiêu hủ nâng đao đang muốn chặt đâu đông tiêu cung kinh hô một tiếng vội vàng thay cha ruột chống đỡ ai ngờ bành kỷ cái này một chiêu là hư nửa đường g ặ p lại ngược lại đem tiêu cung chặt xuống ngựa tới tiêu hủ bi thiết một tiếng cường tự đề đao muốn chặt bành kỷ hàn thao bá lại bắn một tiễn một tiễn này càng chuẩn bắn thẳng đến vào tiêu hủ hốc mắt trái bên trong tiêu hủ mất tiếng kêu t h ẳ n g thiết bành kỷ tâm tính thiệt lương trở tay một đao gọi hắn hai cha con cái chết tại một chỗ hàn thao bành kỷ cười ha ha đồng thời đưa tay đem tiêu ra phụ từ hai thất ngựa tốt đoạt về bàn trận nguyên lai、like、hàn thao người này cũng là dự thi võ cử xuất thân võ nghệ tuy không phải tự cao lại thắng ở toàn diện. dù sao một chiêu hiếm có khó bên trong võ cử binh thư c h i ế n sách trường thương đoàn binh cung nọ kỹ thuật đều muốn mọi thứ đều thiện phương tốt tào tháo gặp hắn nhị tướng lập công mặt mày hớn hở k i a hai cái kim đem võ nghệ không yếu khó được h ắ n thao bành kỷ chém giết rất có t r ư ơ n g pháp hắn hai cái chưa về trận liền nghe kim binh trước trận hai cái chiến tướng q u á to chó nam an chơi l ử a gạt các thắng muốn đem nhà ta chiến mã đi đâu hai cái này đều là hoàn nhàn tông vọng thuộc cấp một cái là l i u quốc hàng tướng gia luận dịch một cái là nữ chân mãnh sĩ bộ hiện nghiến răng nghĩ lợi theo đổi h ẳ n b à n nhị tướng nhị tướng đang muốn trở lại giao chiến liền ngay bản trận h u y n h đệ cùng kêu lên kêu lên đừng muốn tham công lại lưu c h ú t cho chúng ta lời còn chưa dứt hai con n g ư ờ i vượt lên trước dễ ra đám người nhìn tới chính là không có ngăn cản mục hoàng tỉnh m ộ t ngạn hách tư văn mục hoàng hôm nay bởi vì là mã chiến khiến cho một đầu trưởng thương hách tư văn xưa nay quen dùng trưởng thương hôm nay lại khiến cho một đầu đũa dài lao tào thấy kinh ngạc quan thắng vội và nói chủ xoáy chớ b u ồ n hách minh đệ thập bắt ban binh khí đều tinh thông chỉ vì kim nhân d ắ p d à i hắn cố ý đổi binh khí để đ ề t r ợ đang khi nói chuyện mục hách nhị tướng riêng phần mình địch lại một tướng đỉnh thương vùng đ ũ cùng hắn đại c hắn g tiếng h hai không t biết la diên khánh đầu kết thương chính là hắn ra vài đời t h u y ể n thừa bảo thường hai bên lưỡi dao sắc bén tuyệt luân không thua bảo kiếm danh nào cái này một nắm còn có thể có tốt la diên khánh thuận thế khẩu súng chỉ xoắn một phát nhưng thấy máu thịt bay tán loạn tông c á n ngón nón giữa ngón á p ú t ngón út bay múa mà ra nửa bàn tay đều thành thịt nát tay đứt r u ộ t s ó t đem cái tông c á n lập tức đau đến tiêu thảm cũng nhờ có hắn trải qua chiến trận phản ứng cực nhanh tay phải vung mạnh côn q u é t ngang bước lui la diên khánh hai chân ngựa ngựa dẫn theo k i a tàn tay rú thảm lấy chạy về bàn t r ợ dọc theo đường t u n g xuống một mảnh huyết điểm la diên khánh cùng hắn đấu hồi lâu lúc này mới thương tới đối phương h á chịu thả hắn đi đường chỉ thấy trương bà phấn ngồi dưới đất toa h ộ máu hoàn nhan tông vọng tay cầm hàng ma sử chính hướng trên đầu của hắn lệ xuống cứu người quan trọng, la diên khánh đành phải bỏ mặc tông cán đi đường nghiêng người một thương hết sức tìm kiếm chính đâm vào hàng ma sử sa bưng kia sử lệnh ra tốt xấu lưu lại trương bá p h â n tính mệnh trương b á p h â n chật vật bỏ dậy một bên hột máu một bên lảo đảo trốn hướng bàn trận mặt mũi tràn đầy hồ đồ t h ầ n s á c nghĩ không rõ lắm nhà mình x o n g truy như thế nào lại bại bởi đối phương đơn s ử đến mức ăn hắn một sử quét chúng phía sau lan xuống bụi bặm la diên khánh giục ngựa ngăn lại tông vọng truy kích trương trọng hùng thấy ca ca như vậy tham trạng lập tức loạn tay chân lại đem tông phụ vứt bỏ không để ý trương lấy hai đ ị c h một chỉ d ế t đến la diên khánh luôn cuống tay chân lao tàu bản trận một mảnh mắng to tào tháo đang chờ sai khiến chiến tướng giúp đỡ cao sủng gấp gáp phi mã sấm ra, trong miệng quát o tiểu la tướng quân lại lui mộ ra xử lý hai cái này kim chó tông vọng tông phụ vừa thấy là cao sủng song song kinh hãi t ề tốn dây cương chạy về bản trận nó phản ứng kịch liệt đem la diên khánh đều cả kinh trận mắt hốc mổm đứng tại chỗ lẩm bẩm người có tên cây có bóng như vậy hai cái cường tướng gặp hắn còn muốn thua chạy như cỏ lướp theo ngọn gió thật không biết la mổ khi nào mới có như vậy vi phong cao s ủ n g chính là kỵ chiếu dạng ngọc sư từ xuất chiến cái này chính là trong thiên hạ nhất đảng b ả mã cùng hắn ngày xưa kêu lão thanh mã so sánh cách xa nhau đâu chỉ trời vực như một trận gió cuốn đến giữa sân chính thấy gia l u ậ t dịch bồ hiện nhị tướng bước lui mục hoàng hách tư văn r ụ c lui cao s ủ n g quát đều không cho đi lên tay một thương đâm lật bồ hiện gia luật dịch giật mình hiểu được đi không được hú lên q u á i dị vung đao m á h b ổ cao s ủ n g định thương nên địch chiến không ba hợp một thương đâm giết lại nhìn kim binh như nước thủy chiều lui về trong danh chặt chẽ đem khóa cửa bế cao sùng hận ó i kim chân chó trào cũng nhanh Đang muốn hồi trận, trận thấy mục u ố n trận, hồi thấy trận m hoàng hách người, thở ư văn a dài nói h mình, ì n sủng ngần n cao g ư chỉ cảm thấy những năm này đông luyện ba mươi chín hạ luyện tam phục lưu vô số mồ hôi chỉ luyện ra một cái giam tới Tào t hôm á các o to cao vào kéo Linh Quân tiến lên lợi lẽ liền lực, lực tiến hai người nói chuyện, cười to nói, vinh vại, hại, người giết kim hiệp mới trời nghiêng. Quân nghe chuyện, sủng chẳng bình nhờ đồng chớ thể thể h quốc? Đều đây, tâm một ta trở đệ có có có vẻ dù nay kim binh tán g đảm định không dám ra thiên vương tất đã thiết tiến hội các minh đệ lại trở về k h á n h công đám người lập tức hồi doanh chỉ có cao sủng rơi ở phía sau vừa đi một bên nhịn không được quay đầu đi xem kinh doanh tự nghĩ nói ta một thân một mình đến tột cùng có thể hay không giết bình những n à y kim binh cùng q bi u doanh bên trong trong trướng lập tức yến tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía lao tạo lưu tuấn nghĩa đứng lên nói nguyên soái ca ca hôm nay ta quân phần lớn đ ắ thắng trương gia tiểu ca nhi dù gãy một trận thương thế cũng không tính trọng như thế nào phản buồn dầu đứng dậy tào tháo lắc đầu nói vi huynh vừa mới nghĩ đến ta chở ở đây ăn uống vui vẻ tiểu định ham tại kinh doanh muốn ăn miếng cơm no sợ cũng khó có thể còn không biết như thế nào chịu khổ đấy n ộ dụng vuốt vớt trong dâu đứng dậy nói ca ca lời nói này đủ thấy nghĩa khí tiểu sinh cũng có cái so đo có thể phát một cái ăn nói khéo léo đảm lượng lại lớn huynh đệ làm sứ giả đi kinh doanh ta chỗ này bắt a cốt đả trưởng tử hoàn nhan tông tuấn còn có ô duyên cha đâm cái k i a manh tướng xá ra hai cái đi chẳng lẽ đổi không trở về tiêu đĩnh một cái huống hồ vừa vặn mượn này dò xét a cốt đả thương thế để định đoạt đến tiếp sau cử chỉ tào tháo nghe đại h ỉ cái này một kế lại là nhất tiễn song điêu một đổi về tiêu đĩnh toàn huynh đệ của ta nhóm nghĩa khí hai người dình mò hắn hư thực như thế nói đến người sứ giả này không phải người không liên quan có thể đảm nhiệm lời c o n chưa dứt võ t ổ n g nói ca ca nghĩ sầu không phải liền là đi kim doanh đi một lần tiểu lệ đi đi một hồi là được n ô i dụng vội vàng khoát tay không có thể hay không nhị ca a cốt đả tên kia chính là hùng chủ nhận biết nặng nhẹ nếu là ngươi hoặc là cao sủng nhân vật như vậy đi hắn liều nhi tử không m u ố n cũng muốn vây giết ngươi lại là tuyệt đối không thể lời c o n chưa dứt chỉ nghe một người lớn tiếng võ cả giận nhị ca quả nhiên đi không được hắn rủ lá gan rất lớn làm sao có thể xưng ăn nói khéo léo cái này còn hoạt động xa ta thiết như còn có người nào liền thấy ly quỳ nửa người đều là rượu mỡ ông đúng đưa từ tịch bên trong đi ra sông tào tháo hát cái đại ấy nói nguyên soái ca ca luân viên chèm giết đều là mã chiến thiết n g ư u nhàn chim đều chưa bây giờ có cái này cọp đại sự lại để thiết n g ư u hướng kim doanh đi một lần t ố t xấu làm ra tiêu lĩnh tới tiếng nói của hắn chưa rơi tịch bên trong lại đứng lên một người cùng lý quỳ huynh đệ sinh đôi bình thường lại là ngưu cao hắn cũng lung la lung lay đi vào trung gian ôm y ề nói n nguyên soái ca ca tiểu đệ nguyện ý cùng thiết n g ư u ca ca cùng nhau đi tiểu đệ làm chính sứ thiết n g ư u ca ca làm phó sứ ta hai cái thanh châu thơ thánh thơ tiền hợp lực bằng ba tức không nát chi nha nói không chừng không chỉ đòi lại tiêu lĩnh còn muốn a cốt đả nhà mình đến hắng đấy lý quỳ cả giận nói dựa vào cái gì ngươi liền làm chính xứ luận võ nghệ tài văn chương ngươi loại nào như ta hắn hai cái nơi này lẫn lộn cùng nhau tào tháo lại là ánh mắt lấp lóe vô ý thức nhẹ gật đầu đây chính là hai cái r ư ợ u nhân thành chuyện tốt một đôi phúc tướng vào kim doanh võ tổng cao s ủ n g đ ổ cầm dũng thơ thánh thơ tiên rủ xuống đại danh chương bảy trăm năm mươi tám sông kim danh o lý quỳ g i a o lưới chương bảy trăm năm mươi tám sông kim danh o lý quỳ g i a o lưới đến ngày kế tiếp chúng minh đệ đều dậy thật sớm không hẹn mà cùng đi vào xoài trướng v é rèm xem xét lao tào giáp trụ trình tệ chính ngồi ở chỗ đó s ư ớ n g sờ thấy đám người ngạc nhiên nói hôm nay chưa từng tụ tướng như thế nào ngươi chờ đều đến chúng minh đệ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi phương thất phật nói nguyên soái ca ca vì sao sớm ở đây m ặ t tướng nhóm liền là gì mà tới dứt lời tất cả mọi người là cười một tiếng nguyên lai、like、hôm nay lý quỳ ngưu cao hai cái muốn đi k i m doanh làm sứ giả các minh đệ mặc dù trong miệng vui cười trong lòng lại hiểu được chuyến này có chút k h u n g hiểm bởi vậy sớm đến thay hai bọn họ thực tiễn chiều cái càng là nghĩa khí trong đêm canh bốn sáng liền đứng dậy an bài một đám đầu bếp quân nhặt hai bọn họ thích c n a n làm rất nhiều lại sợ buổi sáng phong hàn x e l ạ n h đem rượu bỏng đến âm ấm thay hai bọn họ ấm ruột lại qua một hồi mạnh lều ven chỗ lý quỷ ngưu cao giống hai người lập gấu đen đung đưa đi đến đám người nhìn đều là s ư ớ g sở lưu tuấn nghĩa võ tòng tôn an loan đình ngọc cùng nhau xì hai bọn họ diễn phần mình đưa tay c h e nhà mình bà nương đôi mắt mắng hai cái này không đứng đắn thanh thiên bạch nhật như thế nào không mặc quần áo đi loạn ngưu cao đem dưới hông c h e xấu hổ đỏ mặt kêu lên ai nhà ai ngờ các ngươi sớm đều ở nơi này chuyên muốn dòm dò xét ta hai cái thân thể cái này vừa nói vừa mới không có xì hắn người cũng đều gắt một、cái. lý quy tắc b ệ vệ kêu lên không phải là không mặc quần áo chính là vô y phục mặc nguyên soái ca ca ta hai người hôm nay làm sứ giả chính là chủ khách giao tiếp hoạt động nên làm vẻ nho nhã trang điểm mới tốt nếu là ăn mặc khôi giáp chiến b à o liền đi nơi nào giống đi sứ rõ ràng là đánh trận ngưu cao tiếp lời nói nhưng mà ta hai người trong trướng tìm hồi lâu nào có một kiện vẻ nho nhã tốt y phục không làm sao được đành phải đến cầu ca ca làm chủ tào tháo đem hai người một chỉ cao mày nói các ngươi nhìn cái này một đôi hát tư vô lệ sao quân doanh cũng không phải trong thành dường như cái này rừng núi hoang vắng ta chẳng lẽ có thể biến ra y phục sao mà thôi n ô học cứu người nếu có nhiều quần áo mượn hai bọn họ mặc một chút ta n ô học cứu cũng không nói chuyện đứng người lên đi đến bên cạnh hai người đúng như hai con mập gấu trung gian đi tới một đầu gầy chó lúc này mới khổ hạ mặt nói chủ soái lượn tiểu sinh dù mang mấy món đổi giặt quần áo dường như hắn hai cái như vậy béo tốt thể phách bỏ đói m ư ờ i ngày cũng xuyên không được cũng võ t ổ n g liền đoán giận nói hai người các n g ư i như sao không nói sớm nói sớm lúc mấy cái tẩu tẩu trong đêm may hai bộ y phục cũng được ngự cao nghe ha ha cười nói nhị ca đây không phải đau răng lời nói cái này trong chướng mấy vị tẩu tẩu đục trận giết người ngược lại không đáng kể cái nào lại là có thể nhặt chân cầm tuyến phương bách hoa đứng lên nói tiểu ngưu nhi ngươi nói như vậy lúc tàu tử cần không vui lòng ngươi tạm chờ, ta đi một chút liền tới dứt lời trở ra trướng đi không bao lâu chuyển trở về sau lưng hai cái thân tín nữ binh khi n một chiếc dương tiến đến dưới trướng phương bách hoa tự tay mở ra gác y nói thiên n g i u tiểu n g i u các ngươi viên ngoại ca ca c h í n thức cái đầu y phục của hắn luôn có thể xuyên lại nhà mình tuyển một tuyển đi ngưu cao lý quỳ đều là tám thước đại hán chín thước quần áo rộng lớn chút vừa vặn tiếp tục làm trong dương lật một cái hai cái cả kinh nói viên ngoại ca ca như thế nào có như vậy tốt bao nhiều y phục chúng huynh đệ nhìn lại kia trong dương nhiều như rừng sợ không có mấy trục kiện y p h ụ khó được chính là hoa văn c h ố n g chết có đại quan nhi vào triều triều phục ó thằng giàu có thích mặc viên ngoại phục ó các loại nhan sắc tính chất quần áo văn sĩ có quan huyện nhi xuyên quan bảo có tạo lại b ổ khoái p h ụ thậm chí người liêu người nữ chân phục sức đúng là đầy đủ mọi thứ chúng huynh đệ đều ngạc như nói q u á i thai q u á i thai viên ngoại ca ca như thế nào có cái này các loại y phục a o sùng đem chân vỗ bừng tỉnh đại n ộ nói ai nhà tiểu đệ đã biết vị này ca ca nhất định là yêu đóng vai đứng dậy hát hi khúc nhạc phi liên tục gật đầu cao giản gỗ sùng cao kiến lao t à o nhịn không được ha ha cười to đối lư u tuấn nghĩa trước mắt nói hiền đệ ta tại vân châu còn có mấy bộ liêu hoàng long bảo quay đầu đưa tới đem ngươi quý phi say rượu có khác thú vị lư u tuấn nghĩa mặt đỏ tới mang thai muốn nói lại tôi h đem chân giấm một cái vội vàng chạy ra trướng đi tông tử li hoz nạ đưa cổ mở ra miệng không khép lại được đến trong con mắt quang mang danh khắp vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau lẫn nhau như lông mày máy mắt tôn a n ngược lại còn tốt loan đình ngọc thấy lao bà bậc này thần thái bỗng nhiên ôi một tiếng không hiểu cảm thấy đau thắt lưng không bao lâu nhu cao lật ra một kiện màu xanh thư sinh trường bảo cao h bao quanh hát cái tứ phơi lầy cười hì hì nói các vị nhân huynh tiểu sinh h ữ cao cái này toa hữu lễ lý quỷ cũng bộ một thân trường bảo m à u xanh n h ạ t mang một đỉnh ô sa đông sơn núi mũ hai cây quạt nghiêng cắm sau thắt lưng lung tung b á i nói tiểu sinh l ý quỷ hữu l ễ hữu lễ hai cái cùng nhau cười hì hì nhìn về phía lao tảo nguyên soái ca ca ta hai người lần này trang điểm có thể thỏa đáng sao lao tảo cũng cười gật đầu một điểm thỏa đáng thỏa đáng đ ô n g nhiên không khỏi đỏ cả về mắt đứng dậy đi tới điểm lấy mũi chân nhi thầy hắn hai cái đem nếp gấp chốt đều tinh tế vớt lên trong miệm vỡ nát nói hiền đệ ngươi vạn vạn cẩn thận có thể có lời gì muốn lưu cho vi huynh sao hắn thốt ra lời này một đám huynh đệ đều thu nụ cười lộ ra ngưng trọng thần sắp tới lý quỳ đầy không thèm để ý cười nói có lời gì nói thật l i ê n có cái dành ngắn lao nương b à n ư ơ n g hoa hoa trên có ca ca làm chủ hạ có các huynh đệ giúp đỡ không cần thiết như lo lắng như cao tắc nghiêm mặt nói ca ca tiểu đệ nếu có chuyện ngươi nhớ kỹ cùng trang sáng ngọc liên nói câu nào ngàn sai vạn sai luôn luôn lỗi của ta nhi các ngươi hai tỷ muội về sau sinh hoạt không muốn tranh luận ân nếu muốn tai giá cũng là không ngại chỉ là nếu có thể thường thường đến xem chú ý coi chừng mẹ ta liền đủ thấy vợ chồng một trận tình càng cũ đang khi nói chuyện không khỏi tung xuống nước mắt tới lý quỳ thấy không đành lòng cao mày nói kỳ thật cái này x ứ giả thiết như một người liền làm được ngươi có hai cái bản đường vẫn là không muốn đi à. n g ư u cao sát đem nước mắt lắc đầu liên tục nói thiết như c a c a ngươi quá kiên cường một người đi lúc tất ăn a cốt đảo nướng huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử chớ có nhiều lời chiều cái bưng một con mâm lớn tiến lên phía trước nói để tù binh ở đây hán tuyệt không dám vết thương nhẹ các ngươi không cần nói ủ rũ lời nói hai vị huynh đệ lại uống hết chén này ăn nhiều chút thịt quyền làm trắng đi lý quỳ cười nói vẫn là chiều cái ca ca biết thiết ngưu phế phủ dứt lời cùng ngưu cao ăn như hổ đói ăn một hồi đợi ăn đủ no hai người cùng nhau quỳ xuống cho lão tàu đập cái đầu ca ca các tiểu đệ đi vậy bò người lên lôi kéo tay liền đi ra ngoài một đám minh đệ yên lặng vô âm thanh đưa hai bọn họ đến doanh trước đều dưng dưng nhìn hắn lên ngựa đi xa kia hai con ngựa nhanh như chấp chạy đến kim thành hôm nay trực luân phiên thủ đem đại tướng không phải bên cạnh cái chính là đỏ n g ọ n huy người này trước đó đại chiến lúc từng cùng ngưu cao giao phòng năm bảy hợp giết đến ngưu cao đại bại truy kích thời điểm lại bị xử văn cung xô lại cũng bởi vậy nhận ra lập tức ngạc như nói ồ cái này không phải châu nam an như thế nào làm bậc này trang điểm bên cạnh là ngươi sinh đôi huynh đ ệ sao ngưu cao tùy tiện nói hóa ra là tiểu đọ ngươi ha tốt dậy ngươi biết được hôm nay ngưu gia gia cùng vị này hát toàn phong lý quỳ lý gia gia đều là tới làm sứ giả đàm phán ta hán ra phong tục chú trọng chính là văn võ s o n g t o à n phương xưng nam tử hán hôm nay các gia gia hành văn chuyện đương nhiên phải làm nhã nhặn trang điểm đọ ngọn huy nghe ha ha bật cười lắc đầu nói ta lại chưa từng thấy người có văn hóa ăn lòng dạ thượng đều là bóng loáng vết rượu cũng được ngươi hai cái chờ lấy đợi lao ra đi thông báo một hồi dứt lời tự đi thông báo lý quỳ ngưu cao hai cái đê hạ đầu nhìn xem trước ngực vết bẩn đều phàn nàn nói chính là triều thiên vương nhiều chuyện vừa sáng sớm thì thầm ăn chẳng phải là có nhục nhã nhặn không bao lâu đ ỏ ngọn huy hồi phục kêu lên chúng ta bệ hạ gọi các ngươi đi vào ngưu cao nghe không nhanh đối lý quỳ nói ca ca ngươi nhìn có biết những này man di đều là không biết lễ nghi chúng ta thượng quốc sứ giả đại gia đến hắn lại liền cái mời cũng không chịu nói hai cái xuống ngựa vào kim danh o đ ỏ ngọn huy dẫn một đường đi vào trung quân đại t ư ớ n g kim quốc cái này đỉnh xoài t ư ớ n g chính là tự thiên tổ đế trong tay giao nộp được lại quảng đại lại huy hoàng so tào tháo xoáy trướng lộng lây đâu chỉ mười lần đều là hổ báo ra núi thành phía trên t r ả i rộng kim sức châu đ á u trong trướng ánh đến vừa chiếu liền dường như tiến vạn bảo quật đồng dạng lý quỳ nhu cao vừa tiến đến liền thấy ngốc hai cái ngửa đầu miệng mở rộng cùng t ê o lên lớn tiếng khen hay nói khá l ắ màn m lý quỳ khen kim quốc hoàng đế thật lớn phúc khí có cái này màn cho dù ăn ca ca ta đánh bại trốn về nhà đem những này bảo thạch bán một bán cũng có thể làm cái ông nhà giàu mấy câu nói ra hơn m ư ơ i người cùng teo lên quát lớn mật cái này hơn m ư ơ i người đều là âm thanh to lớn vật dội khí tức kéo dài hàng người cùng kêu lên v ừ a uống chính là lý quỳ cũng không khỏi sợ nhảy lên định thần nhìn lại lại thấy hai bên hai lần đều là t r ừ n g mắt lông mắt dọc kim quốc mạnh tướng từng cái quệt miệng thổi râu rịa hung t h ầ n á c sát bình thường nhìn qua hai người ở giữa một tấm mật khảm bảo thạch hoàng kim dường da hổ thật dày đ ẹ m lên phía trên ngồi một cái đoạn mất cánh tay hán tử sắc mặt tái nhuận hốc mắt h ă m sâu xoa hoa dâm tóc chính là kim quốc hoàng đế a cốt đ ả lý quỳ trên d ư ớ i đem a cốt đ ả nhìn mấy lần mở miệng nói ồ ngươi như thế nào không mắm bọn hắn a cốt đà hơi sững sờ hiếu kỳ nói chấm vì sao muốn mắm bọn、hắn? lý qu lão nhân ra người nhìn a n g ư ơ i l à o hán này nhi chính là kim quốc hoàng đế tựa như trong nhà g i a trưởng bình thường bọn họ những hán tử này đều là n g ư ơ i thần tử chính là trong nhà đứa bé bình thường bây giờ khách nhân tiến ra môn bọn nhỏ hù dọa khách nhân làm g i a trưởng không mắng bọn hán vài câu như thế nào lộ ra ra giáo huy nghiêm dứt lời đem chân gỗ lộ ra bừng tỉnh đại n ộ i c h i sắc chính mình ngạc nhiên nói a nha không đúng ta nói chính là chúng ta người hán q u ý củ các ngươi người nữ chân chắc hẳn cũng không có như vậy giáo dưỡng mà thôi, mà thôi đã như vậy ta cũng không trách ngươi ngưu cao nghe được hái hùng kiết vĩa lại không chịu rơi khí thế cắn răng nói Ca ca cao kiến hai bên kim quốc đại tướng cùng nhau đánh chống gieo họ đứng dậy rút đao rút kiếm đều muốn đem lý quỳ ngưu cao toái thì vạn đoan lý quỳ cười lạnh nói một đám m a n h tướng ước hiếp ta hai cái văn nhân người nữ chân coi là thật thật là h u y phong a cốt đà nhịn không được t h n g háng một cái nhìn chăm chú nhìn lý quỳ hai mắt buồn cười nói ngươi cái thẳng này thể phách lao hổ cũng đánh chết như thế nào giả mạo b văn nhân lý quỳ nhãn tình sáng lên nếp miệng cười nói lao hán ngươi ánh mắt ngược lại tốt ngươi làm thế nào biết ta thiết ngưu đánh chết qua lao hổ con hổ kia cũng không bình thường ngươi nghe ta nói hắn chít chít h o hoa miệ lư lại đem lúc trước lưng mẫu quá lĩnh cùng lao tàu giết hổ sự tình nói một lần chỉ là thời gian qua đi xa xưa trong chuyện xưa chẳng biết tại sao liền thiếu đi loan đình ngọc nhân vật này a cốt đả cũng không đánh gãy giống như cười mà không phải cười nghe h ắ n nói thẳng đến r ứ t lời hoàn nhan tông cán bọc lấy tổn thương tay đ ỗ n g nhiên biễu môi nói nghe nửa ngày còn đạo có gì đặc biệt hơn người nguyên lai、like、cũng bất quá là chơi chết cái hổ ta cái này trong lều vài ai không có chơi chết qua mười c o n tám con lá hổ lý quý nghe giận dữ trứng mắt hoàn nhan tông cán kêu lên dùng binh khí giết hổ nguyên chẳng có gì ghê gớm nguyên g h e qua ta nhị ca võ tổ hắn tay không tất sát đánh chết hơn ngàn cân một con đại trùng lúc này khoa tay mua chân lại đem võ tòng đánh hổ một chuyện nói một lần a cốt đã nghe được say sương n g o n lành đợi hắn nói xong lộ ra hồi ức chi sắc lắc đầu thở dài n ă m đó chấm lúc tuổi còn trẻ có một vị kết nghĩa hảo đại ca chính là người khiết đan bất quá là tại nước tống lớn lên chấm đã từng mắt thấy hắn tay không tất sát dậu đổ bìm leo vốn cho rằng ta cái này hảo đại ca sau khi qua đời thế gian lại tiếc rằng này hảo hán không ngờ võ thượng huynh đệ lại có bậc này bàn ự lại hướng tả hữu nói thạch thổ môn thúc thúc cùng ven g ô nghị cung hai cái huynh đệ là chết tại trên tay người này sao. ai nếu là tốt như vậy hán cũng không tính bôi nhọ cha hắn tử anh danh hoàn nhan t r u n g giọng c ă m hận nói ta tất nhiên muốn thay ca ca ta chất nhi báo thủ lý quỳ cười đồ nói ngươi cái thằng này muốn tìm võ nhị lang báo thủ chẳng phải là chẳng sống hoàn nhan t r u n g giận dữ đao chỉ lý quỳ vậy ta liền trước hết giết ngươi giải hận lý quỳ đem sau thắt lưng hai cây quạt nổ trên tay bày một cái giá ngươi đến ngươi đến nhìn hắc toàn phong ra ra chặt ngươi mây thối ngưu cao vội vàng ôm lấy lý quỳ ca ca hôm nay ngươi ta là người có văn hóa chớ cùng hắn võ phu so đo a cốt đã ho khan vài tiếng lên tiếng nói địch cổ chính là hai quân giao chiến không chém sứ địch cổ chính là chính là hoàn nhan trung bản danh ngự cao được nghe lời này mừng lớn nói ai nha cái này lời nói được liền rất có văn hóa bệ hạ ngược lại là một vị tốt hoàng đế a cốt đ ã cười một tiếng lại hỏi lý quỳ kia võ nhị lang có thể tay không đánh hổ còn có thể chém giết nước ta đại tướng lại có cái gọi cao s ủ n g thiếu niên tướng quân v õ công được nghĩ đến ngươi võ đại ca dưới trướng chỉ có hai người này lợi hại chút lý q u ỳ nghe lắc đầu liên tục lao h ắ n cớ gì xem thường nhà ta huy nệ võ nhị lang cao sùng mặc dù lợi hại còn có mười bảy tám người so hắn càng thêm có bản lĩnh có thể gần giống như hắn cũng có năm mươi sáu mươi người chúng kim đem nghe tiếng biến sắc ông một tiếng chấm t h ấ p nghị luận lên quay đầu nhìn thoáng qua n g n h ư cao thần sắc dương dương đắc ý ý là ngươi nhìn a cốt đả nghị trụng ta lời nói ta dứt khoát đại thổi hù chết hắn a cốt đả nhìn hắn thần sắc liền hiểu được lý quỳ lời nói có không thật mỉm cười cũng không vạch trần lắc đầu thở dài như thế nói đến thiên không phù hộ ta đại kim ra các ngươi cái này một đ á m kinh tiên động địa hào kiệt c h m dục thôn tính tứ hải lại là vô vọng đã như vậy ta hai ra không ngại giảng hòa kêu、Ú、vân mười sáu châu đều thuộc sở hữu của các ngươi trưởng thành bên ngoài thì là ta đại kim cương thổ đại gia lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau thân thân nhiệt nhiệt chẳng phải là tốt ngưu cao vui vẻ nói nói và tốt đã muốn giảng hòa cần trước đem tiêu đính trả cho chúng ta mới gặp ngươi bệ hạ thành tâm đấy lý quỳ cũng nói lại không lấy không ngươi ta chờ bắt người một đứa con trai cũng tự trả lại cho ngươi xem như trao đổi a cốt đã nghĩ chỉ chốc lát mỉm cười nói đã như vậy người tới đi mang tiêu nam man đi lên ngưu cao lý quỳ lẫn nhau đều không nghĩ tới thuận lợi như vậy mặt mày hớn hở vui vẻ cơ hồ nội điên đây chính là thành sao n ư u cao lý quỳ mạch cùng đi kim doanh làm thích khách kim đế chiêu được tiêu đ ị n h đến riêng phần mình xảo trá dấu quý sách